lao k hất cái sừng s u ấ t xuống thò tay đi vô cùng bẩn trong ngực sờ lên n ế c miệng nhạt đạo đúng vậy ta có ba trăm khối tiền n ộ t không đúng ta có thể thắng được người kia sao ta xem tám phần có thể ta xem quá sức hai thanh niên kẻ s ư ớ n g người h o ạ ngồi n bên kia ngửa con ôm phụ trách bậy giang dở nam tử giữ lại một rúm t r ò m dâu dê mang phó kính mắt sáu mươi tuổi tả hữu bộ dáng áo ngắn quần dài đế dày dày vải cầm trong tay lấy một thanh q u ả xếp nhẹ nhàng phép phẩy rất có như vậy một chút cao nhân phong phạm hắn bề ngoài giống như lơ đãng địa hướng bên này mắt nhìn cách mấy người tránh ra khe hở mỉm cười nói đến hai b à n a lao ca nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chúng ta không chơi tiền lão khất cái lập tức đứng dậy rất là vui vẻ hướng bên kia đi đến tựa như cái lão người mê cờ đã sớm kèm nén không được giống như tựa hồ một chút đều không rõ mình đã một c ư ớ c bước chân vào lửa gạt trong cục lúc này tô thuần phong cùng vương hải phỉ hai người đã dọc theo vượt qua kinh khai cao tốc người đi cầu vượt đi tới một chỗ khác vẫn còn hạ d i a i bậc thang trong quá trình vương hải phỉ vừa hay nhìn thấy lão khất cái rất là vui vẻ điệu tiến vào đám người ngồi xuống bầy giang dở lão tiên sinh kia đối diện cái thanh kia ngửa con ôm bên trên một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng thuần phong ngươi xem hắn vương hải phỉ lo l ắ n g nói tô thuần phong theo vương hải phỉ chỗ chỉ nhìn sang lập tức cười một tiếng lôi kéo vương hải phỉ tiếp tục xuống đài dai nói tiền cho hắn chính là của hắn đến nôi hắn dùng đến làm gì sao chúng ta không xem vào thế nhưng mà hắn sẽ bị lừa gạt vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta rồi tô thuần phong cười nói nghĩ thầm đều sống được thành tinh l ã o yêu quái nếu quả thật bị b ả y giang dợ bọn bị b ậ m giang hồ lừa gạt rồi đó cũng là l ã o yêu quái cố ý làm trò cười nếu như lão yêu quái làm trò cười phương pháp là thắng mà nói mấy một tên lường gạt sẽ phải xui xẻo hảo chết không chết địa lừa gạt đã đến một vị địa tiên trên đầu bày giang d ở loại này s i ế c tô thuần phong kiếp t r ư ớ c phong quang nhất thời điểm cùng người cười đắm lúc t ừ n g nghe đã từng nói qua vô luận nhiều sao đỉnh cấp kỳ thủ cùng lừa đảo thiết lập tốt giang d ở đối chọi kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại nhưng đó là đối với người bình thường mà nói lao khất cái đã không tại nhân loại phạm chủ chúng nhà này chống tuy nhiên không đến nỗi có thể đem cơ hồ hoàn toàn xáo lộ hóa bị tiền nhân nghiên cứu thấu triệt đâu cuộc hạ ra hòa đến có thể hắn nếu như chơi xấu chơi gian lận bài bạc ai có thể đỡ nổi vừa rồi đi trí nhân đi cầu vượt bên trên thời điểm tô thuần phong cựu thấy được đông bắc ngoài mấy chục thước giao lộ đi vào bên trong đi qua xanh hóa mang bên kia lộ bắc đệ nhất gian nhà trệt bên trên dựng thẳng lên biển quảng cáo bên trên ghi vạn thông biêu kiện bốn chữ to có mũi tên đánh dấu chỉ thị dọc theo đường hướng đông cũng đánh dấu có mười lăm mét khoảng cách xa tô thuần phong lôi kéo vương hải phỉ hướng bên kia đi đến phong đại khu m ớ i phát địa bên này là vạn thông biêu kiện kinh thành điểm công ty t ổ n g bộ do dự châu tỉnh cùng với vạn thông biêu kiện cả nước tất cả điểm công ty phát hướng bắc kinh hàng hóa biêu kiện văn bản tài liệu chờ đem thống nhất ở chỗ này tháo rỡ vậy sau rồi mới phân phát lúc sau chuyến đặc biệt mang đến kinh thành tất cả khu chi nhánh nhỏ của ngân hàng buổi sáng tô thuần phong nhận được phụ thân điện thoại người một nhà đã theo bình dương lái xe xuất phát lần này vào kinh thành người chính giữa ngoại trừ tô thành người một nhà bên ngoài còn có triệu sơn cương trần vũ phương cùng với công ty vài tên tầng trên chủ yếu nhân viên quản lý trước mắt vạn thông biêu kiện tại dự châu tỉnh các nơi cùng kinh thành cùng với dự châu tỉnh cùng kinh thành ở giữa ký trong bỏ bất hội sẽ kim quan trang thành phố điểm công ty đã bắt đầu đưa vào hoạt động hơn nữa công ty dùng kinh châu cao tốc cầm đầu đầu phát triển trụ của tuyến do tuyến trọng điểm thành thị nhất là tỉnh lỵ thành thị tất cả điểm công ty đang tại nắm chặt thành lập trong không có gì ngoài dự châu bỏ bớt trong hội châu thành phố bên ngoài kinh thành không thể nghi ngờ đã trở thành vạn thông đ i ề u kiện sơ kỳ bố cục phát triển trọng yếu nhất từ tiền phương giao lộ kẹo phải đi vào bên trong tô thuần phong phát hiện tại đây kỳ thật chính là một cái khoảng cách tứ hoàn lộ không xa láng giềng gần kinh khai cao tốc thôn xóm thôn tây dựa vào kinh mở đường khu vực bị người khai phát ra một khối cùng loại với vạn thông hậu cần viên khu nhỏ như vậy hình bãi đỗ xe tô thuần phong không biết kỳ thật vừa rồi đi qua người đi cầu vượt hướng nam đi qua mới phát đ i ệ u cầu lộ đông vẫn là một nhà cỡ lớn hán long hậu cần trung tâm xa hơn một km nhiều còn có một nhà hán long hậu cần trung tâm nam đứng vạn thông biêu kiện là ở nhà này tiểu bãi đỗ xe góc tây nam thuê rơi xuống một cái độc lập sân nhỏ cửa sân hướng nam trong nội viện phía tây có một t r ẳ n g ngồi tây hướng đông hai tầng tiểu ký túc xá phía bắc xa xôi là gì? n dị không phải phong bế thức nhà kho màu thép tấm dựng trần nhà điểm thu hàng khu cùng xuất hàng khu cao hơn một messi mang bình đại dễ dàng cho cỗ xe đỗ xeo dỡ hàng hàng hóa lúc này trong sân đang có một cô tiểu nhân dương xe vận tải cùng hai chiếc xe tải nhỏ tại dỡ hàng hàng hóa tô thuần phong cùng vương hải phỉ vừa đi vào trong sân thì có một vị ăn mặc ấn có vạn thông biểu kiện chế phục tuổi trẻ nhân viên công tác đi tới rất khách k h í nói xin hỏi các ngươi là cần gửi đưa vật hay vẫn là giao hàng hoặc là đến lấy hàng sao a không có ý tứ chúng ta n g ử i tô thuần phong mỉm cười nói trong chốc lát tô tổng cùng triệu tổng trần tổng bọn hắn không phải muốn tới sao nhân viên công tác thoáng sợ run lên nói ta không do lắm như vậy đi thỉnh nhị vị đến phòng khách hơi sau ta đi tìm quản lý nói một tiếng t ố t cảm ơn tô thuần phong cùng vương hải phỉ đi về hướng vị kia nhân viên công tác chỉ thị phòng khách phòng khách là lầu một nhất phía nam cái gian phòng kia phòng úp bên trong cùng chính giữa nghiệp vụ tiến hành đại s ả n h có một đạo mở mở cửa tương thông phòng khách nội bày biện đơn giản chỉ có một chương bình thường màu giám nắng đố nghệ trường khoản ghế g sofa hai chương nguyên bộ một mình ghế sofa cùng một cái màu giám nắng m ộ t chế bàn t r à mặt khác ở bên trong cũng có một cái bàn làm việc cùng ghế làm việc cùng với bên cạnh để đó một cái đơn giản máy đun nước máy đun nước bên trên thùng nước hay vẫn là không lấy gian phòng này trong phòng không có điều hòa bất quá bởi vì cùng nghiệp vụ tiến hành đại sành tương thông cho nên bên kia điều hòa khí lạnh truyền bảo trong phòng nhiệt độ cũng là mát mẻ hợp lòng người rất nhanh một vị nhìn về phía trên ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi nam tử đi đến cười nói ngươi là tô thuần phong a là ta ngài khỏe tô thuần phong đứng dậy mỉm cười nói vương hải phỉ cũng đứng lên ta là vạn thông biêu kiện kinh thành điểm công ty tổng giám đốc dương giã tên là dương giã tổng giám đốc cười dỗi ra tay phải nói ta mới vừa cùng trần tổng nói chuyện điện thoại xong bọn hắn lại có vài phần chung đã đến a dương tổng ngài khỏe tô thuần phong giới thiệu nói đây là bạn gái của ta vương hải phỉ dương tổng ngài khỏe vương hải phỉ ngọt dịu rằng nói người tốt người tốt dương giã mặt mày hớn hở địa cười hướng ra phía ngoài thò tay nói như vậy đi các ngươi trước lên trên lầu phòng họp chờ một chốc trong chốc lát tô tổng trần tổng bọn hắn đã đến cũng trực tiếp đi phòng họp chúng ta vạn thông biêu kiện vừa mới thành lập đưa vào hoạt động điểm công ty bên này điều kiện không tốt lắm cũng không có nơi thích hợp chiêu đãi các ngươi thật sự là không có ý tứ tô thuần phong cười nói dương tổng k h á c h khí ba người ta chê cười vài câu liền đi ra ngoài từ bên ngoài trên bậc thang lầu hai phòng họp lúc này kinh khai phụ trên đường một cỗ màu đen xe bèn g một cỗ màu đen sạn tạ nạ hai nghìn một cỗ màu s á m bạc rẻ ở tạ xe con do nam hướng bắc chạy qua mới phát địa cầu phía trước n h ấ t màu đen xe bèn d i ở bên trong vương thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí triệu sơn cương cùng tiền minh ngồi ở sau sắp xếp vừa mới chạy qua người đi cầu vượt đến phía trước giao lộ chuẩn bị quẹo phải lúc một người quần áo lam lũ lôi thôi không chịu nổi lão k ấ t cái giật này mình như chỉ bị đuổi nóng này con thỏ giống như theo người đi nhân tiện nói bên trên mánh địa lao xuống lui tới trong thôn chạy tới tại lao khất cái phía sau ba gã dáng người khôi ngâu người cao ngựa lớn thanh niên đang tại hô quát lấy đuổi theo đ ộ t phát tình huống lại để cho lái xe không thể không mánh địa một cước phanh lại đạp xuống ngồi ở sau sắp xếp phía bên phải tiền minh khẽ n h ư mày triệu sơn cương cũng nhìn thấy tên kia lao khất cái tại cỗ xe chậm rãi cất bước quẹo phải sau hắn quay đầu nói khẽ tiền minh cái kia người xin cơm thoạt nhìn nhìn quen mắt có phải hay không tháng riêng ở bên trong chúng ta cùng thuần phong tại kim minh quán trả gặp được cái vị kia ta nhìn như triệu sơn cương t i ự u mời đến lái xe nói khi đi tới cửa trước rừng một cái ta cùng tiền lao sư muốn xuống xe ai lái xe đáp ứng nói t i ề n minh nói ra triệu tổng tự chính mình xuống dưới là tốt rồi thuần phong có lẽ đã ở bên trong chờ rồi nói chuyện t i ề n minh hướng triệu sơn cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái triệu sơn cương gật gật đầu tại vạn thông b i ê u kiện kinh thành điểm công ty cửa ra vào màu đen chạy chỉ thoáng ngừng xuống t i ề n minh đẩy cửa xe ra xuống xe ba chiếc xe nối đuôi nhau khai nhập công ty trong nội viện lúc này tên kia lao khất cái đã chạy hơn vạn thông biểu kiện kinh thành điểm công ty đại môn bảy tám m xa mà ba gã thanh niên đuổi đến thở hồng hộc hồ, làm không rõ ràng như thế một cái thoạt nhìn yếu đối chừng bảy tám mươi tuổi bộ dáng lao khất cái vậy mà linh hoạt giống như chỉ t h ỏ rừng tử tự như trước khi lao khất cái một c ư ớ c b ư ớ c vào lừa gạt trong cục nhanh và gọn đang tạ i như vậy nhiều người mặt nhanh trong tháng tám chín trăm khối tiền vậy sao rồi mới mừng d ỡ hấp tấp địa đứng dậy bỏ chạy liền cái bắt chuyện đều không đánh cái này lại để cho mấy vị bọn bị bợm giang hồ sao có thể chịu được kịp phản ứng ba gã thanh niên lập tức đuổi theo Vậy xem chương n n g g ờ kia c năm trăm hai mươi bốn truyền táo hắn ta hiểu rõ ý của hắn triệu sơn cương biết được tô thuần phong t i ề n minh hứa văn phát cung hổ trình hạ tử vương khải dân đều là thế gian này ít có thân phụ thần bí thuật pháp kỳ nhân mà cái này lúc trước có chút không h i ể u thấu địa xuất hiện tại bình dương thành phố kim minh quán trà bị tô thuần phong thiện tâm đại phát hào làm hơn một ngàn nguyên lao khất cái vậy mà lại xuất hiện ở kinh thành t r ù n g hợp như thế sự kiện đổi lại người bên ngoài chắc hẳn sẽ không quá nhiều địa cân nhắc có thể triệu sơn cương khó tránh khỏi muốn đa t ư ở n g khác mà tiên minh càng là liếc chứng kiến lao khất cái t i ể u sinh lòng đ i ể m khả nghi tại kim minh quán trà lần thứ nhất gặp được lao khất cái lúc tiên minh cũng không có sao vậy để ý dù sao lấy tu vi của hắn thật là phát giác không xuất ra cái này lao khất cái là cái gì nha thần bí cao nhân nhưng lại tại ngày đó tô thuần phong đột nhiên gọi điện thoại cho hắn lại để cho hắn tự mình đi đông vương trang thôn chuyển cáo vương khải dân mang theo điêu bình đi ra ngoài du lịch đến nỗi nguyên nhân Tô t h đi đi lần này vừa mới vào kinh thành ngay tại vạn thông bưu kiện kinh thành điểm công ty ngoài cửa gặp người này lao khất cái tiến minh lập tức vô ý thức điệu phán đoán cái này là một vị cao nhân theo chạy trì xe truy cập đến t i ề n minh vừa hay nhìn thấy vị kia lão khất cái theo phía đông quay đầu chạy về đến ba đầu đàn ông truy tại phía sau nhưng lại ngay cả lão khất cái một cọng lông đều không có gặp a i nguyên một đám thở hồng hộc mặt giận dữ khàn cả giọng địa kêu gào lấy lao g i c kia ngươi hắn mẹ đứng lại cho ta mẹ đấy nhìn ngươi còn có thể chạy được bao xa lao tử hôm nay cần phải lão khất cái cực kỳ buồn cười địa đã chạy tới một chút đều không khách khí địa trốn được tiến minh phía sau sợ hay nói nhanh ngăn lại bọn hắn những da này k h ỏ không nói đạo lý a tiên minh thần sắc bình tĩnh n ế u mày nhìn xem ba đầu đàn ông ô i t r á c h mắng các ngươi chơi cái gì nha ba người tất cả đều ngừng chân dưng bước như bọn hắn loại này lừa đảo từ trước đến nay đều là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh chỉ cần có một chút thân phận người xuất đầu hôi khiến trách hơn phân nửa cũng không dám sao vậy lấy vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy trước mặt cái này xem bộ dáng t r ư ừ n g ba mươi tuổi a n mặc khí chất không tầm thường thanh niên là từ một cỗ màu đen đại chạy trì trung hạ đến chạy trì xe lái vào nhà này xem xét tựu rất có thực biêu kiện công ty trong nội viện bởi vậy có thể thấy được người này có lẽ không đơn giản nhưng ba người hay vẫn là kiên trì giả trang ra một bộ vênh váo trùng tiên lưu manh bộ dáng trong đó tên i kia hai tay để trần lộ ra hình xăm đầu trọc hung hăng nói ta nói v ớ t lo chuyện người à ai bạn thân đây khỏi phải hắn mẹ cho mình tự tìm phiền phức lao hôn đàn kia ngươi nhận t h ứ c à lúc tuổi còn trẻ thì có hành hiệp trượng nghĩa ngộ tưởng hôm nay kết hôn đều có hải tử tính nết như trước không giảm năm đó tiên minh chỉ là bởi vì tu hành đã nhập sạch thể hậu kỳ gần viên mãn thể chất suy yếu nguyên nhân cho nên mới cố nén không có nhiều sao xúc động trên mặt đất trước đại tát hai rút cái này ba cái lưu manh hắn trầm mặt nói ra có việc nói sự tình ba cái đại tiểu tử truy một vị lưu lạc đầu đường ăn xin láo giả các ngươi còn có xấu hổ hay không ba g ã thanh niên xem xét vị này chủ nhân chẳng những không có bị bọn hắn khí diễm hủ đến càng là sụ mặt trực tiếp mở miệng trách cứ mắng bọn hắn không biết xấu hổ lập tức cường nhắc tới này ít điểm đảm lượng t i ể u rơi xuống suy sụp có thể bọn hắn lại không tốt đi giải thích tại sao truy cái này lao khất cái chỉ phải lẫn nhau đối mặt vài lần theo đồng bọn trong mắt đều thấy được t r ộ t dạ cùng e sợ ý vậy sao rồi mới cực kỳ ăn ý địa hùng hùng hổ, hổ lấy quay người đi tây đi đến vừa đi vừa còn chỉ trỏ nói chút ít uy hiếp ngoan th dùng cái này hòa nhau chút ít đáng xấu hổ mặt mũi đi các ngươi đều chờ đó cho ta à lao đầu nhi đừng mẹ nó lại để cho ta gặp ngươi còn ngươi nữa tôn tử ta nhớ kỹ ngươi rồi sau này đi ra ngoài coi chừng lấy một chút ta nhưng vào lúc này một mực đều phụ trách cho triệu sơn cương đương lái xe thôi hai theo điểm công ty trong nội viện đi nhanh vật ra hãng cạo lấy đầu chọc beo đại kim liên tử màu đen ngắn tay tê lo lắng áo bị phần khởi cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ đấy hai cái trên cánh tay đều lộ ra hình xăm một bộ cùng hung cực các bộ dáng trong tay mang theo một căn gậy bóng chạy không khỏi phân trần địa sông về cái kêu ba gã thanh niên một bên g à o t hét mẹ đấy tìm đường chết nột tốt mà vị này lúc trước đã từng bướng b ỉ n h vô liêm sỉ bị đàm quân hung h ă n g giáo hấn qua thôi hai hiện nay đã là triệu sơn cương trong thủ hạ công kích tử đấu phương diện cực kỳ dũng mánh một thành viên mánh tướng cho nên khi hắn lái xe tiến vào công ty trong nội viện dừng lại triệu sơn cương phân phó đi bên ngoài nhìn xem tuyệt không thể để cho tiền quản lý chịu thiệt mà nói sau khi thôi hai không nói hai lời theo sau bị dương xuất ra gậy bóng chảy tịu hung ba ba địa đi ra vừa hay nhìn thấy cái kia ba tên tiểu lưu manh thanh niên hùng hùng hổ hồ địa vừa đi vừa mở miệng khiêu khích uy hiếp tiền minh cái này còn chịu nổi sao thật tốt vung cây gậy đánh người chỉ cần có cái loại này đánh nhau hầu đà sự tính phát sinh tính n ế t táo bạo thôi hai sẽ á dệ na lin tăng vọt hưng phấn được nhiệt huyết dâng lên cái kia ba vị vốn chỉ là theo chân bậy giang d ở gạt người tiền thanh niên bình thường cũng t u hù dọa một chút người bình thường này ít điểm bổn sự mà thôi thực gặp được như vậy một vị đ i ệ n hình t r ư c nghiệp tay chân hơn nữa như thế bưu hãn không nói hai lời mang theo gậy bóng chạy tự hung thân áp sát đ i ệ lao đến ba vị thanh niên lúc này sợ tới mức trời rất nóng sau c u ộ sống hàn ý lại tác nhanh chân bỏ chạy trong đó hai người chạy đến kinh khai phụ lộ người bên cạnh hành đạo lúc bị thôi hai đuổi theo rồi một trận loạn côn hung ác nện dồn sức đánh lập tức rú thảm tiếng cầu xin tha thứ liên tục hôm nay tiền minh thấy như vậy một màn cũng sẽ không cảm thấy nhiều sao giật mình bất quá tại đây dù sao cũng là kinh thành cho nên hắn la lớn thôi hai đừng đánh nữa trở về ai thôi hai đáp ứng một tiếng vậy sau rồi mới hùng hùng hổ hổ địa đạp mặt mũi bầm rập hai người mấy cước lúc này mới vẻ mặt hung tướng xoay người đi trở về tiến minh nghiêng đ ầ u lại mặt mỉm cười đ ị a nhìn xem lao khất cái nói lao nhân d â già chúng ta tại bình dương thành phố đã gặp mặt ngài sao vậy sẽ tới kinh thành đâu này đi tới lao khất cái h í p mắt vui cười tiến minh sẽ không để ý lao khất cái giả ngu tựa như đáp phi sở vấn nói vừa rồi sao vậy chuyện quan trọng lao ra t ử ngài cái này thể cốt cường tráng động tác rất nhanh nhẹn nha bọn họ là bày giang dở đấy thua không nổi lao khất cái cười hắt h ắ từ t trong lòng ngực lấy ra hơn một ngàn khối tiền vô cùng bẩn ngón trọ tay phải ngả vào trong miệng dính một chút nước bọn cẩn thận từng ly từng tý đ i ệ bắt đầu kiếm tiền mười đủ mười một bộ tham tài keo kiệt quỷ bộ dáng bên cạnh kiếm tiền vừa nói nói tiểu tử ngươi còn rất cố tình nha ở đâu chỉ là thấy không được trẻ trung khi dễ lao giả tiến minh bị lao khất cái đi đến dưới bóng cây nói lao gia tử ngài đến kinh thành có việc trời đất bao la khắp nơi là nhà của ta sao vậy lao khất cái bất mãn địa phủi mắt tiến minh tiến minh cười nói lao gia tử có đạo là người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta tầm đó hay vẫn là đừng thừa nước đục thả câu rồi được rồi lao khất cái đem tiền ước lượng tiến trong n ự c rất tùy ý ngẩng lên tay sờ lên tiền minh đầu thần s á c hòa ái hơi có chút như là một vị tuổi già trưởng lao vớt ve dưới gối tôn bối nhi bộ dạng chỉ là tiền minh thân n g ư n cao so lao khất cái cao hơn một đầu đến hơn nữa lao khất cái quần áo tả tơi d ơ giấy bẩn thịu không chịu nổi tiền minh áo sơ mi tây quần d à y da đen ráng người thẳng dáng vẻ bất phảm cho nên lao khất cái làm ra như vậy động tác thoạt nhìn t i ể u lộ ra có chút buồn cười cùng vô lễ thấy như vậy một màn thôi hai lập tức nổi giận đùng đùng điệu bước đi tới tiến minh vắt tay ngăn lại thôi hai nói ngươi về trước đi ai thôi hai mặt lộ vẻ kinh ngạc lại cũng không có nói cái gì nha thành thành thật thật hướng điểm công ty trong nội viện đi đến hắn lại như thế nào lô mãng đư hãn cũng biết tiền quản lý là triệu tổng bên người người tâm phúc chính mình phải phục tùng đợi thôi hai ra ngoài lão khất cái mới cười hôi hôi nói bái tô thuần phong như vậy sư phụ ngươi cảm thấy thích hợp sao tiên minh kinh hãi khe c a o mày nói không có cái gì nha không thích hợp ta cảm thấy rất khá a vậy ngươi chuyển cáo hắn t i ể u nói ta minh bạch lý của hắn cho nên s a u hội sẽ mới có kỳ lão khất cái phong khinh vân đạm giống như cười, cười. vậy sao rồi mới quay người đi về phía đông đi tiến minh thần sắc kinh ngạc sợ run sau nửa ngày mới quay người trở về điểm công ty hắn không biết trước khi tô thuần phong đã cùng lao khất cái đã gặp mặt tự nhiên không rõ lao khất cái lại để cho hắn chuyển cáo mà nói là cái gì nha ý tứ kỳ thật rất đơn giản tô thuần phong liếc chứng kiến lao khất cái lúc tự căn bản không có đi cân nhắc cái này sẽ là cái gì n h a cậu cái dám trùng hợp cho nên hắn chủ động tiến lên vùng cho lao khất cái ba trăm khối tiền ý là lại để cho lão khất cái lấy tiền rời đi ta hiện tại bất tiện cùng ngươi nói chuyện với nhau cái gì nha mà người già mà thành tinh đâu lao khất、cái. đương nhiên minh bạch tô thuần phong gần hàm ý tứ hắn cũng sẽ không cần phải đuổi theo tô thuần phong tâm sự nói chút ít cái gì nha tại hắn xem ra lại để cho tô thuần phong biết rõ chính mình xuất hiện ở kinh thành hơn nữa an bài lần này bể. ngoài giống như trùng hợp gặp lại như vậy đủ rồi đến nỗi khác nha tùy duyên lúc này vạn thông biêu kiện kinh thành điểm công ty tổng bộ trong phòng họp tô thành trần vũ phương triệu sơn cương bọn người không để ý đường đi mệnh n h ọ c cùng điểm công ty tổng giám đốc dưng g ã cùng với theo kinh thành tất cả khu chi nhánh nhỏ của ngân hàng sớm chạy đến quản lý nhóm tổ chức hội nghị tại h chính thức h ả o vào o luận tự đưa hội n g sau c nghị đưa o trong tô thuần phong mới biết được trước mắt kinh thành thậm chí cả nước đều ở vào hậu cần ngành sản xuất cao tốc đang phát triển tất cả đại hậu cần công ty cạnh tranh cực kỳ kịch liệt ca lớn nuốt cá bé cá con ăn tôm luộc tình huống tuy nhiên còn không có đại quy mô rõ ràng địa phát sinh nhưng có thể đoán được chính là vài năm ở trong rất nhiều tiểu nhân vận chuyển hàng hóa đời thay lý môi giới công ty trên cơ bản cũng sẽ ở tàn khốc thị trường cạnh tranh trong đào thải tương ứng đấy tất cả trung tâm tiểu nhân hậu cần công ty tác kỳ hội sẽ từ từ hoàn thiện hướng chính quy hóa rào bước tiến lên bất quá tình huống trước mắt hạ hậu cần ngành sản xuất trong tồn tại nghiêm trọng ác liệt cạnh tranh hành vi hơn nữa cực kỳ thông thường cả nước các nơi so sánh đại quy mô hậu cần ngành sản xuất trong đều có hắc á c thế lực bóng dáng cầm vạn thông b i u kiện kinh thành điểm công ty mà nói khai trương đến bây giờ mới gần kề hơn nửa tháng đã bị khắc hậu cần công ty gây hấn gây chuyện c h í lần tổng cộng có mười một gã công nhân bị áp thế lực nhân viên ẩu đả trong quan thôn chi nhánh nhỏ của ngân hàng vì vậy mà bị ép bất đắc dĩ địa đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không cách nào khai trương đỏ thăm cửa trang phục thành chi nhánh nhỏ của ngân hàng khuya ngày hôm trước cỗ xe xuất hàng lúc đột nhiên bị đụng tao nộ hai nạn xe cộ tiếp theo mấy người vây công lái xe cùng nghiệp vụ viên cỗ xe bị nện hàng hóa bị hao tổn tổng công ty bên này mấy ngày hôm trước còn bị người buổi tối tường ngăn ném vào trong sân con mèo chết tiệt chó chết cùng với dội phần chờ buồn nôn sự kiện chương năm trăm hai mươi năm sau khi từ biệt kích đi tìm người này tóm lại hơn nửa tháng đến vốn là còn không có tiến vào lợi nhuận giai đoạn mà ngay cả ngang hàng không lỗ đều không đạt được vạn thông đ i ề u kiện kinh thành điểm công ty bên này bởi vì mấy khởi ác tính cạnh tranh sự kiện liền trực tiếp hoặc gián tiếp địa đã tạo thành điểm công ty hơn bốn mươi vạn nguyên bên ngoài lỗ lã nếu như tính toán mảnh số sách ảnh hưởng toàn bộ công ty đưa vào hoạt động chỗ tạo thành tổn thất t i ê u càng lớn hơn nữa bởi vì bị ác y ẩu đà sự kiện liên tiếp phát sinh kinh thành điểm công ty tất cả khu đời thay lý chỗ đã có mấy danh công nhân bởi vì lo lắng sợ hãi do đó từ chức khác lưu đựng ra đương nhiên sở hữu ác tính sự kiện phát sinh sau công ty công nhân đều có báo cảnh nhưng tại nơi này sự thật trên xã hội rất nhiều sự tình mặc dù là cảnh sát thăm ra cũng tuyệt không có khả năng đơn giản điệu giải quyết hết ném con mèo chết tiệt chó chết dội phận cảnh sát chỉ biết đơn giản lập án mà sẽ không đi thật sự quản mũ ống thậm chí liền điều tra đều chẳng muốn đi làm ẩu đấu sự kiện phát sinh sau cũng sẽ biết lập án cũng bắt gây hấn kẻ gây sự hơn phân nửa điều giải phạt tiền xuất ra chút ít đền bù tổn thất hoặc là câu lưu mấy ngày sự tình càng có thậm chí tìm không thấy hắn chỗ chỗ ẩ n thân hoặc là bởi vì làm bằng cớ chưa đủ trở nguyên nhân cảnh sát cũng không thể tránh được kỳ thật nói trắng ra là bởi vì này loại cái g i á m đại một chút hoàn toàn trị an tranh chấp loại việc nhỏ cảnh sát hơn phân n lựa sẽ không thật sự t i u đi hao tâm tổn trí cố sức địa truy tra cái gọi là phạm tội p h ầ n tử thân là vạn thông hậu cần chủ tịch tô thành nghe nói những sau này cơn tức trong đầu thật lớn hắn vỗ bản cả giận nói sơn tương ngươi an bài xuống theo bình dương b ê n kia triệu tập nhân thủ tới không phải là cần nhờ năm đấm mới có thể đánh nhau ra cái thiên hạ sao chúng ta vạn thông còn có thể sợ ai sao h á n mẹ đấy quả thực là khinh người quá đáng tô tổng không thể như thế xử lý chúng ta ở kinh thành dừng chân chưa ổn nếu như lại nháo ra chuyện đến công ty thậm chí có khả năng bị trực tiếp qua ngừng trần vũ phương tranh thủ thời gian nói ra kỳ thật trong nội tâm nàng cũng ổ lấy một bụng tức giận vạn thông biêu kiện hiện tại thế nhưng mà vạn thông hậu cần dưới cờ trước mắt đầu tư lớn nhất hạng mục kinh thành như thế trọng yếu địa phương nếu như trải ra không khai thế tất hội sẽ làm cho toàn bộ công ty bố cục đều không thể thuận lợi phát triển thử nghĩ xuống vạn thông biêu kiện liền thủ đô kinh thành hàng hóa đều làm không được thu phát người khác còn sao vậy tín nhiệm này nhà công ty thực lực tô thành nhữ mày khí đạo tại dự châu tỉnh hết thể phát triển thuận lợi ký trong bỏ bất hội sẽ kim quan trang thành phố bên kia cũng rất tốt sao vậy đã đến kinh thành hội sẽ loạn thành như vậy đây chính là thủ đô a triệu sơn cương thần sắc bình tĩnh nói bánh ngọt tịu như thế đại ai cũng muốn nhiều cắn một ngụm kinh thành thịt nhiều l à n g cũng nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại chuyện này năm trước ta tại vận chuyển hàng hóa phương diện đã làm điều tra đến phía nam như là việt châu thành phố như vậy kinh tế phát đạt s o đất liền sớm hơn phát triển hiện đại hóa xí nghiệp khá nhiều lại tập trung thành phố lớn vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất cạnh tranh đồng lòng tàn khốc kịch liệt địa phương từ bên ngoài đến thế lực rắc rối phức tạp đều có cắp nói bởi vì ác tính cạnh tranh do đó đánh đập tàn nhẫn nhiều lắm đây vẫn chỉ là sơ kỳ chúng ta ở kinh thành t i ể u gặp được như thế nhiều phiền thoái tương lai bố cục cả nước sạp hàng độ khó rất cao tô thành nhìn về phía dương giã nói tiểu dương ngươi là kinh thành điểm công ty tổng giám đốc lại là này phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ sao vậy đối đai trước mắt tình huống tô tổng dương giã cười khổ nói lúc trước ta liền hướng tổng công ty đ ể cập qua đã chúng ta muốn làm biểu kiện công ty như vậy t i ể u không có lẽ còn ôm truyền thống hậu cần đường tàu riêng phương thức đi đưa vào hoạt động đi cạnh tranh chúng ta là đi nhanh lần lượn chủ đánh tiểu kiện tán kiện xứng đưa làm gì đi cùng những cái tia đại hậu cần đường tàu riêng công ty cạnh tranh cước phí cái này nghề chúng ta chủ đánh hộ khách hẳn là dân chúng bình thường gần sát sinh hoạt hàng ngày là nhanh lần lượn mà không phải vận chuyển đây là hai khái niệm trần vũ phương gật đầu nói nói cái này chúng ta xác thực cân nhắc qua nhưng công ty vừa mới cắt bước cần phải nhanh một chút mở rộng bố cục cả nước mạng lưới tài chính phương diện có thật lớn áp lực công ty làm như thế nguyên nhân không cầu nhanh chóng nhìn thấy tiền lời nhưng ít ra hy vọng mỗi gia điểm công ty đều có thể thu chi ngang hàng đồng thời cũng có thể tạo được tuyên truyền tác dụng một vị khác từ phía trên mậu tập đoàn đ i ề u đến vạn thông hậu cần công ty cao tầng nói ra dương quản lý lời này đã có thể không đúng biêu kiện công ty chẳng lẽ không thể tiếp được đại kiện hàng hóa thừa vận nghiệp vụ sao ví dụ như ta cần đem một đài mấy tấn nặng thiết bị đưa đạt m ỗ đ ị ệ biêu kiện công ty có thể không tiếp nghiệp vụ như vậy tiếp không xuống chúng ta còn gọi cái gì nha biểu kiện cho nên biêu kiện cùng đường tàu riêng vận chuyển ta xem không có cái gì nhà khác nhau chỉ là chúng ta tương lai phát triển mục tiêu muốn so với đại đa số truyền thống hậu cần đường tàu riêng công ty làm được càng đúng chỗ rất tốt vô luận là theo phục vụ hay vẫn là quản lý phương diện đều muốn càng tiên tiến đúng trong quan thôn bên kia là điện tử sản phẩm thực tế máy tính linh phối kiện vân vân vận chuyển bọn họ là đại lượng bên ngoài t h u a bưu kiện công ty đương nhiên muốn tiếp nhận nghiệp vụ như vậy hơn nữa là coi như trọng điểm hộ khách trang phục thành nghiệp vụ cũng không thể bưng tha cho chỗ đó trang phục lưu thông lượng cao chúng ta có lẽ an bài chuyên gia phụ trách quan hệ xã hội tất cả chi nhánh nhỏ của ngân hàng đồn công an công an ngành chờ lại để cho bọn hắn tăng cường đối với công ty của chúng ta bảo hộ độ mạnh yếu mặt khác cũng có thể an bài người đi cùng đối thủ cạnh tranh đàm phán cứng mềm thủ đoạn cũng thi muốn cho đối thủ cạnh tranh tinh tường cảm nhận được tất cả đến từ với phương diện áp lực lại để cho bọn hắn không dám lại làm ẩu việc buôn bán nha ai còn có thể thật sự làm được hoàn toàn lũng đoạn chúng ta tại sao không thể từ đó kiếm một chiến canh mặc kệ sao vậy dạng đều phải nhanh một chút đi giải quyết những vấn đề này kinh thành là thủ đô bên này điểm công ty một khi bước lên chính quy lập tức có thể kéo khát tất cả thành thị điểm công ty nghiệp vụ lượng nhanh chóng tăng lên tô thuần phong ngồi ở bên cạnh không nói một tiếng thân xác bình tĩnh địa nghĩ ngợi biện pháp giải quyết trên thực tế hắn biết rõ loại chuyện này dùng thông thường thủ đoạn căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn giải quyết mà vạn thông biêu kiện lại thực sự cần trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề thế kỷ mới sơ kỳ còn xa không đạt tới vài năm sau nhanh chóng phát triển bắt đầu cũng trở thành biêu kiện công ty chính yếu nhất nghiệp vụ lượng nơi phát ra mùa qua internet thời đại hơn nữa biêu kiện công ty vẫn không có thể dung nhập đến cuộc sống của mọi người trong trở thành một trung tập quán cho nên khi trước biêu kiện công ty muốn sinh tồn muốn phát triển nhất định phải muốn không thể làm gì địa cùng truyền thống hậu cần ngành sản xuất triển khai kịch liệt cạnh tranh ngồi ở bên cạnh hắn triệu sơn cương nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi thuần phong ngươi sao vậy xem a còn chưa nghĩ ra tôi thuần phong cười cười ta có biện pháp đến giải quyết chỉ là thủ đoạn phương diện khả năng muốn quá kích một ít triệu sơn cương thanh em rất nhỏ nói không biết ngươi có thể không đồng ý nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có cái khác cái gì nha biện pháp tốt rồi chúng ta hiện tại coi như là bị buộc lên l ư n g sơn cần phải nhanh một chút giải quyết ta tô thuần phong khe n h ư mày hắn biết do triệu sơn cương người này tuy nhiên tâm ngoan thủ lạc nhưng không khéo hơn người cái gọi là quá kích thủ đoạn tuyệt không phải cái loại nầy phất cờ hò gieo địa lôi kéo một chuyến huynh đệ vọt mạnh dồn sức đánh ngu xuẩn phương thức bởi vì nơi này là kinh thành nhưng đã theo triệu sơn cương trong miệng nói ra là quá kích thủ đoạn hơn nữa lại không phải đi thương lượng trực tiếp địa khai chiến như vậy dùng triệu sơn cương làm người tâm tính tô thuần phong dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hắn nghĩ đến đích phương pháp xử lý tri âm tàn độc ác tuy nhiên không rõ ràng lắm hắn thực tế sẽ như thế nào để làm cho nên tô thuần phong làm sơ suy nghĩ sau móc ra túi tiền từ bên trong lấy ra một tờ thiếp vàng sắc danh thiếp nói khẽ trước đừng hành động thiếu suy nghĩ cái này trương danh thiếp ngươi cầm quay đầu lại đi tìm hắn gặp mặt đem chúng ta quan hệ nói đơn giản một chốc vậy sao rồi mới đem trước mắt vạn thông biểu kiện gặp được vấn đề đàm nói chuyện xem hắn có thể hay không hỗ trợ điều giải một chốc không ánh mà thắng chi binh mới được là thượng sách nơi này là kinh thành a triệu sơn cương sừng xuất xuống tiếp nhận danh thiếp nhẹ gật đầu nói khẽ kinh thành trên đường nhân vật ừ tốt ta tận nhanh đi gặp gặp vị đại nhân vật này triệu sơn cương mỉm cười dùng hắn khôn khéo cùng lịch duyệt cũng không phải hội sẽ bởi vì này t r ư ờ n g chế tác xếp đặt thiết kế đều giá cao rõ ràng không bình thường trên danh thiếp cựu nhận định vị này hoa đảng tập đoàn chủ tịch là cái gì nha rất giỏi đại nhân vật mà là vì triệu sơn cương tin tưởng có thể làm cho tô thuần phong như thế coi trọng hơn nữa tại gặp được loại này diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi vụn vặt sự t ì n h lúc nghĩ đến mượn nhờ với người này lực lượng đi giải quyết như vậy rất hiển nhiên cái này gọi là dương thụ bân hoa đảng tập đoàn chủ tịch tuyệt đối là kinh thành trên đường nhân vật nổi tiếng bên này hội nghị bên trên thảo luận kịch liệt bên cạnh trong phòng thì là ôn hòa bình tĩnh tràn ngập hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ không khí trần tú lan cùng vương hải phỉ cái này mẹ chồng nàng dâu hai người tính tình cũng không phải cái loại này có thể nói hội sẽ khản chủ nhân chỉ là rảnh rỗi nhạc địa trò chuyện chút ít kinh thành trường học sinh hoạt nông thôn người trong nhà sinh hoạt tình huống vân vân bình thản không thú vị nhưng lại đặc biệt thân hòa hôm nay trần tú lan đối với vương hải phỉ càng phát đã hài lòng càng thấy nha đầu kia trổ mã được càng ngày càng xinh đẹp tính tình lại như thế nhu hòa lại có học vấn tương lai tuyệt đối là một cái có thể cần kiệm công việc quản gia giúp chồng con đỡ đầu hiền lành vợ cái này không trần tú lan lần này đến kinh thành du lịch sớm chuyên môn lôi kéo khó được rút ra nửa ngày thời gian người bận rộn trần vũ phương làm t h ă n g y ê u đi dạo cửa hàng cho vương hải phỉ mua kiện có chút thời thượng giá trị hơn một ngàn nguyên màu đen váy liền áo hải phỉ các ngươi đến trường cả ngày học tập như vậy mệt mỏi ta xem sau này à ra giáo việc ta nhưng đừng đi ra làm trần tú lan đau lòng địa nắm chặt vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé lời nói thâm tía h nói ta biết rõ trước kia nhà các ngươi điều kiện kinh tế khẩn trương đến trường còn thiếu nợ bên ngoài nhưng bây giờ điều kiện không phải chỉ hoãn đã tới sao ca của ngươi đôi đều tại sơn cương công ty đi làm hiện tại tỷ tỷ ngươi cha ngươi mẹ ngươi cái này không đều đến sơn cương công ty đi làm nhà tranh tiền đầy đủ trong nhà tiêu dùng ta đều nghe núi vừa mới nói nhà các ngươi nợ bên ngoài đã trả hết nợ ngươi t i ể u thanh thản ổn định học tập a a vương hải phỉ đỏ mặt gật đầu nói ừ muốn làm lao sư không n ó n g nảy đến tương lai ngươi tốt nghiệp nhà chúng ta sao vậy cũng phải giúp ngươi tìm phần tốt giáo sư công tác không phải thím khoác lác nói mạnh miệng địa phương khác không dám căn đoan nhưng ở chúng ta bình dương thành phố thành phố ở bên trong mặc kệ ngươi muốn vào cái đó sở học trường học ta muốn hết mọi biện pháp cũng phải đi vào ừ ai hai ngươi còn phải hai năm mới có thể tốt nghiệp ta đều có chút đã đợi không kịp ai đúng rồi hải phỉ ta nghe nói hiện tại sinh viên cũng có thể kết hôn vậy sao thầm nhi chúng ta không không nóng n ả y vương hải phỉ xấu hổ đến độ nhanh chảy ra nước rồi trần tú lan xem xét vương hải phỉ xấu hổ giống như quả táo chín lập tức càng phát mừng rỡ mừng rỡ con mắt đều nhanh cười không có lôi kéo vương hải phỉ tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nói h ả o h ả o h ả o không nóng n ả y dù sao chỉ cần hai người các ngươi hào hào là được sau này nếu thuần phong khi dễ ngươi rồi tự gọi điện thoại cho ta ta giao hơn hắn à ừ chương năm trăm hai mươi sáu dù sao đều đều cái kia cái gì nha rồi hội nghị chấm dứt mọi người đi hướng tiệm cơm thời điểm t i ề n minh ý bảo tô thuần phong chậm đi vài bước hai người đã rơi vào mọi người phía sau t i ề n minh tiểu thanh đem trước khi cùng lao khất cái gặp nhau sự tình đơn giản giảng thuật một lần nói lao khất cái để cho ta chuyển cáo ngươi nói hắn hiểu được ý của ngươi hơn nữa hắn biết rõ ngươi là sư phụ của ta ừ tô thuần phong nhẹ gật đầu nói nhớ ký hắn lao đầu nhi này rất có thể là trước mắt toàn bộ kỳ môn giang hồ bên trên hiếm thấy địa tiên. Tiên. tiên minh tầm cái cái. giọng giải này không thường thuật sĩ. Tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa nhẹ thức khất、so、thuật th ý Tuyệt Tô được, sắc địa lao sĩ. một ngón tay g i ế t bạch thuồng luồng khóa giang lòng tung tiên ca tu vị cao hơn sao hơn nữa ta phán đoán hắn đã sắp đụng chạm đến quy chân cảnh cơ duyên một đường gần như thiên nhân rồi tô thuần phong có rất ít địa lộ ra cảm thán c h i sắc tiếp theo lắc đầu nói đáng tiếc là kỳ môn giang hồ lịch sử mấy ngàn năm chính thức bước vào quy chân cảnh thành t i ể u thiên nhân khí tượng người có thể đếm được trên đầu ngón tay vị này có lẽ đã sống quá một trăm hai mươi năm ra vẽ tên ăn mày du lịch thế gian môn u màu tìm kiếm cơ duyên đ ị a tiên ta phán đoán hắn khó thành thiên nhân rồi thiên minh không hiểu thất lạc tuy nhiên phản pháp đ i ệ tiên cảnh giới k h o ả nhưng g c c á hắn thật h đến cùng vọng, n là quá mức với xa xôi đến mờ với vô xôi xa ảo đã đều đến lao khất cái đều đến nơi này mà ộ t tầng, tiền minh cho dù l thân một khất thể một bước nhập quy chân, thành tiểu thiên chờ nhập chân, nhân thân. Nhưng ngoài đứng cũng mong làm lao mà xem, cái cái có bước ở quy sư phụ tô thuần phong lại ngắt l ờ i vị này sống quá hai giáp lao khất cái khó thành tiên nhân rồi cơm trưa những n à y vạn thông hậu cần cao tầng nhóm không có lái xe đi tìm ra giá cao tiệm cơm mà là gần đây tại mới phát địa cầu phụ cận tuyển một nhà bình thường tiệm cơm đương nhiên trong bữa tiệc bọn họ lại triển khai nhiệt liệt thảo luận cũng may là bởi vì nhiều người mà nhỏ như vậy trong tiệm cơm không có cái loại này đại hào phòng cho nên t i ể u phân ra hai cái phòng đến tô thuần phong cùng tô thuần vũ trần tú lan cái này mẫu tử ba người cùng với vương hải phỉ ngay tại khắc một cái gian phòng nội ăn cơm chẳng được bao lâu tô thành cũng tiến đến cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm dựa vào trần vũ phương mà nói nói ngươi cùng ta tỉ người một nhà là muốn tới kinh thành du lịch vài ngày đấy cho nên c ô n g chuyện của công ty lại như thế nào p h i lòng cũng muốn tạm thời trước cùng đến cùng người nhà thật vui vẻ đấy trong công ty sự tình tự giao cho chúng ta giải quyết ta tô thành đương nhiên không an tâm đến có thể ngẫm lại mang theo vợ con đi ra hơn nữa con lớn nhất bạn gái còn ở đây cũng, cũng chỉ ũ n g c được tạm thời đem công chuyện của công ty trước phóng vừa để xuống hơn nữa theo triệu sơn cương theo như lời hắn đã cùng thuần phong lén thương lượng thử tìm một vị nhân vật xem có thể không giải quyết lần này thoạt nhìn rất chuyện phiến p h ứ c đầu tô thành đối với chính mình cái này con lớn nhất quá đã tin tưởng tựa hồ trên đời này sẽ không tô thuần phong không giải quyết được vấn đề hơn nữa mỗi lần đều giải quyết được vô cùng xinh đẹp vừa ă n bên cạnh nói chuyện phiếm đi một t í chuyện phiếm sau tô thành hay vẫn là nhịn không được hỏi thuần phong sơn cương nói ngươi giới thiệu một người cho hắn nhận thức nói có lẽ có thể giải quyết chuyện này a thử xem xem đi tô thuần phong thần sắc tùy ý nói vậy là tốt rồi ha ha tô thành mặc dù không có đạt được xác thực trả lời thuyết phục nhưng xuất phát từ đối với đứa con trai này vô cùng tín nhiệm hắn vốn là cực độ bực bội nỗi lòng dĩ nhiên r ằ n g hắn già cầm chiếc đua đĩa rau vừa nói xế chiều hôm nay trước nghỉ ngơi một chút chậm chút triển khai cuộc họ ngày mai chúng ta tự đi du lịch thuần phong hải phì a hai người các ngươi ở kinh thành đến trường hơn hai năm rồi lần này phụ trách đương hướng dẫn du lịch có kế hoạch chưa vương hải phỉ hơi xấu hổ gật đầu nói ừ đi trước quảng trường thiên an môn lại đi cố cung viện bảo tàng nếu như chậm rãi du lãm cái này đều muốn một ngày thời gian thuần phong có ý tứ là ngày hôm sau có thể đi thiên đản cùng di hòa viên vậy sao rồi mới đến tám đạt l ĩ n h trưởng thành bên kia ở một đêm vậy sao rồi mới sáng sớm trèo lên trưởng thành t ố ấ t cựu dựa vào các ngươi tới an bài tô thuần vũ chen miệng nói ta còn muốn đi kinh đại nhìn xem đâu rồi cả mấy ngày nay ngươi rút thì gian mang ta đi trường học các ngươi một chuyến a sao vậy dạng không có vấn đề sang năm ta cũng thi cử kinh đại người một nhà tựu i đều cười cười không nói bất quá trong nội tâm đều tin tưởng tô thuần vũ những lời này nói cách k h á c ngưng cười rồi thành tích của hắn tuy nhiên cũng không tệ nhưng khoảng cách thi vào kinh đại hoa thanh lớn như vậy học còn có trên lệ n h cơm sau một chuyến đường xa mà đến người trước hết lái xe đi mới phát địa cầu phía tây mới phát địa vận chuyển hành khách đứng bên ngoài kinh thụy nhà khách định rồi mấy gian phòng trọ nghỉ ngơi hai giờ rưỡi xế chiều còn phải lại triển khai cuộc họp hội nghị chấm dứt sau trần vũ p h ư ơ n g chờ vạn thông hậu cần ngưỡng cao tầng hôm nay phải chạy về bình dương thành phố hoặc trung châu thành phố chủ tịch tô thành có thể bề bộn ở bên trong tranh thủ thời gian địa cùng người nhà chơi thêm mấy ngày có thể bọn họ những người này lại còn muốn bận rộn chính ở vào sơ kỳ đang phát triển vạn thông đ u kiện không có người sẽ đối với này có cái gì nha phàn nàn lý do rất đơn giản tô thành là chủ tịch đặt phòng thời điểm có một cái tiểu sự việc xen giữa tô thành không hề nghĩ ngợi hỏi câu tô thuần phong cùng vương hải phỉ bọn họ mấy ngày nay còn về trường học ở sao kết quả không đợi tô thuần phong trả lời trần tú lan tựu trường trượng phú liếp vậy sau rồi mới cười tủng tìm nói còn về trường học làm gì dù sao đã nghỉ không cần đi học t i ể u đều ngủ cùng chỗ à, tránh khỏi chạy tới chạy lui cũng thuận tiện không phải vậy sau rồi mới lấy lại tinh thần nhi đến t ô thành t i ể u cười hôi hôi đính hai gian phòng hai người một gian một mình phòng một mình phòng là tô thuần vũ ở phòng hai người tự nhiên là tô thành đôi một gian mà tô thuần phong cùng vương hải phỉ cái này đối với còn ở vào yêu đương trong lúc chưa lập gia đình nam nữ sinh viên ở một gian vương hải phỉ mặt đều hồng tấu rồi có thể hiện tại quả là là không có ý tứ nói cái gì nhà từ chối nhãn chỉ phải tại tô thuần phong giữ chặt nàng bàn tay nhỏ bé vẻ mặt phong khinh vân đạm phảng phất lại bình thường bất quá lúc vương hải phỉ nhịn không được trên tay bỏ thêm một chút khí lực dùng m ó n g tay bấm véo hạ tô thuần phong ngón tay đ á n g t i ế c nhà này chống tựa hồ một chút cũng không đau lúc này vương hải phỉ trong nội tâm cũng không rõ ràng lâm chính mình tính tình bên trên vi d i ệ u biến hóa nếu là đổi lại trước kia gặp được loại tình huống này nàng nhất định sẽ không chút do dự từ chối nhã nhặn cũng xấu hổ đ ị a nói mình về trường học ký túc xa ở là được rồi ai lại sao vậy khích lệ cũng không có khả năng đang tại người mặt đáp ứng cùng tô thuần phong ở chung một phòng nhưng từ khi vài ngày trước cái k i a buổi tối bị tô thuần phong n ắ m cả ấm ở địa lần thứ nhất tiến vào nhà khách hơn nữa hai người không hề ngoại ý muốn đột phá tầng k i a quan hệ sau khi phản g p h ấ t xuân vũ nhuận v ậ t mạnh đ mắng vương hải phỉ tại đối mặt loại tình huống này lúc đã không có quá nhiều bài xích tâm lý dù sao đều cũng đã cái k i a cái gì nha rồi mấy ngày nay cũng cũng một mực ở ở nhà khách đi vào trong phòng tô thuần phong đi tại phía sau đem cửa phong đóng lại vậy sao rồi mới lôi kéo vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé đi đến bên giường toa h ạ cười trêu ghẹo nói đến thay đổi ngươi bà bà cho mua quần áo mới ta nhìn xem đi vương hải phỉ đỏ mặt đập tô thuần phong một q u y ề n tô thuần phong đem nàng ôm vào lòng cái cằm cùng đôi má tại thật dài mềm nhắn trên sợi tóc nhẹ nhàng cọ lấy ngửi ngửi sợi tóc gian mùi thương át mắt hí hưởng thụ lấy ngự khí nhu hòa hơi có chút cảm khải nói hải phỉ à có đôi khi ta cuối cùng là sẽ nhớ lấy chúng ta giống như cả cuộc đời trước tự nhận thức hơn nữa ta giống như tại đời trước thời điểm thiếu ngươi rất nhiều cho nên mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ liền không nhịn được muốn thương yêu n g ư ờ i ô i che chở ngươi sợ ngươi đã bị cái gì nha ủy khuất ta tổn thương a có đôi khi a ta còn có thể mớn ngươi cái gì nha thời điểm có thể đối với ta phát phát giận cùng ta nhao nhao một khùng đánh ta hai cái ta cam tâm tình nguyện địa bị thụ trong nội tâm có thể an tâm một chút có thể tính tình của ndê n g ơ sao vậy t i ể u như vậy tốt giống như lời này t i ể u đã chú định sẽ không sinh khí tựa như vương hải phỉ tựa tại trong ngực của hắn hít mắt có chút say mê địa nghe những tình ý này liên tục đích thuận ngữ cảm giác hạnh phúc mười phần nàng nào biết đâu rằng tô thuần phong những cảm khái này đích thoại ngữ dĩ nhiên là chân thật tồn tại thiên đại bí mật chỉ là lầu bầu lấy cười nói ngươi t i ể u như vậy ngóng trông ta sinh khí à cũng không phải ngóng trông mà là nghĩ đến hai chúng ta đợi này cùng một chỗ có thể hay không có cái gì nha sự t ì n h có thể làm cho người sinh khí có a cái gì nha sự t ì n h ừ kỳ thật ta cũng không biết thực đã xảy ra chuyện như vậy chính mình có tức giận hay không vương hải phỉ thanh â m trở nên rất nhỏ rất tiểu tô thuần phong lỗ hai linh cười nói nói đi vương hải phỉ do dự một chút hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát ra vẻ buồn cười nói ví dụ như ngươi ngươi biết có những nữ nhân k h á c rồi ừ ta nói là kỳ thật ngươi cũng biết như thế nhiều năm qua lệ phi trong nội tâm một mực đều có ngươi nếu có một ngày ngươi cùng lệ phi tầm đó ai không nói dù sao ta mỗi lần nhớ tới đều rất b u ồ n r ầ n cũng có chút đau lòng lệ phi nói đến đây nàng lại có chút tìm từ không do nói ngươi đừng đánh gãy lời của ta hãy nghe ta nói kỳ thật ta có đôi khi hội sẽ ngây ngốc mà nghĩ nếu như lấy hai vợ là hợp pháp đấy vậy cũng tốt đương nhiên nhưng không cho bất quá thứ ba cái ừ ý tứ của ta đó là dù sao ai nha ta cũng không biết sao vậy nói tô thuần phong dở khóc dở cười vị vương hải phỉ sóng vai nằm xuống nhanh nắm cả nàng trong ngực ngửa mặt nhìn lên trời trần nhà chính là muốn nói cái gì n h a lúc điện thoại di động trong túi tiếng trung vang lên hắn móc ra xem cũng không xem địa đẻ xuống tiếp nghe khóa ta tô thuần phong vị nào thuần phong ta là dương thụ bân a dương tổng ngươi tốt có một cái tên là triệu sơn cương người vừa rồi cho ta điện thoại tới mời ta buổi tối ăn cơm đàm luật tỉnh hắn nói là bằng hữu của ngươi hơn nữa là ngươi lại để cho hắn liên hệ của ta vậy sao tô thuần phong mỉm cười nói đúng vậy quả thật có chút việc nhỏ muốn mời dương tổng giúp đỡ chút đương nhiên sự tình còn chưa đảm dương tổng khả năng giúp đỡ tắc thì bang không thể giúp ta tự nhiên cũng sẽ không trong lòng còn có cái gì nha khúc mắc hợp tình lý nha chỉ tiếc ta hiện tại không có thời gian cũng bất tiện cho nên không thể tự mình tiến về trước trò chuyện với nhau rồi mong rằng dương tổng có thể rộng lòng tha thứ sau này có thời gian tô thuần phong tự nhiên sẽ tự mình đến nhà bài kiến dễ nói tùy thời xin đợi đại giá vậy trước tiên như vậy t u t gặp lại gặp lại treo dồi tuyến tô thuần phong híp lại mắt nghĩ thầm lấy người trong giang hồ tổng khó tránh khỏi thân b ấ t do kỷ là nên lại lần nữa cân nhắc xuống sau này xử lý như thế nào rất nhiều đột p h á t cùng tất nhiên hội sẽ xảy ra sự kiện lại có thể tận lực a n bài tốt tránh cho cuốn vào quá sâu tránh cho ảnh hưởng thậm chí họa vừa đến thân bằng thế nhưng mà đây cũng là sao mà gian nan một mục tiêu thuần phong xảy ra chuyện gì công ty ở kinh thành vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động tự gặp được một ít chuyện phiền t o á i được tìm người hỗ trợ xử lý xuống tô thuần phong nghiêng người nhẹ khẽ hôn hạ vương hải phỉ cai trán mỉm cười nói cái này xã hội a vẫn là cái ngươi giúp ta ta giúp ngươi vòng tròn hơn nữa chúng ta chính nhà mình đích sự tình có bao nhiêu năng lực phải tận bao nhiêu lực không phải ừ vương hải phì híp mắt dáng tươi cười say mê n à n g thích nhất tô thuần phong cùng người đàm luận tình lúc nghiêm trang lại tính trước kỹ càng khí chất khí độ thật sự tốt ưu tú chương năm trăm hai mươi bảy phần này nhân tình ta đến thiếu nợ vào đêm kinh thành giải đất trung tâm n g h e hồng lập lòe sắc thái lộng lẫy cảnh đêm mê người triều dương môn nội đường cái phụ cận tại đây phiến kinh thành tính ra bên trên phồn hoa khu vực nội ít xuất hiện đến ít sao vậy dễ làm người khác chú ý cổ kiến trúc thùy mỹ có phần đậm đặc tùng trúc hội sở trước cửa một cỗ màu đen xe bèn chậm rãi đi đến cỗ xe thưa thất đỗ xe khu vực tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ ngừng tiến vào một chỗ đỗ triệu sơn cương trên xe làm sơ suy nghĩ sau nói tự chính mình đi là tốt rồi ừ vương thanh gật gật đầu tiên minh cũng chỉ là cười cười lơ l ế m lái xe thôi hai tựu lại càng không có cái gì nha biểu thị ra nội tâm của hắn ở bên trong thậm chí còn có một chút lửa mình dối người cảm giác thỏa mãn nhìn một cái vương tổng cùng tiến tổng cùng ta thôi hai cùng nhau cũng không thể đi theo triệu tổng đi vào tham dự đàm luật t ì n h bởi vậy có thể thấy được ta thôi hai địa vị cũng không tính thấp nha ăn mặc màu trắng ngắn tay đông v ả i cổ áo bẻ tê lo lăng áo màu đen tu thân tây quần màu đen đầu nhọn dày ra giữ lại đoàn thiên phân phát triệu triệu sân cương long hành h ộ i bộ hình dáng đường đường tuy nhiên không có cái gì nha loại địa phương này thường đến những tầng trên kia xã hội tinh anh nhân vật khí c h ấ t nhưng trời sinh có một lượng bệ nghệ thiên hạ tiêu hùng bạ khí cực có thể khiếp sợ nhân tâm bất quá giá trị con người dĩ nhiên mấy ngàn vạn triệu sân cương trong h ậ t l đó một vị rất lễ phép nói ngài khỏe tiên sinh tùng t h ú c hội sở là hội viên chế câu lạc bộ xin hỏi ngài có chúng ta tại đây tôn quý hội viên hẹn trước sau triệu sơn cương khe nhữ mày gật đầu nói ta tới gặp dương thụ ân dương tổng a thử xin lỗi thất kính ngài là triệu sơn cương tiên sinh a nhân viên công tác rất lễ phép địa không người chào thò tay xoay người nói dương tổng đã sớm cho biết qua chúng ta mời đi theo ta cảm ơn triệu sơn cương rất có phong độ gật đầu đi vào bên trong đi t ù n g t r ú c hội sở nay đây một bộ ba tiến kiểu c ũ n h à cấp bốn làm chủ thể không có đối với nguyên thủy kiến trúc đại tác cải biến vô luận là phong ốc sân nhỏ hay vẫn là tường thể cửa sân cùng với bên cạnh hoa viên t r ở đều là dựa vào trước kia bộ dạng làm sơ tu trình mua thêm đi một tí hoa cỏ cây cuối cùng với đèn lồng chờ đồ trang sức trong phòng cũng nếp x ư a dặn dào nhân viên công tác dẫn dắt lấy triệu sơn cương đi vào trong hoa viên bên cạnh một gian phòng trà ở bên trong nhẹ nhàng gõ cửa đạt được đáp ứng sau mới đẩy cửa ra đứng tại cửa ra vào cung kính nói dương tổng n g à i khách nhân đến, đến rồi ừ mời hắn bảo a nhân viên công tác không người xuống lấy thân làm ra thỉnh thủ thế triệu tiên sinh mời đến triệu sơn cương cất bước mà vào đứng tại cửa ra vào nhân viên công tác nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại tiến vào trong phòng triệu sơn cương hơi sợ run lên kèo trong á i hai bước lên một nửa tua cờ màn cửa, mới tính nửa tua cửa, bước sốc cờ lên mạng một t á tiến vào nội thất. t nội n vào o r phòng cổ kính mấy chén nhỏ chiếu lên trong phòng giống như ban ngày đèn cũng là chứa ở cùng loại với cổ đại ngọn đèn cái loại n à y thủy tinh trụ đèn nội nội tường hơi nghiêng bảy đặt có thông lớn lên giá sách bên trong có chế tác tinh xảo giả cổ tuyến hình dáng sách vợ cùng với một ít tinh mỹ gốm sứ chế phẩm chính giữa bảy đặt một chương dài mảnh b à n trà cùng bốn chương cái ghế nhất bên trong có mở ra thức giường trải có gấm vóc giường c â lót giường thảm đệm giường chỗ t ử lưng trơ giường chính giữa sang bên bảy đặt giường ấy hai bên càng có tủ cách nội phóng ngọc vật men trúc mục giang giác chờ tài liệu tạo hình m à thành tinh mỹ đồ chơi quý giá văn phòng phẩm nếu là người bình thường đi vào tại đây tất nhiên sẽ hoảng hốt sinh ra xuyên việt thời không đến cổ đại đế vương thư phòng cảm giác một thân màu nâu nhạt hưu nhàn đường trang giữ lại tỉ mỉ tân trang qua dâu cá chê dương thụ bân an vị tại giường bên cạnh bưng lên đàn mục giường mấy bên trên bạch ngọc chén trà chậm rãi địa thường thức trà tại hắn bên cạnh đối diện đứng đấy một vị tư sát xuất chúng đang mặc đai lưng váy dài màu trắng cổ hắn quần trang tuổi trẻ nữ tử trên mặt treo như có như không dáng tươi cười phụ trách ngâm vào nước trà châm trà triệu sơn cương đi vào sau thật cũng không có vẻ nhiều lắm sao kinh ngạc cùng nơi đây hoàn cảnh thanh nhã xa hoa nhắm lại may và suy nghĩ nói ra dương tổng người tốt ta là triệu sơn cương người tới là khách dương thụ bân không có đứng d ậ y thò tay ý bảo giường mấy đối diện sập bên cạnh nói ngồi cái kia vị nữ tử vừa đúng địa nhanh nhẹn sau lui nửa bước tránh ra xoay người làm ra thỉnh thụ thế triệu sơn cương đi qua tòa hạng mỉm cười nói dương tổng quả nhiên thật có n h a hứng ta triệu sơn cương một kẻ người thô kệchưa bao giờ có được chứng kiến trường hợp như vậy thật sự là hâm mộ khâm phục c ở đâu dương thụ bân cười cười k h o á t k h o á t tay chống lại chức vi triệu sơn cương ngâm vào nước bên trên một ly trà r ư ợ u rằng nữ tử nói ra ngươi đi xuống trước đi nữ tử dùng nếp xưa ôn nhu khúc thân thi lễ không nói một lời điệu bay bổng rời đi đem g i a ngoài n cửa phòng mang lên triệu sơn cương tùy ý điệu đánh giá trong phòng hoàn cảnh nói ở chỗ này uống vài c h é n trà ta xem chừng sao vậy lấy cũng phải tiêu tôn cái vạn tám ngàn a dương tổng tài đại khí thô thật là làm cho ta loại này nông thôn đến đổ nhà quê mở rộng tầm mắt nói chuyện hắn âm trung trà lên nhu nhai mẫu đơn giống như uống cạn chật chật một miệm môi dưới hương vị như thế nào dương thụ bân m ỉ m cười hỏi không tệ triệu sơn cương gật gật đầu nói kỳ thật ta cái này người t h u c ệ n h cũng không hiểu cái gì nhà thưởng thức t r à nhưng thứ cho ta nói thẳng tại đây t r à cùng ta tại bình dương thành phố một nhà thường xuyên đi trong quán trà trà so sánh với ta cũng nói không rõ ràng là tư vị hay vẫn là cái khác phản đang cảm giác vẫn là kém như vậy một tia nửa điểm có thời gian dương cũng có thể đi bình dương thành phố ta thì ngươi dương thụ bân lộ ra một tia kinh ngạc cũng không biết là t h ự c hay vẫn là ra vẻ hắn nói ra ta là yêu trà chi nhân sơn cương huynh đệ nói như vậy cái này tính toán định ra rồi à ta sẽ rút thì gian đi xem đi bình dương thành phố tùy thời hoan n ê n sơn cương ta nhìn n g ư ơ i n h ư là một cái ngay thẳng người có lẽ không thích quanh coi lòng vòng nói lời nói dương thụ bân tự mình bưng lên tinh xảo xinh xắn ấm t ử xa vì triệu sơn cương trong chén t r à ngâm vào nước đầy nói nói nói à ở kinh thành gặp cái gì nhà khó xử xem tại tô thuần phong trên mặt mũi ta hết sức nỗ lực chi à đúng rồi ta hay vẫn là sớm hỏi một chốc chuyện này cùng tô t h u n phong có hay không cái gì nhà quan hệ triệu sơn、cương、cười, cười. nói vạn thông biêu kiện một công ty nhỏ mới tới kinh thành phát triển gặp một chút chuyện phiền thoái ừ ta là vạn thông biêu kiện công ty một vị cổ đông thuần phong phụ thân là chúng ta vạn thông hậu cần chủ tịch nha dương thụ bân nhẹ gật đầu nói nói nói xem triệu sơn cương không vội không chậm mà đem trước mắt vạn thông biêu kiện ở kinh thành gặp được những phiền thoái nhỏ này nhưng thật là rất nghiêm trọng đến trực tiếp ảnh hưởng vạn thông biêu kiện cả nước bố cục phát triển sự t ì n h giản lược giảng thuật một lần tiếp theo nói ra trong công ty bộ cao t ầ n cùng với thuần phong cá nhân có ý tứ là không trên i với giải nói đối với ai mới ệ n dụng phương đoan vấn như cũng không tốt, cho nên, mới nghĩ đến thỉnh Dương Tổng vậy sử thức cho quyết tốt, cực đề, mặt tương trợ. Dương thụ bân cười Bân không có nóng lòng trả Thụ cười, có lời. lòng thực tế hắn lần đầu tiên chứng kiến triệu sơn cương vào cửa lúc trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng đấy hắn tin tưởng chính mình sau nhiều năm những mưa gió địa đi qua sau luyện tịu ra hơn người ánh mắt triệu sơn cương kẻ này long hành hổ bộ ánh mắt đốt đốt có tính công kích rất mạnh k i ê u hùng bà khí nhưng còn quá trẻ khuyết thiếu trầm ồn lòng dạ người như vậy tại hắn dương thụ bân trong mắt không cách nào vi mình sử dụng lại qua với nguy hiểm cho nên cho dù là tô thuần phong mặt mũi cũng không cần phải đi c h ợ giúp huống hồ dương thụ bân tự giác cùng tô thuần phong còn không có như vậy thâm hậu giao t ỉ n h cũng thật sự là còn không có thăm dò rõ ràng tô thuần phong chi tiết cho nên không cách nào thuyết phục chính mình đi c h ợ giúp tô thuần phong giới th hiệu ma đến một cái như thế khí phách thanh niên sau bối phận cho dù là vạn thông hậu cần chủ tịch là tô thuần phong phụ thân nhưng triệu sơn cương ngồi xuống một phen ăn nói sau khi dương thụ bân bỗng nhiên cảm thấy rất có cảm giác thân thiết trong lòng của hắn đối với cái này thậm chí sinh ra một chút hoang mang suy nghĩ trong chốc lát dương thụ bân khẽ cười nói sơn cương nếu chuyện này ta b ă n g không đến lời của các ngươi ngươi biết sao vậy làm dương tổng xem ta là cái gì nha người như vậy triệu sơn cương cười nâng c h u n g trà lên uống một ngụm còn không có trậu vàng rửa tay chi nhân dương tổng giặt sạch tay dương thụ bân một chút giật mình tiếp theo cười to vài tiếng trong nội tâm đối với cái k i a phần không h i ể u thân hòa cảm giác đã tìm được cớ gật đầu nói h ả o hảo không hổ là có thể làm cho tô thuần phong đều chịu không nể mặt ra ủy thác ta hỗ trợ bạn bè sơn cương minh đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao khí thế lăng người lại cơ chí như vậy dương hỗ người bội p h ụ ca có thể hay không thẳng mà nói chi địa nói với ta nói tại không có ngoại lực có thể mượn nhờ dưới tình huống ngươi sẽ như thế nào ý định giải quyết cái này chuyện phiền phái vạn thông biêu kiện bố cục là toàn quốc triệu sơn cương mỉm cười nói không chỉ là kinh thành trên đất cho nên kế tiếp chắc hẳn còn sẽ có rất nhiều khó xử dương tổng nếu như cảm thấy hứng thú có thể chờ một chút xem cuộc vui dương thụ bân không có chút nào bất mãn cũng không đi lại truy vấn cười nói t ố t ta trở đây nhìn ngươi triệu sơn cương cho hay cái tia kinh thành sơn cương h u n h đệ ngươi trở về chuyển cáo thuần phong t i ể u nói việc này qua sau hắn thiếu nợ ta dương thụ bân một cái nhân tình dương tổng triệu sơn cương nâng trung trà lên hồ vi dương thụ bân ngâm vào nước đầy một ly trà mỉm cười nói ta triệu sơn cương rất muốn mày dạn m ặ t dày đem phần này nhân tình ôm xuống không biết dương tổng có thể hay không để mắt ta triệu sơn cương dương thụ bân hơi nhũ lông mày nghĩ nghĩ nói tại sao ta không hy vọng cho thuần phong tương lai mang đến bất luận cái gì khả năng phiền toái tự chính m ì n h hội sẽ đem hết khả năng địa không đi cũng không hy vọng người khác cho hắn thêm p i ề n dương tổng ngài đừng hiểu lầm đây chỉ là tâm ý của ta mà thôi đến nội thuần phong trong lòng của hắn khẳng định đều biết cho nên ta cảm thấy được hay vẫn là đừng trực tiếp chuyển cáo hắn những lời này rồi dương cảm giác cảm thấy đ â u này có thể ta hiện tại cũng hiểu được lại để cho triệu sơn cương thiếu nợ ta một phần nhân tình so tô thuần phong thiếu nợ ở dưới nhân tình lại còn rơi dương thụ bân hảo không ngại địa vừa cười vừa nói triệu sơn cương móc ra một chương danh thiếp phóng tới giường mấy bên trên đầy đi qua cái này là danh thiếp của ta ừ trước tạ ơn dương tổng tương trợ cũng cảm tạ dương tổng hôm nay còn đãi ta triệu sơn cương thế nhưng mà bị lấy thỉnh dương tổng ăn cơm mà đến chưa từng nghĩ còn lại để cho dương tổng tốn kém a có lẽ những lời này khắc khí ta cũng không muốn nói nhiều triệu sơn cương đứng d ậ y chắp tay nói sự t ì n h sau sơn cương tại bình dương thành phố thỉnh dương tổng thưởng thức t r à dùng bề ngoài lòng biết ơn dễ nói ta nhất định đi cáo tử gặp lại dương thụ bân không có đứng d ậ y đưa mắt nhìn triệu sơn cương ra ngoài nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng thức t r à trên mặt treo như có như không dáng tươi cười nhưng trong lòng thì bằng thêm thêm nữa đối với tô thuần phong nghĩ hoặc tô thuần phòng rốt cuộc là thần thánh phương nào nếu như chính mình lần không có nhìn nhầm triệu sơn cương tuyệt đối là thế gian ít có kiêu hùng nhân vật lại hết lần này tới lần khác như thế khăng khăng một mực căn nguyện yên trước mã sau địa vi tô thuần phong cống hiến sức lực được t r a một chốc triệu sơn cương có phải là thật hay không người rồi dương thụ bân trong nội tâm thầm nghĩ bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn ra tay giúp vạn thông b i ể u kiện cái này chuyện nhỏ bởi vì đối với dương thụ bân mà nói tuy nhiên hắn không nhận biết những cái gì nhà kia tiểu hậu cần người của công ty nhưng ở cái này bốn trong chín thành có thể làm được những tiểu gia tử kia sự kiện đấy Nghĩ đến chương ũ n g k ô n nha nhân vật rất giỏi. còn g gì giỏi, phải cái đối với với vật rất d Thụ b â năm mà nói, i ở k trăm hai mươi tám trương lệ phi tiểu hư vinh chơi chiêu á nhưng sáng tàn, đến nhà cao tầng phía cao d ớ i lúc đã bị b ó mà ở che Nhưng đi. m tại rất nhiều cao ốc đỉnh phía tây hỏa hồng ánh sáng tàn còn là xuyên tấu qua trên cửa sổ sáng ngời thủy tinh rơi vãi nhập bởi vì có rảnh đ i ề u gió lạnh mà đặc biệt mát lạnh thoải mái dễ chịu trong phòng hoa đẳng tập đoàn tổng bộ cao ốc ánh sáng hơi có vẻ lờ mờ chủ tịch trong văn phòng chung điện thoại vang lên bưng màu đen cái tẩu đang đứng tại trên vách tường g ắ t cái kia trương xuất từ danh gia chi thủ giá trị qua ngàn vạn tranh sơn thủy bút tích thực trước vô số lần thưởng thức nhưng chưa phát giác ra phiền c h á n dương thụ bân tại thấu cửa sổ mà qua trời chiều ánh chiều tạ ở bên trong hơi hơi nhịu lông mày tiếp theo giang hắn ra đi đến trước bàn làm việc cầm lên điện thoại nói bân ca vũ hòa hậu cần chủ tịch cao hải bảo không sao vậy nghe khích lệ a trong điện thoại truyền ra một người nam tử thanh âm trầm thấp cao hải bảo cái gì nha vũ hòa hậu cần dương thụ bân mặt lộ vẻ không vui bân ca ngài không phải để cho ta xử lý một chốc vạn thông biểu kiện sự tình sao vũ hòa hậu cần là nhằm vào vạn thông biểu kiện mấy gia hậu cần trong công ty tối cường ngạnh một nhà dương thụ bân tựa hồ mới nhớ tới cái này mảnh vụn công việc hắn không chút hoang mang địa đi trở về đến khoan hậu gia thật ghế xoay trước tòa hạ dựa vào thành ghế híp mắt liếc t r o n g mắt nhàn nhạt nói vậy hãy để cho hắn nghe khích lệ cương tử loại chuyện này ngươi gọi điện thoại cho ta là ý định có cái gì nhà sự tình trong công ty hoặc là ta thay ngươi khiến xuống không không không vân ca ngươi đừng nóng giận ta lập tức xử lý ừ dương thụ bân đem điện thoại quại điệu t h ầ n s ắ c như thường địa cầm lấy trên bàn văn bản tài liệu không chút hoang mang địa lật xem lấy tại lật xem đến phía dưới một sấp văn kiện ở bên trong kẹp lấy cái k i a chương a bốn giấy trắng lúc hắn trong con ngươi hiện lên một vòng có chút cảm thấy hứng thú thần thái tiếp theo mỉm cười nhìn kỹ xuống dưới bên trên ghi chính là có quan hệ triệu sơn cương điều tra báo cáo triệu sơn cương năm nay hai mươi bảy tuổi dự châu tỉnh bình dương thành phố kim châu huyện đông vương trang hương đông vương trang thôn người có một mái một đệ mẫu thân ở nhà đệ đệ triệu sơn cường tốt nghiệp đại học tại bình dương thành phố vận may địa sản tài vụ bộ nhậm t r ư c triệu sơn cương tiểu học bằng cấp không tốt nghiệp thở nhỏ phụ thân chết sớm mẫu thân hoạn điên si bệnh sau cảng một thân thông minh hiếu học tự học tiếng anh và kinh thương quản lý chờ các phương diện chuyên nghiệp tri thức tâm tính tàn nhẫn gan dạ sáng suốt hơn người hữu dũng hữu mưu cực kỳ lòng dạ tự ý vật lộn có lẽ từ nhỏ tiếp nhận qua chuyên nghiệp chiến đấu hoặc võ thuật huấn luyện điều tra nhưng không tìm được chứng cứ có thể là có nhiều lần tham dự ẩ u đấu kinh nghiệm thực chiến dưỡng thành trước mắt trong sinh hoạt có luyện tập tán đã dùng tập thể hình đích thói quen triệu sơn cương hiện vi bình dương thành phố sơn cương nông sản phẩm mậu dịch tổng công ty chủ tịch k i công công trừ lần đó ra triệu sơn cương còn có hai nhà si mang chế phẩm nhà máy tam h gia cẩm cổ trong giá cao phòng ca múa triệu sơn cương tại bình dương thành phố vô cùng có nhân mạch là bình dương thành phố lớn nhất thực lực trên đường nhân vật có khắc đồn đại xưng hắn cùng với dự châu tỉnh chính giới kinh doanh cự đầu tiếu ra có liên hệ cũng cùng dự châu tỉnh nhiều địa trên đường thế lực quan hệ giao hảo tại mấy lần đối ngoại khuyết trương trong quá trình trước l sau binh sau phát chế nhân trước mắt tại dự châu tỉnh cảnh nội có vượt qua bảy khởi án mạng có thể cùng hắn tương quan hắn mới hai mươi bảy tuổi a dương thụ bân buông cái kia t r ư ơ n g mấy ngày trước đây phân phó xuống dưới điều tra ra một ít có quan hệ triệu sơn cương tư liệu không khỏi gật đầu mặt lộ vẻ ý tán thưởng tự đủ nói ra là cái chân nhân a khó trách sẽ để cho ta sinh lòng thân thiết sao mà tương tự chỉ có điều tuổi trẻ vốn nên khí thịnh lúc già như vậy thành cảm giác cảm thấy thiếu một chút nhi cái gì nha có đôi khi công an ngành hao hết chắc t r ở tựa hồ cũng điều tra không rõ sự tình kỳ thật đối với một ít trên đường nhân vật đứng đầu nhóm mà nói điều tra cũng không sao vậy cố hết sức nguyên nhân rất đơn giản bởi vì một cái cần chứng cứ một cái không cần chứng cứ trong ngày mùa hè ban ngày đêm dài đoạn đều nhanh muốn hơn tám giờ chung thời điểm màn đêm mới cuối cùng l ư ỡ i biếng địa lôi kéo xuống hoàn toàn bao trùm ở phồn hoa kinh thành chỉ là trong màn đêm cái này tòa hiện đại hóa đại đô thị lại bắn ra ra so với ban ngày ở bên trong còn muốn trương dương bành trướng sức sống ngọn đèn dầu sáng trói nghe hồng rực rỡ đem kinh đô trang điểm thành một tòa tiếng động lớn rầm rĩ xinh đẹp bất giả thành kiện an tây lộ cầm nguyệt lâu tiệm cơm hai tầng hai trăm mười một trong phòng rộng thùng thình bản tròn bên cạnh ngồi đầy đàm tiếu thật vui khách mới tô thuần phong người một nhà tính cả vương hải phỉ ở bên trong đã ở kinh thành du ngoạn tứ thiên đang khi nói chuyện muốn rời kinh vệ bình dương rồi trong lúc cấp bách trương lệ phi cuối cùng rút ra một chút thời gian tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại mời tô thuần phong người một nhà đến điện ảnh và truyền hình học việ cùng một chỗ ăn bữa cơm tối dùng tỏ tâm ý tô thành cùng trần tú lan đôi đối với loại này v ă n bối mời bữa tiệc vốn là không được tốt ý tứ đến đấy ý của bọn hắn là lệ phi đứa nhỏ này đã có tâm vậy hãy để cho nàng đến mới phát đ i ệ n hoặc là đến thảo cầu bên kia tìm giá cao một chút tiệm cơm thỉnh đứa nhỏ này ăn bữa cơm đã ở bắc kinh trông thấy mặt xem như với tư cách trưởng bối đi tới kinh thành chiếu cố một chốc đứa nhỏ này trở về cũng tốt gặp lại trương lệ phi cha mẹ lúc có thể nói qua được đi có thể người tuổi trẻ bây giờ thật là sĩ diện cần phải nói cái gì nha đã trưởng bối đến kinh thành rồi nhất định phải do nàng đến thỉnh nhị vị trưởng bối ăn cơm mới được nói cách khác vẫn là không nghể mặt n à n g rồi tốt nha tô thành cùng trần tú lan rợ khóc rợ cười cũng chỉ tốt đến đây dự tiệc trên thực tế trương lệ phi thật đúng là sĩ diện hai mươi tuổi còn không có bên trên đại tam đại học năm ba đâu rồi tự biểu diễn một bộ tên đạo tên k ỳ bản mặc dù đại hỏa không được cũng xác định vững chắc hội sẽ tiểu hỏa một thanh kịch truyền hình hơn nữa vai diễn trong đó rất có phân lượng một cái phối hợp diễn cái này đối với mới ra đời trương lệ phi mà nói tuyệt đối cũng coi là thành công rồi đã đều như thế thành công rồi không nhắc tới bảo cho biết không dương dương đắc ý một chốc cái kia sao vậy đi đương nhiên cái này tốt mộ hư vinh chưa nói tới cái gì nha sai người trẻ tuổi nha cái này không chính là bởi vì này một ít tiểu tiểu lòng hư vinh trương lệ phi vào hôm nay t r ạ n g v ạ n g tối kịch tổ kết thúc công việc sau thỉnh cung mình ở kịch trong tổ quan hệ không tệ một vị chẳng nhiều sao nổi danh nữ diễn viên làm bạn tới dùng c ơ m lúc mặt khác một vị trước mắt tại giới văn nghệ ở bên trong có phần có danh tiếng tuổi trẻ nam diễn viên thạch hách cười tủm nói muốn cùng theo một lúc ăn trực ăn trương lệ phi lập tức vui vẻ địa đáp ứng mang theo đại minh tinh đi mời bằng h ư u cùng quê quán đến trưởng bối ăn cơm vậy thì thật là vô cùng có mặt mũi công việc may mắn thế nào chính là tô thuần phong mẫu thân trần tú lan hoàn toàn tại đoạn thời gian trước xem qua thạch h á c h biểu diễn một bộ kịch truyền hình quê quán có tin mừng thạch h á c h ở trong đó sắm vai một cái hiếu thuận vất v ả tại bên ngoài đánh biện như tử trần tú lan cực kỳ ưa thích nhân vật này tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi địa ưa thích cái này người trẻ tuổi diễn viên sở dĩ như vậy ưa thích kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là trần tú lan đang nhìn cái này bộ kịch truyền hình thời điểm sẽ rất có thay vào cảm giác địa cảm thấy bên trong thạch h á c h vai diễn chính là cái người kết vật tựu như con của nàng tô thuần phong cùng nhau hiểu chuyện cùng nhau hiếu thuận các ngươi người trẻ tuổi sao vậy nói đến lấy trần tú lan thần sắc h ò a ái cười t ủ n g tìm nói truy tinh tộc đúng không ta hôm nay cũng thấy minh tinh nữa nha tiểu vũ mang bút chưa ta lại để cho tiểu hách cho ta cũng ký cái tên thạch h á c h năm nay hai mươi bảy tuổi nương tựa theo xuất sắc bề ngoài hình tượng cùng với mâu thân với tư cách uy tín lâu năm biên kịch tại điện ảnh và truyền hình trong vòng nhân mạch tài nguyên sớm đã nhưng đã trở thành giới văn nghệ ở bên trong một vị đương hồng tiểu sinh nếu như từ hắn khi còn bé tựu từng biểu diễn qua đệ nhất bộ kịch truyền hình định đứng lên như vậy hắn xuất đạo đã khoảng chừng mười lăm năm rồi am hiểu sâu giới văn nghệ môn đạo thạch hách hiển nhiên phi thường thuần thục với loại này bình thường hàng ngày xa g i a o cùng với như thế nào đối đ ạ i ngẫu gặp mê điện ảnh người xem hắn mặt lộ vẻ khiêm tốn tại đây người một nhà không thể tìm được bút dưới tình huống chính mình theo trong túi quần móc ra tùy thân mang theo ký tên bút máy tại trần tú lan mẩu làm nhạt tay l ả i khóa kéo bên giống bay phượng múa đ i ệ u ký xuống chữ của mình một bên hơi hơi ngượng ngùng mà lễ phép nói ra thúc thúc ca di cảm ơn các ngại ủng hộ và cổ vũ nhìn đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện con a trần tú lan không kìm được vui mừng điệu tán dương nói tô thành nhẹ gật đầu dùng trường bối giọng điệu nói ra thuần phong tiểu vũ các ngươi sau này muốn đa hướng hòn đá nhỏ học tập à nhìn xem cũng đã là đương hồng đại mình tinh rồi nhiều sao lễ phép bình dị gần gũi một chút đều không làm dáng còn có à lệ phi ngươi cũng thế đã đi lên diễn t v con đường này muốn nhiều hướng tiền bối m i n h trưởng các tỷ tỷ nhiều hơn tỉnh giáo cũng không thể có chút thành tích tựu kiêu ngạo rồi biết rồi thành thúc trương lệ phi dí dỏm địa thẻ lưới chương năm trăm hai mươi chín thật xin lỗi không rút nhưng ơ hắn à y loại người này nếu như nói không có ôn cái gì nha mục đích quả quyết không có khả năng tới tham gia như vậy bữa tiệc còn đối với với giới văn nghệ cái này phức tạp trong tràn ngập dơ bẩn vòng tròn kỳ thật tô thuần phong đánh nội tâm ở bên trong sẽ không cái gì nha hảo cảm đương nhiên trương lệ phi tiến vào cái này nghề ở bên trong phát triển bế bác hắn cũng sẽ không bài xích bởi vì cái gọi là ba trăm sáu mươi đi đi thủ đô lâm thời g i a trạng nguyên lăng n h à mà thạch hách lần này đến đây có cái gì nha mục đích ngoại trừ trương lệ phi cái này tâm tính còn còn bảo lưu lấy thiên chân đơn thuần đáng yêu cho nên sẽ không đi nghĩ đến khác bên ngoài tựa hồ rõ ràng tô thuần phong cũng như thế nhiều thường nhân đăm chiêu nghĩ kỹ cái kia giống như vừa bắt đầu đã cảm thấy tám chín phần mười là chạy định nọ trương lệ phi nhiều cùng nàng tiếp xúc hiểu biết mục đích mà đến nói một cách khác nhà này chống muốn truy cầu trương lệ phi hoặc là muốn chơi đua nhưng tô thuần phong lại không phải không thừa nhận thạch khách người này xác thực biểu hiện được phi thường ưu tú làm cho không người nào có thể bắt bẻ b ì n h dị gần gũi đàm tiếu thong dong vừa vặn lớn lên cũng rất tuấn lãng x u ấ t khí lại không mất thành thục phong độ chỉ là tô thuần phong nội trong lòng vẫn là mờ mờ ảo ảo có chút không phải khẩu vị nam nhân mà trong bữa tiệc tô thuần phong đứng dậy đi buồn vệ sinh thời điểm thạch khách cùng đi theo đi ra đi theo bên cạnh hắn nhẹ nói nói thuần phong ta nghe nói qua ngươi ừ tô thuần phong cười cười nói lệ phi nói nghĩa bích hoa tô thuần phong thần sắc không thay đổi địa đi vào buồn vệ sinh đ ứ không không vậy sao rồi mới lâu này tô thuần phong vung hết nước tiểu không chút hoang mang địa hệ lấy dây lương quần thanh sửng xuất xuống cười khổ nói ta cậu bọn họ gặp được một chuyên có chút phiền thoái nghiệm í c h hoa không có biện pháp giải quyết sư phụ của hắn trừ chắc kéo dài cũng không có n ắ m chắc cho nên biết rõ ta cùng trương lệ phi cùng một chỗ quay phim sau khi nghiệm í c h hoa t i u đề nghị ta tìm một cái cơ hội thích hợp thông qua trương lệ phi cùng ngươi gặp một mặt l é n thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ hắn nói ngươi cùng ta cậu tầm đó khả năng có chút tiểu nhân hiểu lầm cho nên ta cậu bất tiện đến thì ngươi còn nói nếu như ngươi chịu ra tay chuyện này nhất định có thể giải quyết khả năng ta lựa chọn như vậy một thời cơ tới gặp ngươi có chút đường đột cùng thất lễ nhưng ta hay vẫn là hy vọng ngươi có thể thông cảm cho ta mạng muội hơn nữa ra tay gì. Về g i ú p bọn ta thật xin lỗi tô tuần h phong cười lắc đầu từ chối nhã nhặn cũng không có hỏi ngọn nguồn cần hắn b a n g cái gì n h a bề bộn liền xoay người đi ra ngoài thanh h á c h thoáng sợ run lên tranh thủ thời gian đuổi theo ra đi thần s ắ c khẩn thiết nói thuần phong ngươi bây giờ còn không biết là cái gì n h a sự tình cũng không có đ ể cập đến thủ lao phương diện đừng vội với cự tuyệt chờ ta đem nói cho hết lời à. cái kia thuần phong ngươi có phải hay không lo lắng nữa một chốc tô tuần phong tại rửa mặt trì trước giặt rửa bắt tay vào làm một bên nói khẽ t h ạ c h khách nghiệm ích hoa cùng c h ử chắc kéo dài có lẽ nhắc nhở qua ngươi chớ nói lung tung lời nói ta đây biết rõ ta biết rõ ngươi xem tô thuần phong lau khâu tay quay người đi ra ngoài t h ạ c h khách mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu lấy điện thoại cầm tay ra hướng đầu bậc thang yên lặng địa phương đi đến hắn không rõ tại sao tô thuần phong sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt đến thậm chí đều không nói cho hắn thật u sự tình nguyện l do không để cho hắn nói ra cái gì nhà phong phú thủ lao lời cảm kích liền trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn hơn nữa tựa hồ còn có chút tức giận bấm n i ệ m ích hoa điện、thoại. thạch khách rất bất đắc gì nói ích hoa ta vừa mới mở miệng đề cập muốn tô thuần phong hỗ trợ còn không có r ả n h cái gì nha sự tình hắn t i u cự tuyệt trong điện thoại di động đã trầm mặc vài g i â y chung nghiệm ích hoa thanh n â m chuyển tới đừng có lại nói ra thế nhưng mà ta cùng sư phụ ta còn muốn nghĩ biện pháp a nha hẹn gặp lại điện thoại dập máy thạch khách đưa tay nhẹ nâng chắn đầu vẻ mặt khuôn mặt t ú sầu đối với hắn cái này cho tới nay đều x ô i gió x ô i nước giới văn nghệ mới tú đương hồng tiểu sinh mà nói sớm tựu nghe nói qua chính là cái tia thuật sĩ thần bí giang hồ h h ắ n là là rất đấy, thấy thậm một xa xôi ô đều đó chí hắn h mực đều cảm n k g tồn tại đấy, cậu h chưa nghĩ hội, hệ thân. Hắn o trong nên cũng từng tới, hội, sẽ, gần gang quan đến bản có tốc c tiểu tới, địa sẽ, chiêm lại bình năm trước đột nhiên bung tha cho tại hương cảng giới văn nghệ đánh biện đi ra cơ nghiệp ngược lại trở lại đã đi ra hơn ba mươi năm trong nước phát triển lúc ấy thạch h á c h và cha mẹ cũng đều tin tưởng chiêm lại bình là cảm giác hương cảng giải trí và điện ảnh và truyền hình vòng ngành sản xuất phát triển lâm vào b ì n hát h cảnh sức cạnh tranh độ lại quá lớn vừa mới lại thông qua tại đại lục điện ảnh và truyền hình giải trí ngành sản xuất tỷ phu hiểu rõ cũng đoán được trong nước điện ảnh và truyền hình giải trí ngành sản xuất rộng lớn tiền cảnh mới quyết định đến kinh thành phát triển có thể thẳng đến vài ngày trước t h á c h khách mới biết hiểu nguyên lai cậu năm đó ra ngoài hương cảng là vì hắn không ly khai c h ỗ đó sẽ có tánh mạng nguy hiểm đồng lòng trừ chắc kéo dài cùng nghiệm ích hoa thầy trò cũng như thế mà đang ở trước đó không lâu chim lại bình thông qua tại hương cảng bên kia các bằng hưu đã được biết đến một cái bí mật kinh người tin tức t ừ n g đã là kẻ thù tựa hồ cũng không có bông tha tính toán của bọn hắn hơn nữa đã tốn hao món tiền khổng lộ thỉnh đã đến nước ngoài thuật pháp cao thủ muốn đi vào đại lục thế tất giết chết chiêm lại bình đã muốn giết chiêm lại bình hắn mục tiêu đương nhiên cũng kể cả trừ c h ắ c kéo dài cùng nghiệm ích hoa thầy trò hai người rồi thạch h á c h tuy nhiên không phải quá tin tưởng loại sự tình này nhưng xem cậu cùng trừ c h ắ c kéo dài nghiệm ích hoa đều cực kỳ thận trọng khẩn trương thấp thỏm lo âu bộ dạng hắn cũng khó tránh khỏi lo sợ bởi vì á tinh điện ảnh và truyền hình công ty không chỉ là cậu chiêm lại bình đấy còn có thạch h á c h cha mẹ ở trong đó chiếm hữu lấy không ít công ty cổ phần nói lý ra tuổi còn nhỏ miệm không sao vậy nghiêm n i ệ m ích hoa tại một lần rượu sau từng cười khổ mà nói sư phụ ta tu vị cũng coi là thuật sĩ bên trong cao thủ có thể trong cuộc sống trung quy như thế đều có núi so núi này rất cao lúc trước theo hương cảng t r á n h h ỏ a chạy đến đại lục đến còn n g h ĩ đến mau chóng nhiều hơn kết giao đại lục kỳ môn giang hồ trong những cao nhân kia cùng tông môn lưu phái do đó có thể có được ủng hộ của bọn hắn che chở đáng tiếc cái này giang hồ không dễ l a n lộn à. chính vì vậy giang hồ không dễ l a n lộn cho nên niệm bích hoa hoặc là trừ chắc kéo dài hiện tại n g h ĩ đến duy nhất có thể giúp được hắn đám bọn chúng cũng, cũng chỉ có tô thuần phong một người rồi có thể tô thuần phong là hắn chửi chắc kéo dài phát hạ huyết thể muốn phục thị bảo hộ tuyệt không có thể tà đạo chủ tử nô、no, có thể nào khiến chủ làm việc kể từ đó nghiệm ích hoa mới có thể một mình chủ trương muốn muốn liên lạc với tô thuần phong nhưng trong nội tâm lại sợ hãi bởi vì chính mình đã từng trải qua vô liêm sỉ sự tình cho nên tô thuần phong sẽ trực tiếp cự tuyệt vừa vặn ngày đó đã được biết đến trương lệ phi cùng thạch hách cùng một chỗ đập kịch truyền hình thế là hắn tranh thủ thời gian cho biết thạch hách lại để cho hắn nghĩ biện pháp cùng tô thuần phong gặp mặt cũng không tiếc một cái giá lớn khẩn cầu tô thuần phong ra tay chưa từng nghĩ tô thuần phong hay vẫn là cự tuyệt hắn thậm chí cũng không hỏi đến cùng đã xảy ra cái gì nhà sự t ì n h đương nhiên cái này đối với tô thuần phong mà nói kỳ thật cũng không có cái gì nhà tốt hỏi nếu là c h ử chắc kéo dài không giải quyết được vấn đề hơn nữa lại là niệm ích hoa đưa ra đề nghị phải tìm tô thuần phong đến hỗ trợ mới có thể giải quyết như vậy đại khái là cái đó một loại sự t ì n h thiệu rõ r à n g rồi t h à c h khách ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong trở lại trong bao gian thời điểm dĩ nhiên khôi phục như trước khi như vậy bình dị gần gũi khiêm tốn thân sắc phảng phất cái gì nhà sự tỉnh đều không có phát sinh qua cùng nhau thỉnh thoảng cùng mọi người cười nói rảnh rỗi phi vài câu hắn như vậy biểu hiện lại để cho trước khi cũng bởi vì nào đó suy đoán do đó đối với nhà này chống có chút không vừa mắt tô thuần phong bởi vì đã biết chân tướng hơn nữa thạch hách lại biểu hiện không tệ do đó đối với hắn ấn tượng có chút đổi mới chẳng được bao lâu tô thuần phong chuông điện thoại di động vang lên hắn nhìn nhìn địa báo vậy sao rồi mới ân rơi xuống cự nghe khóa đang ngồi người cũng không có sao vậy để ý ngồi ở bên cạnh hắn vương hải phỉ thần sắc kinh ngạc địa nhìn hắn một cái tô thuần phong mỉm cười nhẹ giọng giải thích nói không có cái gì nha chuyện quan trọng đừng ảnh hưởng lớn ra ăn cơm ừ vương hải phỉ gật gật đầu đối với cái này nàng sớm thành thói quen tô thuần phong mỗi lần cùng nàng lúc ăn cơm chung điện thoại di động vang lên cơ bản đều là cắt đứt không t i ế p có đôi khi thậm chí còn hội sẽ tắt máy nhưng lập tức thì có đoạn tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên tô thuần phong cũng không có cấm kỵ vương hải phỉ cầm điện thoại nhìn nhìn tin nhắn tô tiên sinh thật sự thực xin lỗi ta vừa biết được ích hoa ủy thác thạch h á c h đi mời ngươi xuất thủ tương t r ợ rồi ngươi đ ừ n g nóng giận chuyện này ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết nếu như làm không được ta chỉ cầu ích hoa có thể có thể hảo hảo đấy đã biết đủ vương hải phỉ trong nội tâm lộ bột một chốc tô thuần phong nhữ mày vỗ nhẹ nhẹ hạ vương hải phỉ đuổi dùng bày ra c h â n an nhỏ giọng nói không có việc gì ừ tô thuần phong cầm điện thoại ngắn gọn địa hồi phục một đầu đoạn tin tức chính đang dùng cơm không tiện cái giày có việc tự hành xử lý hắn phát cái này đầu t i n nhắn ý tứ rất rõ ràng hắn không có tức giận nhưng là mặc kệ hắn chửi chắc kéo dài cùng với hắn phía sau đại lao bản chiêm lại bình gặp nhiều sao cường h ắ n thuật sĩ cho bọn họ đã mang đến nhiều sao cực lớn uy hiếp tánh mạng tô thuần phong cũng sẽ không đi quản kể cả vừa rồi trừ chắc kéo dài khẩn cầu lại để cho tô thuần phong che chở niệm bích hoa điều kiện tô thuần phong cũng sẽ không đi đáp ứng khai cái gì nha vui đùa ai là chủ tử ai là huyết nô húng chi đối với trừ chắc kéo dài cùng niệm bích hoa cái này một đôi đã từng t â m tư ác độc động tắc thì bởi vì lợi t i ể u không tiết suy giảm tới người vô tội thuật sĩ thời trò tô thuần phong mới không có chút nào thường cảm cùng đồng tình tâm đến nỗi trừ chắc kéo dài như thế một thuật pháp tu vị đã nhập luyện khí cảnh huyết nô chết phải chăng đáng tiếc tô thuần phong ngược lại là thực sự chút ít do dự cùng không đông thà dù sao nhân tài khó được a cơm nước no nê、e. một đoàn người theo tiệm cơm đi tới tại bãi đỗ xe tạm biệt vậy sau rồi mới riêng phần mình lên xe rời đi trên xe hơi có chút cảm giác x a n ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tô thành tiếp hết một chiếc điện thoại sau khi cười hôi hôi nói thuần phong à ngày đó sơn c ư ờ n g cứ gọi điện thoại tới cho ta nói kinh thành bên này vấn đề có lẽ giải quyết tiếp qua trước ba năm ngày t i ể u sẽ không còn có sự tình ta lúc ấy còn chưa tin đâu rồi chỗ nào có thể có như thế nhanh cái này không buổi tối hôm qua đỏ thấm cửa trang phục thành chi nhánh nhỏ của ngân hàng trang hết hàng chuyến xuất phát lúc lại gặp mấy cái đụng sứ nhi đấy giày vò đến trong đêm ba giờ hơn mới ra ngoài làm c h ễ mãi đến hàng thời gian sau này hộ khách nhóm t i ự u c à n g sẽ không tín nhiệm chúng ta vạn thông biểu kệ rồi sự tình cũng không phải trong thời gian ngắn t i ự u có thể giải quyết đấy cũng nên chờ một chút xem n h a không uống rượu tô thuần phong bên cạnh lái xe bên cạnh cười chân ăn nói vừa rồi ngay tại vừa rồi dương g ra gọi điện thoại tới hắn nói từ khi khai t r ư ơ n g sau một mực đều đang tìm chúng ta vạn thông biểu kiện phiền toái vũ hòa hậu cần tổng giám đốc tự mình đến nhà chịu tội cầu chúng ta tha thứ ha ha tô thành phất, phất tay đặc biệt hạ giận nói làm tốt làm à thuần phong ngươi nói cho ta một chút rốt cuộc là ai giúp chúng ta như thế đại bề bộn thừa dịp ta còn ở kinh thành không có trở về đâu rồi ta được tự mình đi tỏ vẻ hạ lòng biết ơn tô thuần phong mỉm cười nói cha chuyện này ngài cũng đừng quản ta quay đầu lại có thời gian đi bày tỏ cảm tạng ai ngài đừng có hiểu lầm ý của ta chủ yếu là ừ người nọ bất tiện gặp ngài ừ tô thành mặt lộ vẻ bất mãn bất quá lập tức tiêu tan gật đầu cười đứa con trai này a đã có tiền đồ cũng càng ngày càng nhìn không thấu lạc chương năm trăm ba mươi đây không phải tiễn có thể giải quyết vấn đề năm trăm ba mươi chương đây không phải tiễn có thể giải quyết vấn đề mới phát m à kinh thụy nhà khách bên trong một gian phòng khách tô thuần phong vịnh lên chân bắt chéo ngồi ở một mình trên ghế salon thân s ắ c nhàn nhãm mà uống vào một ly đồ uống lạnh một bên chán đến chết giống như xem tv bên trên tin tức tiết mục trong toa l é t chuyển ra yếu ớt lại không ngừng tiếng nước chạy đó là vương hải phỉ chính ở bên trong tắm vòi sen t r u n g điện thoại di động văng lên tô thuần phong cầm lấy đặt ở tròn mấy bên trên điện thoại nhìn xuống điện báo biểu hiện sau đó ân hạ nút nghe phụ đến bên thay mỉm cười nói đùi học tỉ ngươi tốt thuần phong thực không có ý tứ gần đây sự t ì n h tương đối nhiều cho nên đêm nay không có thể đáp ứng lời mời t i ề n đến không có sao tô thuần phong mỉm cười khách sáo một câu cũng không nói gì cái này vốn là chưa nói tới hướng hắn tạ l ô i là trương lệ phi an bài tiệc tối n h à bất quá tô thuần phong trong nội tâm rất rõ ràng dùng bùi giai tâm trí cùng xã giao kinh nghiệm ngay cả là cố tình nguyện ý nhiều cùng tô thuần phong có mấy lần cái này lén ăn chung nơi dùng tăng tiến hữu nghị còn có trưởng bối ở đây nơi nếu như cần phải tham dự lời mà nói tự không khỏi lộ ra làm ra vẻ ngược lại hoàn toàn ngược lại dù sao hai người là thuật sĩ giao tiếp không thể đồng đẳng với người bình thường tuy nhiên đều tại sinh hoạt hàng ngày trong làm đã quen người mình thường lại đơn giản hàn huyên vài câu ngay tại bùi g a i chuẩn bị nói gặp lại lúc tô thuần phong bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện đã nói nói đúng rồi học tỷ nghỉ hè sau mới đích kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội chính thức thành lập hội trường trước ngươi có hứng thú hay không điện thoại một chỗ khác bùi g a i thoáng sợ run lên cười nói như thế nào tính toán cũng không tới phiên ta đi cảm thấy hứng thú à. ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể làm ngươi được công nhận chọn lựa đầu tiên nhân vật thứ không muốn ngồi vị trí kia đúng vậy bùi g a i lại do dự vài giây đồng hồ về sau nói nếu như có thể nói ta đương nhiên nguyện ý đi tranh thủ thoáng một p h á t bất quá ta muốn ta thắng được tỷ lệ vẫn là rất thấp đấy cho nên không có tất nhiên muốn tự dứt lấy nhục nhạ hơn nữa nói thật nếu không có ngươi hôm nay đề cập ta còn thực không có suy nghĩ qua chuyện này cho nên thuần phong ngươi làm sao lại nghĩ đến hỏi ta có hứng thú hay không đâu này lời nói này lại để cho tô thuần phong trong nội tâm đã nắm chắc đã nói nói học tỷ chỉ cần ngươi muốn hơn nữa đứng ra đi cạnh tranh vị trí này như vậy ta khẳng định toàn lực ủng hộ ngươi b ạ c h hành rong đâu này hắn khẳng định muốn cạnh tranh cái này vị trí cho nên ta không dám cam đoan có thể đem hắn kéo qua đến ủng hộ ngươi nhưng ta sẽ đi thử xem tô thuần phong lời nói xoay chuyển nói tạm thời muốn giữ bí mật b ù i g a i c ư ờ i nói bởi vì lữ v i dương người sáng mắt không nói tiếng lóng tô thuần phong nói đúng vậy tại lòng ta trong mắt ai cũng có thể ngồi vị trí kia duy chỉ có hắn lữ v i dương không được vậy thì một lời đã định một lời đã định t ố t gặp lại ngủ ngon tô thuần phong tắt đường dây thân xác bình tĩnh mà đưa điện thoại di động phóng tới tròn mới lên nhắm mắt dưỡng thần trừ hắn ra bên ngoài kinh thành bất luận cái gì một gã tuổi trẻ đệ tử thuật sĩ đối với mới tổ kiến thành lập kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường trước đều khó có khả năng không động tâm thậm chí còn mà ngay cả trên giang hồ những cái kia có đệ tử ở kinh thành học ở trường môn phái các trường bối đều đối với cái này đặc biệt chú ý đệ bụng tô thuần phong có thể khẳng định tại năm nay trong lúc nghỉ hè các nơi sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp tổ kiến tin tức truyền ra trên giang hồ đều sẽ được mà xuất hiện rất nhiều tranh đấu gay g h t đàm phán lôi kéo vân đợi một tý ai cũng biết ngồi trên dùng tỉnh c ấ p khu vực vì phân chia thiết t r í sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bảo tọa chẳng khác nào đã đồng ý tên kia đệ tử thuật sĩ tại giang hồ một đời tuổi trẻ tân tú nhân vật trong nổi tiếng địa vị đối với tương lai hẳn cá nhân thậm chí gia tộc môn phái tại giang hồ trên xã hội phát triển đều có được không thể đo lường giúp í c h mà kinh thành thì càng nếu như người quen mắt địa phương rồi có thể đem làm trên kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng lưu danh sử sành a khăn ắ m k h ỏ thân vương hải phỉ nghiêng đầu lau sạch lấy tóc dài theo toa led đi ra chấm đoan thẳng tắp thon dài hai chân nhìn thấy tô thuần phong nhắm mắt dưỡng thần bộ dạng vương hải phỉ tưởng rằng vạn thông hậu cần những ngày này sự tỉnh giải quyết xong về sau biểu hiện ra một mực đều bảo trì nhẹ nhõm kỳ thực gáp lực thật lớn tô thuần phong rốt cục có chút thiếu cảm giác mệt mỏi rồi không khỏi có chút đau lòng mà ôn nhu nói thuần phong ta giặt rửa đã xong ngươi nhanh đi tắm sớm đi nghỉ ngơi đi a không gấp tô thuần phong mở mắt ra đập vào mắt chỗ vương hải phỉ dung nhan kiều n ổ đất á t liền nhịn không được giơ lên cánh tay đem nàng nhẹ ôm vào lòng ngồi ở trên đùi tiếp theo đem mặt gò má áp vào mùi thơm dịu dàng phong du trong ngực híp mắt mỉm cười nói ngươi nói có ít người cầu ta làm việc ta là b ă n g giúp hay vẫn là không giúp ta ta chỗ nào biết rõ là chuyện gì vương hải phỉ đem khăn mặt đặt ở tròn mới lên nằm ở tô thuần phong đầu đem cái cầm trống đỡ tại đỉnh đầu của hắn lên nhẹ nhàng cọ lấy t ô thuần phong nói còn nhớ do niệm ích hoa sao h á n cùng sư phụ của hắn theo tính tình của ngươi người như vậy có việc muốn nhờ ngươi hẳn là không chút do dự cự tuyệt nhưng bây giờ lại do dự như vậy đã giúp hắn một lần vương hải phỉ n h a o mắt lại rất hưởng thụ như vậy ngồi ở tô thuần phong trên đùi tựa tại trong ngực của hắn bị hắn như thế tín nhiệm mà thỉnh cầu quyết định sau đó bỗng nhiên kinh hãi mà ngồi ngay ngắn hai tay nâng lên tô thuần phong đôi má có chút bối rối mà hỏi thăm đúng đúng các ngươi thuật kia sĩ trong hội sự tỉnh tô thuần phong mở chừng hai mắt vương hải phỉ vẻ mặt đau khổ cầu khẩn giống như nói ra bất kể rồi được không nào nàng biết rõ tô thuần phong trong nội tâm rất có thể đã có quyết định cho nên nàng lo lắng nghe lời ngươi ân vương hải phỉ kiên định gật gật đầu tuy nhiên lòng có không đành lòng tròn mấy bên trên chuông điện thoại di động văng lên vương hải phỉ biểu lộ dịu rằng mà thò tay giúp hắn đưa di động lấy tới đưa tới trước mặt tô thuần phong mắt nhìn điện báo biểu hiện là chửi trác duyên đánh tới đấy khẽ thở dài tô thuần phong tiếp nhận điện thoại ân rơi xuống nước nghe bám vào bên h a i vương hải phỉ đứng dậy ngồi xuống tròn m ấ y bên cạnh một cái khác t r ư ơ n g một mình trên ghế salon trà ngập chờ mong mà nhìn xem tô thuần phong xem kinh thành phụ cận một chỗ giá cao lầu trọ ở trong chửi chác duyên bưng một ly cà phê lẳng lặng y ê n đứng tại r ộ n g thùng thỉnh cửa sổ sát đất trước nhìn qua bên ngoài ngọn đèn dầu hết thời cảnh đêm thâm t h ú y trong con ngươi lộ ra không che giấu được sầu lo trong nội tâm cảm khái lấy nội địa rộng lớn kỳ môn giang hồ đối với chẳng phải quen thuộc người nơi này mà nói nhưng lại như vậy được khó có thể du nhập cái này lại để cho hắn không khỏi nhớ tới bế quan tỏa cảng cái từ này hờ thành chợt mỉm cười tự rêu cười, cười. c h ừ c h ắ c duyên ly khai hồng kông đã nhanh ba năm rồi hắn biết rõ ngày hôm nay sớm muộn đều đã đến cho nên đang cùng chiêm hữu bình cùng đi đến kinh thành phát triển về sau vẫn t ạ i ý đồ cùng kỳ môn trên giang hồ nổi danh nhân vật tông môn lưu phái bắt được liên lạc không cầu nhanh chóng dung nhập đến trong giang hồ nhưng cầu có thể kết bạn ba năm vị hào hữu để tại một ngày nào đó cựu ra tìm đến t h ă m đến có thể có kỳ môn người trên giang hồ vật đứng ra vì chính mình chỗ dựa không hy vọng xa vời bạn bè có thể xuất thủ tương trợ chỉ cần một cái thái độ tự là đủ việt nam kỳ môn giang hồ kỳ thật theo sự thật mà nói bởi vì gần trăm năm quốc gia tệ nạn kéo dài lâu ngày chiến loạn bộc phát cho nên tàn lủi bất nhiên đã xa xa lạc hậu hơn quốc gia khác thuật pháp giới lưu phái tại toàn hữu cầu danh vọng rất nhiều đã từng huy hoàng vô cùng danh môn đại phái hôm nay tương đối so toàn hữu cầu tất cả đại thuật pháp thế g i a môn phái mà nói trên chỉnh thể thực lực đều có được t r ê n lệ cực lớn nhưng mà lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo chữ trác duyên rất rõ ràng tại nơi này lịch sử xa xưa trong quốc gia phức tạp bằng bạc kỳ môn giang hồ bao hàm tích lấy lực lượng vô cùng mặc kệ gì khinh thường cái này giang hồ thuật sĩ không thể nghi ngờ đều là ngu xuẩn cái này giang hồ lịch sử đến nay đều tràn ngập tranh đấu gay gắt tràn ngập âm mưu quỷ kế tràn ngập h u y ế t tinh phân tranh đồng thời cái này giang hồ một mực đều có được tính bại ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài tình cảm có đối với ngoại giới tính cảnh giác cùng tự nhiên lý còn có bởi vì tự cho mình là chính thống chính tông mà tự nhiên tồn tại tự ngạo tự phụ cùng khinh miệt khinh thường chưa có tán thành cùng bên ngoài thế lực chính thức hữu nghị nhiều nhất thì ra là lợi dụng thoáng một phát bên ngoài thế lực nhưng mà cái này phiến rộng lớn như biện lại nhìn như một đoàn vụn cắt kỳ môn giang hồ một khi có bên ngoài thế lực t o á t ra lý uy hiếp được cái này trong giang hồ trăm ngàn năm lưu truyền tới nay truyền thống điểm mấu chốt như vậy toàn bộ giang hồ sẽ tại thời gian cực ngắn nội vận thành một cỗ dây t h ừ n g bắn ra ra làm cho người khủng bố chiến lược tiêu chử bất luận cái gì đến từ chính bên ngoài uy hiếp cái này mới là kỳ môn giang hồ có thể hưng suy thay đổi mấy ngàn năm không ngã căn cơ trừ chắc duyên lúc ban đầu muốn muốn nhờ muốn dựa vào mà dựa vào bảo vệ tánh mạng đấy tự là cái này khỏa tuy nhiên bề ngoài giống như tiểu tụy chỉ là vừa vừa nổi lên tân sinh lục ý không bao lâu nhưng vẫn cựu che trời đại thụ đáng tiếc h ẳ n đối với cái này giang hồ hiểu rõ có ít khó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế dung nhập đi vào đương nhiên cái này cũng không phải hoàn toàn trách hắn xã giao năng lực không được mà là k ỳ môn giang hồ ở vào vừa mới phục hưng phồn vinh thời đại tuy nhiên các môn các phái thậm chí những cái kia tán tu những thuật sĩ đều tại hướng các nơi không ngừng ném lần lượt lấy c ả n h ô liu nhưng đối với tại không có gì lại để cho người có thể tin phục hiểu rõ lai lịch húng chi hay vẫn là theo hồng c ô n g bên kia tới thuật sĩ giang hồ nhân sĩ khó tránh khỏi hội sẽ ôm lấy một phần cảnh giác thang nay đến cùng muốn làm cái gì cho nên trừ i trác duyên tuy nhiên kết giao mấy vị kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ nhưng cũng chỉ có thể cũng coi là b è o nước gặp nhau thật là không có có thể được xưng ơ tụng bằng hữu người duy nhất có như vậy một vị lao hữu a còn bị tô thuần phong cho giết chết hơn nữa duy nhất một lần tựu cho tô thuần phong b ư n g ổ, liền sư phụ dạy đồ đệ ba người toàn bộ không có mà ngay cả hắn trừ i trác duyên cũng bị ông thảo đánh con thỏ không thể không ngoan ngoãn dâng lên huyết hệ đã trở thành tô thuần phong huyết nô nghĩ đến đây c h ử trác d u y n n ử a mặt h ạ mục than nhẹ bị a y thư phòng cửa bị đẩy ra thân hình cao lớn chiêm hữu bình đi nhanh đi đến nhìn thấy chửi trác duyên đứng tại phía trước cửa sổ hạp mục xuất thần liền khe nhũ mày hơi một chút bất mãn cùng sầu lo nói chắc kéo dài ra thế nào rồi chửi trác duyên lắc đầu chiêm hữu bình cả giận nói hắn muốn bao nhiêu tiễn tiễn chửi trác duyên hừ lạnh một tiếng nói chiêm tổng người đến bây giờ còn cho rằng dùng tiền t i ệ u có thể giải quyết vấn đề gì chúng ta đây sao không trực tiếp dùng tiền cho đối phương làm cho đối phương không hề trả thù chiêm hữu bình chẳng muốn đi cùng chửi trác duyên tại tiền tài trí thượng lý niệm bên trên tranh cãi phất phất tay rất có chút không kiên nhẫn trong khoảng thời gian này hắn cũng xác thực kinh hãi lạnh mình thật sự là không có kiên nhẫn tiếp tục thừa nhận loại này cùng đợi tánh mạng rất có thể đi đến cuối cùng khủng bố dày v ò chiêm hữu bình nói chắc kéo dài ngươi không phải đã nói thuật sĩ tại huyền học phương diện tuy nhiên nhìn như so thích ra đạo gia hiếu thắng kỳ thực t r ê n lệch thật lớn một cái xuất thế một cái vào đời sau tốt vậy chúng ta t i ể u dùng tiền đi mời đạo sĩ thỉnh cao tăng hoặc là chúng ta tất cả đều đem đến chùa miễu trong đạo quán ở lại mấy ngày này lẫn mất qua nhất thời tránh được cả đời trừ chắc duyên cười khổ lắc đầu nói tu đạo hậu thế bên ngoài các cao nhân vốn là chặt đứt ba t ì n h thanh đạm xem hồng trần n h ư n ế u không có đại loạn ngay cả là cái kia ngẫu nhiên lộ ra tại loạn thế sơn môn người trong cũng sẽ không đi để ý tới thế gian này nhao nhao hối loạn h ư ớ n g hồ ta và ngươi tục nhân tục sự một kiện việc nhỏ chiêm hữu bình thở giải phục thở dài hắn sớm đã là bất hoặc s ắ p biết thiên mệnh tuổi thọ rồi nhiều năm ngành giải trí ở bên trong dốc sức làm hắn như thế nào cái loại này không có người có hàm dưỡng vật chỉ là sống còn đổi hay cũng khó có thể ổn định lại tâm thần đã chờ mặc một hồi lâu về sau chử chắc duy nói ta một lần nữa cho hắn gọi điện thoại a ngươi tử nói theo hắn muốn bao nhiêu tiễn chửi trác duyên không có xem chiêm hữu bình lấy điện thoại cầm tay ra do dự vài giây đồng hồ mới nhảy ra tô thuần phong số điện thoại di động ân rơi xuống băng khóa chương năm trăm ba mươi mốt nơi này là kinh thành tô tiên sinh liệt đ ồ không c h i huyện q u ấ y g i à y ngài thanh tĩnh rồi thật sự là thật có lỗi nói ngắn g ọ n a không đáng giả mù s a mưa mà cùng ta nói những lời khách sáo này tô thuần phong trong con ngươi hiện lên một vòng giống như như không cảm khái hỏi chuyện cũ năm xưa c h ử trác d u ê n sợ run lên trong nội tâm mừng thầm nói là tại hồng kông lúc không cẩn thận gây ở dưới thai họa nha đối phương là thuyền hàng đầu sư tô thuần phong hơi n h í u lông mày làm sơ suy nghĩ sau nhàn n h ạ t nói chuyện của ngươi ta sẽ không nhúng tay để ý tới đấy bất quá có thể nhắc nhở ngươi thoáng một p h á t kinh đô và vùng lần cận yếu địa không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chạy đến nơi đây đến gây sóng gió đấy quản thúc tốt đồ đệ của ngươi niệm bích hoa đừng đi ra làm sằng làm bậy sinh sự từ việc không đâu Chữ chắc duyên lập tức hiểu đại hỷ nói đà tạ tô tiên sinh cứ như vậy đi t u t t u t tô tiên sinh ngủ ngon tô thuần phong cắt đ ứ t tuyến m ỉ m cười đối với vương hải phỉ nói ra ừ kỳ thật ngươi cũng biết ta là người vốn là không thích chó mũi vào chuyện người khác chỉ là tâm địa t h i ệ t lương nhiều khi khó tránh khỏi không quả quyết mà xoắn suýt cho nên a về sau ngươi thân là lao bà đại nhân nhất định phải thường xuyên giúp đỡ lấy thay ta làm ra quyết đoán chính xác vương hải phỉ hờn dỗi mà trừng mắt liếc hắn một cái nói nhanh đi tắm rửa a ân chờ ta tô thuần phong đứng dậy ném ra ngoài một cái ngươi biết ta biết có phần có thâm ý điện nhãn vương hải phỉ lập tức hồng thấu đôi má xem kinh thành phụ cận cái kia tòa nhà lầu trọ trong đưa điện thoại di động thu lại trừ trác duyên một bộ khí định thần nhàn biểu lộ mỉm cười nhìn qua ngoài cửa sổ lốm đa lốm đốm lộng lấy cảnh đêm cảm thắng khen bị lá che mắt không thấy thái sơn tô tiên sinh thực là thế gian hiếm có nhân k i ệ t tuổi còn trẻ liền có như thế lòng dạ cơ t r í nhẹ nhàng như thường một câu nói tới liền đẩy ra mây mù làm cho người gặp thanh thiên a hắn chịu ra tay rồi hả chiêm hữu bình không kìm được vui mừng mà hỏi thăm không có trừ trác duyên lắc đầu vậy nguyễn h ư thế nào như thế cảm khái nhẹ nhõm chắc là đã có biện pháp chiêm hữu bình treo lấy tâm thoáng g n g cùng chửi trắc duyên nhiều năm hào hữu h ắ n tự nhiên hiểu rõ một thân bản tính còn nữa hai người hôm nay đối mặt kiếp nạn thật sự là trên một sợi thừng châu chấu chiêm hữu bình quay người đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống phối hợp đầu nước ngâm vào nước trà vừa nói chắc kéo dài à nhiều năm qua mặc dù là tại hồng kông ta cùng với biết được ngươi mọi người kính xưng ngươi vi huyền học đại sư nhưng lại chưa bao giờ gặp ngươi mở miệng một tiếng tiên sinh mà đi kính xưng người nào đó ngày nay ngươi vị đại sư này đối với một người tuổi còn trẻ như thế tốt kính còn khen thán vi thế gian hiếm có nhất kiện lại để cho ta cũng nhịp không đ ư ợ c muốn ngay trông lập tức t đi h ấ y này vị n thế g o ạ i chắc a o n â n rồi. Chữ c duyên quay đi tới bông chén cà phê nói hắn nói nơi này là kinh thành cựu những này kinh đô và vùng lân cận yếu địa không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chạy đến nơi đây đến gây sóng gió đấy như thế nào chiêm hữu bình nịu h n h ư mày chẳng lẽ lại là phải nhắc nhở chúng ta có thể báo động xin giúp đỡ sao cái này cũng qua trò đùa đi à nha các ngươi những n à y thuật sĩ trừ trác duyên m ỉ m cười lắc đầu nói ta đối với ngươi nói về đi vào kinh thành về sau ta hội sẽ hết sức đi đón sở kỳ môn trong giang hồ tông môn lưu phái nhân sĩ chỉ có dựa vào cái này tòa lịch sử đã lâu khí thế b ả n g bạc nội tỉnh thâm hậu giang hồ mới có thể tránh né qua tương lai vô cùng có khả năng phát sinh t h i họa thì ra là hiện tại có thể ngươi không có thể đi vào cái này tòa giang hồ đã liên quan đến đến thuật sĩ ở giữa thù hận trả thù như vậy ta và ngươi t i ể u cũng đã tại đây tòa trong giang hồ rồi trừ trác duyên nghiêm mà nói kinh thành là chúng ta quốc gia chính trị kinh tế văn hóa trung tâm là quốc gia hạch tâm là hình tượng nếu như chúng ta gây ở dưới là hồng kông hoặc là chúng ta quốc gia khác bất luận cái gì địa khu thuật sĩ thế lực lần này tô thuần phong lại không chịu tự mình ra tay liên lụy trong đó như vậy chúng ta thế tất chạy trời không khỏi nắng nhưng hoàn toàn cựu nhân của chúng ta là tới từ ở lèn hàng đầu sư cho nên chúng ta thân ở kinh thành tự l à ở vào chỗ an toàn nhất bởi vì hồng kông đã trở về vài năm rồi chúng ta cũng là tung của nhi nữ dù là kỳ môn giang hồ nhân sĩ như cũ sẽ không bởi vì như thế đơn giản nguyên do mà bảo hộ chúng ta nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép nước ngoài thuật sĩ ở kinh thành đại khai sát giới hơn nữa giết được hay vẫn là tung của nhi nữ chiêm h i u bình tau mày nói vạn nhất không người nào để ý hội sẽ đâu này nơi này là kinh thành không người để ý tới khả năng cước thấp c h ừ trác duyên có chút tự tin nói thậm chí Tại、trả ạ i t thù người của chúng ta vừa vừa bước vào tùng của lãnh thổ một nước tuyến t i ể u đã bị người theo dõi chiêm hữu bình bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu lập tức còn nói thêm có thể ngươi vừa rồi cũng nói tránh được nhất thời tránh không khỏi cả đời cái này cuối cùng chỉ là tạm thời tránh h ỏ a phương pháp mà thôi chúng ta cũng không có khả năng ở tại kinh thành vĩnh viễn không ly khai nửa bước huống hồ thuật pháp sát nhân tại vô hình bọn h ắ n tổng có thể tìm được cơ hội ám sát kinh thành cũng đủ lớn đầy đủ chúng ta đi sinh hoạt h u n g hồ trừ trác duyên cười nói đối phương bị bên này các cao nhân ngăn trở về sau 10 phần 89 c ò n có thể hoài nghi chúng ta đã có thế lực cường đại ủng hộ cho nên sau đó chúng ta có thể mau chóng lựa chọn sáng tạo một cái cơ hội thích hợp đi cùng đối phương hòa đàm ít nhất chúng ta đã có đàm phán pháp mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán mặc dù là cái này pháp mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán cũng không tồn tại ở trong hiện thực chỉ là nhân tâm khó lường kết quả mà thôi chỉ mong a chiêm h i ệ bình trên mặt rốt cục hiện ra áp lực chật giảm nhẹ nhóm dáng tươi cười nhưng mà hắn lại sẽ không nghĩ tới trừ trác duyên nhìn như tính trước kỹ cảng kỳ thực trong nội tâm như cũ có thật lớn bất an cùng áy náy hắn tin tưởng t h ề n hàng đầu sư nếu quả thật tìm được kinh thành tới tìm thủ nhất định sẽ tao nộ trong nước thuật pháp những cao thủ ngăn cản nhưng chỉ có thể ở song phương bạo phát đấu p h á p lúc mới có thuật si ra mặt hơn nữa có lý do đi ngăn lại mà một khi đấu pháp bạo phát kiểu ý nghĩa thuật pháp tu vị cực thấp đồ đệ niệm bích hoa cùng với hảo hữu chiêm hữu bình tại đấu pháp buộc phát về sau cực trong thời gian ngắn ở đằng kia chút ít trong nước thuật pháp những cao thủ không kịp ra tay ngăn lại lúc cũng đã bị thuật pháp làm hại đáng tiếc những lời này c h ử trác d u ê n không thể nói với chiêm hữu bình hơn nữa c h ử trác d u ê n cũng không có rất tốt phương pháp xử lý chỉ có thể ngồi đ ợ i chỉ có thể trong nội tâm âm thầm cầu nguyện bình an cầu nguyện hữu kinh vô hiểm hẹn nóng bức tiết chín giờ sáng trung thái dương đã bay lên lao cao tản mát ra trói mát cực nóng ánh sáng bình dương thành phố kim châu thị trấn bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố bên ngoài theo sát bình dương thành phố nam thành công nghiệp viên khu bộ pháp kim châu huyện công nghiệp vùng mới giải phóng nghiệp đã rất nhanh cơ bản rơi thành do bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố hướng bắc kéo dài ra hai cái rộng lớn nhựa đường lộ từ nam trí bắc toàn bộ vùng mới giải phóng hai bên cấy ghép cao lớn xun xui cây tối cũng có thanh thúy tươi tốt xanh hóa thảm thực vật điểm tô cho đại hoàn c ả n hôm Dự nhìn qua ăn thịt phẩm qua c n g ty ớ i nay h khu chính hồng nhà pháp phới. nhân tích hoàn h à vàng, màu máy mạc máy xá luy Ký đầu trước trương túc tiền t cổng cờ nội động, là dự nhìn qua ăn thị t phẩm công ty thăng quan mới nhà máy khu ngày đại hỷ tổng giám đốc lý trí siêu từ lúc hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu vì thế sự tình buôn ba bận rộn Năm nay gần 20 tuổi, hắn sảng léo, thiện à, quan năm qua, hắn thông sơn cùng Bình mới ra tay giao A, Hai qua qua vừa tuổi tiếp triệu đi hội. hào hệ kéo léo, cực ở xã D hắn dùng hoàng ý du thân phận của bạn học chủ động cùng hoa thịnh tập đoàn lao chủ tịch hoàng hán chính các bạn cũng từng bước kết bạn huyện ủy sách nhớ hoàng b ồ i thông qua trường cấp hai đồng học vương huế cùng hắn phụ kim châu huyện c ụ xây dựng cục trưởng vương thiên minh kết bạn cũng thông qua vương thiên minh kết bạn nhiều vị kim châu huyện nhân viên quan trọng thông qua phụ thân của tô thuần phong tô thành lý trí siêu cùng bình dương thành phố nội nhiều vị giới kinh doanh nhân sĩ quen biết vị này tuổi trẻ lại có chút cay độc khôn khéo mạnh vì gạo bạo vì tiền tổng giám đốc chẳng những không có làm cho bình dương thành phố địa phương giới kinh doanh chính đàn thành công nhân sĩ nhóm đám bọn họ coi thường ngược lại đã dẫn phát cơ h ộ i tất cả mọi người sĩ cộng đồng tán thưởng đã đồng ý hắn giới kinh doanh tân tú thành t i ể u địa vị nhao nhao nể tình nguyện ý đáp ứng lời mời tham gia lần này t h ă n g quan khai trương điện lễ nghi thức cũng cắt băng có đạo là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam những này đủ xưng là lý trí cực giải bối các nhân vật trong nhiều lần đích xã giao nơi ở bên trong rất rõ ràng chỉ, cái thức lý trí siêu mà không nhìn được lý trí siêu phụ thân vị kia cũng từng ở c á i cách t ở i mở sau mở ra người can đảm bộ pháp in hát thương thành công vi nhi tử lý trí siêu cất bước đánh rất xuống kiên c ố trụ cột xong trước trước mắt dự nhìn qua ăn thị phẩm chủ tịch của công ty lý thắng tô thuần phong đứng tại ký túc xa ở trong cách thủy tinh đại môn nhìn xem bên ngoài náo nhiệt trắng cảnh trên mặt dáng tươi cười nói trí siêu hiện tại thật sự là đường làm quan rộng m ở a các học sinh chỉ sợ không có người có thể nghĩ đến vương hải phỉ cười mỉm mà kéo cánh tay của hắn ôn nu nói ta rất bội phục hắn đấy triệu sơn vừa tự gáy lòng nói tại xã giao phương diện này tiểu tử này chỉ sợ so ở đây những cái kia cáo già chính thương các nhân vật đều muốn khôn khéo khéo đưa đầy a tô thuần phong m ỉ m cười nói nói như thế nào triệu sơn vừa nói chúng ta mỗi người đều có tâm tính của mình yêu thích không thích người liền không kết giao mặc dù bởi vì sự thật mà cố mà làm kết giao cũng không thể tránh khỏi sẽ có vẻ gợ ép nhưng trí siêu thằng này tựa hồ cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình vui vẻ hòa thuận vô luận là người nào giống như đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hưu cho dù là trên xã hội những cái k i a a miêu a cầu chưa nói tới chút nào thành tâm cùng nghĩa khí đồ hôn trùng nhóm đám bọn họ cũng đều cam tâm tình nguyện địa vị hắn đang đem ra sử dụng cho dù là xuất phát từ lợi ích trí siêu đều có thể bằng trả giá thật nhỏ đi phát động người hoàn thành mang đến càng lớn có ích sự tình hắn là trời sinh thương nhân cũng không làm lỗ vốn sinh ý nhưng không có ngựa ý sẽ cảm thấy hắn keo kiệt gian xảo tô thuần phong nhẹ gật đầu thầm nghĩ đây là thủ đoạn cũng là thiên phú chung điện thoại di động vang lên hắn mỉm cười mặt lộ vẻ một chút t h ấ y n ấ y móc ra điện thoại c á t băng nghi thức muốn bắt đầu ta đi ra ngoài thoáng một phát triệu sơn vừa cười k h o á t k h o á t tay quay người đi ra ngoài tô thuần phong ân hạ nút nghe bám vào bên thai ánh mắt tùy ý mà đưa mắt nhìn triệu sơn vừa đi ra thủy tinh đại môn các đại môn cùng ngoài cửa rộng lớn trên bậc thang nhân sĩ nhóm đám bọn họ thấy được đứng tại dưới bậc thang tạo lối thoát trước đám người sắp xếp ở bên trong đạo kia đang mặc màu đen không có tay giữ mình khoản g đến gối nửa bước bảy tịnh lệ thân ảnh là hoàng ý du nhưng mà hoàng ý du trên người lại tản ra một cỗ nhàn n h ạ t đấy tại tô thuần phong vị này đi vợ xem ra rứt ớ t Tinh tường t khí c là h、si、khí tức. Ta tô Thuần Phong, vị nào? Tô Thuần Phong khẽ như mày, vừa hướng u ậ t tức. Ta Tô Tô bắt tay si cơ vừa nào? vào vị mày, làm không có ý tứ a có chuyện bất tiện n g h e sao không không rất thuận tiện bùi học tỷ có chuyện gì sao bùi dai rồi mới lên tiếng hôm trước chạm vào tối có ba vị thuật sĩ theo malasi a ku a la lâm cua cơi chuyến bay phi chống đỡ kinh thành hai nam một nữ trong đó đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi một nam một nữ hai vị thanh niên thuật sĩ hẳn là người thái lan m ặ t khác một người trung niên nam sĩ là malasi a người bọn hắn tiến vào kinh thành về sau thông qua hồng kông một nhà giải trí công ty ở kinh thành trong vòng biết rõ nhân vật nghe ngóng á tinh điện ảnh và truyền hình công ty chiêm hữu bình trừ trác duyên tin tức tôi Malaysia. Tô thuần ô t phong thuận miệng ứng một câu bùi giai nói tiếp trên giang hồ đã có người chú ý tới bọn hắn la cùng hoa giáo sư đang ở nước mỹ gọi điện thoại tới cáo chi lại để cho ta nhiều hơn lưu ý ba người này hẳn là hàng đ ầ u sư nha t ô thuần phong ngữ khí bình thản tựa hồ cũng không thế nào hiếu kỳ lần trước ngươi đề nghị ta tham gia tranh cử kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng t r ư ớ c về sau ta chủ động cùng la giáo sư liên hệ cũng đưa ra xin cho nên lần này la giáo sư mới có thể gọi điện thoại cho ta cáo chi v i này nếu không có như thế ta muốn la giáo sư chỉ cái sẽ thông báo cho tống tử văn đinh quốc lập điện tăng bọn người chú ý việc này rồi tô tuần phong nghĩ nghĩ nói bùi học tỷ vì cái gì lại muốn gọi điện thoại cho ta chúng ta tại gia tộc ngươi không phải là muốn muốn ta vào kinh thành giúp ngươi làm mấy thứ gì đó à? không có bùi g a i cười nói ta làm ớn chửi trác duyên cùng ngươi quen biết nếu như ba vị này hàng đầu sư ý đ ổ gây bất lợi cho chửi trác duyên lời mà nói ta cuối cùng chuyện quan trọng trước cáo chi ngươi một tiếng bằng không mà nói vạn nhất phát sinh cái gì bất trắc ta chẳng phải là muốn t ụ ngươi phán trách a đúng rồi ba người này sau khi xuất hiện nghệ m c hoa h đi tìm ta tô thuần phong lập tức minh bạch nghệ m c hoa h tuy nhiên không dám đem một vài bí mật cáo chi bùi giai nhưng nhất định sẽ nói cho bùi giai lần này ba vị hàng đầu sư chống đỡ kinh chính là muốn nhằm vào chiêm hữu bình và chửi trác duyên thầy cho hai người nhưng lại hội sẽ nói cho bùi giai trước khi đã thỉnh cầu tô thuần phong xuất thủ tương trợ nhưng bị tô thuần phong cự tuyệt nghĩ đến đây tô thuần phong thản nhiên nói ra bùi học tỷ chuyện này ta không muốn n ú n g tay nhưng không có gì ân o á n cá nhân chỉ là của ta cá nhân lười biếng không muốn gây chuyện a vậy là tốt rồi bùi học tỷ muốn n ú n g tay đi quản bên trên mờ ống có gì không thể không có tô thuần phong cười cười nói xem ra bùi học tỷ nghỉ hè sau cạnh tranh kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường t r ư ớ c là tình thế bắt buộc thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có a chúng ta tầm đó không nói những cái kia lời khách sáo theo thuyền cùng malaysia đến ba vị này hàng đầu sư nói do cựu là cho bùi học tỷ tiễn đưa danh vọng đến đấy cho nên ta tại đây trước chúc bùi học tỷ mã đáo thành công cái này đưa tới công lao vinh dự cũng đừng khiến người khác c ấ p đi bị bóc trần tâm sự bùi dai gắt một cái nói ba hoa không nói cho ngươi nhiều như vậy treo rồi xong a t ố t gặp lại gặp lại cúc điện thoại tô thuần phong biểu lộ nhìn như thông dòng trong đôi mắt lại hiện lên một vòng không dễ bị phát giác hàn mang không là vì vừa mới đến kinh thành ba vị hàng đầu sư thủ đô kinh đô và vùng lần cận yếu địa không cần hắn đi quan tâm tự nhiên có giang hồ nhân sĩ gắt gao nhìn thẳng ba vị hàng đầu sư lại để cho tô thuần phong lưu ý cũng cảm giác sâu s ắ c sầu lo chính là đứng ở bên ngoài trong đám người hoàng ý du trên người vậy mà toát ra tu hành thuật pháp thuật sĩ khí tức nha đầu kia như thế nào bước lên tu hành thuật pháp một đường muốn làm thuật sĩ nói đùa gì vậy nàng là quan viên tri gia xuất thân a thuần phong kinh thành tại sao có thể có hàng đầu sư loại người này xuất hiện vương hải phỉ thần sắc lo nghĩ nói ta nghe nói qua hàng đầu sư cũng xem qua tương quan đ ị a ảnh rất khủng bố rất tà á đấy vỏ quýt dày có móng tay nhọn không cần ta và ngươi quan tâm kinh thành cái kia loại địa phương cũng không phải tùy tiện cái gì bọn đạo trích t i ể u có thể tùy ý làm sàng làm bậy đấy hơn nữa trong phim ảnh diễn cái kia chút ít đều là hư cấu tình tiết ngươi sẽ không chân tướng tín a tô thuần phong thần sắc thoải mái mà vỗ vỗ v ư ơ n g hải phỉ vãn tại hắn trên cánh tay tay một bên, nhìn xem bên ngoài. lúc này c ắ t băng nghi thức đã bắt đầu còn chưa c ắ t băng thành phố lãnh đạo cùng huyện lãnh đạo đang tại nói chuyện vương hải phỉ theo vừa rồi tô thuần phong thông qua điện thoại nói chuyện ở bên trong biết được hắn sẽ không tham dự trong đó cho nên trong nội tâm cũng t i ể u không hề đi qua nhiều sầu lo nàng đưa tay chỉ vào bên ngoài nói ra ý du cũng tới là ở chỗ này a thấy được tô thuần phong hiếp mắt cười nói cho nên nói trí siêu tiểu tử này có năng lực chẳng những đem huyện ủy sách nhớ mời tới mà ngay cả bí thư huyện ủy con gái đều mời tới chương năm trăm ba mươi hai cho nên ta rất hạnh phúc các băng nghi thức về sau rất nhiều bình dương và kim châu huyện địa phương nghiệp quan yếu nhân nhóm đám bọn họ tại lý trí siêu cực kỳ phụ thân cùng đi xuống giản lược đi thăm nhà máy khu mới nhất tiến cử hiện đại hóa toàn bộ tự động sinh sản sản xuất đóng gói tuyến cất vào kho kho lạnh còn có xứng tiến đưa hậu cần đoàn xe cùng với ký túc xá nội tất cả bộ môn công tác quá trình vân vân đợi một tí cũng làm ra chỉ đạo ý kiến sau đó các vị lãnh đạo và giới kinh doanh yếu nhân nhóm đám bọn họ nhao nhao đón xe rời đi hai mươi ba vê ngày mai dự nhìn qua ăn thị t phẩm công ty tổng h giám đốc lý tri siêu với tư cách bình dương thành phố thậm chí dự châu tỉnh trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra cũng đem không ngừng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn dự nhìn qua ăn thị t phẩm công ty nhãn hiệu ngay tại chỗ rất nhanh sẽ khai hỏa những điều này đều là tô thuần phong nghỉ hè sau khi trở về lý trí siêu rút sạch bất thời giờ thỉnh giáo vị này kinh đại tài giờ tý hai người cộng đồng thương nghị chế định đi ra kế hoạch đương nhiên lúc ban đầu chủ tính phương án là lý trí siêu vị thiên tài này đưa ra tư tưởng tô thuần phong làm bất quá là rất nhiều chi tiết tỉ m ị quy hoạch chấp hành an bài dạy hoa triển ấm hơn nữa lại để cho cái này tư tưởng càng tăng thêm t h ủ quen thuộc đặt thành rất cao tầng diện bên trên lợi ích mục tiêu lý trí siêu lúc ban đầu tư tưởng là thông qua như vậy cử động gần hơn cùng chính giới kinh doanh nhân vật trọng yêu đám bọn chúng quan hệ dễ dàng cho dự nhìn qua công ty sau này phát triển x u ô i gió suối nước mà ở tô thuần phong c ấ u tứ lối suy nghĩ trong dự đoán cái này một lớp gần như tại làng c -Y hệ tạo thế có khả năng sẽ khiến mắt xích dây chuyền quảng cáo hiệu ứng lại để cho nhìn như sơ kỳ tại tia quan hệ xã hội phương diện đại ngạch tốn hao tạo ra được cực cao thị trường quảng cáo giá trị thí dụ như nói huyện thành phố tin tức truyền thông báo danh hội sẽ dẫn phát trong tỉnh tỉnh lân cận thậm chí còn cả nước trong phạm vi truyền thông chú ý đến lúc đó không cần t a quan hệ xã hội phương diện tài chính đầu nhậm tự nhiên sẽ có truyền thông đến đây coi như tin tức báo đạo đây không phải không tưởng mà là tô thuần phong bằng vào chính mình tại đại học học tập đến thị trường marketing phương diện tri thức cùng với kiếp trước cuối cùng cái kia vài năm toàn bộ xã hội cái loại này các ngành các nghề phô thiên cái địa lăng c quảng cáo thô sơ giản lược nhớ lại mà tưởng tượng đến chủ tính phương án chuyện này có có thể làm cho tin tức truyền thông ngửi được hương vị cũng ca nguyện đi lăng c điểm a cái này điểm tự là lý trí siêu quá trẻ tuổi truyền thông cần loại này có thể hấp dẫn ánh mắt nhân vật chính phủ cũng nguyện ý trong tin tức xuất hiện nhân vật như vậy ở trong xã hội tiến hành tuyên truyền về sau theo cái nào đó tầng diện hiện lộ rõ ràng xã hội ưu việt tính ký túc xá lầu hai một gian loại nhỏ tiểu nhân phòng khách ở bên trong lý trí siêu tràn ngập ấ y n ấ y mà tự mình vi mấy vị đồng học ngâm vào nước trà d ố t nước sau đó nói hôm nay thật sự là bậc quá chậm đ á i các vị bạn học cũ chiêu đ ạ i không chu toàn mong rằng các vị nhiều hơn thứ lội à, cái gì kia các ngươi trước trò chuyện ta còn phải đi sinh sản sản xuất s ư ở n g bên kia nhìn xem nhanh đi bể bộ ngươi a tô thuần phong cười phất phất tay lý tổng chúng ta bạn học cũ tầm đó còn khách khí làm gì đang ở bộ giáo dục công tác vương nhuế nét mặt tươi cười như hoa nói không cần chiêu đãi chúng ta nhanh đi bể b ộ n n g ư ờ i à. có thể được mời đến đây hơn nữa ngồi vào phòng tiếp khách này đ ồ n g học tự nhiên đều là trường cấp hai cùng trường cấp ba thời kỳ đến nay gia đình điều kiện không tệ mà lại trong nhà phụ mẫu thân mọi người có nhất định địa vị xã hội người trẻ tuổi đương nhiên dùng lý trí siêu làm người tập tính thường xuyên có liên hệ trong đám bạn học mặc dù là bình thường người cũng đều nhận lấy mời chỉ có điều cái kia phần mời là giữa trưa buổi chưa yến buổi sáng khai trương điện lễ cắt băng nghi thức nhưng lại không có thể đến đây mấy vị đồng học chuyện phiếm trong chốc lát về sau tô thuần phong chợt đứng lên đối với hoàng ý du nói ra ý du chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện hoàng ý du sừng xuất xuống mỉm cười đứng lên nói t ố t vương hải phỉ thân s ắ c dịu dàng nhìn không ra có chút cùng kinh ngạc trước khi tô thuần phong đã đơn giản mà đem hoàng ý du khả năng tu hành thuật pháp sự t ì n h cáo chi nàng mấy vị khác đồng học cũng đều không sao cả để ý chỉ là tại hai người sau khi rời đi vương nhuế lại ngồi vào vương hải phỉ bên cạnh ra vẻ vui đùa giống như trêu g ẹ o nói hải phỉ ngươi nên quản tốt không khí thân mật nha ân vương hải phỉ phong thần thái y ê u nhãm mà cởi trừ hai người các ngươi thật tốt vương nhuế trong lòng hơi có không khỏe theo nàng tô thuần phong lý trí siêu hoàng ý du người như vậy cố nhiên là có tư cách cùng nàng bình khởi bình tọa thậm chí còn muốn ở mọi phương diện cao hơn nàng một phần nhưng vương hải phỉ như vậy nữ sinh nếu không phải là tô thuần phong bạn gái lại dựa vào cái gì giống như nàng ngồi ở phòng tiếp khách này ở bên trong cho tới nay vương nhuế từ trong nội tâm đối với vương hải phỉ là tô thuần phong bạn gái hơn nữa hai người lưỡng tình tương duyệt nhiều năm như vậy thật sự là có chút ghen ghét tô thuần phong cỡ nào y ê u tú à vương hải phỉ cái này xuất thân nghèo khó đất l ị t lệ g ơ căn bản không xứng với tô thuần phong đem làm vương nhuê chứng kiến tô thuần phong trước mặt mọi người mời hoàng ý du đi ra ngoài đi một chút lúc trong nội tâm cũng cảm giác không công bằng rất là ghen ghét hoàng ý du liền vui đùa giống như trêu ghẹo vương hải phỉ một câu muốn cho trong nội tâm nàng không thoải mái chút ít nếu như có thể lại để cho vương hải phỉ cùng hoàng ý du tầm đó như vậy sinh ra ngăn cách thậm chí trước mặt mọi người lẫn nhau trừng mắt căm thù trở về lại cùng tô thuần phong n h o nhao một khung cái t i ế không còn gì tốt hơn nữ nhân lại có mấy cái có thể tại loại chuyện này bên trên không ăn d ấ m t ứ c giận nhưng mà vương hải phỉ lại bề ngoài hiện ra như thế được phong khinh v ấ n đạm gió nhẹ mây bay cái này lại để cho vương nhuế có chút cam t ứ c bất quá từ nhỏ hai hôn mục luận cùng với trời sinh tâm tính lại để cho nàng vô cùng nhất thiện ở giao tiếp cùng che giấu tâm tình của mình nàng giống như là một vị tri tâm hảo hữu giống như gần s á t vương hải phỉ nhẹ giọng trầm ngư nói hải phỉ ta cảm thấy được đại đa số mọi người sẽ rất hâm mộ ngươi đi kể cả ta ở bên trong ngươi xem không khí thân mật cỡ nào ưu tú xuất khí tuấn lãng văn nhã thân sĩ gia cảnh điều kiện hài lòng lại là kinh đại cao tài sinh cơ hồ có thể xưng là hoà n mỹ giống như là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ cổ tích giống như tha thiết ước mơ bạch mã vương tử cũng đừng như vậy khoa trương hắn chỗ nào có tốt như vậy vương hải phỉ sắc mặt tràn đầy vui sướng mà ngượng ngập nói nếu như nói tô thuần phong là nam sinh bên trong ưu tú nhất điển hình như vậy hoàng ý du t i ể u là nữ sinh cọc tiêu rồi ai thật làm cho người không ngừng hâm mộ có đôi khi n g ắ m lại ta đều rất ghen ghét nàng đấy vương nhuế nhún bay nói ta tuy nhiên không có thể như các ngươi đồng dạng cùng hoàng ý du là trường cấp ba đ ư n g học nhưng ta cùng nàng ở tại một cái trong đại viện đối với gia cảnh của nàng vẫn tương đối hiểu do đấy chính thức là kim chi ngọc diệp a lớn lên lại xinh đẹp như vậy ngươi xem thân hình của nàng khí c h ấ t chật t h ư ợ t vương Hải p h ỉ gật gật đầu dịu d à n g nói đúng vậy a ý du thực sự rất ưu tú vương nhuế cười hướng cửa ra vào nhìn nhìn như có thâm ý mà nhẹ nói nói khoan hay nói thật sự rất xứng ánh mắt cùng cảm khái ngữ khí nói do t i ể u là nói vừa vừa rời đi tô thuần phong cùng hoàng ý du cho nên vương hải phỉ hé miệng cười cười nói ta rất hạnh phúc vương nhuế chẹn họng thoáng một phát trong con ngươi hiện lên một chút xấu hổ không hề ngôn ngữ những n à y ngược lại cùng mấy vị khác đồng học chuyện trò vui vẻ rồi bên ngoài đã gần đến mười giờ sáng nhiều chung này g treo ở trên bầu trời tản ra độc các ánh mặt trời thiêu đốt lấy đại địa v ậ t vật to như vậy nhà máy trong vùng không có gì người đi đường đi đi lại lại chỉ có một gốc cây khỏa từ lúc cuối mùa xuân tiết cũng đã cấy ghép tới cây c ố i tuy nhiên chẳng phải tráng kiện cao lớn nhưng c ả n h lá rậm rạp tại trên đường bỏ ra từng mảnh nồng đậm bóng cây xanh rơ mát mới tinh nhà xưởng nội có thể nghe được máy móc vận chuyển thanh âm ngẫu nhiên sẽ có xe nâng chuyển hàng hóa từ nơi này cái nhà kho khai ra ra nổ vang lấy theo trên đường chạy qua rất nhanh tiến vào cái nào đó sinh ra sừng ư trong đang mặc màu sáng đường v ầ n tay h à o ngắn quần tây dài đen màu đen dày ra tô thuần phong cùng ăn mặc màu đen không có tay giữ mình khoảng ngang gối nửa bước váy hoàng ý du sóng vai đi tại sâu kín dưới bóng cây ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm chặt cây rơi vai ở dưới l ẻ kẻ vết lốm đốm tại lưỡng trên thân người pha tạm mê ly lấy hơi có chút tiểu khẩn trương hoàng ý du trong nội tâm còn mang theo một chút mừng thầm kỳ thật đồng học bằng hữu tầm đó hồi lâu không、thấy. hẹn nhau nói chuyện lời nói ngược lại là không có gì nhưng hoàng ý du không nghĩ tới tô thuần phong hội sẽ trước mặt mọi người nhất là đang tại vương hải phỉ mặt đem nàng một mình ước đi ra nói chuyện cũng tò mò tô thuần phong hội sẽ đối với nàng nói cái gì đó không khí thân mật ngươi ngươi không phải nói có việc cùng với ta làm sao hoàng ý du rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi đồng thời dừng bước tô thuần phong dừng lại quay đầu nhìn xem hoàng ý du trực tiếp hỏi vì cái gì tu hành thuật pháp ta hoàng ý du mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng làm sao ngươi biết hay sao ngươi căn bản không thích hợp tu hành thuật pháp nếu như gần kể chỉ là bởi vì hiếu kỳ cho nên nhất thời xúc động tu hành thuật pháp muốn làm một gã thuật sĩ lời mà nói như vậy ta khuyên ngươi lập tức đình chỉ tu hành từ nay về sau đừng không được đón thêm sở thuật pháp tô thuần phong thần sắc nghiêm túc hai hàng lông mày níu chặt không cho hoàng ý du cãi lại t i ể u nói tiếp hay hoặc là ngươi là bị người đầu độc vừa mới lại trải qua lần kia dị thường sự kiện trong nội tâm vốn có lòng hiếu kỳ cho nên có cái cơ hội liền kèm nén không được bắt đầu tiếp xúc thuật pháp tu hành muốn trở thành thuật sĩ hoặc là chỉ là muốn thần bí thuật pháp tìm tòi đến t ậ t cùng hoàng ý du k h é cắn môi son tôi hiểu được thuần ậ thuật thận hậu t Biết tu thai tôi trọng Tô t sĩ sao? Hội, sẽ mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả sao? bao mang nào nhiêu hại, hội, nghiêm đến rõ quả u hành pháp không h cẩn có cỡ phong thần sắc bất đắc dĩ thở dài nói ý du đừng không được bởi vì nhất thời rất hiếu kỳ mà đi tiếp xúc những vật này nghe ta đấy từ giờ trở đi vung tha cho tu hành thuật pháp à nếu như ngươi cảm thấy hiện tại đã không cách nào thoát khỏi vị kia chỉ điểm ngươi chỉ dạy ngươi thuật pháp thuật sĩ như vậy ngươi có thể nói cho ta biết ta đi cùng vị kia thuật sĩ nói chuyện hoàng ý du cúi đầu không có trả lời mềm mại đen nhánh tóc dài tán rơi xuống càng phát lộ ra nàng cả người có loại mềm mại mỹ cảm thanh lệ thoát tục tô thuần phong lần nữa thở dài ôn nhu nói ý du nếu như không phải chính ngươi cố ý đi tìm tu hành thuật pháp thuật sĩ mà là nhìn như dưới sự trùng hợp gặp một vị thần bí thuật sĩ hơn nữa vị kia thuật sĩ chủ động tiếp xúc cũng dẫn đạo ngươi tu hành thuật pháp lời mà nói như vậy ta có thể chín mươi phần trăm khẳng định đối phương là tận lực mà làm chi hơn nữa là không có hảo ý đấy vì cái gì hoàng ý du bỗng nhiên g ầ m đầu chương năm trăm ba mươi ba có gì không ổn để cho ta tới đảm xem ra bị ta đoán chú n g rồi tô thuần phong vỗ nhẹ nhẹ hạ hoàng ý du mềm nhắn chân bóng đầu vai nói chính thức thuật sĩ tuyệt đối sẽ không thu ngươi người như vậy làm đồ đ ệ đấy quả thật ngươi tại tu hành thuật pháp phương diện có không sai thiên phú tư chất nhưng chưa nói tới ưu việt quan trọng nhất là tuổi của ngươi đã vượt xa tốt nhất tu hành niên hạn cuộc đời này bất luận có gì các loại lợi k ỳ n g ộ bất luận cỡ nào chăm chỉ cố gắng đều khó có khả năng tại thuật pháp trên tu hành đến cỡ nào cao thành thử còn nữa gia đình của ngươi hoàn cảnh cũng bất đồng tại người bình thường sĩ cha mẹ ngươi đều làm quan viên phụ thân đã là cao cư một huyện tri trưởng nếu như ngươi tu hành thuật pháp một khi tu vị hơi có sở thành thế tất sẽ cùng phụ mỡ ưu thân nhất là phụ thân quá khí hình thành kịch liệt xung đột hai cái này là từ xưa đến nay không thể điều hòa khí thế đối với sông mâu thuẫn hoàng ý du giật mình nói cái này tại sao có thể như vậy ngươi chỉ sợ liền khí thế cùng thuật sĩ khí tức cái này cơ bản thuật pháp tri thức cũng không biết ta ta hoàng ý du không phản b ắ t được ý du huyền học thuật pháp tri mật thâm ảo phức tạp trong đó cấm kỵ rất nhiều ta một lát cũng với ngươi nói không rõ ràng t ô thuần phong nghiêm túc nói ra bất kể là xuất phát từ loại nào nguyên do ngươi bây giờ đều phải đình chỉ tu hành bằng không mà nói một khi tại trên tu hành tiến nhập cái nào đó cảnh giới đến lúc đó ngươi hối hận muốn đình chỉ đều dừng lại không được thậm chí muốn giao ra bản thân cùng với thân t á n h mạng con người làm đại giá hoàng ý du trong con ngươi hiện lên sợ hãi c h i sắc nói không khí thân mật ta ta chỉ là chỉ là mớn thế nhưng mà ta hiện tại ta như thế nào cự tuyệt người kia hắn là ai tô thuần phong biến sắc hắn là nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng không biết thân phận của hắn là thật là giả rồi hoàng ý du xấu hổ mà túi l ầ u xuống hơi có vẻ bất an nói hắn nói hắn gọi lương an giang nam lâm châu người thoạt nhìn cũng t i ể u hơn ba mươi tuổi tại trung hải thành phố kinh doanh một nhà bình thường điện tử công ty là một rất nho nhãng ư ờ i ta cùng hắn là tại trong đại học ngẫu nhiên gặp nhau đấy biểu mội của hắn là ta đại học bạn học cùng lớp tô thuần phong hơi n h ữ lông mày nghĩ nghĩ ở kiếp trước cùng kiếp n à y trong trí nhớ đều không có nghe nói qua vị này gọi là lương an thuật sĩ đương nhiên tô thuần phong vô cùng rõ ràng chính mình kiếp trước tại kỳ môn trên giang hồ tiếp xúc đến đấy phần lớn đều là phồn mình về sau kỳ môn trên giang hồ đạt trình độ cao nhất phong lưu nhân vật nếu như là tầm thường thuật sĩ với hắn mà nói thật đúng là không có cái gì tiếp xúc mặc dù là tiếp xúc cũng sẽ không có cái gì ấn tượng k h ắ c sâu cho nên đối với này tô thuần phong cũng không có quá nhiều mà đi suy nghĩ hắn nói ra bất luận lương an là ai từ giờ trở đi n g ư ờ i lập tức đình chỉ tu hành từ nay về sau cũng đừng không được đón thêm sở thuật pháp phương diện này tu hành a đúng rồi ngươi có lẽ có lương an phương thức liên lạc a hiện tại có thể gọi điện thoại bảo hắn biết nếu như hắn có cái gì bất mãn ta có thể cùng hắn nói chuyện ngươi trên tâm lý không cần có cái gì cái gọi là thầy trò danh p h ậ n áp lực bởi vì loại chuyện này vốn tựu không phù hợp giang hồ quy củ là hắn đã làm sai trước rồi hay vẫn là ta tự chính mình cùng hắn nói đi hoàng ý du khe cắn mồi son nói ra cũng tốt tô thuần phong đưa tay nhẹ ôm hoàng ý du đầu vai quay người đi về một bên ngự a khí thoải mái mà nói ra có cái gì không ổn tùy thời gọi điện thoại cho ta ân hoàng ý du nhẹ giọng đáp ứng lúc này tâm tính hiếu thắng nàng trong nội tâm lộn sụt đấy có chút lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ lại có chút không rõ ngay cả là tô thuần phong trình bày tu hành thuật pháp lợi hại quan hệ cùng với cái kia gọi là lương an người rất có thể d i p tâm làm loạn có thể chính mình làm sao lại dễ dàng như thế mà đã đáp ứng tô thuần phong không hề tu hành thuật pháp đâu này như vậy phải hay là không lộ ra quá không có chủ kiến rất hợp tô thuần phong mặc kệ nó nữa nha huống hồ lúc trước kết bạn lương an biết được hữu cơ hội sẽ tu hành thuật pháp lúc chính mình sở dĩ mừng rỡ không thôi mà đáp ứng bái sư tu hành thuật pháp mục đích không chỉ có riêng là hiệu kỳ mà là muốn trở thành một gã thuật sĩ do đó có thể tại tương lai cùng tô thuần phong có càng nhiều tiếng nói chu、NG. nếu g n như về sau không tu hành thuật pháp rồi lại thế nào cùng tô thuần phong cái kia lương an đến cùng là người nào tại sao phải đối với chính mình lòng mang làm loạn nếu như gần kề chỉ là ham mỹ s ắ c lời mà nói hắn hoàn toàn có thể thi triển thần bí thuật pháp đến đạt thành có chút mục đích cần gì phải dụ sự khiến cho chính mình tu hành thuật pháp theo tô thuần phong đã nói tu hành thuật pháp đạt tới nào đó trình độ lúc sẽ đối với người nhà mang đến cực nguy hại lớn nghĩ tới đây hoàng ý du nội tâm đ ố n g nhiên trở nên lạnh như băng e ngại nàng cảm giác mình giống như trong lúc bất chi bất giác lâm vào một cái tỉ mỉ đan lưới lớn ở bên trong cái này tấm lưới mưu đầu người đang đợi lấy thu lưới thời điểm cũng may có tô thuần phong như vậy một vị bằng hữu thoạt nhìn hắn tính trước kỹ càng hơn nữa thông qua lần trước cái kia khởi sự kiện cũng xác thực đã chứng minh tô thuần phong tại thuật pháp phương diện có cực cao tạo nghệ hơn nữa hắn tại cái đó thần bí cái gọi là kỳ môn trên giang hồ có một đám thuật pháp tu vị cực cao bằng hữu hai người một chiếc một sao về tới cái kia gian phòng khách nội vương hải phỉ cười mỉm mà đứng dậy chủ động lôi kéo thần sắc có chút xấu hổ hoàng ý du ngồi xuống mỉm cười nhẹ nói nói ý du nghe không khí thân mật đấy chúng ta là bằng hữu hắn cũng là vì tốt cho ngươi ân có lỗi với hải phỉ ngươi đừng chú ý hoàng ý du đỏ mặt nói ra làm sao lại như vậy vương hải phỉ ôn nhu mà cười nói hoàng ý du đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhịn không được cùng vương hải phỉ t r â u đầu ghé thai mà hỏi thăm hải phỉ ta vừa rồi quá khẩn trương q u ê n hỏi không khí thân mật hắn hắn là làm sao biết ta ở phương diện này nhưng hắn là người trong nghề đương nhiên nhìn ra được như thế ngồi ở bên cạnh vương nhuế đôi mi thanh tú hơi tần trước khi chính mình s u ố i dục t i ể u không có thể lại để cho vương hải phỉ sinh khí ngược lại lại để cho vương hải phỉ càng phát bởi vì tô thuần phong cùng hoàng ý du y ê u tú sướng do đó càng thêm cảm giắc với bản thân hạnh phúc may mắn mà bây giờ vương hải phỉ lại chủ động cùng hoàng ý du b ề ngoài hiện ra như thế thân mật quan hệ tựa hồ nói rõ chính là muốn làm cho vương nhuế xem lại để cho nàng cái này cố ý châm ngòi ly rắn người khó chịu nổi cái này lại để cho vương nhuế trong nội tâm càng thêm không phải khẩu vị nàng nhịn không được ra vẻ vui đùa cùng oán trách mà nói với tô thuần phong không khí thân mật tất cả mọi người là bạn họ cũ ngươi cùng ý du còn có cái gì lặng lẽ lời nói sau l ư n g ta nhóm đám bọn họ nói quá không có suy nghĩ nữa à không có gì một điểm nhỏ loại nhỏ tiểu nhân việt tư bất tiện đối với mọi người giảng tô thuần phong lạnh nhạt đáp việt tư vương nhuế che miệng bật cười làm t r e o g ẹ o hình dáng đối với vương hải phỉ nói ra hải phỉ hôm nay sau này trở về có thể muốn hảo hảo khảo vấn hắn giải vương hải phỉ cười nhạt một tiếng hoàng ý du cũng không có biện pháp phát giận rất hiển nhiên vương nhuế là đang nói đùa trong phòng mấy vị khác đồng học cũng đều ô m dùng nhẹ nhõm dáng tươi cười nhưng nàng như cũ có chút xấu hổ không thôi dù sao tất cả mọi người đã là hai mươi tuổi người trưởng thành rồi nam nữ vấn đề tình cảm bên trên đều rất rõ ràng mà minh bạch cái kia giao tiếp chỉ đỏ khắc ở địa phương nào cho nên nàng rất là ấ y náy mà hướng mọi người giải thích nói kỳ thật không khí thân mật là cùng ta nói ta biết rõ vương hải phỉ đã cắt đứt hoàng ý du lời mà nói mỉm cười nói hay vẫn là đừng ngay trước mặt mọi người nói ra khả năng giúp đỡ tắc thì bang g ú t không thể giúp không khí thân mật cũng không thể trách ngươi cái gì dù sao phụ thân ngươi chức vụ tại đó bày biện cũng không thể bởi vì chúng ta đồng học quan hệ lại để cho phụ thân của ngươi khó xử không phải sao tô thuần phong mỉm cười hoàng ý du rất là thông minh gật gật đầu vì vậy đang ngồi mấy vị t i ể u đều diện lộ liếu nộ thần sắc mà ngay cả vương nhuế cũng không tốt nhắc lại và phương diện này chủ đề đem làm cho đùa rất hiển nhiên tô thuần phong là đại biểu cho vạn thông tập đoàn có việc muốn nhờ kìm châu huyện bí thư huyện ủy vương bồi tại ở phương diện khác vi vạn thông hậu cần khai mở thoáng một phát đèn xanh mà việc này trong h ậ t bất t là ngày lòng mùa hè kinh thành cảnh ban đêm rất đẹp đối với thói quen tu hành thuật sĩ mà nói rạng sáng hai giờ về sau đã không có bất dạ thành tiếng động lớn rầm rĩ sau đích kinh thành cảnh đêm đẹp hơn tại h h e o quần quận ồ thuyền r n h ngũ băng xanh, đỏ, cốc ngoại đen, nhưng lại ưu tính lại n không g khí, t thành r ư ờ n không xuống, g phủ bao rất g o nhân sông mi năm vùng nàng thụ ưa thích buổi tối đứng tại trong đô thị phồn hoa khó được thanh nhã tri đ i ệ ị t hưởng thụ loại này có chứa tươi sáng do nét đối lập cùng trùng kích cảm giắc an bình cùng u nhã hoàn cảnh phản phất chỉ có tại đây dạng địa phương mới có thể cảm nhận được một vị có được lấy thần bí thuật pháp a k h e n siêu thoát thường nhân tâm cảnh tuy nhiên cái này là lần đầu tiên đi vào tung của nhưng tắt tạp toa ngang từ nhỏ đến lớn một mực đều có nghe nói qua quốc gia này kỳ môn giang hồ cùng với kỳ môn giang hồ trong lịch sử rất nhiều thuật pháp cường đại vô cùng thuật sĩ còn có những cái t i ê cực kỳ chuyển kỳ sắc thái thuật sĩ câu chuyện nhưng tất mặc dù những cái kia câu chuyện đều thật sự cái kia cũng chỉ là lịch sử mà thôi hôm nay t u n g của tuy nhiên khẳng định còn sẽ có thuật sĩ tồn tại nhưng cường giả rất ít bởi vì tại toàn cầu thuật pháp giới tựa hồ chưa từng có nghe nói qua vị nào đ ỉ n h cấp đại sư đến từ chính t u n g của cái này cùng quốc gia này kinh tế cùng địa vị tại trên thế giới quật khởi cường thịnh lên nhanh chóng tựa hồ là mâu thuẫn đấy cho nên chỉ có thể có một lời giải thích cái kia chính là quốc gia này thuật pháp giới thì ra là kỳ môn giang hồ xuống dốc rồi nó huy hoàng chỉ có thể ở trong lịch sử tìm được tương đối so thiên hàng đầu sư tại toàn cầu thuật pháp giới đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại giá người n g thấp bé lại đặc biệt to lớn vì tổ ni đi đến bên cạnh của nàng thấp giọng nói tắt tạp toa ngang sư huynh tố lực cổ đã xác định trừ c h ắ c duyên cùng chiêm hữu bình chỗ ở hắn muốn chúng ta ở chỗ này giám thị phong ngừa có tung của thuật sĩ đến đây đ ú n g tay ngăn trở nếu như nếu như mà có tận lực dựa vào đàm phán kéo dài thời gian đừng không được phát sinh xung đột tắt tạp toa ngang vũ mị cười cười nói ta thích cùng thuật sĩ đàm phán có lẽ có lẽ cùng những cái kia đàn ông tiến vào một gian lãng mạn ấy có một cái giường lớn trong phòng uống vào rượu đỏ nói chuyện hy vọng ngươi có thể được xính vì t o n y cười nói chỉ là cười đến có chút gỡ ép đối với vị sư tỷ này vì t o n y cho tới nay đều có được rất sâu kiên kỵ cùng chán ghét g đây là một cái tâm tính cực kỳ biến thái nam nhân đúng vậy tắt tạp toa ngang vốn là nam nhân hắn sở dĩ muốn trở thành một cái xinh đẹp được có chút hư không tưởng nổi nữ nhân không phải sinh hoạt bức bách cũng không phải bởi vì tâm tính biến hóa cho nên theo đuổi nữ tính xinh đẹp mà là vì hắn cần nhờ loại này thủ đoạn phi thường để tăng cường bản thân tu hành tiến độ nhanh chóng tăng lên loại này cực đoan tu hành thuật pháp cùng loại với tung của kỳ môn trong giang hồ truyền lưu chính là cái kia cổ xưa đấy biến thái thuật pháp tu hành đường tắt tự cung sư phụ hạ sủa đoán đã từng đánh giá tắt tạp toa ngang tại trở thành nữ nhân về sau tắt tạp toa ngang cả đời chỉ có thể là một m gã tà ác h ắ c ý hàng đầu sư đã không có đường rút lui bởi vì nàng tâm tính đã biến theo lý thuyết tà ác một từ đối với hàng đầu sư mà nói không coi là cái gì bởi vì cho dù là áo trắng hàng đầu sư không có gì ngoài thiện bên ngoài ở thế giới thuật pháp giới đều bị quan dùng tà ác tồn tại nhưng có thể làm cho hàng đầu sư ả sửa đoán cực kỳ đồ đệ nhóm đám bọn họ đều muốn tắt tạp toa ngang coi như tà ác có thể nghĩ một thân tâm tính đến cỡ nào đáng sợ rồi trương kỳ cùng tắt tạp toa ngang cùng một chỗ vì tồn nghi đối với vị sư tỷ này hành vi càng là đặc biệt rất hiểu rõ nhưng cũng không dám nói giải hắn tính cách bởi vì tắt tạp toa ngang tâm tính hay thay đổi dị thường ác độc rất hay thường thường sẽ ở nhìn như cùng người cực kỳ thân mật thời khắc đột thi hàng đầu thuật đem người t à n n h ẫ n sát hại cũng không để ý chút nào chất liệu ưu khuyết đem người bị hại hôn phách dùng người giàu dây vo thanh cổ hoặc với tư cách lần sau hàng đầu cổ thuật hại người sử dụng hoặc thực chi tăng tiến tu vị trừ đó ra tắt tạp toa ngang càng là cực kỳ hứng thú với giết hại anh ấu hài đồng luyện chế tiểu quỷ cùng anh g i à u vì t o n y thậm chí có nhiều lần đều phát giác vị sư huynh này hoặc là nói là sư tỷ từng muốn muốn thi thuật hại hắn cũng may là vì t o n y tu vị không thua kém tắt tạp toa ngang hơn nữa cùng tắt tạp toa ngang cùng một chỗ những năm này không giây phút nào bảo trì cực kỳ cẩn thận tiểu dự cho nên cho tới nay coi như ở chung được bình an vô sự ta thích hoàn cảnh nơi này muốn trường kỳ ở chỗ này Tát、tạp t t toa ngang sâu kín nói ra sư huynh tố lực cổ nói nơi này là tung của người kinh thành vì t o n y khẽ nhữ mày nói chuyện của chúng ta sau khi làm xong nhất định phải lập tức rời đi bởi vì tung của người chú trọng nhất truyền thống cùng tập thể tôn nghiêm tại tung của những thuật sĩ xem ra chúng ta chưa đồng ý ngay tại thủ đô của bọn hắn thi thuật là đối với bọn họ miệt thị cùng vũ đủ. t c tạp t toa ngang vũ mị cười cười nói ta chỉ nói là có lẽ về sau t a hội sẽ sinh hoạt ở chỗ này đấy ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao tại đây thật nhiều người đều rất yêu thích ta đó là bởi vì vẻ đẹp của ngươi tươi đẹp bất kỳ quốc gia nào là bất luận cái cái gì nam tính chứng kiến ngươi đều có ánh mắt như vậy à vậy sao rất đa tạ ngươi ca ngợi rồi vì tồn nhi trừ trác duyên ở lại lầu trọ đằng sau một vị dáng người thấp bé hơi có vẻ mập ra ăn mặc rất bình thường ngắn tay háo lót đại hoa quần cộc cùng dép lê trung niên nam tử đứng tại đen kịt góc tường trong bóng ma ngẩng đầu nhìn lên theo trầm thấp đấy như có như không chú ngự âm thanh mơ hồ vang lên nam tử trên cổ tay sợi dây hạt trâu tự hành ngăn ra mấy chục k h ỏ a n ă m ly đường kính màu nâu mộc châu cũng đều nhao nhao vỡ ra hướng hai bên dối ra như châm giống như chân tiểu mạnh chi vì vậy cả đầu bức d ẻ m tre liền cực kỳ giống một cái khủng bố con r ế t linh hoạt mà dọc theo nam tử cánh tay hướng lên leo lên cho đến hắn trên c h á n sau đó ngóc lên đầu lâu nhẹ nhàng đung đưa nhìn chăm chú nhà này hơn hai mươi tầng cao lầu trọ sau đó cái tay này liệm dây xích hóa thành giả con r ế t túi đầu theo vị trung niên nam tử này dưới sống mũi bò lướt qua người ở bên trong bờ môi chiếm giữ đến nam sĩ cái cổ gian tiếp theo như là dùng chân trước đem nam tử cái cổ như tê liệt một đầu đâm vào trong cổ khủng bố một màn quỷ dị đã xảy ra nam sĩ toàn bộ cổ tựa hồ từ bên trong đụng phải cái con k i a con rết xé rách dần dần xuất hiện rằng cơ hình dáng vết dạng sau đó toàn bộ cổ đứt gây ra không có máu tươi chảy ra nam sĩ bộ mặt biểu lộ an tường không có chút nào vẻ thống khổ ánh mắt bình tĩnh như thường đem làm toàn bộ cái cổ đứt gãy khai mở về sau nam sĩ đầu lâu chậm g ì g ì phiêu đãng mà lên tựa hồ còn lôi kéo lấy một ít cùng loại với dạ dày chàng loại buồn nôn sự việc tại cái cổ đứt gãy địa phương bị cái con tia chiếm giữ con rết xé rách ngăn, ngăn ra sau đó cái kia khỏa đầu lâu thoát khỏi trói buộc vẹo thoáng một phát thẳng tắp bay về phía bị màn đêm bao phủ trên bầu trời lâu mười sáu tuy nhiên đã là hơn hai giờ khuyết trung nhưng c h ử chắc duyên cùng chiêm hữu bình nghiệm ích hoa cũng còn không có chìm vào giấc ngủ kỳ thật hai ngày trước đã biết có ba gạ nước ngoài đến người ở kinh thành ngành giải trí đánh nghe chỗ ở của bọn hắn lúc ba người t i ể u cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi thật tốt qua nhất là tại buổi tối k h ô n giờ g không độ về sau càng là nguyên một đám giữ v ư ơ n g tinh thần không dám vào ngủ rất sợ trong giấc mộng tựu đã tao nộ hàng đầu thuật xâm hại chút bất chi bất giác chết đi ban ngày cùng đầu hôm thời điểm bọn hắn còn có thể khi thì gánh không được t i ể u hơi chút buông lòng xuống ngắn ngủn mà ngủ lấy một giấc mà cùng lúc đó thất nội thất ngoại kể cả toàn bộ cư xá phụ cận trừ trác duyên cũng đều bày ra cảnh giới tính loại hình phòng ngự t r ậ n pháp nhưng hắn biết rõ những n à y thuật trận tại cao minh hàng đầu sư trước mặt rất có thể hội sẽ một chút tác dụng đều khởi không đến mà đại quy mô sát thương tính công kích thuật trận chử trác d u y n không dám tùy ý tại loại này nhiều cư dân và ở cư xá bố trí bởi vì hắn biết rõ đây là phạm giang hồ tối kỷ đấy nếu như bởi vậy chọc giận kỳ môn người trong giang hồ vậy thì được không bù mất rồi chiêm hữu bình ngồi ở trên ghế salon vay mắt biến thành màu đen tinh thần cực độ mệt mỏi hai tay của hắn bưng lấy chén t r à chính mình cũng không biết đây là lần thứ mấy hỏi thăm giống nhau vấn đề chắc kéo dài người trong nhà không có việc gì à vạn nhất sẽ không đâu hoa không kịp người nhà chửi trác duyên ra vẻ bình tĩnh mà lạnh nhạt nói ra mà tại nội tâm ở bên trong chửi trác duyên nhưng lại tại đằng chắt mà g i ả n thuật ít nhất tại không có đem hắn chửi trác duyên giết trước khi chết mặc dù là hàng đầu sư có hạng gì cao cường thuật pháp cũng không dám đơn giản đi đụng vào cái kia làm hại người nhà chỉ đỏ bởi vì người nhà tồn tại là song hướng đấy hơn nữa người nhà tồn tại hội sẽ trói lại trừ chắc duyên chiêm hữu bình bọn hắn lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào không hề lo lắng mà chạy trốn từ phía、ấy. chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi lấy vận mệnh đến kinh thành kỳ môn người trong giang hồ thật sự sẽ ra tay ngăn cản sao chiêm hữu bình lại hỏi hội sẽ đấy bọn hắn có thể bằng lúc đổi tới sao có thể vạn nhất bọn hắn không kịp mà nói chiêm hữu bình nhịn không được mở miệng hỏi hai ngày này hắn đã nghĩ tới quá nhiều khả năng n h i ệ m ích hoa ngồi ở bên cạnh không nói một lời thần sắc khẩn trương vô cùng hai tay nhanh nắm trong nội tâm âm thầm cầu nguyện lấy hy vọng vị kia tên là bùi giai nữ thuật sĩ sẽ không nứt lời càng hy vọng bùi giai có thể dẫn theo rất nhiều kỳ môn trên giang hồ cao thủ các tiền bối có thể kịp thời đổi tới ngàn vạn đừng các loại đợi song phương bắt đầu đấu p h á p lại đối mặt cửa sổ t ĩ n h t o a tại trên ghế s a lon câu được câu không để ý tới lấy chiêm hữu bình trừ chắc duyên đột nhiên động thân mà lên hai tay võ quyết trong miệng trợt quát một tiếng vô tướng căn sinh xác lệnh ho tiếng gió đột thời to như vậy trên cửa sổ hồng mang lập lòe phảng phất giấy lên liệt diễm giống như suy suy rung động biết rõ khủng bố hàng đầu sư rốt cuộc đã tới chiêm hữu bình thương hoảng sợ mà sợ hãi mà lớn tiếng gọi lấy thế mà trốn được c h ử chắc duyên sau lưng ghế s o f a bên cạnh quỳ trên mặt đất thăm dò hướng cửa sổ nhìn lại đã thấy phảng phất cháy rồi sao ý hệt cửa sổ thủy tinh lên t i ự u như vậy tại hừng hực liệt diễm trong hiện ra một t r ư ơ n g quỷ dị vô cùng gương mặt cái t i a t r ư ơ n g gương mặt thần sắc cấm l ã n h rõ ràng trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường tiếp theo nhẹ như vậy đồng bền. mà xuyên thấu thủy tinh phóng qua hừng hực liệt diễm, hướng trong phòng tung bay, chỉ là một cái đầu lâu một cái không có có thân thể đầu lâu trừ c h á c duyên trên người màu nâu nhạt hưu nhàn đường trang không gió mà bay phần phật cổ đảng thân hình hắn sừng sững như tủng hai mắt hơi hạp hai tay véo q u y ế t tại ngực lòng bàn tay hướng ra phía ngoài giống như tại cố gắng trước đầy thấu cửa sổ mà qua phi đầu hàng tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại một chương vô hình lưới lớn đem hắn ngăn cản vọt tới trước đầu lâu hai gò m á tại vô hình lưới lớn ngăn cản xuống đúng là bị vô hình dây mạng lưới cho lạc ra rõ ràng dấu vết phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị thiết cát cắt thành từng khối t h ị nát a đầu lâu miệng g i ữ t ậ n mà mở ra phúng ra một cỗ sâu kín khói xanh tiếp theo ghìm chặt đôi má vô hình dây mạng lưới liền như là bị bị bỏng giống như từng chút một đứt gây ra bởi vì vô hình cho nên chỉ có thể theo trên gương mặt lật ra dấu vết c h ẩ m dai biến mất trạng thái nhìn ra q u ỷ dị này khủng bố một màn đem làm trên gương mặt vết dây hẳn hoàn toàn biến mất cái kia khuôn mặt gò má rốt cục lộ ra làm cho người tim đập nhanh vô cùng nhe răng cười mở ra miệng rộng phảng phất cười to không trọn vẹn không được đầy đủ hàm răng hiện ra lạnh như băng làm cho người ta sợ hai phảng phất có độc y hệ t u lam hảo quang Bèo. Đầu lâu bay nào Đầu lâu t ớ chương năm trăm ba mươi năm thế giới thuật pháp là từ t u n g của năm trăm ba mươi năm chương thế giới thuật pháp ra t u n g của chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách nguyên bản thấp thỏm lo âu ngồi ở bên trên ghế s a lon n i ệ m bích hoa giờ phút này đột nhiên thân hình bạo lên hai tay kéo ra một chương họa vẽ vẽ đầy bừa lục màu vàng đại bố hướng bay nào mà đến đầu lâu che đi ngang nhiên công kích trừ trắc duyên phi đầu hàng ở giữa không chúng không thể tưởng tượng nổi mà đình trệ thoáng hợp pháp n i ệ m í c h hoa vồ hộ thoáng cái ngã sấp xuống tại đối diện trên ghế salon c h ữ chắc duyên veo quyết hai tay tách ra tay phải đơn trưởng dựng lên ngón nón giữa ngón áp ú t ngón út đối l ư ợ n ngón trỏ ngón tay cái cũng dựng thẳng tiếp theo sẽ cực kỳ nhanh một ngón tay cách không điểm hướng thoáng đỉnh trệ phi đầu hàng mặc n i ệ m một tiếng t r ú ngữ n g nhưng thấy ngã sấp xuống tại trên ghế salon lảo đảo b ò lên n i ệ m í c h hoa trong tay lôi kéo lấy cái tia trương màu vàng đại bố phảng phất có linh tính giống như tự hành dây ruộn niệm ếch hoa hai tay giang g i c g ắ c nhanh nhẹn bay lên t h o á n cái cuốn bao lấy cái tia lơ lửng ở giữa không trung dữ t c h ừ c h ắ c duyên t r ư ớ c vươn ngón tay hư không phi tốc huy động chật một ngón tay điểm ra quắt xác lệnh đâm ma chạm xoẹt lăng không một đạo mắt thường có thể đụng ngũ hành linh khí chấn động tụ tập thành tuyến đâm thẳng bị hoàng quận vải bố bao lấy phi đầu hàng dài đến hơn ba mét đâm tuyến nhanh chóng toàn bộ chui vào hoàng quận vải bố bao lấy phi đầu hàng ở bên trong nhưng thấy cái kia đoàn cuốn bao lấy hoàng bố bỗng nhiên phi tốc xoay tròn như bị súng săn kích thương giã t h u làm r ễ rụa hình dáng trong chốc lát hắc khí tràn ngập che lại hoàng bố đoàn trong phòng ngọn đèn tiêu tan hô khói đen xuất hiện không đến hai giây lập tức tán đi giữ t ậ n phi đầu hàng lần nữa tái hiện cuốn bọc lấy hắn hoàng bố dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa đều bị đốt trừ chắc duyên k h ỏ e miệng giống máu toàn thân sợ run nhưng vẫn veo quyết thi thuật nhưng mà vô luận như thế nào hắn đã không cách nào nữa ngăn cản phi đầu hàng công kích chỉ có thể đem hết toàn lực đi tận lực kéo dài chậm chạp phi đầu hàng tốc độ công kích một bên miệng phun máu tươi mở miệng nói ích hoa mang chiêm tổng đi nhanh lên dưới lầu dưới lầu t i ể u có người trong giang hồ bảo hộ nhanh sư phụ m i ệ n ích hoa cắn răng nhảo tới trong tay nắm chặt một bả kiếm gỗ đào hung hăng mà bổ về phía lơ lửng trên không t r u n g không ngừng về phía trước di động phi đầu hàng trong bóng tối ngã l ệ c h tại ghế s o f a bên hông chiêm hữu bình t h ế mà hướng cửa ra vào bỏ chạy ai cũng chạy không được phi đầu hàng giữ tợn gào rú một tiếng hiện ra lam mang mấy cái nhanh càng lộ ra khủng bố theo thanh âm đàm thoại khoe mắt liệt trong miệng phụt lên lấy hắc khí nhỏ giọt màu đỏ sẫm huyết thủy vừa mới nói xong phi đầu hàng thế sông càng mạnh hơn nữa trong khoảnh khắc đột phá chửi trác duyên thi thuật bố trí xuống kết giới thuật trận nghiệm ích hoa đem hết toàn lực chém tới phi đầu hàng bên trên một kiếm lúc này đứt đoạn lại không c ó t h ể chuyển dung d i động phi đầu hàng phi chắc ú t nào. Nghiệm ngược lớn hoa ích lại bị sức lực bị b n n g ư ợ chấn được bay lên đập lấy điện ảnh lấy lên điện đập bay và truyền điệp điệp duyên đã ở trọng áp phía dưới phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt ngã sắp xuống phi đầu hàng lao thẳng tới mà xuống chửi chắc duyên c h ơ mắt nhìn xem tròn mắt muốn nứt đáng sợ làm cho người ta sợ hai phi đầu hàng đập xuống ra phản phất sau một khắc sẽ cắn đứt cổ họng của hắn sẽ rách hắn thân thể nhưng mà đang ở cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc phi đầu hàng đột nhiên treo trên bầu trời đình trệ trên gương mặt toát ra khiếp sợ vẻ tức giận tiếp theo quay đầu cấp tốc bay khỏi thấu cửa sổ mà đi lưu lại phẫn hận đấy dùng anh ngữ biểu đạt uy hiếp cảnh cáo âm thanh trừ chắc duyên chiêm hữu bình các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lầu trọ về sau dán chặt lấy chân tường h ắ t cám trong bóng ma không đầu thân hình lặng lặng yên đứng ở nơi đó ngăn ra trên cổ có thể chứng kiến đỏ tươi thịt băm cùng những cái kia làm cho người buồn nôn trong cơ thể khí quan cái kia do vòng tay hóa thành con r ế t tự chiếm giữ tại cái cổ đứt gãy chỗ thân thể bên trên rậm chẳng trị chân nhỏ còn đang không ngừng mà nhúc nít lấy Phản、phất n p h là vì xúc tiến những cái k i a khí quan cùng thịt băm sẽ không làm lạnh đầu lâu từ trên trời giáng xuống rơi thẳng tại thân thể ngăn ra chỗ cổ biểu lộ âm lánh đầu lâu tại đứt gãy chỗ cổ chuyển động vài vòng điều chỉnh tốt vị trí về sau con rết theo cái cổ đứt gãy chỗ leo ra vòng quanh nối tiếp khẩu răng cơ y hệt dấu vết bắt đầu phi tốc mà bỏ sát tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh đến tạo thành một đạo màu đen khẽ é hở vài giây đồng hồ sau ngừng lại sau đó con rết theo cái cổ đầu vai leo đến tố lực cổ trên cánh tay mai cho đến hắn thủ đoạn bộ vị vòng quanh nối tiếp lại lần nữa biến thành một đầu nguyên vẹn vòng tay mà lúc này, tố lực cổ cái cổ gian đã khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra có chút đứt gãy qua dấu vết hắn theo đại quần cộc trong túi quần móc ra một đầu khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên gương mặt dỡ bẩn thần xác g â m lánh mà đi ra bóng mở hướng về công cộng lục khu phương hướng đi đến trước khi tại tầng mười sáu sẽ phải khởi xướng cuối cùng công kích giết chết trừ chắc duyên thời gian tố lực cổ dị thường rõ ràng mà đã nhận ra vẻ này bàng bạc thuật pháp lực lượng đ ỗ n g nhiên ra hiện tại hắn thân thể cùng đầu lâu bên phía chật lại biến mất không thấy gì nữa đó là một cái phi thường rõ ràng cảnh cáo uy hiếp tín hiệu cảnh cáo hắn lập tức đình chỉ thi thuật hại người. bằng không mà nói âm thầm thi triển thuật pháp phát ra cảnh cáo cái k i a tên thuật sĩ chẳng những sẽ lập tức ra tay ngăn cản thậm chí sẽ trực tiếp hủy hoại hắn thân thể cùng với cái k i a bảo vệ tánh mạng con giết tố lực cổ theo vẻ này thuật pháp lực lượng khí thế b à n g bật lên có thể đoán được vị k i a thi thuật giả tu vị cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối không thua ở hắn thằng nếu là ở lẻn tại malaysia tố lực cổ tuyệt đối sẽ đối với loại này cảnh cáo bỏ mặc Mặc kệ vị k i a thi thuật giả là ai nhưng nơi này là tung của tố lực cổ kim năm bốn mươi sáu tuổi tương đối so tắt t ạ toa ngang cùng vị tồn nhi tâm tính của hắn bên trên muốn thành thục ổn trọng nhiều lắm trước mắt đã bước vào áo trắng hàng đầu sư hàng ngũ sớm mấy năm tố lực cổ tại hồng kông đã từng tiếp xúc qua tung của trong nước thuật sĩ mấy năm gần đây tại toàn bộ thế giới thuật sĩ trao đổi trong hội tuy nhiên chưa từng tiếp xúc qua tung của trong nước kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ nhưng là theo mặt khác toàn cầu thuật pháp giới cao tầng nhân sĩ trong miệng nghe nói qua rất nhiều có quan hệ tung của kỳ môn chuyện giang hồ dấu vết tích hơn nữa sư phụ hạt sùa đoán đã từng nhiều lần nghiêm túc dạy bảo qua hắn thế giới thuật pháp gia tung của nguyên do cho nên tố lực cổ rất rõ ràng một sự kiện tuy nhiên toàn bộ thế di Ở các nơi thuật pháp phần lớn chuyện từ ở từ cổ trí kim thời kỳ các nơi phù thủy cùng rất nhiều dân gian thiên phương nhưng chỉ có tung của quốc kỳ môn giang hồ lịch sử dài lâu nhất lắng đ ọ n g hơn nữa nhìn trung tung của kỳ môn giang hồ lịch sử hán thuật pháp phân loại tu hành pháp môn v â n v â n đợi một tí đều có được cực kỳ tường tận hệ thống tính huyền học càng là trở thành cái này trong quốc gia lịch sử đã lâu văn hóa tri thức cái này là toàn thế giới các quốc gia sở hữu tất cả thuật sĩ vòng tròn l u ậ n q u ầ n đều tuyệt vời đấy hơn nữa thế giới các nơi thuật pháp đều thụ tung của thuật pháp hệ thống tường tận phân loại ảnh hưởng mới sẽ từ từ đã có càng thêm cụ thể hóa phát triển cũng chính bởi vì tung của thuật pháp ảnh hưởng mới khiến cho thế giới các nơi thuật pháp đã có thật lớn tinh tiến phát triển đến nay thế giới các nơi thuật pháp hoặc nhiều hoặc ít đều có tung của thuật pháp bằng dáng cái khác đã lâu không đi nói ít nhất đông nam á phong hành hàng đ ầ u thuật t i ê u hoàn toàn xuất từ ở tung của miêu cương vũ cổ phù thủy c h i thuật mà miêu cương vũ cổ phù thủy c h i thuật hắn căn nguyên tắc thì là tới từ ở tung của kỳ môn trong giang hồ cái gọi là huyền học nam thuật bói môn cùng y môn cũng tiến hành diễn biến cải tiến hình thành vũ cổ phù thủy nếu như bởi vì những năm gần đây này toàn cầu thuật pháp giới đạt trình độ cao nhất thuật sĩ ở bên trong không có tung của quốc thuật sĩ như vậy t i ể u cho rằng t u n g của quốc thuật pháp xuống dốc kỳ môn giang hồ không hề có cao nhân mà nói tố lực cổ tuyệt sẽ không tin tưởng sư phụ à xua đoán cũng sẽ không tin tưởng lần này đến đây lúc sư phụ t i ể u từng nghiêm túc dặn dò qua tại tung của trong nước làm việc cần phải cẩn thận một chút gặp kỳ môn giang hồ nhân sĩ muốn làm đến khiêm tốn lễ nhượng không được tự phụ ngạo m ạ n lúc này tắc tạp toa ngang cùng vì tôn n h i vừa mới theo công cộng sanhóa khu vực ven hồ đi tới đi tới xanh hóa biên giới có máy tập thể hình quảng trường nhỏ bên trên đâm đầu đi tới mấy cái tung của người ngọn đèn hôn ă m xuống gương mặt đều chẳng phải rõ ràng nhưng mỗi người trên người cái loại này không chút nào che giấu thuật sĩ khí thức lại đặc biệt được rõ ràng thậm chí còn mang theo rõ ràng cường thế tại đây là tung của thủ đô là địa bàn của bọn hắn vì tốn y nội tâm khẩn trương cao độ mà bắt đầu hắn là một cái cực kỳ tuân theo sư phụ phân phó người hơn nữa đại sư minh trước khi cũng có qua dặn dò tận khả năng không nên cùng tùng của trong nước kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ phát sinh tranh chấp mà tại khoảng thời gian này có mấy vị thuật sĩ đột ngột mà xuất hiện ở chỗ này hắn mục đích đã rất hiển nhiên rồi tắt tạp toa ngang lại không khẩn trương chút nào ngược lại có chút kích động phấn khởi nàng ưa thích c ũ n g chưa bao giờ có tiếp xúc qua thuật sĩ tầm đó phát sinh chút gì xung đột nếu như có thể giết chết mấy cái vậy thì càng tốt hơn thuật sĩ huyết nhục đề luyện ra người giàu ngưng hóa hắn hôn phách có lẽ hương vị sẽ tốt hơn hiệu quả cũng sẽ tốt vô cùng à. a tung của quốc vô luận nam nữ làn d a thoạt nhìn đều như vậy tới mới tắt tạp toa ngang một đôi mắt đẹp ở bên trong toát ra nóng bỏng đấy tham lam g ụ c nhìn qua cùng hưng phấn tống hạ thần sắc lạnh nhạt mà nhìn xem đứng tại t i ể u dọc theo quảng trường chỗ vậy đối với thoạt nhìn không thế nào cân đối thanh niên nam nữ nam đen g ầ y thấp bé a n mặc bình thường sâu sắc ngắn tay tờ sơ táo sơ mi cùng quần jean dây thể thao nữ cao gầy trắng non xinh đẹp bị người thủy tinh cao gót giày sang đan tất đen bọc lấy thon dài cặp đùi đẹp màu thủy lam liên thể bao nông váy ngắn không có bó lúng tóc dài tùy ý mà tảng ra mặt trái xoan mắt to sống mũi cao tuyết trắng cổ nổi bật lên nàng như ưu nhã kiêu ngạo thiên n g so thường xuyên xuất hiện tại tiết mục tv cùng đường cái trên cốt sở tơ làm quảng cáo những nữ minh tinh kia thoạt nhìn còn muốn quyến rũ động lòng người thi triển phi đầu hàng đấy không phải hai người này bất quá cũng không thể khinh thường hai gã thanh niên đều đã bước vào luyện khí cảnh tên kia xinh đẹp được hư không tưởng nổi nữ tử trong hơi thở càng là lộ ra âm nhu dương cương tương giao yêu dị tống hạ khẽ nhữ mày quay đầu đối với bên cạnh cùng một chỗ đến đây người nhẹ nói nói hai vị này đều là luyện khí cảnh cao thủ mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng tên kia nữ tử khí tức quỷ dị không thể k i n h thường trước khi thi triển phi đầu hàng thuật sĩ dĩ nhiên đình chỉ thi thuật chính đi về phía bên này hắn tu vị đã nhập luyện khí trung kỳ khó trách có đảm lượng đến kinh thành làm việc này lực lượng mười phần nha tống tử văn m ỉ m cười nói bùi d a i che miệng c ư ờ i khẽ nhất tiếu bách mỹ sinh mặc dù không giống đối diện tên kia nữ tử yêu dị mỹ quốc lại có khác một phen không thua hắn phong độ tư thái diễm lệ động lòng người l ệ phép nói khá tốt có n g à i hai vị tiền bối tự mình đến đây nếu không dùng chúng ta những này van bối tu vị thực lực đêm nay chỉ sợ là không cách nào ngăn cản bọn hắn ở kinh thành tùy ý hành vi rồi một gã khác xem tuổi cùng tống hạ t ư ơ n g tự nam tử Giáng người ư béo đ ợ chương n kịch t r u y năm h b trăm ba mươi sáu tung của kỳ môn có quý củ năm trăm ba mươi sáu chương tung của kỳ môn có quý củ chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách tống tử văn đang định muốn mở miệng bùi giai dĩ nhiên trước hắn dùng anh ngự hướng đối diện vài mét có hơn hai người nói ra nơi này là tùng của thủ đô không biết nhị vị thuật hữu từ đâu tới đây tại sao phải tại tùng của thủ đô t r o n g địa nửa đêm thi thuật làm hại cùng người tùng của kỳ môn trên giang hồ có quy tắc kinh thành c h i địa không được bất luận kẻ nào tùy ý thi thuật vì t o n y không hiểu anh văn thần s ắ c nghi hoặc mà nhìn về phía tắt tạp toa ngang tắt tạp toa ngang liếc chứng kiến bùi giai thời điểm đã nhưng sinh lòng ác ý nàng chán ghét bất luận cái gì so nàng xinh đẹp hoặc là có khả năng so nàng nữ nhân xinh đẹp bất quá biểu hiện ra Tắc、tạp t toa ngang như cũ toát ra xinh đẹp chiếu người xinh đẹp dáng tươi cười giọng nói của nàng thần thái đều có chút ngạo mạn mà dùng lưu loát anh văn nói ra là như thế này lấy sao cái này thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có lẽ ngoại trừ tùng của bên ngoài trên thế giới không có quốc gia nào sẽ có như vậy quy tắc tung của có câu tục ngữ gọi nhập ra tùy tục nơi này là tung của thủ đô thỉnh tôn theo chúng ta k ỳ môn giang hồ quy tắc bùi giai ngữ khí cùng biểu lộ như cũ biểu hiện được rất dịu dàng thiện ý có thể chúng ta không là của các người kỷ môn người trong giang hồ、tắc、tạp toa ngang không sao cả mà cười nói một bên hướng phía mấy vị khắc nam tính ném ra ngoài một cái đủ để khiến tuyệt đại đa số tầm thường nam tử đều kèm nén không được bị nhãn bất quá rất hiển nhiên tống hạ cùng với vị kia ế như phật di lặc giống như từ thiện hòa ái vẻ mặt tươi cười trung niên nam tử hùng vĩnh bình tuyệt sẽ không đã bị tắt tạp toa ngang như vậy như tơ mị nhãn ảnh hưởng tống tử văn ánh mắt hơi lộ ra mê ly lập tức rất nhanh khôi phục tỉnh táo mà cùng tùy bọn hắn đến đây mặt khác hai vị thanh niên nam tử hùng vĩnh bình tri tử hùng viêm bị tắt tạp toa ngang bị nhãn quét đến lập tức ánh mắt sáng k h c hùng vĩnh không do dự chút nào cũng hào không cô k� mặt khác một vị thanh niên thạch dây cung đường tắc thì biểu hiện ra vượt quá tắt tạp toa ngang dự kiến được giếng nước kiến tĩnh bởi vì tắt tạp toa ngang bằng vào bản thân tu vị xa cao hơn cái này vài tên thanh niên thực lực nhìn ra được thạch dây cung đường tu vị cũng không cao chỉ là tại cố khí trung kỳ mà thôi tống hạ nhữ mày dùng anh ngữ trầm giọng nói thuyền thuật sĩ cũng như ngươi vô lệ như vậy sao kỳ thật tống hạ anh văn vốn là không tệ chỉ là tự xưng là trưởng bối thân phận khinh thường tại cùng đối diện cái này hai gã nghe nói là theo thẹn đến thanh niên đi nói chuyện nhưng hiện tại hắn thật sự là nhịn không được đối với người này yêu mị làm cho người khác sinh ghét nữ tử nổi giận bất quá là luyện khí sơ cảnh tu vị tuy nhiên tại thanh niên một đời thuật sĩ trong c ó thể nói người nổi bật hơn nữa khí tức yêu dị chắc hẳn thực lực so với bình thường luyện khí sơ cảnh thuật sĩ hiếu thắng ra không ít nhưng thật đúng là không để tại hắn vị này luyện khí trung kỳ cao thủ trong mắt húng chi nơi này là tung của thủ đô là tung của kỳ môn người trong giang hồ thậm chí cả nước nhân dân trong suy nghĩ thánh địa há lại cho tại giang hồ truyền thống cho nd bị coi là man di chi địa bọn đạo trích lúc này nga ngược cắn rỡ còn nữa nói hàng đầu thuật vốn là kỳ môn giang hồ người trong chính đạo nhận định tà phái thuật pháp t ắ t tạp toa ngang sắc mặt hiện lên một vòng tức giận đang định muốn nói cái gì lúc lại bị vừa mới đi tới sư huynh tố lực cổ mà nói c ắ t đứt, tố lực cổ ở tại malaysia cú a lampur l là địa phương nổi danh nhất thực lực mạnh nhất phù thủy hơn nữa những năm gần đây này thường xuyên cùng toàn bộ thế giới các nơi nổi danh thuật sĩ trao đổi cho nên có thể giảng một ngụm lưu loát anh ngữ hắn ngự khí lạnh nhạc khiêm tốn nói thật xin lỗi quáy dày các vị tùng của kỳ môn trên giang hồ thuật pháp đại sư đối với kỳ môn giang hồ quy củ chúng ta không hiểu nhiều có chỗ đắc tội mong rằng nhiều hơn thông cảm nói đến đây tố lực cổ chắp tay trước ngực không người xuống thân biểu thị kính ý cùng áy náy hùng vĩnh bình tuy nhiên không hiểu anh văn nhưng có nhi tử ở bên cạnh nhẹ dọn g phiên dịch cho nên cũng minh bạch tắt tạp toa ngang cùng với tố lực cổ lời nói mới rồi hắn thần s ắ c thoạt nhìn vui tươi hớn hở mà đối với tống hạ nói ra thằng này thật đúng là có chút ý tứ tu vị không thua kém ta và ngươi trước khi thi triển phi đầu hàng đấy có lẽ chính là hắn à. ân tống hạ gật gật đầu chợt không người xuống thân đối với tố lực cổ nói ra người không biết không qua tính xin vị đại sư này lần này làm việc như vậy kết thúc đừng để cho chúng ta khó xử xin hỏi hai vị đại sư tôn tính đại danh tố lực cổ nhìn về phía tống hạ cùng hùng vĩnh bình kẻ hèn này tống hạ ta gọi hùng vĩnh bình người tên gì tố lực cổ lần nữa chắp tay trước ngực không người ta là tố lực cổ kéo bằng ngựa tây á xề g i à n g ư ờ i thuyền áo trắng đại pháp sư ạt sùa đoán đồ đệ có thể nhận thức các vị t u n g của thuật sĩ giới đại sư ta cảm thấy rất vinh hạnh lần này đến đây tung của là thừa sư mệnh vi sư mội của ta ca na kéo tống cha báo thù rửa hận ba năm trước đây Kana kéo tại Hồng Công, tao chắc duyên. tống hạ nhữ mày nghĩ nghĩ nói các ngươi cùng trừ chắc duyên chiêm h ữ u bình tầm đó có cái gì ân oán không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta cùng c h trừ chắc duyên chiêm h ữ u bình vốn không quen biết cho nên cũng sẽ không nhúng tay các ngươi chuyện giữa nhưng nơi này là kinh thành kỳ môn giang hồ quy củ không thể bị phá hư cho nên thật xin lỗi lao tống thằng này thái độ không tệ ta xem chúng ta hay vẫn là bất kể những này việc đâu đâu rồi hùng vĩnh bình tráng kiện bàn tay vớt ve bị rộng t h ù n g thỉnh tờ sơ táo sơ mi áo bọc lấy nhưng vẫn là rất da lão cao cái bụng một bộ lưỡi n h á t thần sắc trừ c h ắ c duyên cùng chiêm hữu bình có lẽ đúng là xuất phát từ điểm này cho nên mới ẩn nút ở kinh thành tố lực cổ nói ra tung của từ xưa lễ nghi trì bang kỳ môn người trong giang hồ vô luận ngày bình thường cho dù là nhất hư tình giả ý hoặc xảo trá h ữ ác không thèm nói đạo lý tiểu nhân biểu hiện ra như cũng dùng truyền thống người thừa kế tự cho mình là nhất là tại đối mặt người từ ngoài đến lúc càng sẽ biểu hiện ra m ê n h mông tung của đại quốc quốc dân bất phàm khí độ cho nên tống hạ trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể làm ra quyết đoán trong lòng của hắn thậm chí có chút hối hận t i ế c trước khi đến nên nghe theo hùng vĩnh bình đề nghị đừng nhúng tay quản cái này việc việc đâu đâu bọn hắn mặc kệ tự nhiên sẽ có người tới quản bọn hắn quản người khác sẽ nhàn nhãm mà đứng tại chỗ cao ngắm phong cảnh rồi tắt tạp toa ngang m ị thái mười phần nũng nịu lại tràn ngập khinh miệt chi ý nói ta ngược lại là có một biện pháp Các chắc ngươi môn người trong giang hồ, duyên kỳ đem trừ hồ, bùi n g c bình, giai k n thành h đuổi n ó như vậy chúng ta có thể giết bọn chúng đi ngươi bọn báo không lạnh nhạt đáp hơn nữa vừa rồi tố lực cổ đại sư theo như lời bất quá là của các ngươi phiến diện nói như vậy trừ trắc duyên cùng chiêm hữu bình là tung của người nếu như sự thật cũng không phải là các ngươi theo như lời đây chẳng phải là tung của người tại tung của đại địa kỳ môn trong giang hồ mặc kệ bằng ngoại nhân khi dễ rồi hả tại đây đến viên ngươi nói chuyện t ắ t tạp toa ngang cười l ạ n h coi rẻ bùi gia liếc hùng vĩnh bình ha ha cười cười tống hạ n h ư mày nói kỳ môn giang hồ nhân sĩ tại tung của cả vùng đất đều có lên tiếng quyền lực nếu là dùng trưởng bối v ă n bối đến luận lời mà nói vị này phu nhân ngươi là cái vẻ gì t ắ t tạp toa ngang ha ha cười nói ta cùng tố lực ổ có cùng một cái sư phụ hùng vĩnh bình vui mừng mà nói nhi tử nói cho cái này giống yêu tinh giả nữ nhân vị này bùi cô nương không phải ta cùng lao tống đ ồ đệ cũng không phải chúng ta bổn ra chất nữ cho nên chúng ta không xen vào bùi giai cô nương thái độ còn nữa nói bùi cô nương sư phụ tào tố nếu như đến, đến rồi theo tào tố bản tính nghe t h ế cái yêu tinh bất thông cấp bậc lệ nghĩa vừa rồi không có giáo dưỡng lời mà nói lại nhìn nàng bộ dạng này chỉ cao khí ngang đ ứ c hạnh chỉ sợ tào tố lập tức sẽ đem nàng cho tàn sát rồi hùng viêm nhịn không được cười ra tiếng nói cha nó i như vậy thích hợp sao có cái gì không thích hợp hay sao ngươi t h i ể u chiếu ta nói phiên dịch đi qua hùng vĩnh bình vừa trứng mắt đã không có chút nào phật di lạc hiền lành hòa ái hùng viêm lại mắt nhìn bùi giai lúc này mới chịu đựng cười dùng anh ngữ đem phụ thân lời nói mới rồi giảng thuật cho tắt tạp toang ngang tắt tạp toang ngang nghe vậy đôi lông mày nhữ lại yêu mị chi sắc lập tức trở nên lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi một cô âm hàn đến cực điểm khí tức theo trên người của nàng phát ra vô cùng rõ ràng mà hướng tống hạ mấy người xâm nhập mà đến tố lực c ủ a mặc nghiệm thuật chú phất tay rơi vãi ra lõe lên rồi biến mất màn sáng đem hàn khí chặt đứt bên kia tống hạ một trường đặt nhẹ trong không khí ngũ hành linh khí đại động men theo thuật pháp dẫn đạo hình thành một đạo vô hình màn sân khấu đem xâm nhập tới hàn khí nhẹ nhõm ngăn cản cũng lập tức lập lấy cuốn bao lấy đem sở hùng ữ u thiêu quá nhiều tất tẫn, tiếp theo thần sắc lánh nói, tố sư, mội, thật lỗi, ta, cả sắc lực cổ chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, hàn khí lánh như h này nào nói, ngươi xin nói đại mội, lỗi, sư, sư lễ, đạm vị vô vậy tĩnh bình phất tay đánh gãy lời của đối phương quay đầu nói ra lao thống ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết kinh thành không thể thi thuật hại người nếu không ta thì đem bọn hắn tất cả đều diệt ở chỗ này về phần trừ i trác duyên cùng chiêm hữu bình cùng mối thù của bọn hắn hận bọn hắn có kiên nhẫn mà nói có thể tại chỗ này đợi lấy lúc nào c h ử trác d u ê n cùng c i ê m hữu bình rời kinh rồi bọn hắn đại khái có thể tùy thời đổi tới bên ngoài kinh thành sát nhân chúng ta xem đều lười được liếc mắt nhìn tống hạ d ở khóc d ở cười hùng vĩnh bình nhìn chằm chằm hướng nhi tử nói ngươi phiên dịch hùng viêm sợ phụ thân tức giận lúc này đem lời giảng thuật cho tố lực cổ cùng tắt tạp toa ngang tố lực cổ thật dài thở dài tắt tạp toa ngang cả giận nói các ngươi đây là muốn tự dưng cùng ta t h i ề n cường đại nhất hàng đầu sư nhất mạch kết xuống cựu hận vậy sao hiện tại đổi ý còn kịp cô nương nơi này là túng của tống hạ nhàn nhạt mà đáp lại một câu hùng vĩnh bình nghe xong nhi từ phiên dịch xoay người rời đi vừa nói thuyền cường đại nhất hàng đầu sư nhất mạch nghe giống như rất lợi hại bộ dạng lao tử không muốn muốn với các ngươi kết xuống cựu hận gì nhưng lão tử tự là không đồng ý các ngươi tại tung của thủ đô ngang ngược càn g rỡ không phục sẽ tới cùng lão tử đậu pháp phun vị này bình thường thoạt nhìn cực kỳ hiền lành luôn trên mặt chất phát h i ề n lành dáng tơi ư c ư ờ i phật di l ạ c cứ như vậy rất không có tố chất rất không chú ý hình tượng nhưng dị thường cường ngạnh địa biểu đạt thái độ của mình sau đó gác một cái n ư ớ miếng hạng gì cường thế hạng gì b ạ khí hùng viêm bị phụ thân cường thế nhận thấy luận lập tức v i n h vào trùng thiên mà nguyên lời nói phiên dịch đi qua chính là cái kia thần sắc thái độ đều biểu hiện được giống như lúc càng l à tại cuối cùng gắt một cái nước miếng sau đó cùng theo trà thân rời đi chương năm trăm ba mươi bảy bùi giai cường thế chính văn năm trăm ba mươi bảy trương bùi giai cường thế tống hạ vương người mà đứng bất động thần sắc trước sau như một vẫn duy trì một vị thương nhân mọi việc đều thuận lợi khéo đưa đầy thái độ nhưng giờ phút này cũng không mất cường ngạnh mà lạnh nhạt nói ra kinh thành không cho thi thuật hạ i người đây là không cho sửa đổi không cho xâm phạm kỳ môn giang hồ quy củ ba vị nếu như tự tin tu vị cao thâm thuật pháp thực lực cường hãn đại khái có thể hiện tại t i ự u thi thuật cùng chúng ta đối địch tống mẫu người đối với hàng đầu thuật hướng về đã lâu ngược lại là rất muốn l ã n h giáo một phen tống tử văn sắc mặt dĩ nhiên toát ra vẻ cảnh giác một tay véo quyết một tay ước l ư ợ m nhập túi quần nắm mấy cái phù lục cổ chân chỗ góc quần d ú n g chuyển pháp khí thuật trận nhẹ nhàng chậm chạp vận chuyển bùi g a i tiến lên trước một bước tay phải b a i xuống ngạo nghệ nói thỉnh ba vị rời kinh thạch dây cung đường hai tay cắm ở trong túi quần quay đầu chung q u n h một bộ lạnh nhạc không thú vị không đếm xỉa đến bộ dáng nhưng càng lộ ra hắn thái độ cường n ạ n h không cho đàm phán Các、tạp t toa ngang khí thế bỗng nhiên tăng vọt người lạnh nói nhiều người t i ể u rất giỏi sao vì t o n y trước ra một bước thần s á c gâm l ã n h cường lạnh tạp tạp toa ngang vì t o n y không được cùng người đối kháng tố lực cổ trầm dọn g quát lớn hai người một câu tiếp theo cất bước ngăn tại bọn hắn trước người không người chắp tay trước ngực nói đã như vậy mong rằng các vị t u n g của thuật pháp đại sư có thể giữ lời hứa chúng ta sẽ nhớ những biện pháp khác lại để cho c h ừ trác duyên cùng chiêm hữu bình rời kinh đến lúc đó thỉnh các vị t u n g của thuật pháp chúng đại sư đừng không được lại ra tay ngăn trở để tránh dẫn phát cùng ta thuyền hạ sửa đoán pháp sư nhất mạch đối địch n ư ớ khí cũng từ từ cường ngạnh tống hạ trong nội tâm đ á n g chắt bất đắc dĩ man di tri địa người quả nhiên đều là hết ngồi đè giếng dưới gầm trời này sự tình nhất là tại tung của kỳ môn trên giang hồ sự tình gì có thể nói được như vậy tuyệt đối ở đây người ai có thể đại biểu toàn bộ kỳ môn giang hồ đi đáp ứng các ngươi cái gì mà chống đỡ mặt cái kia xinh đẹp nhưng yêu dị nữ hàng đầu sư ngạo mạn biểu hiện đêm nay đàm phán chuyện sau khi ra ngoài không biết có bao nhiêu kỳ môn giang hồ nhân sĩ hội sẽ kèm nén không được cần phải nhảy ra thử xem các ngươi ba vị này thèn hàng đầu sư phất lượng đến lúc đó thật là sùa đoán nhất mạch chẳng phải là muốn trách tội ta tống hạ nói không giữ lời rồi hả l i ê n tại tống hạ làm sơ do dự lúc bùi d a i lại trước ra một bước ngạo nghệ nói chỉ cái phải ly khai kinh thành ba vị đại khái có thể tùy ý thi thuật chúng ta sẽ không đi ngăn trở ngươi dám ngăn trở ta sao tắt tạp toa ngang giọng niệm ai nói có gì không dám bùi d a i vẻ mặt khinh miệt dáng tươi cười nói đừng tưởng rằng tu vị cao có thể ý thế hiếp người nơi này chính là túng của các ngươi ba người đều có lẽ may mắn đêm nay sư phụ của ta không có tới và không mà nói cũng bởi vì thái độ của ngươi cùng lời nói và việc làm cũng đủ để cho các ngươi ba người toàn bộ chết ở chỗ này rồi ngay cả là nơi này là tùng của kinh thành ngay cả là có kỳ môn giang hồ quy củ tại nhưng sư phụ của ta hoàn toàn là tùng của kỳ môn trong giang hồ ít có mấy vị có tư cách không đem giang hồ quy củ để vào mắt t h u ậ t sĩ đương nhiên các ngươi là tuyệt đối không thể bỏ qua tung của kỳ môn giang hồ quy củ t ắ t tạp toa ngang lúc này mặt giận dữ cắn răng nói ngươi sẽ chết được rất thảm ngươi như vậy uy hiếp t á hội sẽ nhớ ký đấy bùi giai không hề ý sợ hãi như cũng biểu hiện được phong khinh vân đ ạ o gió nhẹ mây bay cười nói ta đang suy nghĩ muốn hay không nói cho sư phụ của ta cánh m ạ n g của ta nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp cho nên ta khuyên các ngươi đêm nay tốt nhất lập tức rời đi kinh thành trở lại thuyền đi nói cách khác tự gánh lấy hậu quả lúc này mà ngay cả tố lực cổ cũng nhịn không được nói ra vị này nữ pháp sư tắt tạp toa ngang cũng không thể đại biểu thuyền ạt s ử a đoán nhất mạch pháp sư mà ngài lời mà nói không quá hữu h à o rồi ngươi có lẽ trước quản thúc ở nàng lời nói và việc làm bùi dai phất phất tay nói thỉnh lệnh đội khách t ố nhưng tuyệt đối không phải hôm nay muộn chỗ biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ như vậy cứng rắn ngạnh cùng cao ngạo cho dù là nàng chỗ đối mặt chính là theo thuyền đến đây tại tung của kỳ môn trong giang hồ thanh danh không tốt khó coi thậm chí trực tiếp k i ệ n trách vì tu hành tà thuật hàng đầu sư bùi giai cũng không có lẽ có biểu hiện như thế à như vậy lại là nguyên nhân gì thúc đẩy nàng có như vậy biểu hiện đây này tắt tạp toa ngang bàn tay trắng non nhanh chóng nâng lên một vòng hàn mang như điện giống như bắn nhanh về phía bùi giai tống hạ lúc này thi thuật tay phải trước ra một ngón tay điểm vào điểm này hàn mang lên x o ạ c một tiếng v a n g nhỏ một cái quỷ dị tiểu côn trùng té rứt trên mặt đất không có cho được người bên ngoài tại trong bóng tối nhìn rõ ràng liền nhanh chóng biến mất vô tung chỉ có từng sợi tơ tanh t ư ở tạo nên trợt tiêu tán bùi tay trái véo quyết tay phải ném một cái p h ụ lục lăng không dấy lên vô hình thiên địa linh khí nhanh chóng dao động hình thành như tơ như sợi vô hình may vá kích xả hướng tắt tạp toang ngang đến mà không trả lễ thì không hay tố lực cổ không có ra tay vì t o n y cũng không có ra tay bọn hắn tại đ ể phòng lấy tống hạ vị này tu vị bước vào luyện khí trung kỳ thuật pháp cao thủ tống hạ đại sư chúng ta không muốn cùng tung của kỳ môn giang hồ khởi xung đột tố lực cổ chắp tay trước ngực hơi túi đầu tắt tạp toang ngang tu vị so bùi dai m u ố n cao tự nhiên không sợ bùi dai ngàn vạn lần như châm giống như tuyến ý hệ thuật pháp công kích nàng tay phải vừa nhấc nó g n ú t bên trên đ e o cái k i a miếng cực đại thượng diện khảm n ạ m có cổ quái tứ tướng sát chiếc nhẫn bắn ra ra một đoàn nồng đậm sương n g ù như mông lung tuyến đoàn giống như đem những ngũ hành đó linh khí hình thành có chứa rất mạnh tính công kích sợi tơ đều quấn quanh lũ lên sau đó tiêu tán trong không khí không tiếp tục một k i a lưu lại tiếp theo tạp t t toa ngang phất tay đang định muốn tiếp tục phát động công kích lúc lại bị đứng trước người tố lực cổ hai tay nâng lên ngăn trở tố lực cổ quay người lạnh lùng mà trách mắng đi tố lực cổ Tát、tạp t t toa ngang trong con ngươi hiện lên nồng đậm sắc cơ ngươi sợ hãi tắt tạp toa ngang vì tố ni ánh mắt nghiêm túc mà nhìn xem nàng trầm giọng nói ngươi phải nghe theo tố lực cổ đại sư huynh lời mà nói đây là tới trước khi sư phụ nhắc nhở ngươi muốn làm trái sư phụ mệnh lệnh sao tắt tạp toa ngang hừ lạnh một tiếng quay người hướng cư xá bên ngoài đi đến vì tố ni đi nhanh đuổi kịp tố lực cổ xoay người chắp tay trước ngực hướng tống hạ bọn người có chút không người lúc này mới quay người đi theo tắt tạp toa ngang cùng vị tổ ni bộ pháp chậm gì gì rời đi nhìn xem dần dần đi xa biến mất tại dưới bóng đêm ba gã hàng đầu sư tống hạ thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu nói với bùi giai bùi tiểu thư đêm nay biểu hiện thật là làm cho người lau mắt mà nhìn kỳ thật đại có thể không cần như thế chúng ta cùng thẹn hàng đầu sư nhất mạch bản không cái gì thù hận làm gì cần phải náo đến như thế rằng có tình trạng bùi giai ôn nu h mà ấy n ấ y cười cười lập tức lời lẽ chính nghĩa nói hàng đầu thuật bản vi tà thuật nếu không có bọn họ là người thái lan Ta muốn đêm nay, tống tiền nay muốn đêm bối, cùng hùng tiền bối chắc chắn sẽ không bị cái ù hùng n tiền chắn không g chắc bối bị c sẽ gọi i là k này h h t n không giang h thi thuật giang hồ được u q cụ chỗ tống o theo vào cho à tà thành, là n Húng bọn hắn theo thuyền đi vào chúng ta kinh thành, còn biểu hiện được mạnh như cưng, rắn, ngạnh, ngạ không để cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, chẳng lực chu chi, được chút sắc cái, ra rồi. rơi tay ta thế một một biểu u đi phải để mạ, x ta tung của kỳ môn giang môn kỳ hạ ồ tôn tống nghiêm này, h Cái sao. im lặng lắc đầu hắn cũng không muốn cùng một vị văn bối hơn nữa là một nữ hải tử đi tranh chấp những này h u n g chi b ù i dai nói và là mặt cười phật đà hùng với mình lúc đó chẳng phải vì vậy mà khó được thái độ cường hành sao tại nơi này phục hưng phồn b ì n h cũng ngày càng phồn thịnh kỳ môn trên giang hồ có thể làm cho mặt c ư ờ i phật đà biểu hiện ra như thế cấp tiến sự t ì n h cũng không nhiều có a tống tử văn hòa thạch dây cung đường nhìn nhau cười cười hai người này ngược lại là đoán xảy ra điều gì bùi giai tâm trí cực cao đêm nay như vậy biểu hiện tất nhiên là cố ý mà làm hắn như vậy kế tiếp tống tử văn hòa thạch dây cung đường tâm hữu linh tê giống như lẫn nhau nhẹ gật đầu không ngại làm thuận nước rong thuyền đem bùi giai tại đêm nay trong chuyện này biểu hiện mau chóng lan truyền chiêm ũ n hữu bình nói xong lời nói này tựa hồ mới nhìn rõ ràng tống hạ tướng mạo không khỏi lắp bắp kinh hãi cường lộ ra dáng tươi cười nói ra thật không nghĩ tới tống tổng tống tiên sinh dĩ nhiên là ẩn vào kinh thành hồng giữa trần thế kỷ môn giang hồ cao nhân chiêm người nào đó có mắt không nhìn được thái sơn rất sớm tự nhận thức tống tổng lại không biết tống tổng thế gian tiên nhân thân phận hồ thẹn hồ thẹn chiêm tổng khách khí mong rằng chiêm tất cả cho tống n g u người giữ bí mật tống hạ cười nhạt một tiếng phất tay nói ra đó là tự nhiên tống tiên sinh thỉnh thỉnh nghiệm í y hoa cùng chửi trác duyên thầy cho hai người tắc thì mở miệng lần nữa cảm kích cũng mời b u ổ i giai tống tư văn thạch dây cung đường ba người đến trong phòng uống trà làm sơ nghỉ ngơi trò chuyện bề ngoài cảm kích là nhất định phải làm đấy còn nữa bọn hắn cũng lo lắng mấy vị này rời đi về sau Vạn nhất thuyền hàng cái kêu ba gã hàng đầu sáng ư lại giết một c i hồi h mã t ư ơ mà mắt này hàng nói. Bọn hắn nhưng không đến thuyền lại biết, cái ba chú trước gã ý đầu sớm ư kỳ không môn giang n g hồ thuật thể sĩ, có tô thuần phong nhận được tống tử văn gọi điện thoại tới nghe s o n g hắn đối với d ạ n g sáng phát sinh ở kinh thành cái này khởi sự kiện giản lược giảng thuật về sau không khỏi hiểu ý cười cười nói xem ra cái k i a ba vị quốc tế bạn bè ở kinh thành ăn hết lớn như vậy thiệt t h i về sau có lẽ thêm chút nhi trí nhớ rồi tống minh cùng tống tiền bối lần này thế nhưng mà lại lập nhiều m ộ t công tất nhiên muốn dương danh giang hồ dài không khí thân mật đừng nói những lời này khó coi ta rồi tống tử văn nói nghỉ hè về sau ngươi thực không có ý định cạnh tranh kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng trước sao s ắ c thực không muốn a d ạ n g sáng bùi g a i biểu hiện lại để cho ta có thể khẳng định nàng muốn đi cạnh tranh chức vị này rồi tô thuần phong n ở nụ cười xuống làm sơ suy nghĩ sao hay vẫn là quyết định cứ nói cáo chi đã nói nói không dối gạt tống học trưởng bùi g a i muốn tham dự tranh cử hội trưởng chức sự tình ta đã biết được hơn nữa ta quyết định cũng đã đáp ứng nàng muốn ủng hộ nàng hộ tống r trưởng, ở thành đệ nhất thành thuật Ta tại tiểu một chút t nhiệm kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng, nếu không. Ta hiện viên nếu nói đệ đảm sĩ du hình. Ấn. tử ố n g t văn sợ du lên không khỏi cười khổ nói người đây là đàng cho ta r a n a n đề à, ta đã, đã đáp ứng lựa v ị dương ai được rồi được rồi ta lo lắng nữa xuống tô thuần phong nữ khí nghiêm túc nói ra tống minh cá nhân ta ý kiến là ai cũng có thể làm cái này hộ i trưởng nhưng duy chỉ có lựa v ị dương không được cái này các ngươi ở giữa mâu thuẫn ta cũng không muốn lẫn vào đi vào trước như vậy đi t u t gặp lại gặp lại t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám tàu tố vào kinh năm trăm ba mươi tám chương tàu tố vào kinh sáng sớm trời mới vừa tờ m ở sáng thời điểm kinh thành mà bắt đầu rơi xuống tích tí tách triển miên không ngừng mưa nhỏ vì vậy không khí càng phát tươi mát t ở i mở bảy giờ ba mươi phút do núi biển thành phố khai mở hướng kinh thành đứng đoàn tàu chậm rãi tiến đứng dừng lại a n mặc màu xám bảy phần bút máy q u ầ n d à y cao gót màu lam nhạt ngắn tay tờ sơ táo sơ mi á o tết tóc đuôi ngựa biện lộ ra sạch sẽ lênh lẹ lại không mất tịnh lệ phong độ tư thái bùi dai cầm bọc nhỏ xuất hiện tại đợi xe sân ga lên đem làm liệt sau khi xe dừ lập tức bước nhanh đi đến tiết thứ nhất thùng xe cửa ra vào cùng nhân viên tàu nói đơn giản hai câu liền vào đứng vào hàng ngũ trong xe chỉ chốc lát sau trên mặt vui sướng dáng tơi ư cười bồi dai rắt d i u lấy một vị tuổi già sức yếu lao thái thái theo trong xe đi ra lao thái thái đầu đầy tơ bạc tuyết trắng bàn thành cái loại này kiểu cũ đ u ú i tóc dáng người gầy lùn hơi có vẻ lưng cỏng nhưng tinh thần quát thước hai mắt sáng ngời như chân trâu ăn mặc điển hình nhà nông lão bà bà cái loại này nghiêm thân đối và á o màu lam sám áo ngắn quần đen n à n tầm màu trắng hắc mặt dày vải quần áo cùng g à y rõ ràng đều là thủ công chế thành. sư phụ lần này làm phiền ngài tự mình vào kinh thành thực xin lỗi a bùi dai như tiểu cô nương giống như làm lũng nói ra người tiểu là nói ngọn phản phất nhà nông hiền lành lao thái thái bình thường tào tố thần sắc lạnh nhạt mà trả lời một câu lại hoàn toàn không có chút nào đạt được v ã n bối nịnh nọt lời nói sau vui sướng biểu lộ nàng hai tay nhẹ nhàng lục lọi một khối lục màu nâu bắt q u a i kính to cỡ lòng bàn tay lương k e n t i m e t tả hữu độ dày thoạt nhìn cổ sơ hùng hậu biên giới chỗ có lồi ra bên trên đánh một lỗ có dây đỏ xuyên qua thắt ở tàu tố trên cổ tay tàu tố thân thể rất cứng lãng tự nhiên không cần người bên ngoài nâng chỉ là bùi dai như cũ rất là thân mật mà kéo lao nhân cánh tay làm nâng hình dáng vừa nói ngài tại núi biển thành phố nhiều năm như vậy cơ h ộ i đều không thế nào đi ra ngoài lần này vừa vặn đến kinh thành ra nhờ ở lại mấy ngày này ta gần đây đúng lúc cũng không có chuyện gì c ũ n g ngài ở kinh thành hào hào dạo chơi quyền coi như đi ra g i ả i sầu. kinh thành ta cũng không phải chưa từng tới tao tố lắc đầu nói bên ngoài khắp nơi đều là chút ít khoanh tròn khung khung chứng mắt ta chẳng muốn đi ra xem cũng lười được ở bên tạch ở nói nói a mấy cái thuyền đến người Tại nơi nào? Ta nơi đi gặp hội, nào? gặp sẽ, bùi ọ bọn n hắn, xem bọn hắn đến xem c n đến cỡ nào g cỡ t h ê n bồn muốn ở kinh thành đại sự, ở giai ế chết t c ủ ta đồ n h tranh o n bọn hắn, g giết chốc hết lát t c ò muốn núi trở về ả i kinh ra ở ở đây, thủ à ngài n ngợi, nhiều người hội, sẽ, không thoải mái đấy. Sư phụ, ta cũng không muốn nhân. h thật hội, thoải phụ, phải thật muốn lại để cho tranh h mái lại Bùi dai ta sát t Sư sẽ, đấy. để thời gian nhẹ nói nói một bên hướng s u n g nhìn xem cũng may cơ hồ sở hữu tất cả lữ khách đều hưu ý vô ý gian khoảng cách các nàng thầy trò hai người rất xa bùi giai biết rõ đây là sư phụ cổ quái tao tố cổ quái háo sắc có rất nhiều ví dụ như nàng lần này tới đột nhiên t i ể u không muốn ngồi xe hơi rồi cũng không cho người tiến đưa cần phải chính mình ngồi xe lửa lại thí dụ như nàng sinh hoạt hàng ngày trong đi ra ngoài lúc không thích bên người có quá nhiều người sẽ tại tản mát ra cường thế khí tức đồng thời thi thuật lại để cho sở hữu tất cả người bình thường đều không tự giác mà cách xa nàng xa đấy phảng phất tránh né ôn thần nha đầu tâm sự của ngươi nhiều lắm tao mộc mạc nhặt nói sư phụ ngài tức giận sinh tức giận cái gì bên ngoài trên xã hội cứ như vậy được rồi ta tự ngươi cái này một cái đồ đệ n g ư ơ i ở bên ngoài có uy tín danh dự đấy khó được lại để cho sư phụ ra đến cho ngươi chỗ dựa ta tuổi tắc cũng lớn hơn rồi không có nhiều năm có thể sống rồi tao tố lắc đầu thân xác bình tĩnh ngự a khí có chút lãnh đ ạ m nói khả năng giúp đỡ sấn ngươi đã giúp sấn một bà bùi dai hé miệng cười cười nàng biết rõ sư phụ chính là người như vậy nói chuyện tính cách đều rất cổ quái không thể theo lẽ thường nghị kỹ hắn theo nhà ga đi ra tao tố đang ngồi t i ế n cái kia chiếc màu trắng phe ra gì siêu tốc độ chạy lúc có vẻ như hữu ý vô ý nhìn mắt cách đó không xa cầu vượt phía dưới lộ xuôi theo ngồi lấy một vị lão nhân là một người quần áo lam lũ tạng bẩn ô không chịu nổi lao khất cái lao khất cái không có hướng nàng bên này xem coi như ngồi ở chỗ kia rất là hưởng thụ mới lên ánh sáng mặt trời ấm áp dễ chịu hào quang chiếu xạ giống như k h í p mắt đập vào ngủ g ầ n chỉ là tại đây ngày mùa hè hè nóng bức tiết không khỏi lộ ra có chút quái gì bất quá tên ăn mày nha bạn không thể theo lẽ thường đoán chúng chi rất có thể là một vị tinh thần thất thường lão nhân đâu này sư phụ nhìn cái gì đấy bùi g a i khởi động xe cái kia lao khất cái không là phạm nhân tao mộc mạc nhặt nói chuyển động tay lái đang định muốn chạy nhanh hướng đường cái bùi g a i chọn một c ư ớ c phanh lại ánh mắt theo sư phụ ánh mắt nhìn lại lại nghe lấy sư phụ nói ra đường xem loại người này không cần phải tiếp xúc hắn như thì nguyện ý cùng ngươi quen biết không cần ngươi đi tìm hắn tự nhiên sẽ tìm được ngươi nếu không ngươi tìm hắn cũng vô dụng n h a bùi g a i lên tiếng lái xe lái vào quần quận trong dòng xe cộ tao tố nhắm mắt dưỡng thần lầu đầu nói kinh thành thực được đó rồi liền nhân vật như vậy đều xuất hiện rất lợi hại bùi g a i theo miệng hỏi không phải người gian tiên nhân lại gần như tại tiên rồi bùi dai trong lòng run lên thần sáp nghiêm nghị t à o tố có rất ít cười cười nói ta lần này đi ra ngoài thật sự là không đến không à có thể nhìn thấy như vậy thế gian hiếm có người phong lưu tiểu tốt ngươi trước kia thực chưa thấy qua vị này lao tiên nhân sao không có n h a t à o tố xuất hiện ở kinh thành không đến cả buổi thời gian kinh thành kỳ môn giang hồ trong hội đại đa số người đều đã nhưng biết được cái này t ắ c thì tin tức không có gì ngoài những cái kia không thế nào biết được tào tố đại danh tuổi trẻ hậu bối bên ngoài trưởng lão đều chịu cả kinh Vị ngoại à y tu vị c thâm trừ c h kinh thành giang hồ vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài cả nước kỷ môn trong giang hồ những cái kia có thể bài danh phía trên tông môn thế gia cũng đương ề u tại thời g nhiên người trong giang hồ chú ý không phải bùi giai xuất thân mà là muốn nghĩ ngợi kỳ nghỉ hẹn qua đi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội d hệ nhất đảm nhiệm hội trưởng người chọn lựa hai năm qua trên giang hồ đột một quật khởi uy danh hiện hách tô tuần phong đã minh xác biểu đạt sẽ không tham dự lần này hội trưởng chức vụ tranh cử như vậy bùi g a i nếu như tào tố đồ đệ muốn tham dự cạnh tranh ai cùng hắn tranh giành tào tố xuất hiện ở kinh thành phải hay là không muốn cho người giang hồ biết được nàng ủng hộ đồ đệ của mình bùi g a i đi làm tuyển cái kia bị rất nhiều người thèm thuồng đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng cái này có tính không là một loại uy mắng cảnh cáo cùng uy hiếp ai cũng không dám khẳng định bởi vì tào tố tính cách quái gợ quái dị tu vị kỳ cao hứng tính cao n ạ o hắn làm, người làm việc nhiều có tà đạo lẽ thường thời điểm bạn không thể dùng thường nhân nghị ký hắn xa ở địa cầu một chỗ khác nước mỹ bang california la cùng hoa nhận được trong nước đặc thù bộ môn gọi điện thoại tới bảo hắn biết một mực đều thiền cư núi biển thành phố ở nông thôn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà tào tố đã tới kinh thành la cùng hoa cũng là rất là khiếp sợ bất quá làm sơ suy nghĩ về sau liền lạnh nhạt nói ra tào tố một thân không cần quá nhiều chú ý bởi vì giám thị nàng ngược lại sẽ khiến bất mãn ta của nàng mặc kệ nàng làm chuyện gì các ngươi đều đừng không được đi nhúng tay ngăn cản cũng khó có thể ngăn cản nàng muốn làm bất cứ chuyện gì tóm lại chờ ta sau khi trở về nói sau cúc điện thoại la cùng hoa mặt lộ vẻ mỉm cười mà tinh tế nghĩ ngợi bùi d a i một thân tâm tính cùng mấy năm qua ở kinh thành làm người t ắ c phong làm việc âm thầm gật đầu biểu thị thỏa mãn về phần bùi d a i có thể không được tuyển vi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng vậy thì muốn xem nàng cố gắng của mình cùng số m ệ n h rồi nghĩ đến đây la cùng hoa bấm bùi d a i điện thoại nhà n n h ạ t nói bùi d a i đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng nguyên bản có ba cái thích hợp nhất cũng có thực lực nhất cạnh tranh được tuyển danh lệch trước khi cơ hồ tất cả mọi người kể cả ta ở bên trong đều là coi được tô thuần phong đấy nhưng tô thuần phong tự hành chối từ sẽ không tham gia sâm tuyển vài ngày trước ngươi tự đề cử mình muốn tham gia sâm tuyển trong mắt của ta hy vọng cũng không lớn nhưng hiện tại sư phụ của ngươi tiến vào kinh thành trong lúc vô hình ngược lại là v ì ngươi gia tăng lên không ít thành công p h á p mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán như vậy ngươi còn có cái gì bùi giai mỉm cười đáp lại nói sư phụ ta chống đỡ kinh có thể không phải là vì cho ta chỗ dựa lại để cho người giang hồ xem cũng không phải là vì ta thăm gia sâm tuyển sự t ì n h mà là vì bảo hộ ta sẽ không bị hàng đầu sư làm hại tô thuần phong là ủng hộ ngươi hay sao ân l à cùng hoa rừng một chút nói khích lệ ở sư phụ của ngươi đừng không được ở kinh thành theo tính mà làm bằng không mà nói ta hội sẽ cường hành hủy bỏ ngươi tranh cử tư cách Tốt. cứ như vậy đi gặp lại cúc điện thoại đ ù i dai mặt mỉm cười mà đi trở về đến trong thư phòng nhìn xem ngồi ở đằng trên mặt ghế vô tình một bộ tuổi già sức yếu bảo dưỡng tuổi thọ bộ dáng sư phụ cung kính trên mặt đất trước ngâm vào nước một ly trà dịu dăn nói sư phụ tại kỳ môn trên giang hồ có thể có tư cách lại để cho ngài lao cảm giác thực lực tương đương đấy có thể có mấy người đ â u này tao tố phảng phất đập vào ngủ gật giống như nghe vậy g ơ lên tùng nhăn mí mắt nhàn nhạt nói ta không bằng tung tiên ca kinh thành có thể ngăn ở ta đấy chỉ có la cùng hoa ngài là giang hồ thứ hai hoặc là đệ tam nhà đầu đốc tao tố rất khó được mà toát ra hòa ái dáng tươi cười nói kỳ môn giang hồ tuy nhiên theo đại cục nhìn lại sơn môn người trong ngoại trừ có thể trên thực tế sơn môn đã tại viện học năm thuật bên trong cho nên giang hồ thuật sĩ tu vị cùng địa vị đến nhất định độ cao Cao độ lúc, độ đ tự nhiên sẽ không sẽ e mặt sơn sau, sẽ tương cơ môn người chồng coi như giang hồ chi ngoại nhân、vật. Những này tương lai người nếu có cơ duyên bước vào luyện trùng m bước coi chi lai tiểu có hồ khí vào vật. về kỳ rõ.、Mặt、khác hôm nay tại nhà ga nhìn thấy cái vị kia lao khất cái là huyền học nhất m ạ n h trong thế gian hiếm có cao nhân chớ nói nghĩa rộng bên trên kỳ môn giang hồ chính là sơn môn người chồng cũng ít có có thể địch nổi h ắ n đấy ta cùng tung tiên ca đều không bằng vị này lao khất cái bùi dai trong lòng hoảng sợ nhưng biểu hiện ra hay vẫn là cười cười nói la cùng hoa vừa rồi gọi điện thoại nói hy vọng ngài ở kinh thành đừng không được Theo t ân khoát khoát càng càng chương năm trăm ba mươi chín khó nói là đúng hay sai năm trăm ba mươi chín chương khó nói là đúng hay sai dự châu bỏ b ấ t hội sẽ trung châu thành phố hòa bình lộ năm đoạn láng giềng gần nam đường vòng bao quanh vòng thành phố vạn thông biêu kiện tổng bộ trong nội viện một tràng tầng bốn cao màu vàng nhạt nhà lầu chính là trước mắt vạn thông tập đoàn tổng bộ rồi năm nay cuối mùa xuân vạn thông tập đoàn tại trung châu thành phố chính thức thành lập vạn thông tập đoàn dưới cờ có vạn thông hậu cần vạn tiền tệ vận tin tức lưới nét vạn thông biêu kiện tham gia công ty con trong đó vạn thông hậu cần có bình dương thành phố vạn thông hậu cần viên trung châu thành phố vạn thông hậu cần viên hai đại hậu cần việt khu vạn tiền tệ vận tin tức lưới nét thì là bao dung lũng đoạn toàn bộ dự châu tỉnh tất cả thành phố huyện vận chuyển hàng hóa tin tức v ạ ngày t h ô n điều kiện, n mùa hè chói u bỏ bất h trang vạn thông tập đoàn tổng bộ trong lầu trung ương điều hòa tản mát ra khí lạnh lại để cho trong lầu độ ấm mát lạnh thoải mái dễ chịu lần đầu tiên tới đến trung châu thành phố vạn thông tập đoàn tổng bộ tô thuần phong hơi có chút nhàn hạ thoải mái mà cùng vương hải phì tại trong đại lâu đi dạo lấy nghỉ hè theo kinh thành sau khi trở về tô thuần phong ngoại trừ thông thường học tập cùng tu hành bên ngoài bắt đầu nhiều hơn chút ít xã giao cùng với đối với công ty sự vụ tham dự giải cái này đã phụ thân cùng đường di ý tứ cũng là chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện mà làm chi đồng thời còn là tại hoàn thành đại học lớp học tập tiểu tổ lưu lại nghỉ hè khảo sát báo cáo cùng thực tập l u ậ n văn m à vương hải phỉ bởi vì hôm nay gia cảnh điều kiện càng phát dư giả nguyên nhân người nhà không thế nào đồng ý nàng tại bên ngoài tiếp tục nhậm chức ra giáo kiếm tiền trợ cấp gia dụng cùng chính mình học tạp tiền sinh hoạt dùng cho nên nghỉ hè sau khi trở về ngược lại là thường xuyên có thời gian ứng tô thuần phong mời cùng đi hắn khắp nơi đi một chút nhìn xem thật không nghĩ tới vạn thông biêu kiện phát triển tốc độ nhanh như vậy vương hải phỉ cảm khai nói tô thuần phong cười cười nói mạn g quan hệ bố cục kỳ thật cũng không khó đơn giản là một cái thu hàng giao hàng buôn bán điểm chỉ cần có thể mang đến tiền lời ngay tại chỗ rất dễ dàng tìm được đấy khó khăn chính là phân công ty thành lập trước mắt vạn thông biêu kiện đại bộ phận phân công ty chủ yếu hay vẫn là tập trung ở dự châu tỉnh tất cả thành phố tại bên ngoài phân công ty mỗi lần thành lập hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiên p h ư c nhất là tỉnh lỵ thành thị thành phố trực thuộc trung ương như vậy địa phương sức cạnh tranh độ quá lớn à, ví dụ như lần trước ở kinh thành sự t ì n h ngươi cũng biết đã mang đến lớn cỡ nào phiền thoái ân vương hải phỉ tán thắn nói may ngươi được gì công việc của nàng năng lực quá mạnh mẽ ai cũng có sở trường riêng thiếu một mọi người không làm được những sự tình này tô thuần phong cảm thắn nói thí dụ như triệu sơn vừa nhân vật như vậy còn có thiên mậu tập đoàn to lớn ủng hộ tại dự châu tỉnh thiên mậu tập đoàn ra mặt làm một chuyện gì cơ hồ cũng sẽ không có chút lực cản mà ở tỉnh ngoài thành phố trực thuộc trung ương rất nhiều địa phương tiêu chấn cũng có thể giúp được việc bể bột vương hải phỉ có chút lo lắng nói thế nhưng mà triệu sơn vừa ta cảm giác cảm thấy hắn ai hắn đi làm chuyện gì lại để cho người không nợ a tô thuần phong không phản b ắ t được kỳ thật từ trong tâm mà nói tuy nhiên triệu sơn vừa người này làm việc làm người khó tránh khỏi thoát ly không được hắc đạo những thủ đoạn kia nhưng triệu sơn vừa túc trí đa mưu suy nghĩ chú đáo chặt chẽ tô thuần phong vẫn tương đối yên tâm đấy nhưng dù sao triệu sơn vừa rất nhiều thủ đoạn là bất hòa không cùng pháp quy đấy cho nên một khi gặp chuyện không may sẽ mang đến thật lớn phiền t o á i hai người đang khi nói chuyện đi tới lầu bốn đứng tại cửa sổ nhìn qua mặt phía bắc cao ốc mọc lên san sát như rừng trung châu thành phố trong thành thị bộ tô thuần phong sinh lòng cảm khái trọng sinh mấy năm qua này trong nhà biến hóa chính thức là lòng trời lỡ đất ta không khí thân mật sau lưng có người tê ơ tô thuần phong quay đầu chỉ thấy phụ thân thư ký quan dĩnh vội vàng đã đi tới nói chủ tịch tìm ngươi cho ngươi đi văn phòng một chuyến quan dĩnh là trần vũ phương trường cấp ba thời kỳ đồng học tướng mạo đoan trang tính cách dịu dàng công tác năng lực không tệ là trần vũ phương đầu năm nay theo một nhà bên ngoài mong đợi đào tới nhân tài lúc ban đầu cho chủ tịch tô thành phân phối thư ký thời điểm tô thành còn có chút không thích ứng hơn nữa trong nội tâm còn có chút bận tâm thê t ử trần tú lan sẽ đối với này có ý kiến bất quá tại trần vũ phương khuyên bảo tô thành cũng tựu đáp ứng trần tú lan đối với cái này cũng không có chút nào thành kiến dù sao theo công ty càng làm càng lớn chủ tịch lượng công việc cũng tương ứng gia tăng phải có thư ký đến hiệp trợ hắn hàng ngày ở công ty công tác cùng với thời gian bên trên an bài ta đã biết tô thuần phong cười gật đầu đáp một bên lôi kéo vương hải phỉ tay hướng đầu bậc thang đi đến An xanh mặc màu xanh đậm bộ vương á y chế ngự đồng phục dĩnh thần sắc ôn hòa, tự nhiên hào phóng, ngự đồng quan ôn nhiên tự tự đối rất sắc với là mà v hải phỉ nói ra, Hải ra, ta Phỉ, mỉm a của ta n ngươi phòng Vương g đi việc đi. Hải p chút h làm xem một tốt. ỉ m cười đáp ứng nàng minh bạch quan dinh ý tứ tô thuần phong đối với cái này cũng không nói gì bất quá trong lòng của hắn lại thầm suy nghĩ lấy phụ thân đến cùng có chuyện trọng yếu gì tình thế cấp bách tại tìm chính mình đ à m còn phải cấm kỵ lấy vương hải phỉ đâu này vừa nghĩ đến đây tô thuần phong bước chân nhanh hơn vội vàng đi tới lầu ba chủ tịch văn phòng đẩy cửa ra tiến vào tô thuần phong trở tay đóng cửa lại tô thành ngồi ở phía sau bàn làm việc cầm ấy phần văn bản tài liệu đang tại nghiêm túc nhìn xem chú ý tới tô thuần phong t i ế n đến tô thành đem văn bản tài liệu bồng ra hiệu tô thuần phong ngồi vào trên ghế salon mình cũng đứng dậy đi tới theo trên b à n trà cầm lấy công nhân thuốc lá nhen nhóm m ộ t khỏa ngồi xuống n h í mày nhẹ nói nói kỳ nghỉ hè đến nay vạn thông b i ê u kiện đông bắc ba bỏ bức hội sẽ thành thị và hai tuyến thành thị phân công ty toàn diện bắt đầu đưa vào hoạt động theo lúc ban đầu đến bây giờ đều là triệu sơn vừa tại đó phụ trách vừa rồi ta nhận được báo cáo triệu sơn vừa hành vi tựa hồ có chút khác người rồi vài ngày trước ta biết rõ t ừ đông bắc mấy ra phân công ty thành lập về sau hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng loại với kinh thành phân công ty như vậy ác tính cạnh tranh tình huống phát sinh triệu sơn vừa kết giao địa phương trên đê tương nhân sĩ dùng tiền đi quan hệ đều làm ngon lắm thậm chí còn từng vận dụng qua uy hiếp thủ đoạn những này đều không sao cả có thể đêm qua hắc long giang thông c ắ p nhị tân bên kia chết một người trước đó thông c ắ p nhị tân c ắ p nhị tân còn có cắt lâm tỉnh d â n tạng phủ thành phố tổng cộng có sáu người mất tích qua sau có ba người trở về rồi mà sáu người này đều là cùng công ty của ta trực tiếp triển khai cạnh tranh cũng áp dụng qua một ít bạo lực thủ đoạn địa phương thế lực thủ lãnh trở về ba người kia về sau t i ể u không nữa cùng vạn thông biểu kiện phân công ty đối đầu ta hoài nghi mặt khác ba người rất có thể đã thân gặp bất chắc càng hoài nghi là triệu sơn vừa hạ độc thủ tô thuần phong cao mày nói ra cha đây chỉ là ngài cá nhân hoài nghi về sau theo ngài trong miệng kể cả toàn bộ vạn thông tập đoàn cao tầng bất luận kẻ nào trong miệng đều không thể nói ra như vậy suy đoán ta đây minh bạch thế nhưng mà cha những chuyện này đến cùng phía sau màn xảy ra chuyện gì phải chăng cùng triệu sơn vừa có quan hệ cái kia đều là cảnh sát sự t ì n h cùng ngài cùng công ty của chúng ta không quan hệ ý của ngươi là chúng ta là chính quy đấy hợp pháp kinh doanh cỡ lớn tập đoàn công ty chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp tô thuần phong thần sắc nghiêm túc ngự khí nghiêm túc nói ra công ty của chúng ta tại cao tốc phát triển cùng khuyết trương ở bên trong phân công ty hội sẽ khắp cả nước các nơi mà cả nước các nơi mỗi ngày mỗi thời mỗi khác đều sẽ phát sinh rất nhiều sự tỉnh kể cả một ít không phải bình thường mất tích cùng tử vong vụ án cái này rất bình thường tô thành i í t một hơi thật sâu trầm mặc không nói tô thuần phong thở dài nói cha ta biết do ý của ngài là muốn cho ta khuyên bảo thoáng một phát triệu sơn vừa thậm chí muốn cho ta theo triệu sơn vừa trong miệng biết được chân tướng sự t ì n h ta hội sẽ gọi điện thoại cho h ắ n đấy nhưng chuyện này ngài hay vẫn là đừng không được hỏi tới triệu sơn vừa là một cái làm việc cực có t r ư ờ n g một người ngài không cần có quá nhiều băn khoăn không khí thân mật ta tô thành cười khổ lắc đầu trên mặt một tia sầu lo nói ta hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng con của ta n g ư ơ i đang nghe nghe thấy chuyện như vậy về sau còn có thể bảo trì như thế tỉnh táo đến lại để cho người sợ h ã i đáng sợ tâm tính còn có thể nói ra nói như vậy ra làm vì phụ thân ta thậm chí có chút thất vọng cùng sợ hãi bởi vì ta cảm thấy cho ngươi vừa rồi tỉnh táo biểu hiện vô cùng máu lạnh nhưng ta vô cùng rõ ràng ngươi đúng có thể ngươi bây giờ dù sao còn trẻ ta hy vọng ngươi về sau hàng vạn hàng nghìn đừng tin dân tặng triệu sơn vừa phong cách hành sự cùng tín điều bởi vì mặc kệ cỡ nào khôn khéo cỡ nào suy nghĩ chú đáo chặt chẽ người thường tại bờ sông đi luôn luất dậy thời điểm a cha người xem ngài nói ta cũng không to gan như vậy lượng tốt rồi ngươi đi bể bột ngươi a tô thành khoát tay áo cha ngài đừng phiền tâm nữa à không có việc gì đấy ân tô thuần phong mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài xoay người thời điểm sắc mặt của hắn dĩ nhiên âm trầm xuống đi ra chủ tịch văn phòng hắn đi vào một gian tạm thời để đó không dùng trong văn phòng đem cửa phòng khóa ngược lại lấy điện thoại cầm tay ra đứng tại phía trước cửa sổ không có nóng lòng bấm triệu sơn vừa điện thoại mà là hơi hạp hai mắt tinh tế suy nghĩ hắn biết rõ cho phụ thân gọi điện thoại báo cáo tình huống người hẳn là phụ thân xếp vào tại triệu sơn vừa bên người cực kỳ tin được tâm phúc thủ h ạ n nếu như hiện tại cho triệu sơn vừa gọi điện thoại nói đến việc này triệu sơn vừa thế tất sẽ nghĩ tới điểm này như vậy hắn có thể hay không bởi vì chủ tịch tại hắn bên người sắp xếp tâm phúc giám thị hắn thông thường hành vi do đó sinh lòng phản cảm đâu này cái này rất có thể như vậy cú điện thoại này đánh hay là không đánh phụ thân vừa rồi đề cập những chuyện kia tô thuần phong có thể khẳng định tuyệt đối là triệu sơn vừa an bài người khô nhưng loại chuyện này tô thuần phong trong lúc nhất thời cũng không cách nào cho ra một cái là đúng hay sai đánh giá bởi vì tại biêu kiện công ty lúc ban đầu nói đến tổ kiến tư tưởng lúc đã từng t r ư ớ c tại cả nước tiến hành khảo sát muốn đi vào hậu cần đường tàu riêng ngành sản xuất triệu sân vừa tiêu từng cùng tô thuần phong kỹ càng mà nói qua trước mắt trong nước hậu cần ngành sản xuất đủ loại phức tạp nội tình nhất là cơ hồ phổ biến vượt hắc gác tính cạnh tranh mà ở biêu kiện cùng hậu cần đường tàu riêng còn không có có rõ ràng phân c h i ê hóa vẫn tồn tại trực tiếp cạnh tranh hợp lý trước xã hội trong hoàn cảnh nhất định phải nhanh chóng phát triển vạn thông biêu kiện thế tất hội sẽ ở các nơi không ngừng tao nộ loại này cạnh tranh cản trở giải quyết vấn đề như vậy không hề nghi ngờ đi chính quy đường đi theo nếp làm việc căn bản không thể thực hiện được mặc dù là đi được thông thời gian hơn vạn thông biểu kiện cũng căn bản tốn hào không thể hơn nhanh nhất nhất giản tiện đấy tự là triệu sơn vừa loại nhân vật này thủ đoạn dứt khoát lưu loát đồng thời nương theo lấy đấy nhưng lại cực lớn phong hiểm cùng hậu hoạn suy nghĩ hồi lâu sau tô thuần phong đưa di động ước lượng trở về trong túi quần cú điện thoại này đ ừ n g đánh lại để cho triệu sơn vừa bung ô tay đi làm a chương năm trăm bốn mươi ôm cây lợi thỏ năm trăm bốn mươi chương ôm cây lợi thỏ trọng sinh đến nay tô thuần phong tại trong sinh hoạt vẫn luôn là ông coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền cẩn thận tín điều cho nên trong lúc vô tình xem người đãi sự tỉnh khó tránh khỏi hội sẽ theo âm u phương diện đi thi lo cũng có trách cái này nghèo khó gia đình ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong trở thành địa phương số một hào phú chi g i a phụ thân tô thành theo một cái bình thường nông dân trở thành một nhà tập đoàn chủ tịch của công ty hơn nữa là lớn nhất cổ đông địa phương nổi danh sĩ nghiệp g i a như vậy trải qua kiếp trước kỷ môn trên giang hồ âm nhu biến hóa kỳ lạ phong vân ba lan tô thuần phong tự nhiên mà vậy sẽ vì tâm tính tiện lương ngay thẳng phụ mẫu thân vì gia đình lợi ích cân nhắc đến công ty lục đục với nhau các loại quyền thế chi tranh bầu không khí không lành mạnh nhưng sự thật đã chứng minh sai lầm của hắn ngay tại hắn làm ra quyết định không đi cho triệu sơn cương gọi điện thoại hỏi thăm lúc chung điện thoại di động văng lên nhìn xem điện báo biểu hiện dĩ nhiên là triệu sơn cương đánh tới đấy tô thuần phong cảm thấy kinh ngạc sau đó ân rơi xuống nước nghe này sơn cương thuần phong bây giờ nói chuyện có được hay không thuận tiện làm sao vậy điện thoại một chỗ khác triệu sơn cương dừng một chút nói ra trước khi ta lại để cho người cho t ô tổng gọi điện thoại b ị t mờ mà hồi báo cho một sự tình vừa rồi nghĩ nghĩ vẫn có tất nhiên muốn đích thân nói với ngươi thoáng một phát tự biêu kiện công ty tại đông bắc ba tỉnh thành lập phân công ty cùng mạng quan hệ về sau đã xảy ra vài món sự tình trước kia ta đã từng nói với ngươi qua sơn cương tô thuần phong đã cắt đ ứ t triệu sơn cương lợi mà nói nói ta bây giờ đang ở trung châu thành phố công ty tổng bộ bên này vừa rồi cha ta đã, đã nói với ta rồi những sự tình kia là ta làm mỗi ngày cả nước các nơi phát sinh các loại vụ án thật sự là nhiều lắm cho nên không cần phải sự tình gì đều cân nhắc đến vạn thông biểu kiện trên đầu đây là một nhà hợp pháp hợp quy biểu kiện công ty tô thuần phong bề ngoài giống như đáp phi sở v ẫ n nói một trận rồi mới lên tiếng ta không muốn biết những sự tình này chỉ nhìn kết quả cùng hậu quả mặt khác về sau đừng không được thông qua điện thoại điện thoại cùng bất luận kẻ nào nói khởi cái này sự kiện bởi vì đem làm ngươi trở thành hiểm nghi người tiến vào tổ chuyên án ánh mắt về sau truyền tin của ngươi rất có thể bị nghe lén điểm này ngươi sơ s u ấ t quá triệu sơn、Cương、cười cười nói t u t ta đã biết vậy trước tiên như vậy đúng rồi thuần phong lý do của ta có hai cái một là vì hiện tại vạn thông điều kiện phát triển phải làm như vậy dùng cầu hiệu xuất đạt tới cao nhất thứ hai ta đáp ứng qua kinh thành dương thụ bân muốn cho hắn trình diễn vừa ra cho hay đối với ta mà nói cái này không chỉ là mặt mũi vấn đề hay vẫn là một cái tín dụng vấn đề tô thuần phong mỉm cười nói ngươi như vậy diễn vừa ra đùa giỡn dương thụ bân ngược lại sẽ xem nhẹ ngươi triệu sơn cương nói diễn tốt rồi hắn t i ể u cũng không coi thường ân ta không biết cũng không quá đáng hỏi chính ngươi làm quyết định đi tô thuần phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt hắn phát hiện mặc dù là là người của hai thế giới cũng khó có thể làm được tâm trí cùng xã hội xử sự, sự kinh nghiệm bên trên ưu thế tuyệt đối nhất là như triệu sơn cương như vậy trời sinh tiêu hùng nhiều khi làm người làm việc so với hắn càng muốn rầm rộ、Tốt. vậy trước tiên như vậy treo rồi xong gặp lại tắt đường dây tô thuần phong đứng tại phía trước cửa sổ suy nghĩ trong chốc lát về sau quay người ly khai gian phòng này tạm thời không đưa văn phòng lần nữa đi phụ thân văn phòng đẩy cửa ra hắn trực tiếp đi đến phụ thân trước bàn làm việc hơi n h í u lông mày thần sắc nghiêm túc hỏi cha Cho ngài báo cáo báo ngài tôi r i tại ệ u Sơn Cương lần này đ n g Bắc làm v ệ c chi thành i ế t t người, không phải i t ậ lực Cương c an Sơn người bên n bài tại Triệu ạ sợ a o Tô Thành s run lên cười nói không phải a ngài không muốn qua tại triệu sơn cương bên người an bài một vị tâm phúc ta tại sao phải làm như vậy hắn làm việc cùng với về sau ngài tựu như vậy yên tâm t ô thành cười cười nói hắn làm việc ta đa số dưới tình huống rất yên tâm nhưng chỉ là hắn ngẫu nhiên làm việc thủ đoạn lại để cho ta lo lắng mà thôi về phần phương diện khác sơn cương đứa nhỏ này làm việc vẫn tương đối lao đạo đấy hơn nữa tương đương hữu hiệu suất tỷ lệ theo hiệu suất phương diện này mà nói trong công ty không ai bằng còn nữa nói sơn cương hắn cũng không phải dưới tay của ta hắn là phía đối tác là công ty cổ đông có quyết sách quyền cùng quyền xử trí mà trên thực tế tại xử lý cùng quản lý công ty các phương diện sơn cương công tác năng lực so với ta muốn mạnh hơn nhiều nói trở lại vạn thông tập đoàn cao tầng những ngày nhân viên quản lý cơ hồ mỗi người đều so năng lực của ta hiếu thắng cho nên ta ngồi tại trên vị trí n hay tự không đi không hiểu giả hiểu mà cho bọn hắn thêm tiền rồi tô thuần phong có chút hiểu được gật đầu làm sơ trầm mặc về sau nói cha vừa rồi ta cùng sơn cương thông qua điện thoại rồi sơn cương có ý tứ là không có vấn đề ai tô thành thở dài nói ác nhân còn phải ác nhân mài ngươi nói cho sơn cương chỉ cần hắn không ước hiếp lương thiện không chủ động đi dùng ác liệt thủ đoạn cạnh tranh như vậy công chuyện của công ty hắn có thể ở bên ngoài b u ô n g tay b u ô n g chân đi làm mặc dù là công ty không có khả năng đều vi hành vi của hắn giải quyết tốt hậu quả nhưng ít ra không cản tay ta đã biết đi thôi ta đã phân phó quan thư ký mang ngươi cùng hải phỉ h ả o h ả o h i ể u rõ hạ chúng ta công ty qua hai năm chờ ngươi tốt nghiệp công ty còn phải giao cho ngươi đến quản lý tô thành k h o á t khoắt a y ra hiệu tô thuần phong không chỉ nói những thứ khác nói tiếp nói cho cùng này nhà công ty theo cất bước đến bây giờ ngươi mới thật sự là chủ đạo người tương lai hay là muốn giao cho trên tay ngươi đấy ta ngồi vị trí này áp lực rất lớn đấy vậy n g à i trước vội vàng tô thuần phong dở khóc dở cười quay người đi ra ngoài kinh thành đọc á c ánh mặt trời đem tuyệt đại đa số mọi người chắn trong phòng không dám đi ra cửa đi chỉ có rất ít người không thể không tại bên ngoài hoặc bất đắc dĩ địa hành đi tại trên đường cái h o ặ buổi u trình diễn thời trăng lên ngoại trừ nhà làm phim phương chủ sáng nhân viên đạo diễn bọn người kể hết trình diễn bên ngoài còn có được mời đến đây kinh thành chính thức bộ tuyên truyền môn mấy vị lãnh đạo cùng với vài ngày trước nhà làm phim mới là đạt tới tuyên truyền mục đích ngợi một ít văn nghệ giới tổ chức nghiên cứu và thảo luận hội sẽ chuyên gia học giả nhóm đám bọn họ bổn u trang buổi trình diễn thời trang có thể nói là thanh thế to lớn có chút long trọng mấy vị sớm đã được cho minh tinh diễn viên chính kể hết trình diễn vi buổi trình diễn thời trang tuyên truyền tạo thế mà ở cái này bộ kịch truyền hình trong phần diễn rất nhiều trương lệ phi cũng bởi vì có thanh thuần tịnh lệ ngọt ngào hình tượng có phần bị quản chế phiến phương cùng đạo diễn điện ảnh và truyền hình công ty yêu thích kịch truyền hình hơi khô thẻ tre sau tại tất cả tạp chí lớn tin tức và áp phích tuyên truyền tạo thế trong quá trình trương lệ phi liên tiếp xuất cảnh bị quan m ố i một đời thanh thuần ngọc nữ thần tượng cùng thực lực hành động phái cùng tồn tại giới văn nghệ tân tú nghe nói chính là vì trương lệ phi cá nhân hình tượng và hành động thật tốt tại quay t r ụ n trong quá trình đạo diễn không ngừng cho nàng thêm đùa giỡn khiến cho nàng tê ít cả bộ kịch truyền hình ra k i n h suất tỷ lệ vậy mà có thể so với số hai nhân vật nữ chính phần diễn quả thực làm cho người kinh ngạc kịch truyền hình còn không có c ó thủ truyền bá bởi vì phô thiên cái địa tạo thế tuyên truyền trương lệ phi dĩ nhiên tại cả nước rất nhiều người xem trong suy nghĩ để lại vô cùng tốt ấn tượng mà biết do giới văn nghệ nhân sĩ lại biết trương lệ phi thiên phú h à trương c lệ phi yêu thương thưởng thức có ra như thế mới có trương lệ phi vừa mới xuất đạo liền nhất định gặp may hôm nay làm cho vô số tại giới văn nghệ nội sở bỏ l à n đánh nhiều năm như cũng hậm hực thất bại nghệ nhân nhóm đám bọn họ cực kỳ hâm mộ không thôi hôm nay buổi trình diễn thời trăng lên quen thuộc cái này vòng tròn l u ậ n q u ầ n người càng có thể trực quan mà nhìn rõ ràng không thế nào leo lên trước sân khấu bùi g a i cùng leo lên trước sân khấu liên tiếp ra kính trương lệ phi tại giới đài lúc trao đổi cực kỳ nhiều lần ở trung thân mật mà cái kêu mấy vị diễn viên chính cùng đạo diễn nhà làm phim phương người phụ trách đã ở màn ảnh trước đều cực lực mà cùng trương lệ phi biểu hiện ra thân mật bộ dạng dùng này đến trợ giúp trương lệ phi tạo thế đồng thời cũng tương ứng mà tăng tiến cùng vị này nhất định đỏ thấm ngôi sao mới quan hệ trong đó cũng mượn này cùng trương lệ phi sau l ư n g bùi g a hình thành càng thêm quan hệ tốt đẹp về sau còn phải nhiều hơn hợp tác đúng không giới văn nghệ ở bên trong quan hệ nhân mạch cũng là rất phức tạp đấy làm không tốt những này muốn tại trong hội hôn lăn lộn nổi danh đường ra vậy cơ hội là không có khả năng đấy hối hả đám người đằng sau bên ngoài một vị hình tượng khí chất tuyệt đối không thua cùng trên đài những cái kia tinh quang sáng quắc minh tình đám bọn chúng phu nhân a n mặc cực kỳ khêu gợi màu đen không có tay bao m ô n g áo thìn s a t t ơ tí ti vớ thủy tinh dày cao gót ô đen như mực tóc dài cao cao co lại búi tóc cặp môi đỏ mọng diễm lệ đôi mi thanh tú đôi mắt sáng màu da chân bóng như ngọc tư thái hoàn mỹ xinh đẹp được đủ để cho rất nhiều dựa vào gợi cảm xinh đẹp mà thành danh tươi đẹp tình nhóm đám bọn họ ghen ghét cũng bởi vậy dẫn tới ở đây rất nhiều người kìm lòng không được mà nhìn về phía nàng vị này phu nhân đúng là hơn nửa tháng trước chống đỡ kinh thuyền hàng đầu sư tắt tạp toa ngang ngày đó dạng sáng ba vị hàng đầu sư giết c h ử chắc duyên chiêm hữu bình bị tống hạ hùng vĩnh bình bùi d a i các loại đợi mấy vị t u n g của thuật sĩ ra mặt cường thế ngăn trở về sau tố lực cổ cùng tống hạ bùi g a i tại chỗ định ra điều kiện c h ử chắc duyên chiêm hữu bình người ở kinh thành bọn hắn sẽ không thi thuật gia hại chiêm hữu bình c h ữ i trắc duyên rời kinh bọn hắn có thể b u ô n g tay mà làm hắn bởi vậy tố l ự c cổ tắt tạp toang ngang vị tố nhi ba người liền ở kinh thành thuê phong úc ở lại một bộ ngồi đợi c h ữ i trắc duyên chiêm hữu bình rời kinh tư thế kinh thành kỳ môn giang hồ thuận s i nhóm đám bọn họ cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ lại ba vị này theo thẹn đường xa mà đến hàng đầu sư tất cả đều là ngu xuẩn hoặc là vô sự có thể làm người r à n h rỗi sao c h ữ i trắc duyên cùng chiêm hữu bình lại không phải người ngu biết rõ các ngươi ở kinh thành chờ bọn hắn rời kinh lại làm sao có thể sẽ rời đi kinh thành cho các ngươi giết chết nếu như bọn hắn rời kinh thẳng đến sân bay t h ử a lúc ngồi phi cơ rời đi các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đổi tới trên máy bay thi thuật sát nhân t i ự u coi như các ngươi dám lại ở đâu có thể biết được chữ c h á t duyên chiêm hữu bình lúc nào rời kinh các ngươi có thể tới kịp mua được đồng nhất chuyến bay vé máy bay sao tóm lại ô m cây đợi thỏ loại chuyện này rất ngu chương năm trăm bốn mươi mốt nhìn như điên cồn u g mạo hiểm quyết định năm trăm bốn mươi mốt chương nhìn như điên cồn u g mạo hiểm quyết định trên thực tế tố lực cổ tắt tạp toangang vì tô ni đương nhiên không sẽ như thế ngu xuẩn đến ô n cây đợi thỏ dù sao nơi này là tung của tung của có một kỳ môn giang hồ ngay cả là bọn hắn có thể hao tổn được rất tốt bọn hắn có thể dựa vào hồng c ô n g bên kia ở kinh thành người liên hệ hiệp trợ chằm chằm vào trừ c h ắ c duyên chiêm hiệu bình nhất cử nhất động có thể trừ c h ắ c duyên cùng chiêm hiệu bình làm sao có thể ngồi chờ chết một khi trừ c h ắ c duyên ở kinh thành cùng tung của kỳ môn trên giang hồ tông môn lưu phái hoặc là một ít trong giang hồ đạt trình độ cao nhất tán tù cao thủ đã đặt thành có chút lợi ích phương diện điều kiện hay là giao cho quan hệ phải tốt cao thủ đứng đầu bằng hưu như vậy cho dù trừ trắc duyên cùng chiêm hiệu bình ra kinh thành tại tung của cả vùng đất tại mênh mông bàng bạc k ba vị đường xa mà đến thuyền hàng đầu sư m u ố n muốn giết bọn hắn tuyệt đối so với lên trời cũng khó khăn sở dĩ lưu ở kinh thành làm ra ôm cây đợi thỏ bộ dạng là vì tố lực của bọn hắn không chịu như vậy bỏ qua cho nên tạm thời lưu lại nghĩ biện pháp đêm hôm đó tố lực cổ đối với tống hạ nói hội sẽ nghĩ biện pháp khiến cho trừ i trác duyên cùng chiêm hữu bình rời kinh cần phải làm được điểm này nói dễ vậy sao Trừ i trác duyên cùng chiêm hữu bình hiện tại có thể nói là chim sợ cảnh quang không dùng được cái dạng gì phương pháp xử lý đều đừng muốn đem bọn rụ ra kinh thành hơn nữa hai người này sớm đã đem người nhà bí mật trục xuất đến không cho người ngoài biết địa phương muốn dùng hắn ra cánh mạng con người an nguy đến áp chế cũng là một kiện cơ hồ làm không được sự tỉnh càng nghĩ tố lực cổ chỉ phải cùng trong nước sư phụ lấy được liên hệ thiên vị tia đỉnh cấp áo trắng hàng đầu sư ả s ổ đoán tại đã nhận được đại đồ đệ c h u y ể n quay lại tin tức về sau làm sơ suy nghĩ t i ể u cấp ra một cái rất mạnh biện pháp giải quyết tính tọa tung của kinh thành làm ôm cây đợi thỏ hình dáng hao hết tung của trong kinh thành kỳ môn giang hồ nhân sĩ kiên nhẫn thừa dị bọn hắn g á m thị thư g i n xác tốc chiến tốc thắng đem chửi t r c duyên cùng chiêm hữu bình giết chết sau đó lập tức ra kinh theo đường bộ rời xa kinh thành về sau lại tìm cơ hội hồi trở lại l h u y ề n cái này không thể nghi ngờ là một cái nghe cực kỳ mạo hiểm điên cuồng kế hoạch bởi vì tung của kỳ môn giang hồ q u ý củ tự là không cho phép ở kinh thành thi thuật sát nhân tố l ự cổ c tắt tạp toa ngang vì tố ni coi như là thừa dịp kỳ môn giang hồ nhân sĩ thư g i ã n sắp đột kích giết chết chửi t r c duyên cùng chiêm hữu bình đó cũng là trái với kỳ môn giang hồ quy củ là ở ngoài sáng biết quy tắc điều kiện tiên quyết khiêu khích tung của toàn bộ kỳ môn giang hồ hy vọng đang dùng cường ngạnh thái độ đánh tung của giang hồ t h u ậ t sĩ đám bọn chúng mặt ký m ô n người trong giang hồ há có thể cho phép bọn hắn ly khai tung của đại điện tố lực cầu nghĩ mãi mà không rõ sư phụ tại sao phải làm ra như vậy một cái rõ ràng không hợp lý quyết định nhưng hắn phải y theo sư phụ phân phó đi làm sự tình mà không phải nghi vấn cùng n ù i bước t ắ t tạp toa ngang đối với cái này lại có vẻ đặc biệt hưng phấn nàng ưa thích chuyện nguy hiểm càng là điên cuồng càng là mạo hiểm nàng sẽ càng kích động hưng phấn theo nàng đơn giản là giết nhiều mấy cái tung của thuận sĩ mà thôi giết được những tung của đó kỳ môn trong giang hồ những thuật sĩ sợ tự nhiên sẽ không còn có người dám tại ngăn trở bọn hắn có lẽ sư phụ sở dĩ làm ra quyết định như vậy là vì sư phụ cũng không thể chịu đựng được tung của kỳ môn giang hồ thuật sĩ nạo mạn vô lễ chính là muốn dùng thực tế hành động đem kỳ môn giang hồ quy củ dấm nát dưới chân trên thế giới này hàng đầu thuật độc bộ thiên hạ hàng đầu sư chưa từng e ngại qua bất luận cái gì thuật sĩ tắt tạp toa ngang thậm chí tưởng tượng đến đem làm ba người bọn họ giết chết chửi chắc duyên cùng chiêm hữu bình khiêu khích cũng chọc dận toàn bộ tung của kỳ môn giang hồ sau đó rời kính tao ngộ ngăn trở thời、gian. tu vị cao thâm mặt chắc sư phụ a sù đoán sẽ đích thân xuất hiện tại tung của cả vùng đất tiếp ứng lập nhiều đại công ba cái đồ đệ về nhà có sư phụ tại tung của kỳ môn trên giang hồ ai dám ngăn cản a sù đoán quyết định trợ tăng tắt tạp toa ngang ngạo m ạ n khí diễm khiến cho vốn là khó có thể quản thúc tắt tạp toa ngang chỉ là mượn nhờ tại sư phụ hy vọng để ước thúc tắt tạp toa ngang tố lực cổ chuyện cho tới bây giờ cũng không có nữa lực lượng cùng tính nhấn l ạ i nơi đi xử chế ước vị này tâm tính bướng bình ác độc sư muội chỉ cần tại giết chết trừ chắc duyên cùng chiêm hữu bình trước khi tắt tạp toa ngang sẽ không hủy hoại lần này kế hoạch như vậy t vì vậy t á t tạp toa ngang xuất hiện ở lần này buổi trình diễn thời trang bên trên ngày đó dạng sáng phát sinh song phương rằng co khiến cho t á t tạp toa ngang ghen ghét chán ghét cũng hận lên bùi dai tức vãi linh hồn chất xuất chúng lại xinh đẹp được hư không tưởng nổi tung của nữ t h u ậ t sĩ quá cồn u g vọng rồi t á t tạp toa ngang quyết định phải cho nàng một chút g i á o hấn nếu không có nhiệm vụ còn vẫn chưa xong t á t tạp toa ngang dĩ nhiên quyết định nếu không tiếc đạp nát kỳ môn giang hồ quy củ lập tức ở kinh thành dùng hàng đầu thuật đem bùi dai tươi sống hành hạ chết cho nên cho nàng một chút giao hấn có lẽ không tính quá làm trái kỳ môn giang hồ quy củ a đây chỉ là một gần cầu m à thôi thật giống như ngày đó d ạ n g sáng song phương rằng có lúc tất cả mọi người vận dụng thuật pháp làm sao có thể nói kinh thành không cho phép thi thuật đâu này chuyên chú không sai lần buổi trình diễn thời trang bùi g a i rốt cục phát hiện mặc dù là tại rộn ràng bài trừ đám người đằng sau nhưng cũng t ị n h lệ được đủ để hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt tắt tạp toa ngang bùi g a i đôi mi thanh tú hơi tần cùng bên người nhân viên công tác đơn giản phân phó vài câu sau đó thiện cười mỉm dáng vẻ đoan trang khí chất ưu nhã thong rong mà theo đám người biên giới chỗ quấn đi đi qua đi tới tắt tạp toa ngang trước mặt dùng lưu loát anh ngữ thấp giọng hỏi ngươi muốn làm cái gì? muốn dạy dấu ngươi thoáng một phát tắt tạp toa ngang mỉm cười nói tại đây bất tiện thi thuật bùi dai chút nào tức giận bộ dáng đều không có toát ra ra như c ũ ôm dùng mỉm cười nói đợi buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc chúng ta chọn một yên lặng không người đã quáy dày địa phương như thế nào tắt tạp toa ngang mỉm cười vươn tay nhìn như tùy ý mà sờ hướng bùi dai vì cái gì bùi dai tựa hồ căn bản không biết lại để cho một vị tu vị cao cường hàng đầu sư đụng chạm đến thân thể là kinh khủng bực nào chuyện nguy hiểm nàng mặc cho tắt tạp toa ngang tiêm tiêm bàn tay trắng nón đụng chạm đến bị tu thân khoản hưu nhàn đường vân áo sơ mi bọc lấy trên bờ vai sau đó thần tình lạnh nhạt thân hòa nói trước mặt mọi người dùng hàng đầu thuật hại người tội thêm nhất đẳng thì tính sao tắt tạp toa ngang nhanh chóng thu tay lại chân bóng trên đầu ngón tay một vòng tươi đẹp tinh hồng sắc là chảy ra màu tươi vừa rồi đầu ngón tay va chạm vào b ù i dai đang định muốn hạ thấp đầu lúc tắt tạp toa ngang đ ỗ n g nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến châm đâm y hệ kịch liệt đau nhức mà thôi nhưng hạ đến bụi dai đầu vai cũng ý đồ nhanh chóng xâm nhập hắn bó bị đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí thuật trận lực lượng phòng ngự tại thạch phát điện nhiệt điện quang gian bớt giết pháp khí hay là là hộ thân phụ lục tắt tạp toa ngang cũng không có vì vậy mà cảm thấy cỡ nào giật mình bởi vì nàng vừa rồi thi triển ra hàng đầu thuật cũng chỉ là cấp thấp hạ thấp thuật pháp mà thôi hơi có phòng bị thuật sĩ đều có thể phá giải bùi giai cười nói nếu như ta báo động hiện tại có thể đem ngươi bắt tiến trong nhà giam hơn nữa cho ngươi vinh viễn ra không được tắt tạp toa ngang khẽ n h ư mày cút bùi giai cười tủm tìm nói tắc tạp toa ngang tức giận đến hơi kém nhổ ra huyết ra nhưng nàng lại cường hành chế trụ nội tâm muốn làm chàng thi thuật đánh chết bùi d a i xúc động tuy nhiên dùng tu vi của nàng cùng thực lực tuyệt đối có thể làm được lập tức tại bùi d a i trong thân thể hạ t h ấ p đầu cũng lại để cho hắn thống khổ tại chỗ mất hết mặt mũi thế nhưng mà tắt tạp toa ngang biết rõ tại loại trường hợp này xuống bùi d a i với tư cách chủ sự phương một thành viên tuyệt đối có thể tìm ra một trăm chủng t r ư n g lý do lại để cho cảnh sát đem nàng bắt đi nhưng vào lúc này tắt tạp toa ngang đột nhiên một hồi đầu váng mắt hoa nàng rõ ràng mà đã nhận ra một cố bàng bạ thuật pháp lực lượng ngang nhiên đem thân thể nàng bên trên chỗ mang theo sở hữu tất cả dùng cho hạ thấp đầu độc trùng đều phá hủy chỉ là trong n h y mắt độc trùng hàng cùng hàng đầu sư tầm đó có thể nói thông minh sắc xảo tương thông giết chết một cái độc trùng hàng có lẽ còn không có gì nhưng nếu như lập tức giết chết một gã hàng đầu sư toàn thân mang theo sở hữu tất cả độc trùng hàng như vậy đối với một vị hàng đầu sư mà nói tuyệt đối là cực kỳ trầm trọng đ ặ kích tu vị thấp hàng đầu sư thậm chí sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ mà vong Người sư phụ của ta tính tình không thế nào tốt đừng không được khiêu khích uy hết ta bùi g a i mỉm cười quay người ly khai p h ả n phất sự tình gì cũng không phát sinh qua sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống vị kia tính cảm giắc diễm lệ sặc sỡ lóa mắt đẹp đẽ nữ lang dẫm phải d à y cao góp rất hiển nhiên thân thể không khỏe thất tha thất thể rời đi buổi trình diễn thời trang hiện trường vừa ra đến trước cửa tắt tạp toa ngang quay đầu ác hung hăng nhìn mắt buổi trình diễn thời trang trước sân khấu nàng thấy được cười yên như ngọc bùi g a i đang tại cùng một vị thanh thuần t ị n h lệ ăn mặc màu trắng váy dài nữ hải từ châu đầu ghé thai đàm tiếu cái gì cái kia người trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải trong lúc vô tình hướng bên này nhìn thoáng qua đúng lúc cùng tắt tạp toa ngang đối mặt lên tắt tạp toa ngang lộ ra một cái đẹp đẽ đấy nụ cười lạnh như băng sông trương lệ phi nhẹ gật đầu trương lệ phi vẻ mặt ngạc nhiên bùi d a i đôi mi thanh tú hơi tẩn quay đầu nhìn lại lúc chỉ thấy tắt tạp toa ngang thân ảnh biến mất tại cửa lớn người nọ là ai trương lệ phi hỏi không biết bùi g a i rất tùy ý hồi đáp nha trương lệ phi cảm thấy là l ạ đấy bên ngoài độc ngày nô lên cao một vị ăn mặc lạp tháp vô cùng bẩn lao khất cái ngồi ở buổi trình diễn thời trang hiện trường chỗ bự i d i n h đối diện con đường bên cạnh dưới bóng cây dựa vào đại thụ tráng kiện thân cây mặt mũi tràn đầy thích dí dáng tươi cười mà đập vào ngủ gật hơi h ạ p mí mắt bỗng nhiên giơ lên t i ê u chứng kiến lảo đảo đi đến bên đường đánh xe taxi rời đi cô gái xinh đẹp lao khất cái b u môi giống như đối với loại này rất cho bởi vì thu nhận nam tính xâm lược ánh mắt diễm lệ nữ nhân không có chút nào hứng thú h ắ n ngáp một cái lần nữa khốn mệnh mọi mà thiếp đi lúc này mấy ở ngoài ngàn dặm len b ă n g cốc ngoại thành sông mi nam bờ một chỗ cực kỳ bình thường cổ xưa nhà s ả n ở bên trong dâu tóc xám t r ắ n g ao trắng hàng đầu sư à sùa đoán chính trần trụi hai tay khoanh chân ngồi ở một mấy bên cạnh dùng hai tay bưng lấy một cái ống trúc chế tắc ly chậm gì gì mà uống vào bên trong dùng nhiều loại dược vật luộc chịu đựng chế mà thành cháo bột một cái thoạt nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi mình trần nam hải tử cung kính mà quỳ ngồi ở bên cạnh nam hải nhẹ giọng hỏi à sùa đoán á khen ta không rõ ngài tại sao phải lại để cho tố lực cổ sư minh bọn hắn đi khiêu khích tung của kỳ môn gi đây đối với thân ở tùng của kinh thành bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực độ nguy hiểm đấy không có gì nguy hiểm a xua đoán cười t ù n g tìm nói nam hải tử vẻ mặt hoang mang a xua đoán thần thái hiền lành hòa ái mà giải thích nói chỉ cần bọn hắn tại làm xong sự tình về sau nhanh chóng ly khai kinh thành tịu i cũng không gặp nguy hiểm cho nên ta không cho bọn hắn đi sân bay thừa lúc ngồi phi cơ mà là trước ly khai kinh thành bởi vì tung của kỳ môn giang hồ vừa mới phồn vinh tung của nhiều người vì tư lợi không có ai sẽ nguyện ý tại vừa mới phồn vinh kỳ môn trên giang hồ vì cùng bản thân không thể làm chung sự tình mà mạo hiểm hao tổn thực lực phong hiểm đi giữ gìn cái gọi là kỳ môn giang hồ quy tắc ánh mắt của bọn hắn qua xa chỉ thấy tương lai trên giang hồ địa vị cho nên tâm tựu chật vật rồi chương năm trăm bốn mươi hai lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động bình tĩnh năm trăm bốn mươi hai chương lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động bình tĩnh tính nhẫn l ạ i thường thường kinh trải qua không nổi quang âm đánh bóng tổng hội bị từng chút một mà trả sáng nhất là đem làm loại này tính nhẫn l ạ i bản thân tựu không có gì kinh trải qua được đánh bóng độ dày thời điểm ví dụ như kinh thành kỳ môn giang hồ trong hội những cao thủ tự không có nhiều tính nhẫn lại bởi vì cùng bản thân mình hào không thể làm chung một sự kiện hai người do đó đi mỗi ngày quan tâm lưu ý theo thẹn u đến cái kia ba vị t h u ậ t nhìn ăn no dỗi việc phải đem kinh thành phòng cho thuê ngồi xuyên đeo ôm cây đợi thỏ chờ trừ c h ắ c duyên chiêm hữu bình rời kinh hàng đầu sư nếu thật là cùng thẹn u đến cái kia ba vị hàng đầu sư làm lên không nói đối phương tu vị cao thâm hàng đầu thuật âm tà độc tay khó tránh khỏi sẽ cho đối phương mang đến trình độ nhất định tương tổn nói riêng cùng thẹn hàng đầu sư nhắc mạch kết xuống đạo này sông núi hữu o á n chẳng khác nào tại tương lai kỳ môn giang hồ cùng toàn cầu thuật pháp giới ở bên trong nhiều hơn một cái cường thế địch nhân khoản nợ này dùng đầu ngón chân đều có thể được coi là đi ra thật là quá không có lợi nhất rồi huống chi chữ c h ắ c duyên cùng chiêm hữu bình lại chưa nói tới có quan hệ gì yêu hắn mẹ ai ai đi cái gì c ầ u cái g i á m kỳ môn giang hồ quy củ người khác ở kinh thành thi thuật thai h ò a người chỉ cần không thai h ò a đến lao tử trên đầu cùng lao tử lại có gì làm ai cũng chưa cho ta phát một mao tiền tiền lương đúng không vì vậy loại này tính nhẫn lại tại ngắn ngủn chưa đủ một tháng thời gian về sau đã nhưng bị qua đi hầu như không còn chỉ có điều mặc dù không có tính nhẫn l ạ i đi c h ầ m c h ầ m vào cái kia ba vị hàng đầu sư vốn lấy tống hạng hồng lĩnh bình vi chim đầu đàn kinh thành kỳ môn giang hồ trong hội những thuật sĩ như cũng dùng các loại phương thức hoặc sáng hoặc tối mà cảnh bậy ra lấy cái kia ba vị thuyền đến hàng đầu sư đừng làm ẩu mặc dù nói chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ có thể chúng ta là tùng của kỳ môn giang hồ một phần tử các ngươi nếu như tại đã bị cảnh cáo điều kiện tiên quyết còn dám làm cái gì tự là đánh kỳ môn giang hồ mặt là đánh mặt của chúng ta mà đối với bùi giai mà nói đối với cái này cũng không thế nào để bụng nàng cùng trừ trác duyên tầm đó bản thân tựu chưa nói tới có quan hệ gì cùng chiêm hữu bình á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cũng chỉ là hợp tác không có này nhà công ty sẽ không chút nào ảnh hưởng bùi giai nhân vật như vậy về sau ở kinh thành điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử phát triển nói một cách khác trừ trác duyên cùng chiêm hữu bình đối với bùi giai giá trị ngày hôm đó d ạ n g sáng về sau đã nhưng đã dùng hết hôm nay tung của kỳ môn trên giang hồ nhất là một đời tuổi trẻ đám người nổi bật thì ra là những cái kia tại tất cả đại học phủ học ở trường đệ tử những thuật sĩ người nào không biết đuổi giai đại biểu cho tung của kỳ môn giang hồ thái độ rất mạnh mà ngạnh kháng đến từ chính thuyền ba vị thuật pháp tu vị cực cao hàng đầu sư nói do muốn giữ gìn kỳ môn giang hồ quy củ không cho người từ ngoài đến tại tung của đại địa nhất là trong kinh thành dương a i phụ nữ anh hào thanh danh dĩ nhiên tại con người làm ra thôi động xuống chuyển khắp đại giang nam bắc không hề nghi ngờ vì nước làm vẻ vang loại chuyện này tại cái gì vòng tròn luẩn quẩn mặc kệ khi nào đời thay đều là một cái có thể nhanh chóng cho người mang đến hài lòng đấy thật lớn danh vọng hành vi kinh thành trên giang hồ đối với thuyền ba vị hàng đầu sư đã bắt đầu p h ấ t lờ mà thân là người trong cuộc chửi t ắ c duyên chiêm hữu bình nghiệm ích hoa cũng không dám có chút thư giãn đối với bọn hắn mà nói cuộc sống như vậy không thể nghi ngờ là một loại giày v ò mỗi thời mỗi khác đều tại lo lắng hai hùng bên trong ba vị hàng đầu sư lưu ở kinh thành thuê phòng ở làm làm ra một bộ không đạt mục tiêu thể không bỏ qua tư thế quả thực như là tại chửi t ắ c duyên chiêm hữu bình nghiệm ích hoa ba người trên đầu huyền lên ba cái làm cho người ta sợ hãi lợi kiếm tùy thời cũng có thể một kiếm p h ò n hầu xem kinh thành phụ cận c h ử t duyên ở lại cái kia chỗ trong căn hộ hơn tháng trong thời gian tóc cũng đã trắng rồi hơn phân nửa chiêm h i u bình s â u mi khổ kiểm mà ngồi ở trên ghế salon tinh thần huệ vải không phân chấn hắn uống xong một ngụm cà phê đá nói lúc nào là thứ đầu a ai nhanh chửi trắc duyên nhàn nhạt nói cái từ này ngươi mỗi ngày đều nói một lần nhanh nhanh đến cùng lúc nào chiêm h i u bình nặng nề g h mà bưng ly cực kỳ bực bội nói ta đã nhanh có tầm một tháng không có đi công ty rồi tiếp tục như vậy sao có thể đi trong công ty còn có nhiều như vậy sự t ì n h chờ ta đi làm hiện tại ngược lại tốt lời đồn c h ử trắc d u y n bay đầu nói Công Kinh Thành, ngươi ty tiểu ở sư phụ nghiệm ít hoa cho sư phụ bưng tới một ly cà phê đá nói khẽ thật sự không được lời mà nói chúng ta tự đáp ứng bốn sinh môn yêu cầu gia nhập bốn sinh môn a trừ trác duyên cao mày nói loại l ờ i này về sau không cho phép nói sau a thế nhưng mà không có thế nhưng mà ta đây đem bốn sinh môn chủ động liên hệ chúng ta sự t ì n h cáo chi tô thuần phong biết rõ hắn cũng không thể đến bây giờ còn bỏ mặt mặc kệ cái này cũng quá cơm miệng vâng khoảng cách chỗ này nhà trọ không bao xa một chỗ tương đối cũ kỹ chút ít trong cư xá có thể xa xa chứng kiến chữ chắc duyên bọn hắn hiện đang ở cái kia tòa nhà lầu trọ một tòa sáu tầng cư dân mái nhà tầng tố lực cổ bàn đầu gối ngồi ở phòng khách trên mặt thảm túi đầu hạp mục tính toạ tu hành vì t o n y ngồi ở bàn trà bên cạnh trên ghế salon trước mặt hắn để đó một cái đào chế màu nâu cái miệng nhỏ bụng lớn、mình. bình khẩu dùng da heo phong bế bình trên hạ thể dùng máu chó vẽ lấy từng đạo thoạt nhìn quỵ dị khó lường thần bí phụ thỉnh thoảng đấy sẽ có sổ sổ soạt soạt côn trùng b ạ động thanh âm theo phong bế bình gốm trong truyền tới vì tố ni hai mắt tập trung tinh thần mà chằm chằm vào bình gốm hai tay véo quyết s ờ nhẹ bình thể ý niệm lực thăm dò vào đến bình trong cơ thể xem xét lấy bên trong đang tại chém giết lẫn nhau độc trùng tại bình gốm bên cạnh để đó một cái cao bất quá nửa xích do màu nâu gỗ chắc điêu khắc mà thành tứ tướng thần diện mục dữ tợn thần thái khác nhau tăng cái tay hoặc véo quyết hoặc cầm cổ quái pháp khí giờ phút này tượng điêu khắc gốm à thành tứ tướng thần trên gương mặt cái kia tạm cái tiểu ánh mắt ở bên trong đều hiện ra màu h thoạt nhìn cực kỳ thần bí quỳ dị vì tốn nhi tố lực cổ mỹ mắt giơ lên nói ngươi tại sao phải đem mình âu hiếm sâu độc đưa cho tắt tạp toa ngang một bộ phận nàng là sư tỷ vì tốn nhi đơn giản mà đáp lại nói là vì lòng của ngươi quá mềm yếu rồi tố lực cổ nhàn nhạt nói ngươi lo lắng tắt tạp toa ngang nóng lòng có được cường đại cổ độc sẽ đi suy giảm tới đến bên ngoài kinh thành một ít cái gọi là người vô tội hài đồng đúng không vì t ố nhi không chút nào phủ nhận gật đầu nói ta lo lắng hơn chính là coi hắn ngạo mạn tính cách sẽ trực tiếp ở kinh thành tổn thương hài đồng nói như vậy sẽ cho chúng ta mang đến thật lớn phiền thoái nếu như đưa tới kinh thành kỳ môn giang hồ thuật sĩ t h ả o phạt như vậy chúng ta nhiệm vụ lần này tự không cách nào hoàn thành sư phụ hội sẽ thất vọng đấy như vậy theo ý của ngươi là nhiệm vụ trọng yếu hay vẫn là những cái kia người vô tội hài đồng tánh mạng trọng yếu đương nhiên là nhiệm vụ bởi vì đây là sư phụ phân phó tố lực cổ nhẹ gật đầu hạt mục tiếp tục t i n h tu vì tốn y thỏ tay vạch trần bình gốm bên trên d a hàn đ ỗ n g nhiên trở nên phát tím tay phải chậm rãi thăm dò vào đến bình gốm ở bên trong bình gốm khẩu theo hắn cánh tay t r u n g quanh k h é c h ở lập tức dâng lên ra nồng đậm màu xanh đen sương mù canh hôi mùi lập tức tràn ngập tại cả gian trong p h ò n g khách bình bên miệng duyên đ ỗ n g nhiên thỏ ra mấy cái nhìn không ra là cái gì côn trùng xúc tu nhưng cũng chỉ là thò ra một chút lại dãy ruổi lấy căn bản bỏ không đi ra sau đó vì t o n y trần chùi cánh tay phải lên sâu sắc làn da bắt đầu xuất hiện đứng thẳng động p h ồ n g lên phảng phất như có đồ vật gì đó theo trên tay của hắn chui vào làn da ở trong ngay tại làn da nội bộ hướng trên cánh tay bỏ động hắn am hiểu nhất chính là nuôi dưỡng sâu độc dùng bản thân huyết đ ụ tinh khí thần cùng sâu độc độc tố đến nuôi dưỡng tắc tạp toa ngang am hiểu nhất đấy thì là dùng thân thể khí quan luyện chế tinh dầu nhân hồn đến tiến hành n u ô i n ấ n g hắn luyện tịu i mà thành sâu độc tại hạ hàng đầu lúc hung hãn đắc độc xa s o vì tổ ni sâu độc lực sát thương phải cường đại hơn nhiều cũng tàn nhẫn nhiều lắm nhưng chỗ thiếu là như vậy nuôi dưỡng luyện chế cần tài liệu khó tìm bởi vì cái kia cần sát nhân mà vì tổ ni nuôi dưỡng phương thức tắc thì tương đối muốn đơn giản nhiều hắn có thể thi thuật tại cái gì thời gian địa điểm dẫn dụ độc trùng đến đây sau đó săn bắt sau、so、để mà đào tạo nuôi dưỡng da phù hợp sâu độc đương nhiên mắt nhìn thấy một trận mưa lớn muốn rơi xuống kinh thành tây khách đứng quảng trường phía bắc một chiếc xe taxi đứng tại tiến đứng cầu đeo che nắng cái mũ cùng r ộ n g t h ù n g tình che nắng kính đem mặt mũi của mình cơ hồ che khuất hơn một nửa trương lệ phi lưng cong t ú i vải buồm theo trên xe taxi xuống ngẩng đầu nhìn mắt mây đen lăn mình quay c u ồ n g sấm sét vang dội bầu trời thì cụ cụ cái miệng nhỏ nhắn lường l ư ợ n g lộ làm ra một bộ khổ hề hề bộ dạng tại đây dạng thời tiết cùng âm u dưới ánh sáng đeo che nắng cái mũ không có gì có thể lại đeo lên che nắng kính t ự lộ ra có chút tố chất thần kinh rồi thế nhưng mà thực bất tiện lấy xuống che nắng kính a theo tuổi trẻ thời gian kịch truyền hình hơ khô thẻ tre đến bây giờ thủ truyền bá cũng đã nhanh hai tuần lễ rồi tại thủ truyền bá trước khi theo sau kịch tổ cùng nhà làm phi mới m vừa tới chỗ làm tuyên truyền tất cả tạp chí lớn tin tức trên cốt sở tơ thanh thuần hình tượng quảng làm người biết chương lệ phi dĩ nhiên bắt đầu cảm nhận được làm mình tinh bận dầu tuổi trẻ thời gian thủ truyền bá bắt đầu sau đích nhiệt nóng truyền bá càng làm cho nàng hiện tại đi ra ngoài nối khố đều không thể không đeo lên kính râm che nắng cái mũ đại hạ thiên đô được đem khuôn mặt của mình tận khả năng mà ché lấp đi đến chỗ nào đều bước chân vội vàng còn cúi đầu một tên cũng không để lại thần nhi cũng sẽ bị người nhận ra sau đó một cái hai cái ba cái năm cái càng lúc càng lớn người vây quanh muốn ký tên muốn chụp ảnh c h u n g lúc ban đầu hai ba lần gặp được loại tình huống này trương lệ phi còn có một chút vui dạo rực lâng lâng tự nhiên là vô cùng thân dân không chút nào phiền c h á n mà chụp ảnh c h u n g ký tên vân vân đợi một tí càng về sau nàng quả thực muốn qua đời khổ không thể tạ á mới vừa tiến vào cái nghề này đ ố n g nhiên hồng lên trương lệ phi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt căn bản khó có thể thích ứng cuộc sống như vậy vấn đề là người đại diện cùng ký nhập công ty bên kia cũng không có người sẽ đi quá nhiều mà quản thúc nàng giáo nàng mấy thứ gì đó bởi vì mọi người đều biết nàng là bùi giai người ai dám dùng tới não cân đi lửa gạt vị này mới vừa vào đạo vừa hồng má bắt đầu đối với trong hội rất nhiều sự tỉnh còn tỉnh tình h i ể u h i ể u bà cô nhỏ chương năm trăm bốn mươi ba ta nói trùng hợp t i u có trùng hợp năm trăm bốn mươi ba chương ta nói trùng hợp t i u có trùng hợp được mua chiếc xe rồi được khảo thi bằng lái xe rồi t r ư ơ n g lệ phi buồn dầu vô cùng mà nghĩ đến một bên lưng con túi vải buồn túi đầu vội vàng đi vào nhà ga tây khách đứng tựa hồ chưa từng có mùa hế hàng thời điểm mặc dù là đại hạ thiên đấy nhà ga nội vẫn như cũng là đầu người tích lũy động hối hả cái này lại để cho trương lệ phi càng thêm buồn dầu ăn mặc đơn giản màu trắng q u ầ n thường vận động sáo trang cùng giày thể thao nàng không cần lộ ra khuôn mặt tuấn tú cho ra cái tiêu cao g ầ y cân xứng thanh xuân khí tức mười phần dáng người cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người rồi hoàn hảo là nhìn xem thời gian đến đấy bằng không thì tại đợi xe đại sành chờ xe thời gian dài không chừng cũng sẽ bị người nhận ra trương lệ phi vội vàng mà đi đến kiểm phiếu vẽ khẩu xếp hàng đám người phía sau đúng lúc này một vị ăn mặc màu đen bằng da bó sát người còn ngắn không có tay cổ thấp nửa thấu thị màu đen áo mỏng đi thủy tinh cao góp g à y sang đan nùng trang diễn mạc dáng người xinh đẹp tính cảm g ắ c tuân lệnh sở hữu tất cả nam tính đều nhịn không được đem ánh mắt chặt chẽ mà rơi vào trên người của nàng không nỡ rời chút nào nữ lang vác lấy màu trắng đồ hàng len bọc nhỏ dãy rụa hai cái thon dài trắng non chân dài theo đợi xe t r o n g đám người tư thái anna mà đi qua đi tới trương lệ phi bên cạnh nữ lang hơi cúi đầu bên mặt dùng anh văn nhẹ nói nói này người tốt a người tốt trương lệ phi tâm mạnh mà huyền đến trong cổ họng sợ bị người nhận ra nhà ga đợi xe trong đại sảnh nhiều người như vậy cái này đều muốn kiểm phiếu vé rồi nếu như bị đám người vòng vây ở lời mà nói đã có thể phiền toái lớn hơn rồi nàng một bên khẩn trương mà cầu nguyện lấy đ ư ờ n g để bên ngoài nhận ra một bên hơi ngửa đầu nhìn xem vị này bởi vì mang giày cao gót cho nên so dáng người cao g ầ y nàng còn muốn cao hơn một đầu diễm lệ đến làm cho đại đa số nữ nhân đều sẽ ghen tị với nữ lang chúng ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào tắt tạp toa ngang khẽ cười nói trương lệ phi dùng không quá lưu l o á t anh văn nói ra thật xin lỗi ngài khả năng nhận lầm người sẽ không đâu ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy ạ tắt tạp toa ngang giọng dịu dàng cười nói một bên đưa tay làm ra rất thân mật hiền hòa bộ dạng nhẹ nhàng đặt tại trương lệ phi trên bờ vai thực xin lỗi ngài thật sự nhận lầm người trương lệ phi lắc đầu a thật có l ỗ i tắt tạp toa ngang đ h ú n nhún vai xoay người tại rất nhiều nóng rát ánh mắt hoàn tư xuống như là người mẫu tại tàu tú giống như nện bước xinh đẹp g i ò n rén cạch cạch cạch mà hướng đợi xe đại s ả n h bên ngoài đi đến trương lệ phi nhẹ nhàng thở ra cảm nhận được có không ít ánh mắt nhìn chăm chú hướng nàng liền tranh thủ thời gian túi lầu xuống đối với vừa rồi vị kia nữ lang xuất hiện vẫn còn có chút kinh ngạc nàng nhớ rõ vị này nữ lang mặc dù chỉ là ở đằng k i a lần thủ truyền bá buổi trình diễn thời trang bên trên xa xa mà gặp qua một lần nhưng có lẽ vị này nữ lang lớn lên rất xinh đẹp khí chất quá đẹp đẽ ăn mặc cách ăn mặc quá tính cảm giác nguyên nhân à, tại trương lệ phi trong suy nghĩ để lại rất sâu ấn tượng cảm giác được trên cổ có chút nữa trương lệ phi tùy ý ngẩng lên nhẹ tay nhẹ gãi gãi tự nhiên sẽ không quá coi là gì bên cạnh đứng đấy một vị thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi thân hình cao lớn nam tử vừa mới đem ánh mắt theo vị kia biến mất tại đợi xe cửa đại sành xinh đẹp trên người cô gái thu hồi lại Quay đầu nhìn vừa ề p h ước nghĩ tới đây nam tử liền phát hiện nữ hải đưa tay tại như ngọc chân bóng cao giáo trên cổ nhẹ nhàng gãi gãi sau đó nam tử liền phát hiện một màn quỷ dị nữ hải đưa tay vừa mới con qua địa phương chân bóng cái cổ làn ra đột nhiên cổ động vài cái như là có một đầu côn trùng tại dưới làn da phương bỏ qua tiếp theo biến mất không thấy gì nữa nam tử rủi rủi mắt con người suy nghĩ lấy chính mình chẳng lẽ nhìn lầm rồi sau một khắc hắn chứng kiến nữ hải vừa rồi con qua địa phương xuất hiện hai cái nho nhỏ điểm trắng lấy mắt thường có thể đụng tốc độ nô h lên tạo thành hai cái như là một ý hệt nho nhỏ bậc mủ đây là chuyện gì xảy ra nam tử muốn lên tiếng nhắc nhở hạ cô bé này nhưng vừa vặn đi tới kiểm phiếu vẽ khẩu kiểm phiếu vẽ viên dùng có chút ý vị sâu xa ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn liếc dùng làm cảnh cáo nam tử có chút ủy khuất mà cười khổ cúi đầu móc ra v é xe kiểm hết phiếu v é theo vào đi lúc vị kia nữ hải tử đã xen lẫn tại rộn ràng bài trừ trong đám người đi xa đi ra nhà ga đợi xe đại s ả n h đứng tại rộng thùng t h ì n h c h e dưới mái hiên tắt tạp toa ngang như cũ hồ đồ không để ý những cái kia tùy ý có thể thấy được dùng tham lam đấy tràn ngập không chút nào che giấu g ụ c nhìn qua ánh mắt nhìn chăm chú trên người nàng từng tính cảm giắc bộ vị nam tử sẽ không để ý rất nhiều nữ tính chán ghét ghen ghét ánh mắt nàng trên mặt dáng tơi cười tại dĩ nhiên rơi xuống mưa to mưa to dọc theo quảng trường mở ra hai tay dội lưng một cái nhìn qua sấm xét lôi thiệm điện trời ưu ám bầu trời trên mặt treo nụ cười thỏa mãn theo nàng hôm nay gặp được trương lệ phi kỳ thật chính là một cái trùng hợp bởi vì tắt tạp toa ngang đến tây khách đứng là muốn tại nơi này nhân viên dày đặc địa phương thu thập rất nhiều nam tính tản mát r a d ụ c nhìn qua khí thức xác thực nói là thu cái loại này tinh khí thần tuy nhiên loại vật này tại nuôi dưỡng sâu đậc phương diện chẳng phải dùng tốt nhưng có tổng so không có cường số lượng nhiều tự nhiên mà vậy sẽ đặt thành một ít chất hiệu quả mà thu thập cái này tinh khí thần đối với tắt tạp toa ngang mà nói lại cực kỳ đơn giản rồi nàng chỉ cần đi đến những người này viên dày đặc địa phương thể hiện ra chính mình xinh đẹp tính cảm giác những nam nhân kia tự tự nhiên mà v ậ y hội sẽ tản mát ra mánh liệt dục vọng khí tước đã vừa vặn gặp trương lệ phi như vậy tắt tạp toa ngang hào không ngại cho trương lệ phi hạ t h ấ p đầu nàng chán ghét chỗ có khả năng so nàng muốn cô gái x i n h đ ẹ p tử càng chán ghét loại này thành thuần tịnh lệ chỗ nữ hơn nữa hay vẫn là một cái cùng đ ù i dai quan hệ thoạt nhìn có lẽ rất thân mật nữ hải tử vậy thì càng có lẽ gặp so chết còn thống khổ tra tấn tất t ạ toa ngang biết rõ ở kinh thành tri địa thi thuật h ạ n người là tối kỵ là kỳ môn giang hồ quy tắc trong tuyệt đối không cho phép đấy nhưng cái kia muốn phân tình huống hiện tại đi thi thuật giết chửi c h ắ c duyên cùng chiêm hữu bình nhất định sẽ bị những cái kia ra vẻ chính nghĩa xen vào việc của người khác tung của kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ ngăn trở thậm chí còn, còn có ò n c thể ngu xuẩn mà đánh bạc tánh mạng đấu pháp cũng muốn kiên quyết mà ngăn cản hoặc là giơ tại tắt tạp toa ngang xem ra không có chút nào ý nghĩa dối trá chính nghĩa đại kỳ muốn giết chết hàng đầu sư bất quá tại tây khách đứng cùng kinh t h à n khác một ít công cộng nơi hơi thi tiểu thuật hay vẫn là không có vấn đề gì đấy nhất là đem làm có một cái phù hợp đồng bọn giúp đỡ lấy trợ trụ vi ngược lúc đối với tắt tạp toa ngang mà nói làm những chuyện này thì càng là dễ dàng rồi tắt tạp toa ngang tiểu thư một g ã phong độ nhẹ nhàng khí chất xuất chúng nam thanh niên căng ra cái dù đi tới tắt tạp toa ngang bên cạnh vì hắn vật che chắn ở phiêu lạc đến trên người g i ọ t mưa mỉm cười hơi trách cứ cùng khó xử chi ý mà dùng anh ngữ nói ra ngươi hôm nay đến tây khách đứng ra thi thuật thu một ít tinh khí thần không có r a hại người lợi mà nói cái này còn dễ nói thế nhưng mà ngươi đối với một cái vốn không quen biết người vô tội nữ hải tử hạ thất đầu chuyện này nếu như chuyển đi ta hội sẽ thật khó khăn đấy tắt tạp toa ngang vũ mị cười cười nói chỉ là nho nhỏ mà thí nghiệm thoáng một phát mà thôi sẽ không cho nàng mang đến bao nhiêu tổn thương kính xin đường tiên sinh thông cảm nhưng như vậy cũng không tốt hy vọng tắt tạp toa ngang tiểu thư về sau ở kinh thành có thể cẩn thận làm việc bằng không thì ta sẽ rất khó làm đấy họ đường thanh niên mỉm cười lập tức rất thân sĩ mà thò tay làm ra thỉnh tư thái nói tắt tạp toa ngang tiểu thư ta xem ngươi tựa hồ hơi một chút chúng ta tìm một nhà quán cà phê nghỉ ngơi hạ cảm ơn tắt tạp toa ngang d ỗ i ra thon thon tay ngọc khoác lên họ đường thanh niên trên tay hướng cách đó không xa đỗ tại trong mưa to một cỗ màu trắng bủ gạ tỉ siêu tốc độ chạy đi đến họ đường thanh niên tên là đường cảng kinh thành kỳ môn trong giang hồ đường ra cũng cũng coi là nổi tiếng thế ra rồi mà đường cảng là đ ư ờ n g đại đường ra ra chủ đường lăng chấn con út đường lăng chấn có ba đứa con con trai trưởng đường phi thứ tử đường chính con út chính là vị này cùng đi tắt tạp toa ngang đường cảng mà ở đường ra ba đứa con ở bên trong đường cảng tu hành thiên phú cao nhất năm gần hai mươi chín tuổi dĩ nhiên là cố khí đại viên mãn c h i cảnh tùy thời cũng có thể đột phá tiến vào luyện khí cảnh cùng tống h hạ hùng vĩnh bình bất đồng đường lăng trấn tại biết được lẻn ba vị hàng đầu sư xuất hiện ở kinh thành hơn nữa muốn báo thủ sát nhân tin tức lúc đầu tiên nghĩ đến đấy tự là nhân cơ hội cùng lẻn hàng đầu sư tiếp xúc quen biết tại đường lăng trấn xem ra kỳ môn giang hồ phục hưng p h ụ n vinh rất nhanh tiến vào hương thịnh giai đoạn là tất nhiên mà ở đương kim thời đại hương thịnh kỳ môn giang hồ thế tất phải đi hướng toàn bộ thế giới đối với bảng bạc kỳ môn giang hồ mà nói nghìn vạn dặm giang sơn tung của đại địa cũng quả thực quá nhỏ lúc này không giống với lịch sử muốn trở thành kỳ môn trên giang hồ đạt trình độ cao nhất tông môn thế gia nhất định phải phải có phóng nhãn toàn cầu hùng tâm trang trí toàn cầu thuật pháp giới tựa hồ cách đây cái lịch sử đến nay đều có được phong bế tư tưởng giang hồ quá xa rồi muốn đi về hướng thế giới phải có văn cầu muốn rất nhanh quật khởi cùng toàn cầu thuật pháp giới ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài còn phải đi đường tắt đường tắt tự nhiên muốn thông qua người khác thuyền hàng đầu sư sớm đã tại đông nam á phong sinh thủy khởi nhiều năm hơn nữa tại toàn bộ thế giới đều được hưởng cực cao danh vọng rồi tuy nhiên loại này danh vọng không hoàn toàn là tốt nhưng đủ để trở thành tốt nhất văn cầu cho nên ngày hôm đó dạng sáng rằng có sự kiện về sau đường lăng c h ấ n tự lập tức phân p h ó chính mình ba đứa bé đi bí mật cùng t h u y ề n hàng đầu sư tiếp xúc mà nguyên bản đối với chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú đường càng tại lần đầu tiên chứng kiến tắt tạp toa ngang thời điểm tự lập tức cải biến trước khi thái độ một bộ đứng núi chịu xào cực độ mưu cầu danh lợi hưng phấn bộ dạng đường lăng c h ấ n đương nhiên biết do chính mình cái tiểu nhi tử tốt sắc nhưng cũng chỉ là nhắc nhở đường càng đang cùng đẹp đẽ tắt tạp toa ngang tiếp xúc ở bên trong phải tránh không thể sau ắ c dục tâm, muốn thời khắc bảo cực hông thời muốn tâm, trì bảo o sao, tính cảnh hàng giác, dù đ ầ sư hàng đó ầ u thuật, Sau thật là đáng đ sợ. Sau đó, đường lăng chấn để lại đảm nhiệm đứa con trai này đi cùng tắt tạp toa ngang tiếp xúc bởi vì tại đường lăng chấn xem ra tại đây dù sao cũng là kinh thành mặc dù là đường càng sắc đảm ngập trời đối với tắt tạp toa ngang làm ra chút gì làm loạn bất kính hành vi tắt tạp toa ngang cũng quả quyết không dám trong cơn tức giận dùng hàng đầu thuật đi ra hại đường càng mà đường càng nếu quả thật có thể đem vị này đẹp đẽ mang hoa hồng gai làm đến tay mà nói đối với đường ra mà nói không chỉ tăng cường gia tộc thực lực càng có thể vi đường ra đi ra bên i ê n giới đi về hướng toàn bộ thế giới tăng thêm không ít pháp mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán bởi vì tắt tạp toa ngang sư phụ là a su a đoán a su a đoán là toàn cầu nổi danh đấy cao cấp nhất áo trắng hàng đầu sư a su a đoán đại đô đệ tố lực cổ cũng là tại đông nam Á thậm chí toàn cầu thuật pháp giới nổi tiếng hàng đầu sư là malaysia cường đại nhất pháp sư một vị toàn thân vô cùng bẩn lạp tháp lao khất cái ngồi tựa ở tây khách đứng quảng trường phía bắc xuất trạm khẩu đại bên cạnh bên cạnh hồ đồ không để ý phiêu lạc đến dưới mái hiên làm ước hắn rách dưới quần áo cùng mặt đất m cười tủng t ì m mà nhìn xem tắt tạp toa ngang ngồi vào đường càng màu trắng b ù gạ tỉ siêu tốc độ chạy ở bên trong sau đó cái k i a c h i ế c siêu tốc độ chạy nổ vang lấy xé rách màn mưa chạy nhanh hướng phương xa lao khất cái cười tủng t ì m mà nhẹ dọn lầu bầu một câu ta nói trung hợp tự có trung hợp một đạo sáng ngời tia c h ư ớ c vạch phá mây đen nặng nề bầu trời lập tức khủng bố tiếng sấm âm thanh tại tây khách đứng trên không nổ vang lao khất cái ngẩng đầu nhìn lên trời hai mắt như điện tinh quang sáng k h c giống như lẩm bẩu bầu lại như đang cùng thiên nói chuyện giống như nói khẽ ta không quý chân có thể làm khó dễ được ta nguy nan thời điểm đầu tiên nghĩ đến ngươi năm trăm bốn mươi bốn chưa nguy nan thời điểm đầu tiên nghĩ đến ngươi trên xe lửa người không nhiều lắm trương lệ phi không dám tháo xuống c h e năng cái mũ cùng rộng thùng tình c h e năng kính bưng lấy quyển sách ngồi tại vị trí trước túi đầu nhìn xem lần này tốc hành đoàn tàu đến bình dương thành phố chỉ cần bốn giờ nghỉ hè nghỉ về sau nàng một mực đều bề bộn nhiều việc kịch truyền hình hơn khô thẻ c h e sau đích tuyên truyền công tác loay hoay chân không chạm đất một mực đều không có thể trở về nhà trong lúc phụ mẫu thân ngược lại là đến kinh thành nhìn qua nàng một lần nhưng đối với một cái từ nhỏ nông triều từ bé mới vừa vặn bên trên hết đại nhị đại học năm hai nữ sinh mà nói có cái gì so lần thứ nhất vất vất vả và bận rộn công tác hồi lâu sau về đến nhà hưởng thụ cha mẹ yêu thương đẹp hơn tốt đâu này mà về nhà lần này nàng cũng không có sớm cáo chi cha mẹ hôm nay vừa mới xuất đạo liền dĩ nhiên gặp may nàng tựa như cái kiêu ngạo tiểu nữ hải hy vọng có thể cho cha mẹ mang đến kinh hỷ đúng vậy nàng rất rõ ràng hôm nay mờ mờ ảo ảo trở thành đại minh tinh nàng đột nhiên về đến nhà cha mẹ sẽ cỡ nào phải cao hứng hội sẽ sếp đặt tiến hội mời đến rất nhiều thân bằng hảo hữu hoặc là Hẳn là trên cổ có chút nữa trương lệ phi đưa tay gãi gãi sau đó đụng chạm đến nguyên bản bóng loang cái cổ làn ra bên trên tựa hồ có chút nhô lên tiểu hạt mụn còn có chút nghiêm hồ hồ đấy nàng đem lấy tay về phát hiện chân bóng trên ngón tay dính một chút mang theo một chút vết máu màu trắng hồ c h ạ g vợt không nhiều lắm nhưng thành phiến như là nùng n mụ c h g lệ phi lắp bắp kinh hãi nhưng mà không đợi nàng đưa tay lại đi sờ sờ chỗ cổ dị thường lúc cái hót bắt đầu ngứa mà bắt đầu rất ngứa cảm giác nàng cơ hồ bản năng đưa tay tựu i đi cái hót bên trên g ã i cách bị mái tóc buộc lên tóc cong được khó hiểu ngứa nàng thò tay đem m u hai xuống cởi bỏ bím tóc đuôi ngựa bắt đầu cong gãi gãi đã cảm thấy đầu ngón tay có ướt át cảm giác thật giống như là đem ra đầu trào phá sau chạy ra huyết tựa như nàng có chút kinh ngạc bên cạnh trên chỗ ngồi một vị thoạt nhìn năm mươi tuổi tầm đó bác gái quay đầu nhìn nhìn trương lệ phi thân s ắ c liền hơi có vẻ giật mình trên mặt ân cần nói cô đương ngươi cái này trên cổ làm sao vậy à trương lệ phi sừng x u ấ t xuống vội vắng nói chưa không có gì dứt lời nàng đứng dậy túi đầu trong nội tâm thấp thỏm lo âu mà hướng buồn vệ sinh phương hướng đi đến cửa phòng vệ sinh bên trên biểu hiện bên trong có người trương lệ phi túi đầu đứng tại cửa ra vào chờ đợi cái hót làn d a ngứa cảm giác càng ngày càng m n h liệt nàng cố nén không dám lại đi gãi nhưng cái loại này ngứa dần dần do cái hót hướng đỉnh đầu bộ lan tràn ngứa đến làm cho nàng cơ h ồ nhịn không được muốn nắm cong nàng đưa tay dùng bàn tay h ầ n trên đầu nhẹ nhàng mà thử thăm dò văn vê trà sát ý đồ giảm bất loại này ngứa cảm giác ngứa cảm giác thoáng hóa dài một chút trương lệ phi có chút hoảng sợ mà chậm rãi đem hai tay từ đỉnh đầu đi xuống muốn đi đụng vào hạ chỗ cổ nhưng lại có chút không dám trên trán trên mặt tựa hồ cũng có chút ít ngứa rồi trương lệ phi càng phát sợ hãi nàng là một vị diễn viên một vị vừa mới xuất đạo đã nhưng gặp may diễn viên tương lai tại giới văn nghệ thành tựu bất khả hà lượng thế nhưng mà một vị diễn viên một vị tuổi trẻ nữ diễn viên nàng nhờ không chỉ là hành động nàng rất rõ ràng chính mình chủ yếu dựa vào là hay vẫn là cái này trương thanh thuần tịnh lệ hai má nếu như dung mạo hủy chắc có lẽ không đấy chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân làn da gì ứng rồi trở về ăn chút g ì dực thì tốt rồi thế nhưng mà sau khi trở về muốn gặp cha mẹ gặp láng giềng láng giềng gặp thân thích bằng hữu như thế nào đi thấy bọn họ ạ như thế nào cho cha mẹ trên mặt làm dạng dỡ ạ cửa phòng vệ sinh mở ra một vị tướng mạo thần sắc đều so sánh hèn bọn bỉ hội trung niên nam tử đi ra trương lệ phi cúi đầu vội vàng hấp tấp mà lách vào đi vào hèn bọn bỉ hội nam cố y hh ắ cười ra tiếng còn lầu bầu m ộ t câu ơ nha đầu kia nghẹn thành như vậy à nha lúc này trương lệ phi căn bản không có tâm tư đi để ý tới loại này hèn bọn bỉ hội nam đùa d i ỡ n nàng đóng lại cửa phòng vệ sinh thao xuống r ộ n g thùng thỉnh c h e nắng kính nhìn về phía trong phòng vệ sinh tấm gương sau đó nàng mạnh mà đưa tay bưng kín đại trương lấy miệng như cũ không có thể hoàn toàn ngăn trở bởi vì cực độ hoảng sợ cùng sợ hãi mà bắn ra ra tiếng thét chói cũng may nàng kịp thời bịt miệng lại cũng may đúng lúc có một hàng đối với hướng chạy đoàn tàu giao thoa mà qua ẩm ẩm âm thanh che đậy nàng thê lương tiếng thét c h ó i thai trương lệ phi trong mắt trong khoảnh khắc chạy ra hoảng sợ cùng bi thương nước mắt đổ rào rào rơi xuống nàng khó có thể tin trong gương chính là cái kia xấu xí đấy cổ trên mặt trên trán tất cả đều là chạy đủng mũ hiện ra bạch tiêm hồng hạt m ụ n như là con c ó c làn da giống như xương béo phì xấu xí gương mặt là mình cái kia trương nguyên bản thanh thuần tịnh lệ chân bóng như ngọc sứ ý hệ khuôn mặt làm sao có thể tại sao có thể như vậy cái này trong nháy mắt trương lệ phi có loại muốn tự sát xúc động trên đầu trên mặt trên cổ cái loại này ngứa cảm giác lại có trương lệ phi đưa tay không có đi bắt cong thử thăm dò cẩn thận từng ly từng tí mà nhẹ nhàng vung lên chính mình sợi tóc nhìn xem dưới sợi tóc da đầu nàng phát hiện sợi tóc che lấp trên da đầu cũng có cái loại này x ư n g đỏ lộ r a bạch tiêm chảy mũ tiểu hạt m ụ n một tầng tầng rậm rạp chẳng chịt h o ạ t nhìn cực kỳ buồn ôn cái này ta cái này đây là đang nằm mơ không thật sự không thật sự trương lệ phi tố chất thần kinh mà lầu đầu lấy sau đó đưa tay hung hăng mà tại trên mặt gãi vài、cái. vì cái h gì chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra không có việc gì đấy sẽ không đâu ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ chưng lệ phi thống khổ mà bộ mặt ngồi xồm xuống đi cũng may nàng sắp sụp đứng ổ tinh thần, trong tiềm t h c c ò bảo trì đầy đủ thanh tỉnh đầy đủ n c ù tỉnh táo, tàu thể hét to thể thì mặt, tinh thần thêm đang đoàn tàu lên, mình không thể la đều to không thể nổi điên, bằng không càng nhưng này nàng càng thêm có loại sụp đổ muốn nổi điên xúc động. Nàng đứng hội, cho áp loại loại đây đều để đổ là la lực, lại mà của xấu sẽ, sụp có xúc dậy mở ra vòi nước hai tay vốc nước dùng sức trà sắt giặt rửa gương mặt của mình có thể hay không rửa sạch sẽ không biết nhưng ít ra hóa giải cái loại này ngứa cảm giác vì vậy nàng không tự chủ được mà dùng sức trà sắt giặt rửa dùng sức trà sắt giặt rửa đột nhiên nàng mạnh mà tỉnh n g lại ngay n nhìn g đầu tại trương n g lệ phi sắp sụp đổ thời điểm đông đông đông cửa phòng vệ sinh bị nặng nề mà gõ vài cái trương lệ phi bỗng nhiên tỉnh như lộ lại chính mình trong phòng vệ sinh đợi đến thời gian quá dài rồi nàng bối rối m à ứng tiếng nói đ ú n g thực xin lỗi thỉnh xin c h ờ một chút thoáng một phát người không sao chớ bên ngoài là nhân viên phục vụ có chút ân cần thanh â m chưa không có việc gì đoàn tàu nhanh đến đứng cả buôn vệ sinh cần đóng cửa xin ngài nhanh lên một chút t ố t t ố t ta đã biết trương lệ phi đáp ứng ngầm đầu nhìn trong gương chính mình trong nơi này còn có một tia nhân dạng a quả thực là liền vị đều không bằng a nàng run r à y hai tay một lần nữa mở ra vòi nước vốc nước nhẹ nhàng mà c ẩ n t h ậ n t ừ n g l y t ừ n g tí mà tẩy trừ nghiêm mặt bên trên cùng trên cổ dính nùng mủ nước thoáng tẩy trừ về sau nàng cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ mấy lần hữu dụng khô rào giấy vệ sinh tận khả năng đem mặt bên trên cùng trên cổ đậm đặc dịch dính làm sau đó đem tóc tán rơi xuống che chặn đại bộ phận đôi má cùng cái cổ đeo lên r ộ n g thùng thình che n ă n g kính túi đầu đi ra buồng vệ sinh t r ư ơ n g lệ phi bắt buộc lấy chính mình một số gần như sụp đổ tinh thần tận khả năng bình tĩnh trở lại bắt đầu cân nhắc đối sách không thể về nhà vận hành chính mình không có nói trước thông chi người trong nhà xuống xe về sau có lẽ trước tiên ở bên trong đi bệnh viện kiểm tra tuy nhiên bệnh tình thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng nhưng phát bệnh thời gian không dài mới có thể đủ trị tốt chắc có lẽ không có vấn đề đấy sẽ không hủy dung nhan đấy chờ ta khôi phục sau nhất định sẽ khôi phục di vãng như vậy tịnh lệ bộ dáng ta là một cái xinh đẹp nữ h à i ta là minh tinh trương lệ phi không ngừng an ủi lấy chính mình sau đó lập tức nghĩ tới một người tô thuần phong thuần phong ngay tại bình dương thành phố lại để cho hắn đến nhà ga tới đó ta thế nhưng mà ta bộ dáng như vậy như thế nào thấy hắn à trương lệ phi do dự mà rút nước nợ khóc mà khóc bên cạnh trên chỗ ngồi bác gái vốn định còn muốn hỏi an ủi nàng vài câu nhưng bị đồng hành t r ư ở n g phu nhẹ nhàng lôi kéo thoáng một phát n g ă n lại đem làm thùng xe quảng bá ở bên trong nhắc nhở lữ khách nhóm đám bọn họ đoàn tàu sắp đến bình dương thành phố nhà ga lúc trương lệ phi làm ra quyết định nàng móc ra điện thoại b ấ m tô thuần phong số điện thoại di động hơn năm giờ chiều t r u n g vừa mới hạ qua một hồi trận mưa mây đen tối lui sau đích bầu trời đặc biệt xanh t h ẳ m trong t r ẻ o thái dương tựa hồ cũng ở đây chẳng trận mưa về sau đã không có trước khi tiêu viêm tản ra như lúc chạm vạng tối ôn hòa hờ mang treo ở phía tây phía chân trời, trên bầu trời. thần thái nhu h ò a mà nhìn phía dưới rộng lớn đại địa cùng thép xi、si、mang rừng nhiệt tới r ố t cục viết xong thực tập báo cáo hòa luận v ă n tô thuần phong và đeo bẻ cổ theo trong phòng đi tới đứng tại hành lang bên trên trông về phía xa trời quang có chút hạp mục hưởng thụ lấy sau cơn mưa tươi mát ướt át không khí hậu thiên muốn đi học ca hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới có mấy ngày này không có liên hệ hoàng ý du không biết hoàng ý du sự tình đã giải quyết chưa nàng là một m cái thông minh cơ t r í tâm tính hảo cường lại có cá tính nữ hai tử mới có thể xử lý vấn đề như vậy huống hộ dùng nhà của nàng thế lưng vắt cảnh vị kia bụng dạ khó lường t u ậ sĩ cũng không dám thật sự sẽ đem nàng thế nào a thế nhưng mà bất luận giải quyết hay không hoàng ý du đều có lẽ gọi điện thoại tới nói một tiếng a chẳng lẽ tô thuần phong khẽ nhũ mày đang nghĩ ngợi lâu rồi chung điện thoại di động vang lên tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện là trương lệ phi đánh tới đấy tâm tình của hắn sơ lãng mà bắt đầu r ứ t bỏ trước khi trong lòng bởi vì hoàng ý du sự t ì n h mà trồi lên một chút vẻ lo lắng mỉm cười ân rơi xuống nước nghe này đại minh tinh hôm nay như thế nào bề bộn ở bên trong tranh thủ thời gian thuần phong ô ô ô trong điện thoại di động chuyển ra trương lệ phi bị thương khóc giống âm thanh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm ngươi bị người rơi xuống hàng đầu năm trăm bốn mươi lăm chương ngươi bị người rơi xuống hàng đầu bình dương thành phố nhà ga xuất c h ặ n g khẩu trương lệ phi đeo che nắng cái mũ che nắng kính tóc d à i rối tung lấy chặn đôi má cùng cái cổ nàng túi đầu kéo lấy dương hành lý vội vàng đi ra nhà ga đứng tại dọc theo quảng trường xe c ầ u đạo bên cạnh đèn cán xuống đưa tay che khuất miệng cùng sống núi đưa mắt t r u n g quanh vừa mới đứng lại một cỗ màu đen san t h n g nạp hai nghìn xe con bay nhanh mà đến đứng tại bên cạnh nàng t ô thuần phong đẩy cửa xe ra xuống xe trương lệ phi hai tay che mặt túi đầu xuống khóc giống lên lệ phi trước đừng khóc ngươi t ô thuần phong đi qua tiếp nhận dương hành lý mở miệng an ủi nhưng an ủi lời nói chỉ nói một nửa hắn bên phải lông mi mạnh mà c h ớ p chớp không có khuyên nữa an ủi mà là rất nhanh kéo lấy dương hành lý ném tới dương phía sau ở bên trong sau đó nắm cả che mặt khóc giống trương lệ phi đem nàng dịu vào tay lái phụ vị trí t ô thuần phong ngồi vào vị trí lái khởi động xe nhanh chóng nhanh chóng cách rời nhà ga n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế trương lệ phi đưa tay dắt thật dài sợi tóc che khuất bên mặt nước nợ nói ra thuần phong ta ta hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ đấy ta ta hủy khuôn mặt ta về sau có thể làm sao bây giờ hả lệ phi tin tưởng ta ngươi không có việc gì đấy tô thuần phong thần sắc lạnh lùng ngữ khí mất thăng bằng đấy thuần phong ngươi ngươi làm sao vậy trương lệ phi bộ mặt quay đầu kinh ngạc mà nhìn xem tô thuần phong thậm chí đều quên thuốc thít nhỉ non ấy ư quên như vậy nghiêng đầu lại sẽ để cho tô thuần phong đã gặp nàng xấu xí gương mặt tại trong trí nhớ của nàng tô thuần phong chưa từng có dùng loại này ngựa khi cùng nàng nói chuyện nhiều chẳng lẽ là vì ta hủy khuôn mặt trở nên xấu xí cho nên tô thuần phong đã bắt đầu phiền chẳng ta không muốn để ý tới ta sao tô thuần phong mắt nhìn phía trước thò tay theo trên cổ giật xuống đến chính mình vòng cổ đưa cho trương lệ phi nói lệ phi đem cái này đầu vòng cổ đeo lên cái này nhanh lên một chút a nha trương lệ phi vẻ mặt không hiểu thấu thân sắc nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem vòng cổ bắt được trên cổ vừa nhớ tới cái gì liền tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi sợ bị tô thuần phong đã gặp nàng dù là từng chút một trên mặt xấu xí chỉ là tô thuần phong vì cái gì đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy thậm chí có chút ngang ngược bộ dạng hơn nữa hắn vừa rồi liền quay đầu liếc lấy ta một cái cũng không nhìn hắn hắn xác thực ghét bỏ của ta xấu xí đúng vậy a cái này khuôn mặt hiện tại xấu quá liếc mắt nhìn đều lại để cho người cảm giác buồn nôn được nhịn không được nôn mửa vừa nghĩ tới đây trương lệ phi đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu cùng ngực đồng thời truyền đến đau đớn kịch liệt thật giống như trong thân thể có hai thanh bén nhọn lưới l ê muốn theo ngực cùng đỉnh đầu xuyên thấu mà ra tựa như à, trương lệ phi nhịn không được bắn ra ra thê lương kêu đau âm thanh chịu đựng tô thuần phong hét lớn một tiếng tay phải véo quyết mặc niệm thuật chú một ngón tay đâm tại trương lệ phi cái hót phía dưới h u y ệ t phong trị vị trí đồng thời độ vào một đám bản nguyên chi khí trương lệ phi hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu hôn mê rồi tô thuần phong mạnh mà thắng gấp lại một cái nhanh quay ngược trở lại hướng mới tránh khỏi vừa rồi bởi vì phân tâm mà hơi kém đụng tiến về phía trước cỗ xe đằng sau chuyển đến vài tiếng trói thai tiếng kèn một cỗ màu trắng xe bm đút quanh hướng đã từ biệt tô thuần phong xe một bả hơn nữa đến phía trước sau dừng ngay dừng lại tô thuần phong biết rõ là mình vừa rồi dừng ngay nhanh quay ngược trở lại hướng chọc giận cái này chiếc nguyên bản tại phía sau hắn đi theo xe bm núp chủ xe cho nên tô thuần phong cũng thanh lại dừng lại bưng cửa sổ xe thần sắc lo nghĩ tràn ngập áy náy mà đối với vị kia theo trên xe bm núp đi xuống hùng h ổ rõ ràng cùng với hắn nói ra nói ra trung niên nam tử nói ra đại ca thực thực xin lỗi trên xe có tật bệnh người bệnh vừa rồi ta cũng là sốt r u ộ rồi ngài nhiều hơn thông cảm nói láo đánh giám ngươi cho láo tử xuống nam tử xông lên trước cựu tốn tô thuần phong vị trí lái đưa cửa xe đằng sau lái tới cỗ xe đều không thể không giảm tốc độ chạy c h ậ m chậm tuy nhiên tự biết đối lý có thể tô thuần phong hiện tại có thể không tâm tình cùng thời gian đi theo vị này bưu hãn xe bí em đút chủ nói dốc những thứ vô dụng kia hắn tay trái veo quyết mặc niệm thuật chú hai mắt mạnh mà trừng mắt đứng tại cửa xe bên ngoài hùng h ổ trung niên nam tử ngữ khí cực kỳ quỷ dị mà k h i ế n trách q u á mắng mở ra hồi trở lại xe của ngươi đi lên trung niên nam tử thần sắc rõ ràng sợ run lên tiếp theo gật gật đầu thần s á c trở nên ngốc trệ chết lặng mà quay đầu hướng chính mình xe bm n ú t bên trên đi đến tô thuần phong lái xe chuyển hướng cấp tốc chạy n h a n h cách ngồi vào xe bm n ú t trung niên nam tử sửng suốt một lát thần về sau mới hốt hoảng mà lấy lại tinh thần nhi ra hắn hung hăng mà vỗ tay lái ngầm bực làm sao lại khinh địch như vậy mà bưng tha tiểu t ử kia như thế nào cũng không có đem bảng số xe cho n h ớ kỹ sau đó lầu bầu lấy mắng một câu hắn mẹ đấy lao tử lúc nào tốt như vậy tính tình rồi hả màu đen sạn tạ nạ hai nghìn xe con theo vạn thông hậu cần viền tây trước cổng chính chạy qua t ô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm trong nhà điện thoại mẹ ai thuần phong ngươi vội vàng đi đâu vậy à vừa đi nhà ga tiếp một vị đồng học mẹ ta cơm tối không trở về nhà ăn hết buổi tối khả năng trở về muốn muộn một ít cùng đồng học liên hoan sau chơi bữa đi ai ngươi có thể đừng uống rượu à, lái xe đây này đã biết yên tâm đi vậy được sớm một chút trở về ai tắt đường dây t ô thuần phong thần sắc gâm chấm xuống tại nhà ga nhận được trương lệ phi thời điểm hắn vừa tới gần trương lệ phi tự lập tức cảm nhận được vẻ này rõ ràng khủng bố sâu đậc khí tức cơ hội l dù tô thuần phong kinh nghiệm cùng thú vị tự nhiên có thể minh sắc mà kết luận trương lệ phi bên trong đích là loại nào cổ độc mà ở được gia loại này phán đoán đồng thời tô thuần phong đã ở trước tiên nghĩ tới trước mắt thân ở kinh thành làm làm ra một bộ ông cây đợi thỏ trạng thái muốn giết trừ các duyên cùng chiêm hữu bình cái tia ba vị đến từ chính t h ầ n hàng đầu sư như thế nào sẽ đem trương lệ phi liên lụy vào đến chẳng lẽ là bởi vì b ù i g a i tô thuần phong trong lòng lập tức dâng lên giày đặc sắc cơ hắn biết rõ áo trắng hàng đầu sư tâm tính khá tốt chút ít phần lớn biết làm giải hàng trừ độc chu n tạ các loại trị liệu việt tiện mà hắc y hàng đầu sư làm được sự tỉnh nhưng lại hạ thấp đầu bởi vì hắc y hàng đầu sư rơi xuống hàng đầu về sau ngay cả mình đều rất khó cấy trừ hàng dưới đầu rồi đã đi xuống trừ phi bị mặt khác thuật sĩ cường hành giải trừ cũng không phải nói hắc y hàng đầu sư không cách nào giải trừ chính mình ở dưới hàng đầu chỉ cái là rất khó rất phiền t o á i mà trên thực tế áo trắng hàng đầu sư cũng chỉ là tu vị đạt đến nhất định độ cao cao độ về sau có thể đơn giản giải mặt khác hàng đầu sư ở dưới hàng đầu cũng có thể tự nhiên giải trừ chính mình ở dưới hàng đầu thuật nói một cách khác áo trắng hàng đầu sư là từ hắc ý hàng đầu sư thăng cấp mà đến chính là bởi vì như thế hàng đầu thuật lịch sử đến nay đều bị tung của kỳ môn người trong giang hồ coi là tà thuật bất quá thế gian thuật pháp bản không chính tà chi phân tuy nhiên hàng đầu thuật c ũ n g rất nhiều vũ cổ phù thủy chi thuật tựa hồ theo biểu hiện gia t h u ậ t nhìn tạ ác vô cùng cũng bị lan truyền tuân lệnh thế gian người nghe thấy chi sợn hết cả gai úc Có thể t r ê nhưng t ự c lịch sử đến nay đều có tế rất đến nhiều hàng sử s đều đầu nay c ù phụ thủy chính h là cực kỳ n g i mà người, dùng bản thân sở tu m được tô h pháp, bệnh, u ậ t trừ trừng dương tà mà thuần phong còn biết phàm là tu hành như v ũ cổ phụ thủy hàng đầu các loại tà ác thuật pháp thuật sĩ thường thường đều sẽ phải chịu sở tu đi thuật pháp ảnh hưởng bởi vì trường kỳ tiếp xúc các loại ác độc âm tà sự việc do đó khiến cho tâm tính hội sẽ càng ngày càng ác độc tàn nhẫn chậm rãi sẽ trở thành một cái cực độ người tà ác cùng phù thủy bất đồng tuyệt đại đa số hàng đầu sư dù là tối trung tu vị mạnh mẽ tuyệt đối loại trừ trong nội tâm tà ác chi niệm đã trở thành áo trắng hàng đầu sư về sau cũng như q u hội sẽ không cách nào tránh khỏi mà tại tiềm thức ở trong chỗ sâu tồn giữ lại hung ác lệ ý niệm tính cách mà hắc y hàng đầu sư bởi vì đã bị cùng bản thân thông minh sắc xảo tương thông sâu độc chỗ ảnh hưởng hơn nữa phải thời khắc dùng các loại tà ác thuật pháp pháp môn đi nuôi nấm sâu độc hơi không cẩn thận thì có thể sẽ bị sâu độc cắn trả cho nên nhiều khi tự không thể không đi làm một ít tà ác chuyện xấu do đó đặt thành bản thân thuận lợi tu hành mục đích á cũng, cũng vì vậy trong hôn mê trương lệ phi tỉnh lại hoàng hốt phát hiện tô thuần phong lái xe mang theo chính mình đi tới ở nông thôn mà không phải đi hướng thành phố bệnh viện lập tức cựu nghĩ lẩm tô thuần phong đây là muốn tiến đưa nàng về nhà cho nên trương lệ phi tranh thủ thời gian ngồi thẳng người lo làm nói thuần phong ta không trở về nhà ta không mặt mũi về nhà a lời còn chưa nói hết trương lệ phi lần nữa cảm nhận được một hồi đầu cùng ngực đau đớn kịch liệt nàng che ngực xoay người lại tranh thủ thời gian nghiêng đầu đưa lưng về phía tô thuần phong không phải hồi trở lại nhà của ngươi mà là đi trong nhà của ta tô thuần phong ôn lu nói đi đi trong nhà người làm gì ta ta như vậy hội sẽ hội sẽ hù đến người khác ồ ồ ồ trương lệ phi chịu đựng kịch liệt đau nhức lại khóc lên chuyện cho tới bây giờ tô thuần phong rất rõ ràng không thể lại đối với trương lệ phi giấu giếm xuống dưới cho nên hắn làm sơ do dự về sau nói ra lệ phi ngươi đây không phải bị bệnh gì mà là bị người rơi xuống hàng đầu cho nên đi bệnh viện là sẽ vô dụng thôi ta hiện tại t i ể u mang ngươi đi nhà của ta giúp ngươi giải trừ hàng đ ầ u thuật hà đường thôn nhà của ta không người ở lại cho nên ngươi cứ việc yên tâm không có cái khác người hội kiến đến ngươi bây giờ bộ dạng còn có ngươi đừng sợ cũng đừng lo lắng cái gì tin tưởng ta ngươi không có việc gì đấy trương lệ phi muốn mở miệng hỏi cái gì nhưng bởi vì đau đớn kịch liệt lại để cho nàng căn bản không cách nào mở miệng nhận đã qua cái kia một hồi về sau mới vẻ mặt kinh hãi cùng thống khổ mà hỏi thăm ngươi ngươi mới vừa nói ta bị người rơi xuống cái gì hàng đầu à đúng vậy tựu là phim kinh dị cùng trong tiểu thuyết hàng đầu thuật tô thuần phong thay nàng khẳng định trong lòng đích nghi vấn nói ngươi bây giờ bởi vì kịch liệt đau nhức nói chuyện bất tiện chịu được à nếu như ta cưỡng chế tính cho ngươi đã hôn mê lần số nhiều đối với tinh thần của ngươi hội sẽ tạo thành tổn thương lệ phi ngươi không cần mở miệng hỏi ta trực tiếp trả lời ngươi nghi vấn trong lòng trước kia bên trên trường cấp hai lúc ta đi theo vương khải dân lão sư học qua một ít thuật pháp â tựu là nhảy đại thần những vật kia vừa vặn cũng theo vương khải dân lão sư châu đó biết được qua giải trừ hàng đầu thuật phương pháp những chuyện này hải phỉ cũng biết trước kia không nói cho ngươi là không muốn làm cho ngươi chê cười ta là thần côn ngư y có lẽ nghe nói qua tại đông vương trang thôn có quan hệ vương khải dân lão sư một ít lời đồn cái kia đều thật sự thuần phong chớ nói chuyện t i ê n tính chút ít đối với ngươi bây giờ thân thể mới có lợi ngươi chỉ cái phải tin tưởng ta là được rồi ân chương năm trăm bốn mươi sáu các loại bất đắc dĩ năm trăm bốn mươi sáu chương xe con chạy nhanh nhập hà đường thôn thời điểm dĩ nhiên sắp tới trạm vào tối trước khi cái k i a c h ẳ n g trận mưa đem ngày mùa hè thời tiết nóng s ử tán trong thôn ở mức h ấ p cặn bã mặt đường lên nguyên một đám giọt nước hố nhỏ tại đỏ bừng trời chiều chiếu xuống hiện ra sáng lóng lánh hào quang con đường hai bên cùng tất cả ra tất cả hộ tường viện nội thò ra xôn x u ê chặt cây tại sau cơn mưa càng lộ ra xanh lá mạ nồng đậm sinh cơ bừng bừng cơm tối thời gian phố lớn ngõ nhỏ có rất nhiều bưng bắt cơm tốt năm tốt ba ngồi ở mỗ gia đình cửa ra vào bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh ăn cơm chiều các thôn dân cái này chiếc màu đen sạn tạ nạ 2.000 xe con lái vào trong thôn lập tức đã bị các thôn dân nhận ra là lao tô ra xe cái này cũng có trách bước vào thế kỷ mới về sau tuy nhiên cả nước kinh tế vẫn đang tại cao tốc phát triển trong đó nhưng vẫn là cùng hơn mười năm sau đích xã hội giàu có trình độ không cách nào đánh đồng tình huống trước mắt hạ hà đường thôn có thể khai mở được rất tốt xe c o n đấy cũng chỉ vẹn vẹn có lý thắng tô thành cùng với mặt khác hai hộ ở bên ngoài làm kinh doanh người ta tiến vào trong thôn tô thuần phong không thể không đem tốc độ xe c h ậ m dần nếu là đổi lại dĩ vãng hắn nhất định sẽ quay cửa kính xe xuống gặp được láng giềng láng giềng mà đều đạp xuống phanh lại lễ phép mà chào hỏi khách sáo vài câu nhưng hôm nay tô thuần phong không có cái kia phần tâm tình cũng không có nhiều thời gian như vậy trương lệ phi bị người rơi xuống như thế mánh liệt tác độc hàng đầu mặc dù có tô thuần phong dùng yêu cốt chế thành trung phẩm pháp khí vòng cổ tạm thời chế trụ sâu độc phát tác không đến mức lại chuyển biến xấu xuống dưới nhưng pháp khí vòng cổ trị phần ngọn không trừng trị bản mặc dù là sâu độc không phát tác nhân thể khí quan gặp sâu độc độc hại tự nhiên sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu cái này là không cách nào tránh khỏi đấy cho nên hiện tại tô thuần phong sốt ruột muốn làm đấy cựu la đem sâu đ ộ c theo trương lệ phi trong cơ thể loại trừ cũng cường hành giải trừ hàng đầu thuật trên đường cái những cái k i a đầu chén ăn cơm nhận ra lão tô ra xe con hơn nữa cách cửa sổ xe trước kính chắn gió xa xa nhìn ra là tô thuần phong các thôn dân nguyên bản đều đã nhưng cười ha hả mà chuẩn bị sẵn sàng cùng lao tô ra cái kia hiểu chuyện con trai trưởng tô thuần phong khách sáo vài câu rồi chưa từng nghĩ gì vãng trong thôn thấy mọi người đặc biệt lễ phép tô thuần phong thậm chí ngay cả cửa sổ xe đều không có quay xuống ra tốc độ xe đều không sao cả chậm lại t i ế u như vậy theo trên đường cái trực tiếp chạy nhanh tới thậm chí tương đối mà nói tốc độ còn có chút thiên nhanh lốp xe nghiền áp đến giọt nước vũng nước đọng lúc tự không cách nào tránh khỏi mà hội sẽ tóe lên bọc nước càng lộ ra cái này chiếc xe còn tốc độ quá là nhanh đây không phải là tô thành ra lão đại sao h ắ c đứa nhỏ này có cái gì việc gấp nhi khai mở nhanh như vậy cũng không nói dừng lại cùng chúng ta nói ra vài câu thôi đi có thể có cái gì việc gấp c h ấ c lưỡng nghiên ra ở bên trong vừa có tiền đâu thời điểm còn không có thế nào cái v o n bản còn nhận ra lào đám hàng xóm láng giềng bọn họ có thể bây giờ người ta ở bên trong càng ngày càng có tiền, cả thể ta trong tiền, một nhà bây bên bốn ngày giờ người năm mùa ở đều không thế nào hồi trở lại thôn, là người trong thành rồi, kinh đại tài tử hồi kinh nào người là rồi, lại đại ơ, chỉ ỗ chỗ nào còn có thể nhận ra chúng ta những này cùng lắng diện. Ai, cái này người nào không người này. Không chừng, hiện nay cái này thế đạo, nhân tâm biến hóa nhanh lấy lấy Không láo loại đạo, có cái có có cái c hóa thể ta thể tô thể thế tâm h ra ra Ai, A, A, ra lấy lây có là những thôn dân này mà ngay cả tô thuần phong phát chuông nhỏ hoa trần bân nho nhã theo công trường bên trên làm việc nhi tan tầm trở về cưới xe gắn máy vừa mới gặp tô thuần phong lái xe chạy qua đều không nghĩ tới tô thuần phong liền cửa sổ xe thủy tinh đều không có quay xuống ra chỉ là ân vài cái loa ra hiệu về sau tốc độ xe chưa giảm trực tiếp chạy nhanh tới trung hoa cùng trần bân nho nhã hai người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ cùng đ ắ n g chát khó tránh khỏi hiểu lầm bọn hắn chỗ nào biết rõ tô thuần phong cũng là rơi vào đường c ũ n g không thể không như vậy nếu là lên tiếng kêu gọi lại có thể thế nào nói cho bạn thân đây tuy nhiên hắn trở về rồi nhưng buổi tối tất cả mọi người đừng đi trong nhà tìm hắn bởi vì hắn có việc cái này cũng quá không thích học rồi xuống hồ trong xe còn ngồi trương lệ phi rất dễ dàng lại để cho người nghĩ đến cái khác dù sao cũng phải cố kỵ đến trương lệ phi thể diện lúc này không giống ngày xưa trương lệ phi dĩ nhiên bắt đầu c à n may tại bình dương thành phố quê quán vùng này càng là nổi tiếng mười dặm tám hương ra như vậy một vị đại minh tinh ai không có thèm tốt nha lại bị tô thuần phong mang về trong thôn quê quán qua đêm lời đồn là đáng sợ đấy đối với cái này tô thuần phong trong nội tâm rất rõ ràng xe con chạy nhanh nhập hẹp hỏi nam bắc hướng ngõ nhỏ đến khu nhà cũ cửa sân phía tây thập tự khẩu dừng lại tô thuần phong giáp dữ lấy trương lệ phi đi đến cửa nhà mở khóa tiến vào sân nhỏ t i ể u lập tức đem cửa sân từ bên trong c ắ m lên tiến vào trong phòng bởi vì thời gian dài không người ở lại cho nên một ứng ra trước có đồ điện bên trên đều rơi đầy bụi đất bất chấp quét dọn trong phòng vệ sinh tô thuần phong nắm cả trương lệ phi tiến vào t â y phòng phòng ngủ tiện tay mở ra ngăn tủ từ bên trong xuất ra một khối thảm ném tới trên giường sau đó phân phó trương lệ phi nằm xuống trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ h ã i trương lệ phi không nói một lời chỉ là thấp giọng nước nở khi thì bởi vì kịch liệt đau nhức muốn lớn tiếng kêu to có thể lại không thể không đẻ nén chỉ là cắn răng hừ, hừ vài tiếng vẫn không quên một mực dùng hai tay b ụ m lấy xấu xí không chịu nổi đôi má có thể nằm xuống về sau tóc dài tàn ra x ư ơ n g tối h giữa đôi má cùng cái cổ lại có thể nào dựa vào hai tay che được cho nên hay vẫn là lộ ra không ít địa phương cùng với đen nhánh dưới sợi tóc làm cho người buồn nôn ra đầu đều bị tô thuần phong thấy nhất thanh n h ị sở nhưng tô thuần phong không có chút nào buồn nôn cảm giác tại kết luận trương lệ phi bị người rơi xuống hàng đầu một khắc này hắn cũng đã rất rõ ràng trương lệ phi hiện tại bộ g i á g hội sẽ đến cỡ nào thê thảm cho nên tô thuần phong chỉ có đầy ngập lửa dận bị cường h a ngáp chế hắn đầu tiên muốn làm đấy là cứu trương lệ phi lệ phi tin tưởng ta ngươi nhất định không có việc gì đấy tô thuần phong một bên an ủi lấy một bên theo dưới giường ném ra cái con kia hơi có vẻ cổ xưa lại bỏ thêm khóa h o n g gỗ bên trong là hắn trọng sinh mấy năm qua này lục tục ngao ngoe nghe bổ khuyết đủ rất nhiều sự việc như bút lông thần xa hoàng phiếu giấy cổ đồng tiễn vân vân đợi một tí thuần phong trương lệ phi rốt cục vẫn phải nhịn không được nước nở nói ra tại sao phải như vậy sau này hay nói hiện tại muốn làm đấy là giải trừ trong cơ thể ngươi hàng đầu thuật tô thuần phong ôn nu nói một bên v ũ nhẹ nhẹ hạ trương lệ phi m u bàn tay lúc này trương lệ phi nguyên bản chân bóng như ngọc m u bàn tay đã bắt đầu phát xanh thuần phong trong phòng nóng quá kiên nhẫn một chút ngươi bị rơi xuống hàng đầu không thể bị gió thổi thuần phong chớ nói chuyện nghe lời ân vô luận kiếp trước kiếp này tô thuần phong còn thật không có qua bài trừ hàng đầu thuật kinh nghiệm nhưng thế gian thuật pháp ngàn vạn không rời âm dương ngũ hành chi căn thuật sĩ tâm cảnh tu vi một khi đột phá tỉnh thần chi cảnh đối với bất luận cái gì thuật pháp tuy nhiên làm không được loại suy thực sự có thể đại khái mà biết được những này thuật pháp nhược điểm cùng căn cơ tại nơi nào tô thuần phong trong thời gian ngắn nhất vẽ ra chín chủng chồng có tất cả chín đạo tổng cộng tám mươi mốt đạo phụ lục sau đó đi đến bên giường nói khẽ lệ phi ta hiện tại muốn bỏ đi y phục của ngươi rồi a ngươi đừng hiểu lầm bài trừ hàng đầu thuật không thể không như vậy ân như thế này có thể sẽ có các loại kỳ quá i đấy hoặc đau nhức hoặc ngứa hoặc bị phỏng hoặc lạnh v v đợi một tí không ngừng biến hóa hơn nữa cực đoan cảm giác ngươi nhất định phải nhị được ân nói xong những này tô thuần phong không chút do dự cũng không có tí xíu tâm lý gánh nặng mà rất nhanh trợ giúp trương lệ phi thoát khỏi quần áo quay mắt về phía chân bóng như son tính cảm giắt thon dài thân thể tô thuần phong cũng không có chút nào những thứ khác n h i ệ m tưởng hắn đem đeo tại trương lệ phi cái cổ gian vòng cổ bậy chính bắt quái hình hạng rơi nhẹ đặt rất nhổ phấn non s o n g nhũ t â m đó sau đó dựa theo nhân thể âm dương ngũ hành cùng ngũ tạng lục phủ bảy phách vận chuyển quy luật đem tám mươi mốt đạo p h ủ lục nịch nhân thể khí tức vận chuyển xu thế ra tại trương lệ phi trên thân thể cực kỳ mấu chốt huyệt vị bên trên tô thuần phong đứng tại bên giường hai mắt đóng lại mặc n i ệ m thuật chú tay trái véo quyết. tay phải ngón t r ỏ một ngón tay điểm vào làm cho sở hữu tất cả nữ tính đều cực kỳ cảm thấy thẹn đấy trậu h u y ệ t bộ vị trương lệ phi thân thể mạnh m à kéo c ă n g rồi nàng trong đầu trong lúc nhất thời lộn xộn đấy hoặc như là trống r ố n g tô thuần phong hắn hắn đến cùng muốn làm gì vì cái gì tại sao phải dùng đầu ngón tay điểm điểm chỗ đó nhưng mà tô thuần phong có thể không tâm tư suy nghĩ những cái kia kiểu d i ễ m cùng sâu xa đầu ngón tay độ ra một đám tinh thuần bản nguyên chi khí khỏa kẹp lấy ý niệm thăm dò vào trương lệ phi trong cơ thể Men tuy h kinh mạch e o cùng q a n thân h h u ệ t vị và nhiên g tạng ũ lục p ủ u k h ô g đồng n hắn ấ t trí thuật Tuy mà niệm bố bản xuống khí. nguyên cùng nhiên pháp chi h ý đơn giản có thể nhìn ra trương lệ phi trong cơ thể có hai cái độc tính cùng tính công kích đ ề ư cực k ỳ ngoan độc cường đại sâu độc nhưng hàng đầu thuật khủng bố chỗ ở chỗ những này sâu độc tiến vào nhân thể về sau không chỉ có biết chun chút thôn phệ độc hại chỗ trải qua trong cơ thể khí quan càng sẽ càng không ngừng tản ra độc tố của nó thông qua kinh mạch người trong thể bà n nguyên chi khí cùng huyết dịch chạy về phía nhân thể các nơi những độc tố này tại không có sâu độc trực tiếp điều khiển trong thời gian ngắn tổn thương tính không lớn nhưng thời gian dài đại lượng chữ hàng về sau sẽ mang đến thật lớn tổn thương thậm chí là không thể nghịch chuyển tổn thương mà độc tố lan tràn khai mở về sau sâu độc mũi xâm nhập trên đất sẽ mượn dĩ nhiên khuyết tán tới độc tố càng đơn giản mà tổn thương nhân thể khí quan tô thuần phong trước mắt muốn làm đấy tựu là đem chính mình bản nguyên thuật pháp ý niệm lực dùng tốc độ nhanh nhất rót vào trương lệ phi trong cơ thể sở hữu tất cả địa phương tại do xét trong cơ thể tình huống đồng thời dùng thuật pháp cùng bản nguyên ngăn chặn những cái kia khẳng định đã trải rộng toàn thân sâu độc độc tố cùng thúc giục độc tố lên men sâu độc làm hại hàng đầu thuật pháp vấn đề là trương lệ phi cũng không phải cái loại này toàn thân kinh mạch khí huyệt đà thông đại tiểu chu thiên có thể đền đáp lại nhanh chóng tuần hoàn tu hành nhân sĩ nàng là người bình thường thể chất mà nữ tính trên thân thể có thể đem bản nguyên cùng thuật pháp ý niệm dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn đến thân thể các nơi mệt vị đúng là hội sẽ âm huyệt cho nên tô thuần phong không có lựa chọn khắc chọn mà bỏ đi trương lệ phi quần áo thì là thường thi thuật và đấu pháp đều bất động. điều này cần dựa vào cường đại thuật pháp thuật trận đi cường hành cùng trương lệ phi trong cơ thể hàng đầu thuật đối địch đem hàng đầu thuật giết chết tại trương lệ phi trong cơ thể đem sâu độc bức ra trương lệ phi thân thể tại một cái người bình thường trong thân thể đấu pháp ngẫm lại đã biết rõ đến cỡ nào h u n g h i ể m rồi hơi không cẩn thận t i ể u có hội sẽ tạo thành không thể n ị c h chuyển tổn thương thậm chí hội sẽ muốn lấy mạng người ta chương năm trăm bốn mươi bảy giải hàng năm trăm bốn mươi bảy chương g i ả i hàng lúc này bởi vì tô thuần phong k h ỏ a kẹp lấy thuật pháp ý niệm tinh thuần bản nguyên chi khí độ nhập vào cơ thể nội nguyên nhân trương lệ phi thân thể các nơi bắt đầu xuất hiện các loại phức tạp cảm giác khác thường biến hóa từ bên ngoài đến bản nguyên độ nhập tự nhiên sẽ khiến cho trương lệ phi trong n g cơ thể bản thân bản nguyên chi khí bại xích đương nhiên tầm thường thể chất trương lệ phi bản thân này ít điểm bản nguyên chi khí căn bản không cách nào cho tô thuần phong độ nhập tinh thuần bản nguyên mang đến chút nào cản trở nhưng tinh thần u vô cùng mà lại khỏa kẹp lấy thuật pháp ý niệm bản nguyên ngang nhiên tiến vào trong cơ thể hơn nữa tốc độ cực nhanh như vậy hành kinh thân thể các nơi tương ứng ngũ hành nguyên tố bất đồng k i n h mạch h u y ệ t vị thậm chí nở dê tạng lục phủ khí quan cùng bảy phép lúc chỗ mang đến cảm giác bất đồng hơn nữa vô luận là đau n h ấ t là ngứa là nhiệt nóng là lạnh đều là cực kỳ kịch liệt rõ ràng đến làm cho không người nào có thể chịu được đấy có tô thuần phong trước khi nhắc nhở cho nên đủ loại rất nhanh biến hóa cực đoan cảm giác trương lệ phi đều dùng chính mình cuộc đời này chưa bao giờ có kiên cường nghị lực nhận thụ lấy tuy nhiên toàn thân không bị khống chế mà không ngừng kịch liệt run rẩy nhưng nàng không có hô lên một tiếng tô thuần phong biết rõ trương lệ phi hiện tại khẳng định thống khổ được sống không bằng chết như rơi địa ngục có thể hắn không thể thi thuật lại để cho trương lệ phi đã hôn mê bởi vì thi thuật nhẹ lời mà nói đủ loại không ngừng biến hóa kịch liệt cảm giác sẽ lập tức đem trương lệ phi theo trong hôn mê thúc tỉnh nếu như thi thuật nặng lời mà nói tô thuần phong lại lo lắng tâm thần tiếp cận sụp đổ trương lệ phi hội sẽ không kiên trì nổi trực tiếp đã trôi qua rồi cứ như vậy trương lệ phi tại ngắn ngủn vài phút trong thời gian đã trải qua đủ để cho nàng cả đời khó quên thống khổ mỗi lần rất không thể ngất đi lại sẽ nhanh chóng bị kịch liệt biến hóa cực đoan cảm giác cho thúc tình Rốt trên trương trên thuật pháp ý niệm độ mạnh yếu nhập hoàn tất. Tô thuần thu tay một thấm một tiền thành tiền đặt tại cục, cùng chán bản bà bên bộ phải, nguyên niệm mạnh nhập hoàn phong nhẹ nhàng miếng đồng phân phần, miếng đồng đỉnh giường, miếng yếu đầu đầy pháp hồi phủi hôi, khởi phi điệp ý điệ lệ mồ đem độ để vị tại làm những điều này đồng thời tô thuần phong ôn nhu c h ấ n an nói lệ phi lại kiên trì lập tức tốt rồi à, không có trả lời trải qua như vậy chết đi sống lại dày v ò về sau rốt cục khó được thể xác và tinh thần buông lỏng trương lệ phi trong khoảnh khắc hôn mê rồi cũng may hô hấp đều đều trong cơ thể khí cơ ổn định cho nên tô thuần phong không có quá mức khẩn trương hắn đứng thẳng thân hình hơi hạp hai mắt nín hơi ngưng thần mặc niệm thuật chú trợ thủ đắc lực bưng lên đến n g ự c véo quyết trong cơ thể bản nguyên bắt đầu cao tốc vận chuyển toàn thân khí cơ bỗng nhiên bắn ra đến một loại trước nay chưa có cao nhất trạng thái thông qua vừa rồi cái kia một phen dò xét cùng thi thuật về sau tô thuần phong dĩ nhiên rõ ràng khẳng định mà nhận thức đến hạ thấp đầu độc hại trương lệ phi cái vị kia hàng đầu sư tu vị cơ cao là luyện khí sơ cảnh muốn mạnh mẽ giải trừ như vậy một vị luyện khí cảnh hàng đầu sư ở dưới hàng đầu độ khó tựu càng lớn xúc thế về sau tô thuần phong hơi hạp hai mắt đột nhiên mở ra tinh quang mánh liệt bắn túi người xoay người tay trái véo quyết n h ư ợ c lan hoa ngón ú t nhẹ nhà ngân tại trương lệ phi hai mắt dàn tinh minh huyệt tay phải ngón trỏ ngón giữa cách ra dùng sức g â n tại trương lệ phi rốn hai bên thiên khu trên huyện mạnh liệt bàng bạc bản nguyên chi khí tại thuật pháp thuốc r ụ c xuống trong khoảnh khắc độ vào trương lệ phi trong cơ thể tinh minh h u y ệ t đ ộ n h ậ p bản nguyên cùng thuật pháp chi lực phụ trách chu sát đầu lâu bên trong đích sâu độc cùng hàng đ ầ u thuật thiên khu h u y ệ t đ ộ n h ậ p bản nguyên cùng thuật pháp chi lực phụ trách chu sát xâm nhập tim phổi sâu độc cùng hàng đ ầ u thuật cùng lúc đó tô thuần phong trong miệng quát nhẹ đế lệnh qua vũ hoàn tâm gấp xoẹt xoẹt xoẹt trải rộng trương lệ phi trên thân thể chín mươi mốt chỗ huyệt vị chín mươi mốt đạo phù lục đỗng nhiên toát ra ánh lửa không có chút nào sương n g tại ánh lửa sau khí đốt cũng không có như bình thường thi thuật lúc như vậy nh mà là chậm rãi như to như hạt đầu ánh nến giống như sâu kín mà lộ ra lấy thiêu đốt lên quỷ dị chính là to như hạt đầu ngọn lửa cũng không có thương tổn và ra thịt chút nào hơn nữa là theo phù lục chính giữa bắt đầu thiêu đốt cả cái phù lục theo thiêu đốt từng chút một hướng chính giữa co rút lại phù lục bên trên phù ngấn kiểu d á ngoại n g trừ tùy theo thu nhỏ lại bên ngoài cũng không biến hóa yêu xương cốt tài liệu chất đen nhánh pháp khí vòng cổ lên tản mát ra mắt thường có thể đụng đạo đạo lưu quang ngũ thải ban lan vàng xanh đỏ trắng đen lưu quang dùng thuận kim đồng hồ phương hướng tại vòng cổ bên trên chuyển động tôi thuần phong đặt lần này không hề thu liễm mà cường hành đ ộ nhập bàng bạc tinh thuần bản nguyên cùng thuật pháp trí lực vừa tiến vào trương lệ phi trong cơ thể ngay tại lập tức đem hai cái sâu độc cùng quay chung quanh sâu độc hàng đầu thuật chủ lực bao quanh bao lấy tránh cho kế tiếp đấu pháp trong quá trình Kịch l i ệ trong đụng đến nhau lượng giảm hai cổ thuật pháp lực lượng suy giảm tới cổ lực t ư thương ơ n nhất Cũng phải đem khả năng phát sinh tính nguy hại hạ thấp thấp nhất, đem tổn thương phạm thu nhỏ lại đến nhỏ nhất g lệ lại phi, phải phát thấp thấp phạm khả hại hạ thu vi ít t đem đem r cơ thể hai cái vô hình đã có thể sâu độc đã ở trước tiên cảm ứng được khủng bố uy hiếp lập tức mượn nhờ tại hàng đầu thuật thúc d ụ c phấn khởi p h ả n kích hai cổ thuật pháp lực lượng ầm ầm đụng nhau mà thôi nhưng khắp trương lệ phi trong cơ thể các nơi độc tố đồng thời bị hàng đầu thuật thúc d ụ c bắt đầu kịch liệt bắn ra ý đồ phá hư ăn mòn trương lệ phi thân thể da thịt mạch máu khí quan tổ chức chậm rãi thiêu đốt phụ lục treo chống l ra ra đều đều phá ra ra đều đều dù tô h u thuần phong tu vị cùng thực lực nếu như đơn thuần chỉ là đánh chết hai cái sâu độc cùng cường hành bôi đi những kia hàng đầu thuật cũng không phải việc khó gì thậm chí có thể nói dễ như chở bàn tay nhưng cái khó t i ể u khó tại đây là đang trương lệ phi trong cơ thể thi thuật tô thuần phong có điều cố kỵ không thể bông u chân đi đại khai đại hợp mà thi thuật ta mà khó khăn nhất là tô thuần phong tại thi thuật trong quá trình còn muốn thời khắc chú ý đến không thể trực tiếp đem sâu độc g i ế t chết tại trương lệ phi trong cơ thể bởi vì cái đồ vật này tuy nhiên vô hình nhưng đã có thật thể một khi sau khi chết lưu tại trương lệ phi trong cơ thể vậy thì thực sự đi bệnh viện mổ đem thi thể của bọn nó đã lấy ra hay nói dỡn loại chuyện này chạy đến trong bệnh viện các loại dụng cụ căn bản kiểm tra không ra có cái gì cho người bác sĩ sẽ cho người khai đa mổ h ù n g hổ còn muốn khai mở sọ tại trên lồng ngực khai đao phong hiểm tính cao bao nhiêu nếu là đổi lại mặt khác thuật sĩ cho dù là so với hắn tô thuần phong tu vị cao vương khải dân cung hổ tống hạ hùng lĩnh bình các loại đợi kỳ môn trong giang hồ tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng cao thủ đều không có n ắ m chắc có thể tại không để cho trương lệ phi mang đến lần thứ hai tổn thương điều kiện tiên quyết hoàn mỹ đấy thành công mà giải trừ luyện khí sơ cảnh hàng đầu sư ở dưới hàng đầu mà tô thuần phong trước mắt tu vị mặc dù chỉ là luyện khí sơ cảnh nhưng là người của hai thế giới hắn có tỉnh thần tâm cảnh tu vi lại còn cực kỳ phong phú đấu pháp kinh nghiệm cho nên trong một độ khó cao thi thuật đấu pháp trong quá trình tô thuần phong tuy nhiên tiểu dự cẩn c thận cũng thiếu thốn nhưng thi thuật vẫn như c ũ là ổn định cẩn thận tâm thần ý niệm k i ê n nghị như núi bàn g bạc thuật pháp lực lượng dùng tinh chuẩn vô cùng có thể so với trên thế giới đạt trình độ cao nhất điện tử dụng cụ tiêu chuẩn từng chút một thiết cát cắt phá hủy lấy xâm nhập trương lệ phi đầu lâu trung hòa tim phổi bên trong đích hàng đầu thuật chủ lực hơn nữa tại ngăn chặn sâu độc cắn trả đồng thời không đến mức đem sâu độc giết chết thời gian tại trầm rãi trôi qua không thể tránh khỏi kịch liệt đau đớn lại để cho trương lệ phi mấy lần tỉnh lại lại mấy lần đã hôn mê mỗi lần tỉnh lại thì nàng đều rõ ràng mà chứng kiến hơi cúi người đứng tại nàng bên cạnh tô thuần phong cương nghị gầy trên gương mặt mồ hôi như mưa không ngừng tí tách tin tức manh môi xuống hai mắt sáng quắc sinh huy chiếu sáng tăng thêm hoàn cảnh t r u n g quanh hát ám phụ cận lại tràn ngập ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen hoa quang càng phát lại để cho tô thuần phong thoạt nhìn như thần tiên khi thì hắn sẽ đem hai tay sẽ cực kỳ nhanh dịch chuyển khỏi tại trương lệ phi thân thể cái nào đó bộ vị nhẹ nhẹ một chút tiếp theo sẽ cực kỳ nhanh trở lại tinh minh h u y ệ t cùng tiên khu h u y ệ t trên vị trí thời gian dần trôi qua kịch liệt đau nhức không thể lại lại để cho trương lệ phi đã hôn mê nàng như là đã thành thói quen loại thống khổ này tra tấn nằm ở trên giường thân thể còn không bị khống chế mà không ngừng run r u dày nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lại an tưởng mà nhìn chăm chú lên tô thuần phong nàng tin tưởng hắn ngay cả là ở trước mặt hắn trần chuồng khóa thân thể ngay cả là bị hắn chạm đến này cảm thấy khó xử bộ vị thì như thế nào đâu này hắn đang giúp ta tại cứu ta hơn nữa hắn vẫn luôn là ta trong suy nghĩ cái kia muốn trở thành trong đời một nửa khác nam nhân thậm chí vô số lần đều nghĩ qua tìm cơ hội sẽ đem thân thể của mình cho hắn ta yêu hắn yêu được sâu như vậy hắn cũng yêu ta tuy nhiên hắn khả năng chỉ là yêu thích ta hắn càng yêu hải phỉ nhưng những này trọng yếu sao rất trọng yếu không một chút cũng không trọng yếu yêu hắn không cần đi dựa vào lo khác yêu là ích kỷ đấy yêu lại là khoan dung độ lượng đấy trưng lệ phi khỏe mắt bắt đầu càng không ngừng chảy ra nước mắt trong nội tâm ấm áp đau nhức lẫn áp ngực cùng trong đầu những cái kia quỵ dị lại cực đoan kịch liệt đau nhứt xoẹt xoẹt xoẹt lại để cho đầu người r a run lên rất nhỏ tiếng vang ở bên trong hai cái người bình thường căn bản nhìn không tới như bọ cạp vừa giống như con rết lại như bọ c á n h cứng giống như tứ bất tượng sâu độc phân biệt theo trương lệ phi đỉnh đầu cùng ngực phía dưới làn da ở bên trong chậm rãi dãy rồi lấy không bỏ mà lui đi ra bên ngoài thân da thịt lại không có chút nào bị tiến vào chui ra mang đến miệng vết thương sau đó lưỡng sớp liên tục đồng tiền bắn r a ra sâu kín lục quang hai cái sâu độc sẽ cực kỳ nhanh chui đi vào phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên lưỡng sớp liên tục đồng tiền cơ hồ đồng thời nát b ấ y thành cho tản r a giống như là trang giấy đốt cháy sao đích cho tản chỉ là tản r a gây mũi mùi hôi thối cùng kim loại nung khô sao đích mùi tô thuần phong túi lấy thân thể mạnh mà t h ẳ n g tắp tay trái v é o quyết như lan tay phải huy động theo trương lệ phi trên thân thể không hai thước cao phật qua 99-81 đạo còn chưa hết phủ lục tuân ra c h ó i mắt ánh lửa trong khoảnh khắc toàn bộ thiêu tẫn pháp khí vòng cổ bên trên hoa quang thu hết trong phòng trong khoảnh khắc lâm vào nặng nề trong bóng tối tô thuần phong thật dài mà hộp ra một ngụm trọc khí trương lệ phi trong cơ thể hàng đậu thuật chương ù n g với sâu đ ộ sở năm trăm bốn mươi tám cầu người năm trăm bốn mươi tám t h ư ơ n g cầu người chương lệ phi chính trực bị bợm thì giờ tội tác tại diễn nghệ sự nghiệp bên trên vừa mới cất bước quan minh đường bằng thẳng dĩ nhiên tại trước mắt trải dọc da Lại đột nàng h h i ê n ngộ tao đầu đầu thuần nguyên sư người người hạ thấp đầu hám hại, nguyên bản thanh thuần tịnh h t gặp bản lệ í có h không rảnh như vậy người vô tội mà bị hàng thuật hủy hoại trở thành người không không thê thảm vô người người giống người, giống ráng. Nàng mỹ mạo, mà cứ c vậy tội trở bộ bị đầu quỷ thể nào thừa nhận được trước đây nàng căn bản cũng không biết trên cái thế giới này có thuật sĩ có khủng bố thuật pháp nàng không biết mình tại sao phải bị người hạ thấp đầu nàng không biết hàng đầu sư nàng không biết ở trong đó liên lụy tới sở hữu tất cả sự kiện nhân vật nàng c h ỉ là bởi vì cùng bùi giai quen biết quan hệ giao hảo hay bởi vì một ít t r ư n g hợp như thế nào có thể như vậy cái kia hàng đầu sư sao có thể hạ thủ được tô thuần phong trong lòng hỏa khí đằng đằng hắn nghĩ tới kiếp trước người vô tội bị thuật sĩ sát hại vương hải phỉ nghĩ tới chính mình năm đó xông quan giận giữ vi h ồ n g nhan tại cái đó cuồng phong mưa rào ban đêm tại cái đó bị kỳ môn giang hồ nhân sĩ coi là thi thuật cấm địa thủ đô trong kinh thành n h ắ c lên trận kia tiếp tục mấy tháng tuần mở màn s a u ở bên trong kiểu ác chiến la cùng hoa k hiến tế tu vị đại ngã tiếp theo sôi nam ngàn giam đuổi giết một người diệt giang hồ hai môn kiếp trước vương hải phỉ kiếp lầy trương lệ phi là người của hai thế giới khiêm tốn ít xuất hiện tiểu dực cẩn thận mà sinh hoạt làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp như vậy l u ô n hồi vừa đến điện quang vạch phá bên ngoài sơn màu đen bầu trời đêm cách bức màn trong phòng cũng bị cái này đạo thiểm điện hào quang ánh được đã có như vậy trong chốc lát sáng lời tô thuần phong cùng mở to mắt to trương lệ phi đối mặt lên lúc này trương lệ phi đôi má cùng cái cổ trên da đầu như cũ s ư n g thối giữa da thịt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu không có biện pháp sâu độc cùng độc tố hàng đầu thuật tuy nhiên đã bị trừ thế nhưng mà ít có thể n ị c h chuyển tổn thương đã, đã tạo thành trong chốc lát sáng ngời về sau trong phòng lại lần nữa khôi phục đến nặng nề trong bóng tối âm âm sấm rền tiếng vang lên cửa sổ bị chấn được lạnh run thuần phong trương lệ phi thấp kém đây này lẩm bẩm tiếng vang lên lệ phi đ ừ n g sợ trên người của ngươi hàng đầu thuật đã bị ta giải trừ rồi ta hiện tại đi ra ngoài cho ngươi đánh chút ít nước chờ ta trong chốc lát tô thuần phong ôn nhu nói một bên sờ soạng theo trong tủ chén rút ra một giường lớn đơn nhẹ nhàng mà t r ù m lên trương lệ phi huyện chuyển chân bóng thân thể lên sau đó bật đèn mở ra con điện cũng không có nhìn trên giường trương lệ phi liếc liền rất nhanh đi ra ngoài Ngày mùa hè hè nóng mùa hẹ hẹ ức, trong h khẩn ờ i gian dài t ư n g c a độ để thi thuật, lại để cho tô t cho h lại u ầ p h o n trong cơ thể hơi nước đã tiêu trình trương mất Trong rồi. hào nước đến nguy cũng nước cơ có hơi hiểm phi, hiệu đã độ, đã dấu mà lệ sân tay áp tỉnh còn có thể sử dụng tô thuần phong từ phòng bếp ở bên trong ôm thùng nước áp ra một thùng mát lạnh nước giếng nâng lên trong phòng thuận tay hướng trong phòng trên mặt đất đổ chút ít nước lại tiếp một chén nước đi đến bên giường ngồi xuống một tay vịn trương lệ phi trợ giúp suy yếu vô lực nàng ngồi xuống nâng chén uy cho ăn nàng chậm dãi uống xong nửa chén nước thuần phong mặt của ta trương lệ phi trong mắt lần nữa chảy ra nước mắt không có chuyện gì nữa chậm rãi sẽ tốt lên tô thuần phong mỉm cười ôn nhu trần an tiếp theo có chút không chịu nổi khát nước đem trong chén còn lại nước một ngụm uống xong khuất thân xoay người lại từ trong thùng nước múc chén nước một bên nhẹ nhàng chậm chạp uy cho ăn lấy trương lệ phi uống một bên mình cũng không vội không chậm mà uống nước thuần phong ta ta hiện tại như vậy xấu ngươi đừng xem ta trương lệ phi cúi đầu xuống ướt súng sợi tóc rủ xuống tại đôi má bên hông nàng muốn đưa tay chạm đến hạ mặt của mình nhưng bởi vì thân thể quá độ suy yếu liên thủ đều nâng không nổi đến tô thuần phong khẽ thở dài nói ra lại uống chút nhí nước ân hiện tại trời chiều rồi trong chốc lát ta lái xe đi thị trấn mua cho ngươi một ít thức ăn không ngươi đ ừ n g đi ra ta sợ hãi được rồi nhẫn đến h ư ớ n g đông trong thôn tiểu mại điếm sẽ mở cửa rồi ân trong phòng hào khí trở nên ấm áp rất nhiều chỉ là không có chút nào l ã n g mạn dù vậy tựa tại tô thuần phong trong ngực chương lệ phi như cũ có loại thỏa mãn cùng an tâm cảm giác nàng thậm chí để ý thức trở nên mơ mơ màng màng lúc còn nghĩ đến nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy cũng tốt ít nhất chính mình chưa từng có đạt được qua tô thuần phong như thế giấc lòng như thế ônu khoảng cách gần như vậy c h i ế u cố chỉ tiếc ta hiện tại quá xấu xí bên ngoài mưa to mưa lớn mà xuống mơ mơ màng màng lấy trương lệ phi ngủ rồi tô thuần phong nắm cả ngủ trương lệ phi hồi lâu sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem nàng bông n ê n bước rất nhỏ bước chân đi ra tây phòng phòng ngủ đi tới chính cửa phòng bên ngoài dưới mái hiên nhìn xem nước sơn đêm t ố i sắt trong dậy đặc vũ tuyến đan vào m à thành màn mưa hắn thật sâu hô hút vài hơi khí có chút hạp mục mặc niệm tật chú lại để cho toàn thần kinh mạch khí tuyến cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển tham lam mà hấp thu lấy linh khí trong thiên địa đem làm thân thể các hạng cơ năng rốt cục khôi phục như thường về sau tô thuần phong hộp ra một ngụm c h ọ c khí trái vươn tay ra cảm thụ được mát lạnh dọn mưa r ộ i xối tay phải lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ dạng sáng hai giờ mười lăm phân hắn nhảy ra bùi dai số điện thoại di động bấm bí bo bí bo bí bo vang lên một hồi lâu về sau trong điện thoại di động mới chuyển ra bùi dai lười biếng thanh âm thuần phong như thế nào mượn như vậy gọi điện thoại có chuyện gì không tô thuần phong nhàn nhạt nói bùi học tỉ ta không biết các ngươi ở kinh thành cùng thiện đến cái kia ba vị hàng đầu sư tầm đó là như thế nào đặt thành ăn ý đấy cũng không biết tự l ầ n trước xung đột rằng co về sau các ngươi lại có cái dạng gì giao tiếp cùng mâu thuẫn nhưng lệ phi bị người rơi xuống hàng đầu ta cần một lời giải thích cái gì bùi giai chấn động hiện tại tình huống của nàng như thế nào đây hàng đầu thuật cùng sâu độc đã bị giải trừ rồi nhưng là dung mạo của nàng đã bị triệt để v ủ tô thuần phong ngữ khí càng phát lạnh như băng thuần phong ngươi chờ ta điện thoại ta lập tức điều tra chuyện này coi chừng cái kia ba gã hàng đầu sư không thể để cho bọn hắn rời kinh chuyện ú điện t o ạ i tô t h ầ n phong tại mưa bên trong đích rỗi tại t mưa a trái thu hồi, nhẹ nhàng tại trên thanh, mắt thuật trương ra áo hồi, phủi vài thanh, khiếp mắt nghĩ ngợi, dùng hàng đầu thuật ra hại nhẹ nhàng nghĩ hàng quần đầu dùng l phi h à g đầu sư, này h định phải hắn kinh h ấ t trả giá xứng đáng một t đáng đã xứng lớn. Bọn hắn đã ngửi giá cái giá ở n như h v ậ bùi dai đem tuy i n tức nhiên đi, à n muốn g đầu đ sư tự tuy khó khăn. Chuyện h này, n i có thể khẳng định bùi giai đến bây giờ cũng mới vừa v ẫ n biết được nhưng bất kể thế nào nói trương lệ phi là bùi giai công ty diễn viên hai người quan hệ mật thiết như vậy trương lệ phi bị hàng đầu sư gia hại tuyệt đối cùng cùng cái kêu ba vị hàng đầu sư từng có xung đột trực tiếp rằng c ó n bùi g a i thoát không khai mở liên quan cho nên bùi g a i phải phụ trách tô thuần phong không phải cái loại này hỏa khí đi lên t i ể u xúc động mà l i ề u lĩnh người cho nên mặc dù là đầy ngập lửa giận nhưng hắn như cũ rất rõ ràng hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào trị liệu trương lệ phi bị hàng đầu thuật bị phá hủy dung nhan đây là nhất gấp g ấ p đấy bởi vì một khi trương lệ phi theo trong mê ngủ tỉnh lại phát hiện đôi má cùng cái cổ trên đầu xương trạng thái biến mất nhưng lưu lại khủng bố rõ ràng khó để khôi phục vết sẹo như vậy lại như thế nào khích lệ nàng an ủi nàng chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì một cái sinh v ậ p đấy đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin nữ hai tử cũng tại diễn nghệ sự nghiệp vừa mới cất bức thời điểm đột nhiên dung mạo bị hủy loại này đã kích đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận làm sơ suy nghĩ về sau tô thuần phong bấm viên lãng điện thoại dựa vào tô thuần phong tính tình nếu không có sự tỉnh cấp bách hắn thực không muốn đi thỉnh cầu người khác trợ rút huống chi hay vẫn là tại đêm h ô m khuya khoắt thời điểm gọi điện thoại phiền toái người khác nhưng hiện tại hắn không thể không tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ hỏi thăm hoặc là nói là thỉnh cầu hắn phán đoán trương lệ phi tuy nhiên dung mạo đã bị hàng đầu thuật chỗ hủy nhưng thời gian không dài nếu như kịp thời lời mà nói dùng thuộc sông tỉnh tiên phụ thành phố y thuật thế gia viên gia tại y thuật bên trên có thể nói đạt trình độ cao nhất thuật pháp có lẽ có thật lớn có thể có thể chữa trị tốt trương lệ phi đã bị hàng đầu thuật làm hại di chứng ở kiếp trước k ỳ môn trên giang hồ tô thuần phong đối với thuộc sông viên gia người vẫn tương đối hiểu rõ đấy không có gì ngoài viên gia trước mắt gia chủ viên tôn cùng với hắn đệ đệ không dành thế sự cả đời si mê với ý thuật bên trong đích viên quang linh bên ngoài quen thuộc nhất không ai qua được quan đ m tay viên ban thường tân thì ra là viên lãng thúc thúc mà phụ thân của viên lãng viên ban thường ca hâm tô thuần phong cũng không lớn hiểu rõ chỉ là từng có gặp mặt một lần tô thuần phong trong trí nhớ thuộc sông viên g i a y thuật mạnh mẽ tuyệt đối tuy nhiên gia chủ viên tôn cùng với hắn đệ viên quang v i n h thuật pháp tu vị cảnh giới cũng không tính cao cường chỉ là vào luyện khí sơ cảnh liền một mực đều bồi hồi không tiến nhưng tô thuần phong lại rất rõ ràng huyền học năm thuật bên trong thực tế y thuật là tại tu vị cảnh giới bên trên khó khăn nhất tăng lên thuật pháp nhưng không n g ờ dám khinh thường ý thuật tại thực chiến đấu pháp bên trong đích khủng bố chiến lực một vị cao minh ý thuật thuật sĩ h á n cá nhân phòng ngự cùng mình chữa trị năng lực cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối, đối hơn nữa y thuật có thể đem đơn thuốc châm cứu linh liệu dùng cho thực chiến trong đó đơn thuốc vi dự t ề sát nhân tại vô hình châm cứu là vi á n g khí cách không đâm huyệt lập tức đả thương người gây nên người tử địa cũng hoặc lại để cho người mất đi sức chiến đấu linh liệu càng thêm quỷ dị khó lường thường thường có thể trong lúc vô tình lại để cho người ý thức không khống chế được thậm chí bị y thuật người khống chế tu hành y thuật thuật sĩ chưa có trên giang hồ cùng người xung đột đấu phát đấy nhưng tô thuần phong kiếp t r ư ớ hoàn toàn được chứng kiến ba lượn có một lần hay vẫn là tự mình cùng viên ban t h ư ở n g tân đấu pháp luật bản tại tô thuần phong kiếp trước chính là cái kia kỳ môn trong giang hồ viên ban t h ư ở n g tân xem như tu hành y thuật thuật sĩ trong cực kỳ nổi tiếng nhân vật hơn nữa là phồn vinh hương thịnh kỳ môn trên giang hồ nổi tiếng một vị cường giả tiên hiệu quan đ ó n g tay hẳn cá nhân tu vi bước vào luyện khí trung kỳ c h i cảnh đấu pháp lúc phất tay hát vây thật nhỏ ngân châm vô số châm châm đâm thẳng chỗ hiểm khó lòng p h ò n g bị trong điện thoại di động rất nhanh tự chuyển ra viên lãng có chút kinh ngạc thanh âm phong ca xảy ra chuyện gì viên lãng thật sự là không có ý tứ đã trễ thế như vậy đã quáy dày ngươi tô thuần phong khẽ thở dài nói của ta một vị bằng hữu bị hàng đầu thuật làm hại dung mạng bị sâu độc độc tố cùng hàng đầu thuật chỗ hủy hàng đầu thuật viên lãng chấn động đúng vậy tô thuần phong không đi quá nhiều nói chút ít nói nhảm trực lai trực khứ b ụ n g dạ thẳng thắn nói nàng là của ta một vị bạn nữ giới năm nay hai mươi tuổi sâu độc cùng hàng đầu thuật trước mắt cũng đã bị ta giải trừ theo bị người hạ t h ấ p đầu tiếp theo phát tác đến bị ta cường hành cản trở k h ô n g chế được đại khái đi qua năm cái giờ đồng hồ thời gian mà đến bây giờ bị ta giải trừ đã qua ước chừng mười hai tiếng đồng hồ viên lãng Ý thuật chương ó t ể khôi phục dung mạo của năm trăm bốn mươi chín trịnh trọng chuyện lạ năm trăm bốn mươi chín chương trịnh trọng chuyện lạ mưa to mưa lớn tô thuần phong đứng tại dưới mái hiên vẫn không nhúc ních giống như là một điêu khắc khi thì hội sẽ có một chút giọt mưa rơi vào đến dưới mái hiên trên người của hắn làm ớt y phục của hắn hắn biết rõ chính mình trước khi đánh cho bùi d a i điện thoại sẽ để cho đêm nay kinh thành kỳ môn giang hồ vòng tròn luận q u ầ n xa vào đến một mảnh dung chuyển trong h ữ n loạn bởi vì trừ c h ắ c duyên cùng chiêm hữu bình mà dẫn phát cái kia chàng dạng sáng thời gian rằng co hôm nay dĩ nhiên đưa tới toàn bộ tung của cả vùng đất kỳ môn người trong giang hồ chú ý dù sao nơi đó là kinh thành là cả tung của dân chúng trong suy nghĩ thánh địa là quốc gia này thủ đô từ bên ngoài đến hàng đầu sư ở kinh thành thi thuật hạ i người thế tất lại để cho kỳ môn giang hồ nhân sĩ lòng đầy căm phẫn theo tâm lý cùng thái độ bên trên g i vững độ cao, cao độ nhất trí đối ngoại nhưng thái độ cùng trên tâm lý lòng tam phẫn không phải là sẽ ở trong hiện thực đi làm mấy thứ gì đó ký môn giang hồ vừa mới phục hưng phục v i n h tại có thể đoán được không lâu tương lai sẽ toàn diện tiến vào hưng thịnh thời kỳ điều này cũng làm cho ý nghĩa t i ê n t í n h nhiều năm kỳ môn trên giang hồ đủ loại bởi vì lợi ích mà bắn ra xung đột mâu thuẫn hội sẽ lần lượt đã đến đây là lịch sử phát triển tất nhiên đụng sơn môn cùng lòng c h i ế t môn lần kia kịch liệt xung đột tự là vết xe đổ như vậy tại loại này đại lưng vắt cảnh su xu thế xuống Khi môn trong giang hồ các môn cắt phái thậm chí cả một ít hùng tâm bừng bừng muốn tại tương lai mở ra khát vọng giang hồ đám tán tu lại có bao nhiêu chịu không tiết trả giá bản thân một cái giá lớn hy sinh đi vai khiêng đạo nghĩa cùng thuyền hàng đầu sư quyết đấu đâu này thực tế thì tàn khốc đấy một khi vì vậy mà thực lực bị hao tổn như vậy tại tương lai giang hồ trong tranh đấu sẽ thiếu một phần phần thắng nhiều một phần hoàn cảnh xấu ai trong nội tâm đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt nếu không có như thế cái kêu ba vị đến từ chính thuyền hàng đầu sư đang cùng kinh thành tống g a Thống tàu tố một thuốc thế thể nhi như cùng lần súng rằng nào còn ra ra dai sau, đặc co có bùi mùi với về đại dày đồ đệ đã xảy ở kinh thành làm làm lâu này. một ra bộ thỏ thế ông cây đợi su kỳ i n Thành h k môn giang hồ trong hội chư vị các đại lao nếu như chịu bậy làm ra một bộ cường thế tư thái cứng đối cứng đã sớm không chiến mà khuất người chi binh xinh xinh đem ba vị hàng đầu sư bước ra kinh thành trục xuất khỏi tung của đại điệu rồi sớm đem ba vị này thái độ cường n ạ n h lẽn hàng đầu sư đổi u đi ra lời mà nói t i ê u cũng không có trương lệ phi bị người rơi xuống hàng đầu t h ậ t sự tính phát sinh cho nên toàn bộ kinh thành kỳ môn người trong giang hồ đối với cái này đều có trách nhiệm tô thuần phong tức giận cùng này nhưng đồng thời hắn lại có thể thông qua trước kia liền từ bùi giai cùng tống từ văn chỗ đó biết được một ít tình huống suy đoán ra lần này trương lệ phi bị hàng đầu thuật làm hại một chuyện là một kiện có chút quỷ dị điểm đáng ngờ rất nhiều t r ù n g hợp sự kiện t h i ế n ba vị hàng đầu sư không phải người ngu bọn hắn rất rõ ràng ở kinh thành thi thuật tổn thương một gã người vô tội thế tất sẽ khiến kinh thành những thuật sĩ cường thế bắn ngược do đó đánh vỡ loại này cực kỳ vi diệu cân đối trạng thái mà trương lệ phi bị hàng đầu thuật làm hại tin tức tối nay ở kinh thành truyền r a tống hạ hùng v ĩ n h bình kể cả những cái t i ê u kích động lần trước lại căn bản không có ra mặt những thuật sĩ chỉ sợ sẽ thấy cũng ngồi không yên cái này còn chịu nổi sao phản bọn hắn á không để cho bọn hắn một chút giao hấn còn thật không biết mã vương gia có ba con mắt phải hay là không nếu không dắt đại kỳ đứng ở trên mặt bàn đến biểu thị biểu thị l ờ i mà nói tra trộn tại kinh thành kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ về sau còn thế nào có mặt tại cả nước kỳ môn trên giang hồ giảng quyền nói chuyện như vậy vừa nghĩ tới đây tô thuần phong mạch suy nghĩ đã bị điện thoại chấn động đã cắt đứt hắn xem cũng không xem ra điện biểu hiện t i ể u ân rơi xuống nước nghe t a t ô thuần phong phong ca viên lãng thanh âm chuyển tới ông nội của ta có ý tứ là tại còn chưa tận mắt thấy ngươi vị bằng hữu kia dưới tình huống không dám cam đoan có thể hoàn toàn đem hắn trị liệu tốt bất quá bởi vì hàng đầu thuật phát tắc cùng đã bị độc hại thời gian ngắn ngủi hơn nữa sâu độc độc tố và hàng đầu thuật cũng đã bị ngươi giải trừ cho nên trị liệu có lẽ không có quá lớn vấn đề tóm lại hết thể xem tận mắt nhìn đến sau tình huống mà định ra phong ca ngươi có thời gian lợi mà nói đem bằng hữu của ngươi mau chóng đưa đến thuộc sông nhà của chúng ta à dù sao đến trong nhà trị liệu mà nói các loại dược vật khí cụ đều thuận tiện tốt ta bây giờ lập tức xuất phát không không bây giờ là buổi tối đầu hàng đầu thuật độc hại người buổi tối không dễ đi ra ngoài tốt nhất để ở nhà đợi hừng đông về sau ra lại phát nhớ rõ đi ra ngoài trước tại nàng bị thương bộ vị đều đều b ô i lên chút ít giấm chua ba h một đuổi tốt thừng đông sau lại liên hệ cúp điện thoại tô thuần phong nhữ mày suy nghĩ một phen về sau quyết định sáng sớm ngày mai lái xe mang trương lệ phi đi trùng châu thành phố giữa đường xá cho đường di trần vũ phương gọi điện thoại lại để cho hắn trợ giúp lập thành ngày mai buổi sáng bay đi thuộc sông tỉnh tiên h phủ thành phố chuyến bay do trung châu thành phố thừa lúc ngồi phi cơ tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất nội đến tiên h phủ thành phố tuy nhiên viên lãng không có cho nhất định có thể đủ trị liệu trả lời thuyết phục nhưng tô thuần phong tin tưởng đã viên lãng ra ra viên tôn biểu thị có thể đem trương lệ phi đưa qua đã nói lên có thật lớn nắm chắc rồi hiện tại thời gian đã là ba giờ rưỡi sáng rồi điện thoại lần nữa chấn động lên tô thuần phong nhìn xuống điện báo biểu hiện là bùi g a i đánh tới đấy hắn lập tức ân hạ n ư ớ nghe bùi học tỷ t h u ầ nói p h o đến đây bùi giai ngữ khí rõ ràng mang theo hay này nói có lỗi với thuần phong là ta lơ là sơ suất rồi lệ phi là người vô tội đấy nàng đối với kỷ môn chuyện trong giang hồ căn bản là không biết chút nào thuần phong lệ phi tình huống hiện tại ra thế nào rồi ngươi tại bên cạnh của nàng vậy sao tạm thời ổn định dung m ạ o bị hủy rồi tô thuần phong ngữ khí lãnh đạo nói ngươi nói cho kinh thành giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ không cần lo lắng kiêng kỵ cùng thuyền hàng đầu sư phát sinh xung đột do đó bản thân thực lực bị hao tổn chỉ cần đem ba gã hàng đầu sư chắn ở kinh thành đừng làm cho bọn hắn chạy chuyện còn lại ta sẽ đích thân đi giải quyết thuần phong trước như vậy đi ta ngày mai muốn đi xem đi thuộc sông tỉnh tranh thủ mau chóng đi kinh thành được rồi cúp điện thoại tô thuần phong cắn chặt hàm răng t vẻ vẻ viện, viện dĩ nhiên qua tuổi thất tuần viên g ra i a chủ đương thời viên tôn đầu đầy tóc bạc dâu dài tuyết trắng một thân màu xanh nhạt đường trang thần thái sáng láng rất có tiên phong đạo cốt dùng nhàn tư thái hắn ngồi ở tạo hình phong cách cổ xưa hạt màu vàng trước bàn sách tay phải nhẹ nhàng vắng vút chuyển động một đôi đen bóng sáng ngọc thạch rột bóng dịu dàng cười nói kinh thành bên kia thật đúng là được đó dài phụ thân chuyện này chúng ta làm gì biểu hiện được như thế tích cực viên tôn con trai trưởng thì ra là phụ thân của viên lãng viên ban t h ư ở n g khâm mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc nói mặc dù nói tô thuần phong hai năm qua đột ngột quật khởi tại giang hồ rất có thành tựu đại thế khí tượng nhưng nhiều nhất cũng không quá đáng là giang hồ tán tu một gã thúng chi nhưng hắn là văn bối như thế đêm hôm khuya khoắt đã q u ấ y dày ngày nghỉ ngơi v ề tình v ề lý đều không thể nào nói nổi a ý của ngươi là chúng ta được bưng một chút cái giá đỡ viên tôn cười nói viên ban thưởng k h â m xấu hổ cười cười viên tôn k h o á t k h o á t tay hơi cúi đầu hạp mục du tự nhiên nói ra y lý thuật cầu đức chăm sóc người bị thương là tu y chi bản một một ít cho tô thuần phong trả lời thuyết phục cùng sớm một ít cho trả lời thuyết phục chúng ta đều muốn cứu người trừ bỏ bệnh như vậy vì cái gì không còn sớm chút ít đâu này phải biết chúng ta sớm đi cho khẳng định trả lời thuyết phục cũng là tại trị liệu tô thuần phong đau lòng loại trừ lòng của hạ tật nói đến đây lão nhân nâng trung trà lên trậm di di uống một ngụm trà xanh nói tiếp kỳ môn giang hồ phồn vinh hương thịnh là chiều hướng phát triển Lang nhi cũng đối với chúng ta nói tỉ mỉ qua tô thuần phong hai năm qua ở kinh thành đại học làm việc làm người tác phong kẻ này lòng dạ tâm trí cùng khí độ đều làm người bên trên có tư thế thành công t i ự u đại thế chi khí giống như huống chi hắn sư thừa thần bí ta m u ố n có lẽ chuyện này sẽ dính dấp ra tô thuần phong sau l ư n g sư thừa rồi kinh thành chỗ kia quả nhiên thiên cơ khó lường đứng ở bên cạnh viên lãng nhỏ giọng nói ra ra ngài chu đáo đấy ngọn nguồn có bao nhiêu năm chắc cả ta vừa rồi cho tô thuần phong gọi điện thoại mặc dù không có cho xác thực trả lời thuyết phục có thể hắn ngày mai sẽ phải mang người đến lớn như vậy thật xa chạy đến cái này ngươi không cần lo lắng thời gian dài ngắn thì vấn đề mà thôi viên tôn cười cười nói ban thường khâm thường đông sau liên hệ ban thường thân lại để cho hắn cút nhanh lên trở về đừng ở bên ngoài giả trang c a o nhân vân du tứ hải rồi trong nhà mặc dù đối với hắn quản thuốc cực kỳ loạn thất b ắ t ao sự tình cũng nhiều chút ít có thể còn không đến mức lại để cho hắn chán ghét thành như vậy nói cho hắn biết việc này đang mang trọng đại cần phải dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cho ta còn có sáng sớm ngày mai chút ít đi đem ngươi nhị thuốc mời đến tính toạ đời khám bệnh viên ban thưởng khâm hơi có vẻ bất mãn nói phụ thân về phần lao sư động chúng như thế sao ý thì hay bệnh không đ ư ợ c nhỏ viên tôn sắc mặt chầm xuống vâng ngươi đi trước chuẩn bị một chút ta vâng viên ban thưởng khâm đứng dậy cung kính mà cúi đầu nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài viên lãng đang định cùng với gia gia cáo từ rời đi lại bị viên tôn gật đầu ra hiệu lưu lại đợi viên ban thưởng khâm đi ra ngoài đóng cửa lại về sau viên tôn thần sắc h ỏ a ai nói phải hay là không cảm thấy gia gia có chút cũ kỹ nghiêm túc hoặc là tại hoài nghi gia gia vừa rồi những lời kia đều là cố làm ra vẽ giả trang thánh nhân ạ ngươi đừng phủ nhận ta cũng sẽ không phủ nhận tại diễn trò phụ thân ngươi cũng không đủ khí độ cùng tấm mắt cho nên t i ể u có thể đạo đức tới dọa chế hắn kỳ thật ra ra cũng là một kẻ xảo trá người à có đôi khi người sống cùng thế không thể không sự thật đương g i a chủ khảo lo được càng muốn toàn diện ánh mắt muốn xem được lâu dài chắc hẳn ngươi bây giờ còn đắc chí hơn nửa đêm vì bằng hưu sự tình đem ra ra còn ngư ơi nữa phụ thân đều cho bắt đầu ồn ào lên chúng ta cũng không có cho ngươi thất vọng cho ngươi tại bằng hưu trước mặt lợi nhuận đủ mặt mũi cùng tình cảm đúng không tiểu tử phần này nhân tình ngươi kiếm được đáng giá bằng h ư u tầm đó ta thật không nghĩ hơn người tình không nhân tình đấy nên bang giúp nhà viên lãng cười đùa tí từng nói đây là một lần cơ hội dùng tô thuần phong kẻ này cẩn thận tiểu dựng mọi sự suy nghĩ kín đáo tâm tính có thể làm cho hắn cầu đến thăm cơ hội cũng không nhiều viên tôn nhàn nhạt nói bằng h ư u tầm đó tuy nhiên không có lẽ theo trong nội tâm cân nhắc về sau như thế nào lợi dụng nhưng lẫn nhau giúp đỡ một bà cũng phải có cái kia phần đầy đủ giao tình tô thuần phong người như vậy đáng giá ngươi đi thầm giao cũng đáng được chúng ta viên ra lần này đem hết toàn lực đi giúp hắn viên lãng gãi gãi đầu trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ ra ra làm gì đem chuyện này nói được như thế t r ỉ n h trọng chương năm trăm năm mươi chạy năm trăm năm mươi chương chạy năm trăm năm mươi chương vũ vẫn còn rơi xuống tô thuần phong đội mưa đến tây phòng phòng bếp c h a nhìn một chút bình ga s ở bên trong còn có khí ga khí ga lò cũng không có vấn đề liền đốt đi một bát tô nước sôi đầu đến tây trong phòng ngủ lại lấy ra c h ậ u rửa mặt khăn mặt dùng nước sôi chống lại một chút nước lạnh lại để cho nước ấm nóng lên nhưng lại không đến mức bị p h ò n g ra thịt độ ấm tắt đi quạt điện tô thuần phong đem bức màn kéo chặt x ố c lên c h e ở trương lệ phi trên người bị cháo chút nào tàn niệm đều không có mà bắt đầu cho trương lệ phi lau chùi thân thể lần này giải trừ hàng đầu thuật cùng sâu độc độc tố lại để cho trương lệ phi đã nhận lấy vô cùng thống khổ giày vò cho nên nàng lúc này ngủ được đặc biệt chìm vô luận như thế nào d à y vò nàng cũng sẽ không tỉnh lại sở dĩ muốn cho nàng lau chùi thân thể là vì tô thuần phong biết rõ trương lệ phi cái này một sau khi thức tỉnh tuyệt đối không có chút nào khí lực đi chính mình lau thân thể mà nàng bây giờ toàn thân đều là phụ lục b ố t sạch cùng với đồng tiền đốt hủy về sau cho tàn bất quá bởi vì lúc trước giải hàng trong quá trình kịch liệt thống khổ khiến cho nàng càng không ngừng suất m a hôi cùng với độc tố cùng hàng đầu thuật bị giải trừ lúc bài tiết ra khí thể khiến cho lúc này trương lệ phi nhìn như như cũ chân bóng như ngọc hẹn chuyển mê người thân thể kỳ thực rất bẩn rất tối mà thôi trương lệ phi tâm tính sau khi tỉnh lại là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận trên thân thể của mình có như vậy làm cho người buồn nôn buồn nôn khí tức loại này toàn thân lại tạ bẩn lại dính vừa thối thân thể tình huống sẽ để cho bản cũng bởi vì dung m ạ n bị hủy mà sắp tâm lý sụp đổ nàng lần thụ đã cất đấy cho nên tô thuần phong cân nhắc hay vẫn là giúp nàng giao thân xác giặt rửa một chút đi hơn nữa dùng nước cấm trợ giúp trương lệ phi trà sát giặt rửa thân thể lời mà nói lại lần nữa nhập bản nguyên rửa trong cơ thể đối với nàng giải lao cùng khôi phục thể lực đều có chỗ tốt rất lớn bận rộn nửa giờ sau nguyên bản ngay tại thi thuật giải hàng trong quá trình thân đều mọi mệnh tô thuần phong cơ hồ đã tiêu hao hết trước khi tại trong mưa đêm điên cùng hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí nhi khôi phục một chút thể lực lúc này mới trợ giút ngủ say được như là ngất đi ý hệ trương lệ phi đ e toàn thân đều giặt rửa được sạch sẽ kể cả nàng đầu đầy tóc dài đ e n nhánh còn có cái k i a dĩ nhiên khô đôi má da đầu trên cổ cùng với cảm thấy khó xử hạ thể đều lau một lần lau hoàn tất đầu đầy mồ hôi tô thuần phong lại lật qua lại trương lệ phi thân thể đem phía dưới ở mức thảm triệt hồi đã đổi mới ga giường lại cho nàng đắp lên hơi mỏng chăn phủ giường đem hắn tay chân cánh tay lộ ở bên ngoài lúc này mới mở ra trong phòng q cọt điện chuyển động lúc mang theo phong đều có được tí ti nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát lại để cho người cảm giác có chút thoải mái dễ chịu tô thuần phong lại đội mưa chạy đi ra bên ngoài trên xe đem trương lệ phi dương hành lý cầm lại ra tìm ra trong ngoài nguyên bộ sạch sẽ quần áo bỏ vào đầu giường lại đem hành lý dương cầm lại đến trên xe bề bộn u hết những n à y mưa rơi nhỏ dần bên ngoài dĩ nhiên đã có mịt mở sát trời trong ngày mùa hè ban ngày đêm d à i đoạn tuy nhiên tiên âm mưa rơi nhưng hiện tại kỳ thật vẫn chưa tới buổi sáng năm giờ đồng hồ tô thuần phong đứng ở nhà chính ngoài cửa mái nhà cong xuống hơi hạp hai mắt tâm pháp lưu chuyển mặc niệm thuật chú bắt đầu điên quần má hấp thu trong thiên địa ngũ hành linh khí đồng thời dùng bước vào luyện khí cảnh tư chất trong cơ thể ngũ tạm lục phủ b ả y phách cao tốc vận chuyển bản thân không ngừng tạo ra lấy như tia nước nhỏ y hệt bản nguyên chi khí tích tí tách mưa nhỏ vẫn còn rơi xuống sắc trời càng lúc càng sáng trong phòng chìm vào giấc ngủ trương lệ phi theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy nước mắt nàng không có c h ợ n mắt trong nội tâm cầu nguyện lấy đây hết thệ cũng chỉ là chính mình làm một hồi ác ngộng sau đó cố hết sức mà chậm rãi r ơ i lên động hai tay cẩn thận từng ly từng tí do do dự dự mà đụng chạm đến gương mặt của mình cảm nhận được nguyên bản bóng loáng như son trên gương mặt giờ phút này nhưng lại không trôi chạy lập tức trong nội tâm thống khổ sinh ra tuyệt chi tình mà ô nước nở nghẹn ngào nuốt khóc thút thít màn cựa nhét lên tô thuần phong bước nhanh đến ngồi vào bên giường nhìn xem dùng hai tay che đôi má nước n ở trương lệ phi ôn nhu c h ấ n an nói lệ phi không có việc gì đấy trong cơ thể ngươi hàng đầu thuật ta cũng đã giải trừ nữa à, trên mặt những này vết sẹo chỉ là tạm thời ngươi xinh đẹp dung nhan nhất định có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu tin tưởng ta thuần phong trương lệ phi nước nở ta ta muốn về nhà ta muốn ba ba mụ mụ của ta thế nhưng mà ta như vậy như thế nào trở về ạ đợi lát nữa chút ít thời gian trong chốc lát cho trong nhà gọi điện thoại liền nói ngươi bày b u ồ n qua một thời gian ngắn dung mạo khôi phục về sau lại về nhà ta thế nhưng mà ta lệ phi rời dương à, đem y phục m ặ c lên trong chốc lát chúng ta đi trùng châu thành phố sau đó thừa lúc máy bay chạy tới thuộc sông tỉnh thiên phụ thành phố ta đã cho ngươi liên hệ rồi tốt nhất bác sĩ thuộc sông tại sao phải đi vào trong đó tô thuần phong nhẹ nhàng cầm chặt trương lệ phi bàn tay nhỏ bé đem nàng một tay cầm lên nhìn xem nàng hơi có vẻ do dự cùng kháng cự con mắt nói trương h hại u ậ t độc u lại c h lệ phi nhẹ nhàng mà gật đầu tô thuần phong đứng dậy đi ra ngoài vừa đi đến cửa khẩu hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì vẻ mặt bất đắc dĩ mà đang định muốn quay người vừa mới trương lệ phi cũng mở miệng gọi hắn thuần phong ta ta không còn khí lực mặc quần áo xoay người tô thuần phong đi đến bên cạnh bàn cầm lên trước khi t i ể u từ phòng bếp lấy ra cái kia nửa bình lao trần dấm chua ngồi vào bên giường nói ra lệ phi có câu nói nói tật không tránh ý ỉa tuy nhiên ta không phải bác sĩ nhưng hiện tại thiết yếu cũng chỉ có thể do ta đến chợ giúp ngươi dùng dấm chua lau chùi thân thể mỗi ba hát chả lau một lần ngươi đừng hiểu lầm cái gì trương lệ phi hơi hạp mục không trôi chạy trên gương mặt nổi lên đỏ hửng thấp giọng nói ân ta ta vốn đang m u ố n muốn cho ngươi giúp ta mặc quần áo đấy tốt tô thuần phong không có lại do dự đứng dậy hướng trong lòng bàn tay ngược lại dấm chua x ú c lên tre ở trương lệ phi trên người chăn phủ giường bắt đầu dùng dấm chua đều đều mà hướng trên người nàng trà lau trương lệ phi hiển nhiên không nghĩ tới tô thuần phong sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt mà làm những sự tình này thậm chí còn có một chút thô bạo ý tứ hàm xúc nàng lại ở đâu minh bạch tô thuần phong bây giờ suy nghĩ trọng điểm là n ắ m chặt thời gian trời đã sáng rồi như vậy càng sớm chút ít đem trương lệ phi đưa đến tiên phủ thành phố nhìn thấy viên gia cái kia chút ít ý thuật cao thủ trương lệ phi bởi vì trong hàng đầu thuật mà lưu lại di chứng bị chị hết nắm chắc tính lại càng cao hơn nữa có thể càng sớm chữa cho tốt Mới b ắ thời đầu, Tô t u đâu, chứng lệ phi đều run, quá tiểu vui ầ chầm n Phong chứng nhịn không được sợ run, bất quá rất nhanh nàng tính、lại. Nàng thậm chí trong nội tâm, còn hạnh sướng phi phúc thậm chí tay sát bất rất tâm, một tia t sợ ở được lệ lại. có ý xấu hổ.、Thời、gian dần qua nàng bắt đầu miên man bất định không tự giác mà phối hợp với tô thuần phong động tác ở này trùng chồng có nồng đậm tiểu diễm cùng ôn nhu trong cảm giác trương lệ phi say mê rồi quên mất thừa nhận cực lớn đà kích mang đến gần như tuyệt vọng đau đớn bi thương sau đó bị tô thuần phong thanh âm đàm thoại đánh thức lệ phi y phục mặc tốt rồi ta vịn ngươi mà bắt đầu chúng ta lên đường đi đến trên đường lại mua một chút ăn đ tôi thuần phong i a ta, ta sẽ sẽ xoay người giúp đỡ trương lệ phi đem giày xuyên thẳng mặt vào tại tô thuần phong nâng xuống trương lệ phi thử xuống đất đi đường nhưng một bước còn chưa phóng ra thân thể tựu như làm mì sợi giống như sủi lơ tại tô thuần phong trong ngực tô thuần phong dứt khoát đem nàng hoành thân bế lên đi nhanh đi ra ngoài bên ngoài còn rơi xuống tích tí tách mưa nhỏ ông trương lệ phi đi đến cửa sân trước tô thuần phong chân sau đứng thẳng một chân cong lên chống đỡ trương lệ phi thân thể một tay ô m nàng dọn ra một tay kéo ra trên cửa viện then cửa mở cửa đi đến trong ngõ nhỏ xe con bên cạnh lại l à như trước khi như vậy dọn ra một tay mở ra tay lái phụ vị trí cửa xe cẩn thận từng ly từng tí mà đem trương lệ phi bỏ vào trên chỗ ngồi cho nàng đ e o lên dây nị tan toàn sau đó nhanh chóng quay người trở về đem cửa phòng cửa sân đều khóa lại lại đi nhanh vội vàng trở lại trên xe khởi động xe về sau hắn mới phát hiện trong ngõ nhỏ có mấy cái hàng xóm phân biệt tại cửa nhà mình xa xa thấy được một màn này xem ra lời đồn là không thể tránh khỏi đối với cái này tô thuần phong cũng không có biện pháp chẳng muốn đi suy nghĩ những chuyện này lái xe ngược lại cách ra ngõ hẻm hướng thôn bên ngoài phi tốc chạy tới trên nửa đường tô thuần phong mua chén trang nhiệt nóng sữa đậu nành trứng luộc trong nước t r à lưỡng thế bánh bao hấp hai người tựu i trên xe xe không ngừng trực tiếp chạy nhanh lên đường cao tốc mới vừa lên đường cao tốc tô thuần phong điện thoại tựu v ă n lên hắn thả tay xuống ở bên trong cắn một cái bánh bao hấp lấy điện thoại di động ra ân hạ n ư ớ nghe một bên lái xe vừa nói đến này ta tô thuần phong thuần phong bùi giai t h a n h âm theo trong điện thoại di động chuyển ra ân thần cái kia ba gã hàng đầu sư chạy bùi giai trong giọng nói tràn đầy hay náy nói tìm mấy giờ không tìm được chỉ phải điện thoại cho ngươi trước nói một tiếng chúng ta trước mắt vẫn còn truy tra hành t u n g của bọn hắn có thể khẳng định không có từ sân bay thừa lúc ngồi phi cơ ly khai cho nên bọn hắn hẳn là theo đường bộ thoát đi ra kinh thành rồi đang nghe ba gã hàng đầu sư chạy câu nói kia lúc tô thuần phong sắc mặt cựu bỗng nhiên trở nên âm trầm đáng sợ nghe xong bùi giai lời mà nói hắn chỉ là lạnh lùng mà nói một câu nói tìm được bọn hắn chúng ta hết sức thiết yếu bùi g a i làm sơ do dự liền kiên định mà đáp t ố t còn có điều tra ra người nào đi lộ đích tiếng gió ân tắt đường dây tô thuần phong thật sâu hô hít một hơi tại thần sắc kinh ngạc cùng có chút khẩn trương trương lệ phi còn chưa mở miệng hỏi thăm lúc tô thuần phong thần sắc nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu cầm điện thoại bấm trần vũ phương dãy số chuyển được về sau tựu trong giọng nói lộ ra mỉm cười cùng nhẹ n o m ý tứ hàm xúc nói đường gì ta có chút việc gấp muốn đi xem đi thuộc sông tỉnh thiên phủ thành phố trước mắt chính lái xe chạy tới trung châu thành phố ngài giúp ta trả thoáng một phát sáng hôm nay sớm nhất bay đi thiên phụ thành phố chuyến bay lập thành lưỡng trường vé máy bay người đi thiên phụ thành phố làm gì trần vũ phương nghi ngờ nói ta cùng nhau học ra ít chuyện tình ngài giúp ta lập thành vé máy bay a được rồi cùng trần vũ phương thông hết điện thoại tô thuần phong lại cho m â u thân gọi điện thoại tùy tiện kiếm cơ nói là muốn đi thiên phụ thành phố một chuyến đối với cái này trần tú lan cũng không có truy nguyên hỏi chỉ là dặn dò hắn trên đường chú ý an toàn đến nhớ rõ hồi trở lại cái điện thoại vân vân đợi một tý đối với cái này con trai trưởng trần tú lan cùng tô thành đôi vợ chồng đều đặc biệt tín nhiệm chương năm trăm năm mươi một có tất cả tính toán năm trăm năm mươi một chương có tất cả tính toán mới lên ánh sáng mặt trời vừa mới phóng qua đường chân trời liền không thể chờ đợi được mà bỏ ra cực nóng hào quang q u ấ y nhiêu được ban đêm hơn phân nửa khó yên cho nên vẹn vẹn nghỉ ngơi thiểu nửa cái ban đêm kinh thành theo nhẹ nhàng trong lúc ngủ mơ lưu luyến không rời mà tỉnh lại sau đó b ả n g bạc nguy nga trong kinh thành tràn lan mở tiếng động lớn rầm rĩ sôi t à o n g a xe như nước phun hoa kinh thành ngã về tây nam phương hướng cùng ký trong tỉnh giao tiếp chi đ ị a trên đường cao tốc mấy chiếc xe sang trọng đứng tại trạm thu phí hơi n g h i ê n g rộng dài khu vực vài tên thần sắc lạnh lùng đeo kính dâm thanh niên phân tán tại mấy chiếc xe sang trọng bên ngoài trong lúc vô hình đem tại đây cách trở thành một mảnh không dễ bị người bình thường đã quay dày đến khu vực an toàn trạm thu phí khu vực phiên trực cảnh sát giao thông chứng kiến không tuân theo quy định ngừng đặt ở nơi nào xe sang trọng cùng với đứng tại bên cạnh xe những người kia ăn mặc khí chất cũng chịu mở một con mắt nhắm một con mắt không ránh mà để ý hội sẽ biết do đối với mấy cái này phi phú tức quý các nhân vật tra xét cũng là không tốt vạn vừa g ặ n phải vị yêu tích còn có thể e dở ước lấy phiền thoái cần gì phải đâu này bùi d a i đôi mi thanh tú hơi tẩn đưa tay chải đầu lũng lấy tại trong gió nhẹ rơi tới trên gương mặt sợi tóc nhìn hướng nam nói theo trước mắt đã biết trên đầu mối phân tích bọn hắn hẳn là do kinh châu cao tốc hướng nam chạy trốn rồi ra kinh con đường nhiều như vậy vạn nhất những cái kia manh mối chỉ là bọn hắn cố ý bạo lộ mê hoặc chúng ta đấy chúng ta đây như vậy truy xuống dưới chẳng phải là toi công bận rộn một hồi sao hùng viêm đẩy gác ở trên sống mũi kính dâm một bộ lười nhác bộ dáng tuy nhiên biết được lèn hàng đầu sư vậy mà thực có can đảm ở kinh thành hạ thấp đầu ra hại một vị người vô tội tin tức về sau h ù n g viêm cùng phụ thân đều g i ậ n tí m ặ t nhưng tìm được lèn hàng đầu sư ở kinh thành tạm thời ở lại điểm phát hiện ba vị hàng đầu sư đã chạy rồi hùng gia phụ tử điểm nộ khí cũng tự hạ thấp rất nhiều bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên ai nguyện ý đi cho mình tìm những này chuyện phiền thoái còn nữa nói có thể xác định ba vị hàng đầu sư không có từ sân bay trốn mà ra kinh con đường nhiều như thế tập trung tinh thần cần phải mượn này lập vi chướng danh vọng bụi dai đ ạ dù nói thế nào đây cũng là tại tung của đại địa kỳ môn người trong giang hồ địa bàn a còn có thể rơi xuống tầm thường hay sao một thân thanh lịch hạt màu xanh lá đường trang đích đường lang chấn đưa tay vớt đem lại để cho hình tượng của hắn có phần lộ gia đạo cốt tiên phong màu đen dâu dài k h i ế p mắt lạnh nhạt nói ra tố lực cổ tu vi đã tới luyện khí trung kỳ như vậy bói toán tu vị nếu không đến cùng các loại cảnh giới sẽ rất khó dùng bói toán chi thuật suy tính ra phương vị của bọn hắn cùng đặt chân tri địa khoảng cách kinh thành gần đây điển thị gia tộc tu bói toán chi thuật nhưng trong tộc còn không có có bực này tu vị cao thủ cho nên hiện tại khẩn yếu nhất chính là liên hệ với dự châu vị kia chân không bước ra khỏi nhà thiết quẻ tiên hoặc là lô đông còn lao tiên sinh thời gian bên trên nếu như tới kịp lời mà nói mới có thể bằng thiết quẻ tiên hoặc còn tiên sinh bói toán chi thuật ngăn chặn bọn hắn hướng nam chạy trốn đường chúng ta như vậy hit and miss chẳng có mục đích mà truy t ù n g cũng không phải cái biện pháp không bằng như vậy về trước kinh đem trừ chắt duyên chiêm hữu bình khống chế lại chuyện này bởi vì bọn hắn mà lên cũng nên phụ chút ít trách nhiệm đấy đường ngang chấn mà nói lập tức đưa tới mấy người hoặc gật đầu hoặc đồng ý phụ họa kỳ thật việc này nói lớn cũng không lớn thuyền hàng đầu sư vào kinh thành thành hại người đồng đẳng với đánh toàn bộ kỳ môn giang hồ mặt mũi giết cùng không giết không nói đến ít nhất cũng phải nhường bọn hắn ở trong nước thuế lấp ra nếu không kỳ môn giang hồ nhân sĩ mặt mũi ở đâu đây là quốc thù a nhưng nói nhỏ hơn cũng có thể việc không liên quan đến mình cao cao treo lên hoặc là h ư ỡ n nghiêm mặt bề ngoài giống như g i ọ n g lượng nói bên trên một câu khinh thường tại để ý tới đơn giản là hại một vị không tính bình thường nhưng nhiều nhất thì ra là vừa mới có chút danh khí tiểu minh tinh mà thôi đáng kinh động kinh thành kỳ môn giang hồ các đại gia tộc thậm chí là cả kỳ môn người trong giang hồ đều gia nhập vào trận này trả thù đang hành động sao cái nà ý gì không khỏi cũng quá có chút chuyện bé xé ra to quá để cao cái kia ba gã man di chi điểm mà đến hàng đầu sư đi à nha bùi giai đôi mi thanh tú hơi tần nhìn về phía tống hạ cùng tống tử văn phụ tử trương ố cố n nói, sư phụ ngươi, nếu như ta cố ý xuôi nam g Hạ phụ xuôi sư ta t ý tung, s phụ theo ta cùng nhau tiến đến đấy. Bùi dai khẽ thở dài, nói, ta biết do các vị nghĩ cách, nhưng chuyện này hướng lớn rồi nói là giang hồ nghĩa, hướng nhỏ h ta ta tiến ta biết dai giang sẽ cùng cùng các Bùi đến nói, này lớn nói, do dài, rồi đấy. đạo là vị nói, nhân tình n là đạo h danh theo. ĩ a mặt mũi cùng danh vọng tiếp Trưng cùng vọng lệ phi ở kinh thành người vô tội gặp hàng đầu sư làm hại tô thuần phong rất không cao hứng không thể tránh né mà hội sẽ dẫn lây sang thân ở kinh thành đại biểu cho kinh thành kỳ môn giang hồ các vị kể cả ta ở bên trong có lẽ các vị tiền bồi nhóm đám bọn họ đối với cái này không thế nào để bụng cũng sẽ không sẽ tê h Thuần Phong dẫn cho đánh mèo để ở trong lòng, dù sao hắn chỉ hậu thuật pháp ậ t Tô trong tại trong mắt một tuổi trẻ tương tu t sự sao đem đề em mèo dẫn lòng, ngươi người còn ngay các cả ở ở. là là lai dù bối, vị kỵ tuyệt trần t r e o lên đỉnh kỳ môn giang hồ c h i đ ỉ n h chẳng lẽ lại bởi vì chuyện này t i ể u không thèm nói đạo lý mà cùng các vị tiền bối là được sao đường lăng chấn cười lạnh xì mũi coi thường bùi giai tựa hồ không có chú ý tới đường lăng c h ấ n thái độ nói bất kể như thế nào ta đã, đã đáp ứng tô thuần phong chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ngăn chặn cái kêu ba gã hàng đầu sư à ta giống như đã quên một sự kiện Tô Thuần Phong còn muốn ta Phong muốn còn bụi tại dai đường càng tay phải bưng lên ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc còn lấy thần sắc hơi có vẻ nghiêng ngẫm nói mọi người đều biết trong khoảng thời gian này ta cùng tắt tạp toa ngang đi được tương đối gần giống như của ta hiểm nghi hẳn là lớn nhất đấy đường càng nhún n ú m bay một bộ không sao cả bộ dáng cho nên ta không giải thích a ta làm sao nghe được có chút không đánh đã đá khai ý tứ tống tử văn nhàn n h ạ t nói đường càng ánh mắt lăng l ệ ác liệt mà nhìn về phía tống tử văn tống tử văn không chút nào né tránh mà nên tiếp đường càng ánh mắt trên mặt t h ô n g dong vui vẻ xem ra ta đường ra có tất yếu tránh hiểm nghi rồi lao tống lão hùng bùi g a i nếu như tìm được cái kia ba vị hàng đầu sư nhưng có chỗ cần ta đường ra vi giang hồ đạo nghĩa tuyệt sẽ không có bất kỳ từ chối đường lăng chấn sắc mặt âm trầm như nước phất phất tay quay người đi đến cái kia chiếc trầm ổn đại khí đời cũ màu đen lần n trong ghế xe gặp lại đường càng trong ánh mắt toắt ra không chút nào che giấu khiêu khích trí sắc bụi nha n g Viêm q u đầu, đầu, đầu ngươi nói làm sao bây giờ a bất quá từ tục tĩu nói ở phía trước chuyện này vô luận thành hay không lại để cho tảo tố thiếu nợ hạ ta một phần nhân tình chỉ sợ khó cái này lao thái thái tính tình hiệu lánh tạm thời coi như ngươi bùi nha đầu thiếu nợ ta một phần nhân tình như thế nào Thanh ta tình. hay không, phần nhân ứng này đều đáp ứng phần này nhân tình. bùi g a i gật đầu nói nếu như đ ư ợ chuyện c tô thuần phong cũng tất nhiên sẽ cảm kích tiền bối xuất thủ tương trợ tốt rồi tống hạ nói cái kia chúng ta bây giờ t i ể u chia nhau xôi nam a tùy thời điện thoại liên hệ tuy nhiên mỏ kim đáy biển thành công khả năng không lớn nhưng đem tin tức chuyện đến trên giang hồ lại để cho ven đường các nơi người trong giang hồ nhiều hơn lưu ý hay vẫn là rất có thể chắn đến bọn hắn đ ấy dù sao nơi này là tùng của đại địa huống hồ bọn hắn bây giờ là chim sợ cảnh cong một đường xôi nam cũng không dám trắng trận đi được quá nhanh bùi g a i người tốt nhất sẽ cùng tô thuần phong liên hệ đem trước mắt tình huống minh s ắ c cáo chi cho hắn lại để cho hắn đi mời vị kia thiết quẻ tiên ra tay hắn và thiết quẻ tiên đều là kim châu huệ y người n nghe nói quan hệ quen biết tổng so với chúng ta những này cùng thiết quẻ tiên không có gì giao tình người đi nói muốn xịn nhiều lắm bùi g a i gật đầu đáp ứng tống hạ lại quay đầu đối với tống tử văn nói ra t ử văn người phụ trách liên hệ các nơi sinh viên thuật sĩ đem việc này chuyện bày ra r a hồ tuổi trẻ học sinh nhiều nhiệt huyết ôm ấp tình cảm bọn hắn hội sẽ để bụng đấy vâng tống tử văn trầm giọng đáp mấy người nhao nhao lên xe trước hết nhất rời đi cái kia chiếc màu đen còn trong ghế xe cùng phụ thân sóng vai ngồi ở xếp sau đường càng ngậm lấy điếu thuốc một bộ chẳng hề để ý thân sắc nói ra cha trong chốc lát tiến đưa n g à i sau khi trở về ta cũng đến trên giang hồ gom góp tham gia náo nhiệt không được cha tiểu càng ngươi đừng để bên ngoài cái kia gọi là tắt tạm toa ngang hàng đầu sư mê tâm hồn đường lăng chấn hít mắt nữ khí cực kỳ nghiêm khắc mà trách mắng toàn bộ kinh thành biết rõ chuyện này không có mấy người người khác tùy tiện ngấm lại sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta cho nên lần này có thể thông chi bọn hắn tranh thủ thời gian ly khai chúng ta đã hết lòng lấy hết bất luận bọn hắn có thể không bình an mà chạy trở về thời n á o trắng hàng đầu sư ạt sùa đoán nhất mạch đều sẽ đ ố i chúng ta có cảm ơn c h i tình bị phụ thân đề cập dĩ nhiên bị người trọng điểm hoài nghi thậm chí là đều được xác nhận là để lộ tin tức người đường càng nhưng lại lơ đễm loại chuyện này không có chứng c ứ lời mà nói đại khái có thể chết không nhận nợ ai còn có thể đem bọn họ như thế nào đây hắn cười nói tục ngữ nói tiến đưa phật đưa đến tây ta chỉ là muốn đi trên giang hồ gom góp cái náo nhiệt nửa tiến đưa nửa xem nếu như bọn hắn bị lớp chúng ta cũng không có biện pháp chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng nếu như bọn hắn vận khí tốt thuận lợi trốn b ề t h u n vậy chúng ta có thể rơi một cái không sợ gian nguy một đường hộ tống bọn hắn về nước thiên đại nhân tình ngài nói đúng không đường lăng chấn hơi nữ h lông mày suy nghĩ một phen gật đầu nói được rồi bất quá ngươi muốn phải tránh ly khai kinh thành về sau một khi cùng tắt tạp toa ngang tiếp xúc lúc phải tất yếu chú ý cẩn thận nhất là tuyệt đối không được cùng tắt tạp toa ngang phát sinh cái loại này quan hệ cha nói cái gì đó đừng quê đùa tý tưởng biết con không khác ngoài cha ngươi này ít điểm tâm địa gian rào ta còn không biết sao chỉ là trong kinh thành ta chẳng muốn đi quản thúc ngươi quá nhiều phải biết hàng đầu sư tâm tính tà ác thực tế h ắ c ý hàng đầu sư ngươi bộ dạng này thân thể cùng t h vị tại hàng đầu sư trong mắt quả thực t i ự u là tốt nhất luyện v ậ t đường lăng trấn thần sắc nghiêm túc nói ở kinh thành tắt tạp toa ngang còn có điều kiềm kỵ áp chế tâm tính chỉ khi nào ra kinh thành nàng tùy thời cũng có thể trở mặt ra hại tại ngươi ngay cả là không đem ngươi luyện mất cũng rất có thể sẽ cho ngươi hạ cấp cao nhất hàng đâu thuận đem ngươi chế ước thành khôi lỗi đường càng dùng mình một cái nhưng vẫn có không cam đ i ệ nói ra ta đã biết n g ư ơ i biết rõ đường lăng chấn cười lạnh một tiếng nói tắt tạp toa ngang là thứ nam nhân ngươi biết không à ngươi này ít điểm t u vị còn kém xa lắm vâng phụ thân đường càng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn hơi kém không có nôn mửa ra vội vàng mặc nghiệm thuật chú tâm quyết vận chuyển bản nguyên chi khí tĩnh tâm an thần Trường thương sao có thể tha trường thương thể tha phút, ngươi ngươi, buông bọn hắn? buông bọn hắn?、Buổi、sáng 11 giờ bị bị sao sao Vừa có có quần tây dài đen màu đen dày d a tô thuần phòng một tay lôi kéo dương hành lý một tay nắm cả trương lệ phi theo sân bay lối ra đi ra trương lệ phi ăn mặc cao bồi quần dài màu trắng dày thể thao màu trắng khỏa thân ngắn tay tờ sơ táo sơ mi bên ngoài phủ lấy một kiện r ộ n g t h ù n g thỉnh ca rô màu xanh áo sơ mi đeo bộ kia r ộ n g t h ù n g thỉnh che nắng kính cùng che nắng cái mũ túi đầu trên cơ bản che đậy kín nàng xấu xí đôi má cùng cái c ổ theo thân hình nhìn lại vẫn như c ũ là một vị tinh thần p â n chân phồn vinh mạnh mẽ thanh xuân tịnh lệ nữ hải chỉ trong nội tâm kinh ngạc lấy cái này hai cái thoạt nhìn như tình lưỡi hệ người trẻ tuổi trên người như thế nào có cổ đồng đê ẩm vị dấm chỗ vậy viên lãng đã sớm chờ tại lối đi ra xa xa chứng kiến biểu lộ thoạt nhìn như cũ bình tĩnh như thường tô thuần phong liền vội vàng nên đón không khỏi phân trần mà nhận lấy dương hành lý một bên dẫn hai người đi ra ngoài một bên an ủi nói thuần phong có lẽ không có vấn đề gì đấy mà lại an tâm ân tô thuần phong gật gật đầu nói vất vả ngươi rồi nói cái gì đó tô thuần phong nắm cả trương lệ phi tay nắm thật chặt ôn nu nói lệ phi vị này chính là viên lãng ta tại kinh đại đồng học nhà bọn hắn tổ truyền trung ý n h nhất định có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi ân trương lệ phi do dự mà ngẩng đầu nhìn mắt viên lãng nói cho các ngươi thêm p h i ề n thái đừng k h á c h khí đang khi nói chuyện ba người tới một cỗ màu đen bị xe con bên cạnh viên lãng tiến lên kéo ra phía sau xe môn thỉnh tô thuần phong viện trương lệ phi ngồi vào đi sau đó đem dương hành lý phóng tới dương phía sau đi đến phía trước vị trí lái khởi động xe c h ậ m rãi chạy nhân cách vừa nói gọi là trương lệ phi a c h t pháp làm hại chứng bệnh đương nhiên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ngay cả là đại la kim tiên trên đời trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khám và chữa bệnh khỏi hẳn chúng á cái i kia, cái kia cần bao cần Trưng lâu?、Chứng、lệ p i khỏi không h có c t lo h hỏi i mà ta h thì một tháng, nhiều thì ă m một Ít b tháng thậm chỉ í nửa năm. Viên lãng mặt lộ một kia bất đắc dĩ cùng ấy nấy, nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Chúng kia ta mặt một di tới lộ bất tơ. ấy đắc đi c h sập, kéo có thể nói hết sức nỗ lực hắn tô thuần phong nhẹ g i ọ n g an ủi lệ phi không có chuyện gì nữa bùi dai c h â u đó ta sẽ đi cùng nàng nói yên tâm thế nhưng mà ta ta muốn cha mẹ ta trương lệ phi nhịn không được lại thấp giọng khóc thút thít lệ phi tô thuần phong đem nàng ôm ở trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu vai của nàng á n yên tâm kỳ thật dùng không được bao lâu còn chưa khỏi hẳn lúc vết thương chẳng phải rõ rằng rồi cựu có thể trở về cùng cha mẹ gặp mặt tùy tiện tìm cái lý do giải thích xuống an ủi bọn hắn rất nhanh cựu có thể chữa trị tốt là được ngươi cứ nói đi thế nhưng mà của ta việc học làm sao bây giờ việc học công ty giới văn nghệ từ chỗ có chuyện ta đều lại để cho đùi dai giúp ngươi an bài tốt đấy thế nhưng mà trương lệ phi bỗng nhiên theo tô thuần phong trong ngực dễ ruổi lấy ngồi thẳng người hao không c ố kỵ trên mặt xấu xí vết sẹo mà tháo xuống che năng kính nhìn tô thuần phong bình tĩnh khuôn mặt nói ra đùi ra học tỷ nàng nàng ngươi cùng nàng quan hệ rất quen thuộc nàng nàng phải hay là không nàng là thuật sĩ giờ k h ắ c này vốn là thông minh trương lệ phi đột nhiên do tô thuần phong vừa rồi cái kia một phen ở bên trong suy đoán đến cái gì tô thuần phong dựa vào cái gì như thế tính chức kỹ càng nói an bài phân phó thân thế không tầm thường bùi giai đi làm cái gì bùi giai cùng tô thuần phong quan hệ trong đó tựa hồ gần kể chỉ là quen biết mà thôi mà khi sơ tô thuần phong cùng bùi giai tầm đó bởi vì tô thuần phong tặng cho trương lệ phi cái kia miếng của cu ái nói là đã khai quang có thể tránh t à hạng rơi bùi giai từng ra giá trên trời muốn mua mua không thành lại ba phen m ấ y bận muốn thông qua trương lệ phi nhận thức tô thuần phong mà cái kia miếng hạng rơi về sau lại không hiểu thấu mà bị người đập đoạt, đoạt đã dẫn phát đoạt cấp phạm chết đi đưa đến tô thuần phong mông a n bỏ tù t ô thuần phong nói chính hắn là thuật sĩ trương lệ phi trợt nghĩ tới chính mình là bị hàng đầu sư rơi xuống hàng đầu nghĩ tới chính mình hai ngày tiếp xúc qua lạ lẫm người khả nghi trong chỉ có cái kia đẹp đẽ nữ tử mà cái kia cô gái xinh đẹp tại kịch truyền hình tuổi trẻ thời gian thủ truyền bá tin tức buổi trình diễn thời trang hiện trường đã xuất hiện hơn nữa cùng bùi giai từng có ngắn ngủi thoạt nhìn không quá vui sướng trao đổi đây hết thể tống hợp lại đang đứng ở sợ hãi đau xót mẫn cảm thời kỳ trương lệ phi lập tức tự thông qua suy đoán vô cùng tiếp cận rất nhiều chân tướng sự tình bùi g a i là thuật sĩ bùi g a i cùng cái kia đẹp đẽ nữ tử có c ự á n đẹp đẽ nữ tử là hàng đầu sư tô thuần phong nhẹ gật đầu lần nữa đem ở vào khiếp sợ hơn nữa sắc mặt toát ra một vòng phẫn nộ cùng sen lẫn sợ hãi hoang mang trương lệ phi ôm vào lòng vỗ nhẹ bờ vai của nàng nói ra đúng vậy nàng là thuật sĩ ta cùng nàng hiểu biết lệ phi ngươi đừng nghĩ lung tung cái này khởi sự kiện tuy nhiên cùng bùi d a i có quan hệ có thể ngươi bị hàng đầu sư rơi xuống hàng đầu xác thực là một lần người vô tội trùng hợp sự kiện trách không được bùi d a i chuyện này vì cái gì tại sao là ta Ô ô trương lệ phi khóc giống lên tô thuần phong nhất thời im lặng lái xe viên lãng cũng mặt lộ vẻ đắng chát nghĩ nghĩ mới chuyển hướng chủ đề nói ra thuần phong kinh thành bên kia đã truyền đến tin tức tống tử lời công bố bày ra cả nước kỳ môn trong giang hồ đệ tử t h u ậ t sĩ tận khả năng thuyết phục gia tộc hoặc là tương ứng môn phái các tiền bối tham dự đến vòng vây s i ê u tầm cái k i a ba gã thuyền hàng đầu sư trong quá trình nghe thế lời nói đang tại khóc giống bên trong đích trương lệ phi ngừng tiếng khóc một bên nhịn không được mà nước n ở một bên tại trong lòng âm thầm khiếp sợ kỳ môn giang hồ cả nước đệ tử thoạc sĩ ba gã t u y ề n hàng đầu sư đây là một cái thế giới như thế nào ạ những sự tình này ta biết rõ tô thuần phong ứng một câu hơn tám giờ vừa đến trung châu thành phố thời điểm hắn t u nhận được b ù i giai gọi điện thoại tới đem tất cả tình huống cáo chi cho hắn hơn nữa thông c h í hắn mau chóng liên hệ thiết quẻ tiên trước mắt kỳ môn trong giang hồ có thể có nắm chắc dùng bòi toán thuật suy đoán ra ba gã thuyền hàng đầu sư phương vị hoặc là dọc đường lộ tuyến thuật sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiết quẻ tiên trình mù loà chính là một cái trong số đó cùng bùi giai thông hết điện thoại tô thuần phong lập tức liên hệ rồi trình mù loà trình mù loà đang nghe nghe thấy tô thuần phong đơn giản giảng thuật về sau rõ ràng có chút không tình nguyện nhưng làm sơ do dự về sau hay vẫn là đáp ứng nhưng cần trương lệ phi huyết dịch hoặc là vài cọng tóc mới dễ dàng cho thi thuật bài toán tô thuần phong chỗ nào có thời gian lại phản hồi kim châu huyện cho nên trong lòng của hắn dĩ nhiên hạ quyết định đem trương lệ phi đưa đến thiên phủ thành phố viên ra an định lại về sau tự lập tức tìm lấy cơ an ủi trương lệ phi an tâm một mình lưu lại t r ị thương mà tô thuần phong t ắ c thì muốn làm thiên phản hồi bình dương thành phố kim châu huyện hắn phán đoán kinh thành kỳ m ô n người trong giang hồ gây ra lớn như vậy thanh thế như vậy để lộ tin tức cho thuyện hàng đầu sư cái kiêng người khẳng định cũng sẽ cáo chi ba gã hàng đầu sư trước mắt tình huống kể từ đó lời mà nói bọn hắn tuy nhiên nóng lòng thoát đi tung của có thể tốc độ bên trên thật đúng là nhanh không đi đến nơi nào nếu như đi đại lộ lời mà nói ven đường rất nhanh truy tung mà đi những cao thủ rất dễ dàng có thể phát giác được khí tức của bọn hắn hơn nữa thèn u y cái kia ba gã hàng đầu sư ngôn ngữ bất thông tại tung của cả vùng đất đi tới chỗ nào đều bất tiện trừ phi kinh thành bên kia để lộ tiếng gió t h u ậ t sĩ trả lại cho bọn hắn an bài dẫn đường loại khả năng này tính không lớn theo bùi g a i theo như lời ba gã hàng đầu sư đi được vội vàng mặc dù là lộ ra tin tức cho bọn hắn thuật sĩ cũng không kịp đi cho bọn hắn thích đáng an bài mà khi bọn hắn chạy thoát về sau còn muốn tưởng lại để cho để lộ tin tức người đi giúp bọn hắn cái gì lời mà nói cứ không khả năng rồi bởi vì để lộ tin tức người sẽ không ngu xuẩn đến giám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộ trực đi đủ khả năng mà cho bọn hắn trợ giúp dù sao một khi bị điều tra ra bọn hắn chẳng những để lộ tin tức còn hiệp trợ ba gã hàng đầu sư thoát đi t u n g của vậy thì chịu lấy đến toàn bộ kỳ môn giang hồ bài xích thậm chí căm thù rồi v ề phần ba gã hàng đầu sư ở kinh thành liên hệ mấy cái theo hồng kông đến cái gọi là người quen vốn cũng không phải là kỳ môn người trong giang hát làm sao có thể kịp thời ở phương diện này cho bọn hắn cái gì trợ giúp bất quá đêm dài lắm mộng a tô thuần phong có chút h ạ t m ụ trong nội tâm ám thở dài một hơi cái k ê a ba gã hàng đầu sư không phải người ngu bọn hắn nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp liên hệ có thể có thể cấp cho bọn hắn trợ giúp người tranh thủ mau rời khỏi t u n g của nghĩ tới đây tô thuần phong mở to mắt nói lệ phi đem ngươi đưa đến viên l ã n trong nhà về sau ngươi chưa can tâm ở tại chỗ này trị liệu ta còn muốn vội vã hồi trở lại đi xử lý một sự kiện tối đa hai ngày sau sẽ tới thiên phủ thành phố xem ngươi ngươi đi làm gì trương lệ phi trong nội tâm h o à n g hốt nắm chặt tô thuần phong tay đừng hỏi nhiều như vậy an tâm chỉ thương tô thuần phong vỗ nhẹ nàng bàn tay nhỏ bé ôn nu nói ta cùng viên lãng là h ả o hữu tại trong nhà của hắn ngươi cứ việc yên tâm ngươi ngươi là đi đi tìm cái kêu ba gã hàng đầu s ư sao tô thuần phong thoáng sợ run lên gật đầu nghiêm túc nói ra bọn hắn bị thương ngươi ta sao có thể vương tha bọn hắn đâu này thế nhưng mà bọn hắn hội sẽ hạ thấp đầu trương lệ phi hốc mắt d ư n g d ư n g tràn đầy lo lắng ta cũng sẽ t h u ậ t pháp tô thuần phong mặt lộ vẻ một tia ôn hòa nụ cười tự tin d ơ lên nhẹ tay khẽ vớt vớt trương lệ phi tán lạc tại đầu vai cùng phía sau lưng bên trên đen nhánh tóc dài tại nàng không phản ứng chút nào dưới tình huống nhẹ nhàng kéo rơi xuống vài sợi tóc ước lượng nhập trong túi á o vừa nói hơn nữa hiện tại cả nước có rất nhiều t h u ậ t sĩ đều tại bao vây chặn đ á n h cái k i a ba gã hàng đầu sư cũng không phải ta một người đi độc thân phạm hiểm a trương lệ phi thoáng cái nào vào tô thuần phong trong ngực ôm chặt lấy hắn nước nợ nói không ta không muốn báo thù rồi ngươi đừng đi Ta sợ hãi. lệ phi tô thuần phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ viên lãng xen vào nói nói lệ phi ngươi t h ị u cứ việc yên tâm lại để cho thuần phong đi thôi hắn một thân thuật pháp tu vị cao cường tại toàn bộ kỳ môn trong giang hồ đều có thể nói nổi tiếng ba cái hàng đầu sư còn tổn thương không đến hắn trương lệ phi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tô thuần phong tô thuần phong nhẹ nhàng gật đầu trên mặt ôn h ò a dáng tươi cười thuần phong trương lệ phi lần nữa bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn ôm chặt hắn khóc lên lúc này trương lệ phi trong nội tâm đau xót tuyệt vọng cùng sợ hãi dĩ nhiên biến mất mà ngay cả vừa rồi đối với tô thuần phong muốn đi tìm cái kia ba gã hàng đầu sư báo thù lo lắng đều không có còn lại chút nào chỉ có mấy năm qua bao nhiêu lần đang ở trong ngộng đã xuất hiện tại sinh hoạt hàng ngày trong lại vô số lần chờ mong qua tô thuần phong bởi vì yêu nàng thương nàng tại nàng bị thương tổn thời điểm động thân mà ra lúc vô hạn hạnh phúc cảm giác thỏa mãn không giống với đã từng phát sinh qua vài món sự tình tại chờ mong cùng trong ngộng tình cảnh là tô thuần phong chỉ cần vì nàng yêu hắn thương nàng chỉ vì chính cô ta nàng không lo lắng tô thuần phong rồi bởi vì tô thuần phong tựa hồ vĩnh viễn đều là cường đại như vậy hắn có thể một mình một người chọn trở mình vài tên trang hán hắn có thể hoành đao lập mã lực ngăn cản rất nhiều lưu manh h ắ n là cường đại như vậy như vậy hoàn mỹ không có h ắ n làm không được sự tình chương 553, ba y đi bay tới không ngừng nghỉ 553 t r ư ơ chương bay đi bay tới không ngừng nghỉ thiên phủ thành phố đông giao một chỗ thoạt nhìn rất có cổ điện trầm trọng phong cách lại chất phác cổ xưa như nông viện nhưng chiếm diện tích rộng lớn nhà cửa trước cửa chính màu đen xe con nghiền đè nặng đá xanh lót đường mặt đường lai tới đứng tại cửa ra vào. nhà cửa môn lâu mái con vịnh lên ra góc gạch xanh ngoái đỏ màu đỏ thám hơi có vẻ pha tạp cửa gỗ mở rộng ra có hai mươi phân tả hữu độ cao cao độ cánh cửa môn hai bên có màu trắng điêu khắc rồi sau đó bôi nước sơn đen một bộ câu đối q u ế đầu cành huyền sử rơi rực tể chỗ ở trong đ ỉ n h tồn đan trừ bỏ bệnh oan tiểu chữ hành vân lưu thủy có mây khói phiêu miễu chi ý thái môn trên đầu có treo viết viên chỗ ở hai chữ tấm biển phong cách cổ xưa trang trọng đơn giản hai chữ tồn đại khí bàn đá xanh bập cửa hai bên hai cây màu son lập trụ bên ngoài hơn một thức cao đài n ắ m trăng lên ch cao độ sư tử đá sư tử đá không giống với bình thường uy mánh dữ t ậ n trương dương thái độ ngược lại hơi có vẻ ngây thơ linh hát lung chi ý sư tử đá bên cạnh có tất cả một mẹ kim loại gang đổ bê tông b ô i nước sơn đen ba chân dược đỉnh độ cao cao độ đồng đẳng với sư tử đá bên trên có lưu vân đan hoa dày đặc trầm trọng dùng t r u n g cổng lớn phong cách làm cho người xem chi tiện hội sẽ sinh ra như nhập trong lịch sử cảm giác tô thuần phong vị yếu đuối trương lệ phi từ trên xe bước xuống ánh mắt đánh giá thoáng một phát mưa dầm trong chỗ này có chút quen mắt lại đặc biệt lạ lâm nhà cửa không có làm sơ dừng lại l i ề n tại viên lãng dẫn dắt hạ hướng nhà cao cửa rộng nội đi đến kiếp trước cái kia tại kỳ môn trên giang hồ một lần danh tiếng vô lượng tô thuần phong đã từng đã tới tại đây t i ế n đại trạch chính là hai đời giới càng ngửi được mùi thuốc không phải tầm thương luộc chịu đựng chế thuốc đông y lúc cái loại này xông vào mùi thậm chí sặc người vị thuốc mà là chính ở vào sinh trưởng bên trong đích dược thảo tản mát ra mùi thơm n g á t khí tước phối hợp khắp nơi trải rộng xanh biết cây tối cùng hoa cọt thảm thực vật tản mát ra thanh khí hương hoa tại ngẫu mưa rơi tích âm hiểm thời tiết không khí xuống càng làm cho cái này tòa cổ vận dạc rào sâu chỗ ở trong đình viện lộ ra nồng đậm làm cho người vui vẻ thoải mái thanh nhã yên lặng nguyên bản tinh thần có chút h ề vải trương lệ phi bị nhà cao cửa rộng nội hoàn cảnh không khí nhận thấy n u ộ m kìm lòng không được ngẩng đầu đánh giá chung quanh c ả m khái nói đẹp quá địa phương từ hôm nay trở đi ngươi thì ở lại đây chứ thương t ô thuần phong mỉm cười nói lên ra rất nhiều tiễn a tiễn là chuyện nhỏ ý bệnh chuyện lớn ân đang khi nói chuyện hai người dĩ nhiên đi theo viên lãng tại sâu chỗ ở trong đi lượt tiến tiếp theo xuôi theo một đầu ngắn ngủn đi hành lang chuyển biến theo treo đẩy thành thúy tươi tốt dây leo thực vật tròn môn tím bạo tầm mắt lập tức rộng rãi nhưng thấy đình viện sơ lãng mấy cái cao hơn một mét vạc lớn xếp đặt bên trái bên cạnh trong sân bảy cái hình tròn b u ồ n hoa dùng bắt đầu v ị bố tạ i trong nội viện tám chín khỏa ôm hết phẩm chất che trời gốc cây giả tới gần đi hành lang húc hành tây sinh trường lấy che mưa ngăn cản ấm to như vậy trong sân đá xanh tre đường cục gạch phố đấy bởi vì lâu năm thiểu tu mà xuất hiện cái hố chỗ khó tránh khỏi có g ọ t nước hiện quang gạch xanh ngói đỏ tường trắng cửa gỗ nước sân hồng thủy tinh sạch sáng nhà chính chức có hành lang thông hướng liền nhau rất nh tất cả trước cửa phòng đều có thềm đá n h ậ p hành lang hành lang cạnh ngoài mỗi ba bốn em mở một căn cột trụ hành lang bên trên miêu hồng vẽ vân viên lãng dẫn hai người nhặt dai trên xuống và o khỏi nhà chính tô thuần phong ôm v i ệ n trương lệ phi chân trước vừa mới t i ế n phòng chỉ thấy trong phòng mấy người nhao nhao đứng dậy đối diện cửa phòng đường bàn hai bên là hai vị thoạt nhìn năm hơn thất tuần lao giả bên trái lao giả đầu đầy tóc bạc dâu dài tuyết trắng đang mặc màu xanh nhạt đường trang tinh thần quắc thước rất có tiên phong đạo cốt có tư thế phía bên phải lao giả mặc màu vàng đất vải thô thân đối và táo quần áo dâu tóc sàm trắng mặt mặt mũ t h o bốn người này tô thuần phong đều nhận ra hơn nữa hắn biết rõ tại thiên phủ thành phố ý thuật thế gia viên liên gia cái này bốn vị tuyệt đối là viên gia ý thuật cao nhất minh bốn người viên tôn viên quang vinh viên ban t h ư ở n g khâm viên ban t h ư ở n g tân trong đó viên quang vinh không con không nữ chấm mê y thuật nhất là dược tể phương diện nghiên cứu trước mắt viên ra già, già chủ viên tôn dưới gối lượng tử viên ban t h ư ở n g khâm cùng viên ban t h ư ở n g tân viên ban t h ư ở n g khâm y thuật tu vị hời hợt viên ban t h ư ở n g tân tắc thì rõ ràng tại y thuật tu hành cùng học tập nghiên cứu bên trên có trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam ưu việt thiên phú chỉ là kẻ này không thích trong gia tộc lục đục với nhau cũng không muốn tham dự đến gia tộc sự nghiệp trong đó cố mà trưởng thành sau rất ít trong nhà ở lại thường xuyên vân du tại bên ngoài bằng vào tinh xảo ý thuật tu vị không chờ viên lãng làm giới thiệu tô thuần phong cùng trương lệ phi vừa mới toát ra vạn bối xứng đáng lễ phép tri sắc viên tôn dĩ nhiên chủ động cởi mở mở miệng tô thuần phong cựu ngưỡng đại danh trên giang hồ một đời tuổi trẻ ưu tú nhất nhân vật lao phu hạnh ngộ hạnh ngộ a vạn bối sợ hãi thực không dám nhận tô thuần phong không người nói bị lao ra từ không cho thương lượng mà lại hạn định thời gian theo nơi khác gọi về đến viên ban thường tân nồng đậm lông mi chấp chớp nói tô thuần phong mấy năm trước chúng ta bái kiến một lần tô thuần phong mặt lộ vẻ hay náy nói năm đó tâm có điều cố kỵ không dám bạo lộ t h u ậ t sĩ thân phận nhưng ngươi che giấu rất khá ta cùng thạch lâm hoàn đều không có thể nhìn ra viên ban thường tân hai con ngươi bắt đầu hít mắt mỉm cười nói là vì lúc trước tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp hay vẫn là trung thiên bí thuật giấu tức thuật không g i ố n người thường có thể gần như hoàn mỹ mà che giấu ngươi thuận sĩ khí tức ta có thể không biết là ngươi lúc trước tu vị cảnh giới cứ thấp nếu thật là nói như vậy cảnh giới của ngươi tăng lên tốc độ cũng không tránh khỏi nhanh được có chút không thực tế đi à nha là trung thiên bí thuật chi dấu t ấ c thuật tô thuần phong cung kính nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu viên lãng viên lãng lập tức hiểu ý nói thuần phong ta giới thiệu cho ngươi thoáng một p h á t viên ban thưởng tân không có nói cái gì nữa chỉ cái là khẽ nhữ mày như có điều suy nghĩ giới thiệu sơ lược qua về sau viên lãng trên mặt vẻ lo lắng nói ra ra mọi người có lời gì hay vẫn là tạm gác lại sau này hay nói nam chặt thời gian trước khám và chữa bệnh thoáng một phát trương lệ phi thương thế lại n g h i ê n cứu kế tiếp trị liệu phương ăn a thuần phong hắn còn có việc gấp muốn lập tức đi tô thuần phong chắp tay thành khẩn nói các vị tiền bối cho các ngươi thêm phiền thoái viên quang vinh nhẹ gật đầu viên ban thưởng khâm cùng viên ban thưởng tân mặt lộ vẻ một tia giận dỗi mà nhìn về phía viên lãng đứa nhỏ này sao được như thế không biết lớn nhỏ viên tôn nhưng lại không có chút nào sinh khí mà k h o á t k h o á t tay phân phó nói a vinh ban thưởng thơm ban thưởng tân các ngươi mang trương lệ phi đi tốt h ấ t trước dùng tốn trong phòng tám nghi trận vì nàng khai mở kinh mạch khí tuyến ra trong quan lắt chốc cầm ân trương lệ phi cúi đầu xuống không có lại nói thêm cái gì quay người đi theo viên ban thưởng khâm đi ra ngoài đưa mắt nhìn trương lệ phi ly khai tô thuần phong quay đầu nói với viên lãng còn phải làm phiền ngươi sẽ đem ta đưa về sân bay ta đêm nay phải tất yếu chạy về bình dương thành phố kim châu huyện nhìn thấy thiết quả tiên phân nội sự t ì n h đi thôi viên lãng vô vỗ tô thuần phong b ả vai ngồi trở lại đến trên mặt ghế thái sư phẩm hớp t r ả viên tôn mở miệng nói thuần phong trước mắt toàn bộ kỳ môn giang hồ đều bị kinh động nếu như thật làm cho ngươi gặp được cái kia ba gã hàng đầu sư ngươi hội sẽ giết bọn hắn sao tô thuần phong không chút do dự nói có thể rét tắc thì rét không thể g i ế t đâu này ít nhất được chết một người ngươi lực lượng đến từ chính chỗ nào viên tôn mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc nói theo kinh thành tin tức truyền đến cái k i a ba gã hàng đầu sư ở bên trong lớn tuổi người tên là tố l ự c cổ tu vị đã nhập luyện khí trung kỳ một nam một nữ khác cũng đều là luyện khí sơ kỳ mà lại tu làm căn cơ kiên cố cao thủ mà hàng đầu thuật lại là từ trước đến nay công nhận am hiểu công kích hung á c cá độc ngươi chẳng lẽ thiệu không lo lắng chính mình sẽ chết trong tay của đối phương tô thuần phong mỹ mắt c ụ xuống nói một tốt hán tam cái bang giút đây là đang tung của k ỳ môn giang hồ như vậy sư phụ của ngươi tô thuần phong không có nói âm thanh viên tôn cũng không bắt buộc thần s á c hỏa ái mà phất phất tay nói đi thôi giang hồ hiệp ác muốn cẩn thận một chút